Trước Tư Tuyết Công Chúa. Quái gì gì năng? Cảnh Quái năng. dị dị ba nhưng mà hắn không biết ở thời đại này hơn nữa là khoa học kỹ thuật hết sức phát đạt của ngục vũ trụ quốc đế đô liền là hài nhi mới vừa ra đời đều có một loạt chứng nhận ngay ở lúc này gầm lên giận dữ từ phương xa chuyển đến chỉ thấy một cái tam tinh giới hoàng cấp bậc cường giả cầm trong tay một cây búa to hướng về tần vũ lao đến trông thấy tần vũ nháy mắt hai mắt tỏa sáng rốt cuộc tìm được người xâm nhập lập tức một búa trực tiếp tầm vàng rơi xuống tần vũ nhìn đến đây tự nhiên là có chút im lặng người này gặp mặt liền công kích có phải hay không có chút quá tất ử nhiên g đối phương trực tiếp hạ tử thủ tần vũ cũng không phải là cái gì người thiện lương tuy nhiên tần vũ xông đến người khác địa bàn là có không đúng ông mà l i ê n ở lúc này bên trên bầu trời một đội tiếp lấy một đội giới vương cấp bậc cường giả hướng về tần vũ vị trí bay tới mấy chục cái giới hoàng cấp bậc người dẫn theo những cái này cường giả trực tiếp đem tần vũ vị trí thành thị vây dọn nước không lọt ta chính là nghĩ đến tăng lên một ít thực lực có cần không tần vũ hơi hơi im lặng bất quá nếu như cũng đã bị người phát hiện tần vũ cũng không có chạy mà là trực tiếp đứng tại chỗ chờ phụ trách người đến quả nhiên vẹn vẹn vài phút về sau một cái thất tinh giới hoàng cấp bậc cường giả liền hướng về tần vũ bay tới mà phía sau hắn còn đi theo mấy chục cái giới hoàng cấp cường giả tất cả mọi người nhìn xem tần vũ đều là gương mặt phong bị ba nhưng mà khi nhìn do tần vũ hình dạng về sau người ở chỗ này đều là sắc mặt biến tần vũ, tần vũ. quả nhiên là tần vũ hắn không phải đang khảo hạch sao không sai t hư ơ nghĩ n g vũ trụ khảo hạch thế nhưng là còn chưa kết thúc ca ba từng cái giới hoàng lập tức m ộ n g toàn bộ thiên kiếm vũ trụ cốt sốt dẻo nhất tần vũ thế mà xuất hiện ở nơi này chuyện này tuyệt đối sẽ chấn kinh vô số người tuy nhiên bọn họ cũng đều biết tần vũ là cột ngục vũ trụ cốt người nhưng là thật nhìn thấy trước đó bọn hắn đều có điểm không thể tin được cầm đầu thất tinh giới hoàng c ủ a n g u y ê n hít sâu một hơi sắc mặt ngưng trọng rơi xuống tần vũ trước mặt tần vũ tiểu hữu không biết một lần này đến ta cột ngục đại lục có chuyện gì chúng ta có thể giút cột nguyên thực lực tuy nhiên xa so với cột ngục ho hắn lại là q u ầ ngục n hoàng hàng thật giá thật lao tổ ba có thể nói liền là chỉ q u ầ ngục n hoàng cái mùi măng hắn đối phương đều phải cười hì hì ba văn b ố i tới đây chỉ là trước đó cùng tiên kiếm thần đế bệ hạ ước định cẩn thận tới cứu trị tư tuyết công chúa chỉ là q u ầ ngục n hoàng không ở trên đại lục ta cũng chỉ có thể tự tiến vào quái giày địa phương mong rằng rộng lòng tha thứ tần vũ cũng không có che giấu dù sao mình cũng không phải đến làm phá hư、Này. tuy nhiên đã giết một cái giới hoàng chỗ nào cái g i tần vũ tiểu hữu đến ta cột ngục đại lục tự nhiên là bọn ta vinh hạnh không nghĩ tới lại là thiên kiếm thần đế bệ hạ mời tiểu hữu đến không có cung nên tiểu hữu tự nhiên là bọn ta sai lầm ba lão hủ của nguyên chính là quần ngục vũ trụ quốc thừa tướng nghe được tần vũ lại là thiên kiếm thần đế mời tới q u a n nguyên lập tức đem trong lòng cái kia v ẹ bất mãn tàn đi trên đường tới hắn tự nhiên là nghe được trước đó trực tiếp công kích tần vũ cái kia giới hoàng nộ hống thanh â m mà vẹn vẹn nháy mắt đối phương khí tức liền biến mất q u a n nguyên nghĩ đến tần vũ truyền thuyết tự nhiên là hoài nghi trong nháy mắt đó tần vũ đã đem đối phương giết ba nguyên bản cho dù là biết rõ người đến là tần vũ hắn vẫn như cũ có chút phẫn nộ chỉ là không có biểu hiện ra ngoài bất quá không nghĩ tới đối phương nguyên Lai là đến hà nội n tâm cái kia vẻ bất mãn tự nhiên là trực tiếp biến mất gặp qua quần nguyên tiền bối tất nhiên quần ngục hoàng bệ hạ còn chưa coi trở lại ta liền trước tiên ở quần ngục đại lục chờ đợi hắn trở về ta lại cứu chữa tư tuyết công chúa tần vũ khẽ mỉm cười trực tiếp chắp tay tần vũ tiểu h ư u có chỗ không biết ngay vừa rồi t hương nghị vũ trụ công ty người đã đem một mai tụy hồn đan đưa đến quần ngục hoàng cung cho nên quần ngục hoàng đại nhân khả năng lập tức sắp trở lại quần nguyên nghe được lời nói của tần vũ lập tức có chút ngượng ngùng hắn ngụ ý cũng chính là tần vũ tới chậm ha, ha ha ta đây tự nhiên biết rõ dù sao đan dược là ta luyện chế chỉ là không nghĩ tới cái này hư nghĩ vũ trụ công ty đưa tốc độ chậm như vậy tần vũ cười cười nhưng hắn lời nói lại là lập tức để của nguyên sắc mặt k ỳ biến không nghĩ tới luyện chế đan dược người lại là tần vũ vậy đối phương còn tự thân tới cứu trị tư tuyết công chúa chẳng lẽ lão hủ có mắt như mù mong rằng tiểu h ư u thứ lỗi đúng rồi tiểu h ư u hiện tại hẳn là lâm thời đi ra à còn xin mời đi theo ta nghĩ tới chỗ này của nguyên vội vàng hướng về tần vũ chắc tay lập tức mang theo tần vũ về tới cùng m hoàng cung bên trong đồng thời cho tần vũ tìm một cái chỗ ở về phần trước đó cái kia bị giết giới hoàng đối phương lại là không đ ể cập tới tần vũ đầu tiên là trở lại h ư n g h ĩ a vũ trụ nhanh chóng đem ba mươi lăm tầng bên trong đối thủ đánh g i ế t lại thu được một giờ thời gian nghỉ ngơi cô ngục n g hoàng cung bên trong một gian to lớn thiền điện cửa ra và o một cái quỷ quỷ tuy tuy thân ảnh đang hướng về thiền điện bên trong nhìn lén mà cái này thân ảnh thì là một thiếu nữ yếu đuối thiếu nữ loe sáng con mắt tò mò hướng về đại điện khe cửa bên trong nhìn tiến b ả o bên trong có đồ vật gì sao đ ỗ n g nhiên một cái tò mò thanh â m từ một bên chuyển tới nhà thiếu nữ bị dọa đến kêu lên lập tức vội vàng ôm lấy miệng của mình đồng thời hướng về lên tiếng người nhìn lại chỉ thấy một cái m ả y kiếm mắt sáng tuấn giật thiếu niên chính cười nhìn mình ngươi người này không có việc gì dọa người làm gì thiếu nữ vội vàng vỗ v ỗ bản thân lồng ngực tức giận chừng mắt tần vũ thiếu nữ tú mỹ khuôn mặt nhỏ bên trên trắng bệnh đều nhiều hơn một tia hồng nhuận phất p h ớ t ngươi vẫn không trả lời ta ngươi đang xem cái gì đây tần vũ hỏi lần nữa chỉ bất quá nhìn sắc mặt của đối phương nhân kỷ còn có linh hồn đạo kia chính đang chữa trị vết thương tần vũ lập tức đoán được đối phương thân phận người này khẳng định liền là tư tuyết công chúa chỉ bất quá ở đối phương thân thể bên trong lại là có một cô mãnh liệt khí tức hủy diệt cái này khiến tần vũ cao mày ba c ố này khí tức đem tư tuyết công chúa linh hồn lần nữa phá hư tần vũ đoán chừng chỉ cần tụy hồn đan dược lực đi qua đối phương tuyệt đối sẽ lần nữa hôn mê mà lúc này sẽ không vượt qua một tháng suýt nhỏ giọng một chút ta ta đang trộm xem ta ân nhân cứu mạng tư tuyết công chúa vội vàng bụng lại tần vũ miệng đồng thời vội vàng hướng về đại điện khép lại đại môn nhìn một chút liền sợ bị phát hiện chương một trăm tám mươi bốn thiên giai dị năng hủy diệt tri lực bị tiểu cô nương b ụ n miệng tần vũ lập tức im lặng tiểu nha đầu này đoán chừng vừa mới tỉnh vừa mới tỉnh liền chạy tìm đến mình như vậy tâm lớn sao keng chúc mừng ký chủ liên tiếp máy tính bất quá một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh em lại là chuyển đến tần vũ não hải tất nhiên đều kết nối vậy ta trước hết chữa cho tốt người đi tần vũ nghe được hệ thống nhắc nhở thanh em vang lên bất đắc dĩ nhìn một chút đã đứng im bất động t ừ tuyết công chúa lập tức hướng thẳng đến đối phương hậu trường nhìn lại tần vũ ấn mở đối phương ký ức lại là phát hiện vẹn vẹn chỉ có mười lăm năm ký ức thế nhưng là đối phương nếu là tính cả hôn mê thời gian đã có mấy ngàn năm đương nhiên đối với đối phương huyết mạch mà nói vẫn là cái trẻ vị thành niên mặt khác cũng đều rất bình thường bất quá tư tuyết công chúa thực lực lại là một cái tông sư cấp siêu cấp thiên tài tiêu ch ba bất quá ngươi dị năng rốt cuộc là cái gì thế mà có thể khiến cho ta toàn bộ dị năng đều có thần phục khuyên hướng tần vũ đôi mắt hơi hơi loay lên rất nhanh liền mở ra đối phương dị năng khu dê bản dị năng khu hủy diệt chi lực thiên giai lục giai chín nghìn chín trăm chín mươi chín vạn mộ tức ba nhưng mà tần vũ nhìn thấy đối phương dị năng về sau lập tức biến sắc Cơ mơ t h i ê n giai h ủ y diệt chúc i dai tới giai diệt lực. lục lực. chừng chi c Tần trong mắt đạt đạt thất nhìn đến Khen. Vũ hủy h xem sắp đã mừng ký chủ tìm kiếm được thiên giai dị năng hủy diệt chi lực chú ý hủy diệt chi lực đối với thân thể cùng với linh hồn có gánh nặng cực lớn làm hủy diệt chi lực đạt tới cực hạn về sau gánh chịu cùng sử dụng thời điểm x i n cẩn thận liên l à hệ thống đều là bắt đầu nhắc nhở tần vũ phải cẩn thận đương nhiên đây là chờ hủy diệt chi lực đạt đến cực hạn thời điểm bây giờ tần vũ liền là phục chế cũng nhiều đến nhất đến thất giai trong thời gian ngắn sợ là không thể đạt đến cực hạn ba bất quá một cái tiểu cô n ơ n dùng một cái như vậy lực sát thương lớn dị năng cũng là có chút bất nhã ta liền giúp ngươi c á ta tần vũ cũng không k h á c h khí trực tiếp đem tư tuyết công chúa hủy diệt pháp t ắ c chi lực chia cắt sau đó phục chế đến trên người mình k e n chúc mừng ký chủ chia cắt lấy được dị năng hủy diệt chi lực thiên l i giai lục giai chín nghìn chín trăm chín mươi chín vạn một ước k e n bởi vì không có nhục thể hạn chế hủy diệt chi lực để thăng làm t h ấ t giai k e n bởi vì không có nhục thể hạn chế hủy diệt chi lực để thăng làm bắt giai không nghĩ tới hủy diệt chi lực mới vừa đến tần vũ thể nội về sau giống như là ăn kích thích tố một dạng điên cuồng lớn lên vẹn vẹn nháy mắt liền đã tăng tới bắt g i a i đương nhiên đến bắt g i a i về sau hắn trưởng thành cũng là chậm lại dù sao liền là hủy diệt chi lực lại thế nào khủng bố vẹn vẹn mấy ngàn năm tự động vận chuyển cũng không khả năng lập tức liền đến thập giai a đương nhiên ấn theo tốc độ này tần vũ đo chừng nếu là mấy ngàn năm từ tư tuyết công chúa tự mình tu luyện mà nói kiểu giai là ít nhất Vậy anh. mà theo hệ thống nhắc nhở thanh âm kết thúc một đạo vô cùng kinh khủng lực lượng lập tức liền tràn vào tần vũ thân thể cỗ này lực lượng bắt đầu điên cùng tăng vọn đồng thời ở tần vũ thân thể mỗi một cái góc bên trong đem tất cả ám thương cùng tạp chất tìm tới bắt đầu hủy diệt、so. còn có loại này thao tác tần vũ thấy một màn như vậy lập tức vui không hổ là thiên gia i dị năng ngay cả thương thế loại vật này đều có thể phá hư hoàn toàn không phù hợp quy luật ta bất quá chỉ cần đối với tần vũ có chỗ tốt lại không phù hợp quy luật tần vũ sẽ chỉ là vui vẻ tiếp nhận theo hủy diệt c h i lực đem tần vũ thân thể ma bệnh đều hủy diệt về sau lập tức trực tiếp về tới tần vũ thức h ả i xoay quanh một mai kia to lớn dị năng chi cầu phía trên t r u n g quanh dị năng lập tức tâm phục khẩu phục ở t r u n g quanh chậm rãi vận hành hủy diệt tri lực tuy nhiên đối với hiện tại ta không có bao nhiêu trợ giúp nhưng nếu là phát triển trở thành pháp tắc chi lực cái này đơn thể thực lực tuyệt đối so với tử vong chi lực cường đại không ít tần vũ đôi mắt l ó e lên tử vong pháp tắc chi lực tuy nhiên cường đại nhưng là cường đại nhất lại là ở quần công phía trên mà hủy diệt chi lực lại là ở đơn thể phía trên càng cường đại hơn chỉ bất quá vẹn vẹn bắt giai đẳng cấp đối với bây giờ tần vũ cũng không có quá nhiều trợ giúp tần vũ cường đại nhất vẫn là tử vong pháp tắc chi lực mà bây giờ tần vũ tử vong pháp tắc chi lực đã đạt đến kinh khủng mười lăm phần trăm cô đạo độ ba rất nhanh tần vũ liền thối lui ra khỏi hậu trường a ân nhân cứu mạng có phải hay không ở chỗ này tần vũ ta và hắn quân a tần vũ nghe tư tuyết lời nói về sau lập tức g ư ờ i đem đối phương tay nhỏ kéo xuống nói ra ba bất quá lúc này tư tuyết công chúa sắc mặt lại là bắt đầu chậm rãi khôi phục đương nhiên cái này tiểu nha đầu chẳng qua là cảm thấy tinh thần từ từ thay đổi tốt hơn cũng không để ý ba cái gì người biết có thể nói cho ta một chút sao hắn có phải hay không mọc ra dâu bạc lao ra ra tư tuyết công chúa con mắt tỏa sáng nhìn xem tần vũ phải biết nàng vừa mới tỉnh lại thời điểm nàng thái ra ra quần g u y ê n thế nhưng là đối với tần vũ thổi phồng vô cùng tần vũ lập tức sạ mặt lại bản thân có g i như vậy sao tư tuyết tuyết nhi cái này tiểu nha đầu làm sao chạy tới nơi này ngay ở lúc này một đạo to lớn thanh â m từ phương xa truyền tới chỉ thấy vẻ mặt lo lắng của nguyên vội vàng hướng về phương hướng này lao đến nhìn thấy tìm đến chính mình ra trường tư tuyết vội vàng hướng tần vũ ngượng ngùng thẻ lưới thái ra ra sao ngươi lại tới đây tư tuyết nghi ngờ hướng về của n g u y ê n nói ra a tần vũ tiểu hữu ngươi cũng ở a chẳng lẽ là tư tuyết nha đầu này quáy r ậ y ngươi thật sự là xin lỗi nàng nha từ nhỏ đã tinh lịch cô nguyên lại là không có trả lời tư tuyết mà là ngượng ngùng hướng về tần vũ nói ra đồng thời trừng mắt ưa thích chạy loạn tư tuyết ba cái gì hắn liền là tần vũ đại sư tư tuyết không thể tin được dương cái miệng nhỏ nhắn nhìn xem tần vũ tần vũ thì là bất đắc dĩ cười cười người tiểu nha đầu này hắn không phải tần vũ đại sư chẳng lẽ là ta a còn không mau cảm ơn nhân g i a cô nguyên cũng là bất đắc dĩ hướng về tần vũ cười cười hắn lại khái đoán được sự tình trải qua không sao đúng rồi nàng dị năng chi lực ta đã đem nó nhổ một mai này đan dược cho nàng bổ sung một lần khí huyết không có gì bất ngờ xảy ra chờ vài phút l i ề n có thể hoàn toàn khôi phục tần vũ tự nhiên là có bản thân sự tình muốn làm Cũng k hắn ô cô lôi không n gian cùng tiểu cô nương này ở trong này nói chuyện hiếm. Ba nhưng mà Tần vũ lời nói lại là giống như lôi kích một dạng đem của Nguyên chấn động đến không thể động g có kích của thời tiểu một thể Tốt, tốt. hiếm. h lời lại Ba mà là đậy. ở đem Vũ không thể tin được nhìn xem tần vũ sau đó hắn liền vội vàng đem vẻ mặt m ở mị tư tuyết công chúa tay kéo đi qua ba cố kia phá hư lực lượng đây dị năng không rồi thực không rồi cô nguyên cảm thụ được tư tuyết công chúa thể nội đã không còn sót lại chút gì hủy diệt chi lực kích động đến phát r u n mà tần vũ thì là cười cười đem một mai khí huyết đan bỏ vào còn có chút mê hoặc tư tuyết công chúa trong tay lập tức thân hình biến mất không thấy gì nữa từ quan phương tư liệu đến xem tần vũ đại sư n Nguyên kỳ hoàn toàn không cao hơn trăm tuổi chương một trăm tám mươi lăm thực lực đột phá tình hạ cấp quân ngục hoàng cung tiền điện tần vũ ngồi ở trong đại điện mà hắn hai tay bên trong lại là buộc phát ra một cổ kinh khủng kim sắc hòa diễm mà hắn theo r o n g tay t ì là từng mai từng mai làm từng từng tinh. Từng mai từng mai ma tinh phía trên tản tức. Bất t cường mai mai ma mai mai ma phía ra đại sắc khí h quá theo tần vũ vung trong a ma y này lên, những cái này ma tinh cái t ngáy m ắ tay bị toàn bộ toàn tới ném l n dược chi vô số ấn pháp đánh giá đoàn này to lớn lam sắc cầu thể nhanh chóng giảm mạnh lấy đồng thời nó thể tích cũng là đang nhanh chóng bị tiêu hao theo thời gian trôi qua một mai lam sắc l ử n g lánh hư không chi lực hình cầu xuất hiện ở tần vũ tay phải ba thập giai thuần linh đan không biết một mai có phải hay không đầy đủ để cho ta thực lực tăng lên đôi mắt lóe lên lập tức trực tiếp đem đan d ử a căn b ả o vâng theo một tiếng kinh khủng oanh minh thanh âm tần vũ thể nội lập tức hiện ra vô cùng vô tận linh khí những cái này linh khí bắt đầu điên cùng rèn luyện tần vũ nhục thể keng chúc mừng ký chủ ngài phần cứng bắt đầu tăng lên keng phần cứng thăng cấp trình độ một phần trăm hai phần trăm mỗi một giây tần vũ nhục thể thăng cấp trình độ đều sẽ tăng lên một phần trăm đồng thời tần vũ nhục thể thực lực cũng là ở cái này tăng lên điên cuồng cường hóa lấy một trăm giây trôi qua rất nhanh ông theo tần vũ cuối cùng một tiêu huyết nhục lực lượng bị linh khí tăng lên gấp mười lần về sau tần vũ thể nội linh khí cũng tiêu hao hầu như không còn k e n chúc mừng ký chủ phần cứng thăng cấp hoàn thành ngài trước mắt có thể phục chế giới hoàng cấp bậc công pháp võ ký trừ bỏ thuộc tính cùng pháp tắc chi lực bên ngoài đồ vật đồng thời cũng có thể phục chế giới vương đẳng cấp tất cả thuộc tính k e n chúc mừng ký chủ ngài đã trở thành một tên tinh hạ cấp bậc cường giả theo hệ thống nhắc nhở vang lên tần vũ cũng xác định bản thân cảnh giới rốt cục tăng lên tần vũ một giây sau trực tiếp liên tiếp hư nghĩ vũ trụ cá nhân x e p vở trực tiếp tiến nhập hư nghĩ vũ trụ chúc mừng chủ nhân trở lại hư nghĩ vũ trụ theo tiểu linh một đạo thanh â m cung kính vang lên tần vũ từ ba mươi lăm tầng không gian đứng lên xe mà ở ba mươi lăm tầng một cô kinh khủng phá chi pháp tắc ở tần vũ chung quanh thân thể hiện lên lấy tần vũ trước đó đã đạt đến cực hạn thân thể giống như là một cái thả tràn đời bình đã không cách nào lại b u ô n g xuống một giấc nước ba nhưng mà cảnh giới tăng lên về sau tần vũ cái bình này lập tức trở nên so trước đó lớn mấy ngàn lần ngoại giới vô cùng vô tận pháp tắc chi lực trong nháy mắt bắt đầu điên cùng hướng về tần vũ thể nội tràn tới keng ký chủ phá chi pháp tắc đã đạt đến một trăm linh c ố động độ sắp bắt đầu ngưng tụ pháp tắc kết tinh theo hệ thống một tiếng nhắc nhở thanh âm tần vũ thức h ả i cây kia đại biểu phá chi pháp tắc chi lực pháp tắc chi trụ lập tức bắt đầu lay động kịch liệt lên theo cây cột lay động nó trên thân bắt đầu tản mát ra từng kìa khe hở đồng thời cây cột tất cả lực lượng phảng phất đều hướng về trung tâm hội tụ tới khe hở từ trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra Và anh. theo một tiếng oanh minh thanh âm toàn bộ cây cột trực tiếp phá t o á i trở thành vô số mảnh vỡ chỉ bất quá tần vũ nhìn thấy những cái này mảnh vỡ bên trong lại là không có một tí lực lượng mà ở pháp tác trụ lớn trung tâm một mai màu đen đậm lục diện thể xuất hiện ở hư không mà cái này lục diện thể mỗi một cái mặt đều là hình thòi ba đồng thời một mai pháp tác phủ văn thì là rõ ràng khắc lục ở phía trên ông một cỗ kinh khủng lực lượng lập tức phản hồi đến tần vũ t r u n g quanh thân thể nháy mắt sau đó tần vũ vị trí một phiến này không gian trong nháy mắt bị đạo này lực lượng sụp đổ keng chúc mừng ký chủ phá chi pháp tác ngương tụ làm pháp tác kết tinh pháp tác phủ văn số lượng là một hệ thống nhắc nhở thanh â m vang lên bất quá tần vũ thân thể lại như trước vẫn là đang điên cuồng hấp thu chung quanh pháp tác chi lực thời gian từng giây từng phút trôi qua ngoại giới xếp hạng cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua xuất hiện biến hóa nguyên bản một mực là đệ nhất tần vũ ở hơn hai giờ trước đó tăng lên tốc độ bắt đầu trở nên rất chậm rất nhanh liền bị một chút thiên phú cường đại người đổi tới mà tới ba mươi năm tầng tần vũ trực tiếp ngừng gần một giờ tần vũ chẳng lẽ bị ba mươi năm tầng không trụ không đúng dựa theo trước đó ra ra đến người nói đến một ư ơ i tầng về sau khảo nghiệm chính là chân thật sức chiến đấu ba mươi năm tầng tối đa chỉ là mạnh mẽ hơn chính mình một hai cái cảnh giới đối thủ thôi một hai cái cảnh giới lấy tần vũ thực lực hoàn toàn có thể trực tiếp miễu s á t ta chẳng lẽ hắn gặp hắn tu luyện pháp tắc chi lực không sai nhất định là như vậy tuy nhiên ba mươi ba tầng cùng ba mươi b ố tầng hắn đều đợi thật lâu nhưng là cũng chính là mười hai mươi phút c h ắ c không được tần vũ thực lực mạnh như vậy a nguyên lai là lĩnh ngộ pháp tắc chi lực chỉ bất quá có thể ở tinh không cấp bậc lĩnh ngộ pháp tắc chi lực điểm ấy toàn bộ vũ trụ sợ là không có bao nhiêu người làm đến vô số cường giả đều đang nhao nhao thảo luận tần vũ tình huống dù sao nhân ra chính là nhân vật phong vần đương nhiên nếu là bọn họ biết rõ bây giờ tần vũ đối mặt đối thủ lại là giới hoàng đẳng cấp sợ là muốn những người khác đối thủ đều rất bình thường nhưng là duy trì có tần vũ lại là có vấn đề nếu hắn là nhất tinh giới hoàng mà nói hắn đối thủ thực lực này tựa hồ cũng hợp tình hợp lý tuy nhiên vẫn làm ạ n h chút nhưng lại không để cho một cái tinh không cấp đối mặt giới hoàng cấp khủng bố như vậy a động động tần vũ đến ba mươi sáu tầng quả nhiên ta liền nói hắn không thể dễ dàng như thế liền thất bại từng cái cường giả đều là kích động nhìn tần vũ xếp hạng tăng lên tới ba mươi sáu tầng mà ở thiên thê bên trong tuyển thủ tần vũ người thời gian nghỉ ngơi đã hao hết sắp bị chuyển tống đến cùng ba mươi sáu tầng xin chú ý tần vũ nguyên bản vẫn ngồi ở tại chỗ điên cuồng tăng lên bản thân phá chi pháp tắc chi lực nhưng mà một k h ắ c sau tần vũ liền trực tiếp biến mất ở ba mươi lăm tầng ông theo một cơn chấn động tần vũ thân ảnh đi thẳng tới thứ ba mươi sáu tầng mà tới ba mươi sáu tầng về sau tần vũ dưới chân thì là biến thành một mảnh hết sức nóng bức đại địa đại địa khắp nơi đều là nham tương đã đến giờ sao tần vũ nhấn g m ạ y bản thân phá chi pháp tắc kết tinh phía trên phủ văn vừa mới ngưng tụ r a đạo thứ bảy ai biết liền bị xét ra bất quá cũng phải bản thân lãng phí đại đa số thời gian để thăng cờ a nhìn đến một giờ thời gian nghỉ ngơi hẳn là đủ ta tăng lên mười đạo pháp t ắ c phù văn tần vũ nghĩ tới đây về sau trong lòng hơi hơi tính toán một chút ông đông nhiên một trận không gian ba động trong nháy mắt chuyển tới tần vũ nhúm mày dưới chân một điểm trực tiếp biến mất ngay tại chỗ vê anh nháy mắt sau đó tần vũ trước đó vị trí địa phương trực tiếp bị một cái to lớn hỏa diễm trụ lớn doanh chúng ba một bên tần vũ ngẩng đầu nhìn lên lại là một cái nam tử tóc đỏ đứng ở bên trên bầu trời vẻ mặt lạnh như băng nhìn xem tần vũ nam tử trong hai tay hiện lên lấy từng đạo từng đạo kinh khủng ánh lửa viêm chi phát tắc chương một trăm tám mươi sáu h ủ y diệt tri lực tần vũ đôi mắt lóe lên rất nhanh liền nhận ra nam t ử này sử dụng lực lượng mà đối phương thực lực cũng là tần vũ xem trọng quả nhiên cùng ba mươi lăm tầng thực lực t r ê n lệch không nhiều tần vũ đôi mắt lóe lên đối thủ thực lực cũng không bởi vì chính mình mạnh lên mà đi theo mạnh lên nói cách khác bản thân về sau chỉ cần tăng cao thực lực là được chỉ cần mình đem bản thân thực lực tăng lên tới trình độ nhất định liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ hai nghìn loại pháp tắc chi lực cũng không biết bản thân lần tiếp theo có thể sông thiên t h ế là lúc nào anh. mà đang ở tần vũ suy tư thời điểm lại là một tiếng kinh khủng oanh minh t h a nhâm từ bên trong lòng đất buộc phát ra tần vũ tuấn chi pháp tắc phát động đi thẳng tới đạo kia hỏa hồng s á t thân ảnh sau lưng hủy diệt một đạo kinh khủng hủy diệt chi lực trong nháy mắt từ tần vũ tay phải bột phát ra tuy nhiên hủy diệt chi lực đẳng cấp liền sẽ chỉ là bát giai nhưng là tần vũ thực lực cường đại a thôi động lên một cái này tam tinh giới hoàng lập tức nổ tung ra hóa thành đầy trời cho bụi kinh khủng như vậy lực s á c thương liền là thập giai hoàng giai dị năng đều sợ là làm không đến keng chúc mừng ký chủ hủy diệt giới hoàng một cái hủy diệt chi lực e ít c tăng lên hai mươi và ước rất nhanh một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh âm cũng truyền đến tần vũ lỗ h a i bát giai hủy diệt chi lực e ít ở hạn mức cao nhất cũng tăng lên tới kinh khủng một vạn ước ba cho nên tần vũ hủy diệt chi lực trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc k e n chúc mừng ký chủ ngài hủy diệt chi lực tăng lên tới cựu giai hai mươi vạn ước một trăm vạn ước nhìn đến đánh giết đẳng cấp cao người đối với cấp bậc thấp dị năng chi lực tăng lên rất nhanh tần vũ đôi mắt l ó e lên lập tức biết mình đẳng cấp thấp dị năng chi lực nên muốn thế nào tăng lên dù sao tần vũ đẳng cấp thấp dị năng chi lực nhiều vô số dù sao hắn cơ bản đều là sử dụng đẳng cấp cao dị năng đánh giết đối thủ chúc mừng thí luyện giả tần vũ đánh giết ba mươi sáu tầng thủ quát giả ngay có một giờ thời gian nghỉ ngơi. theo hệ thống nhắc nhở thanh âm tần vũ lập tức phát hiện chính mình thân thể bị vô cùng vô tận viêm chi pháp tắc chi lực bao k h ỏ a mà hắn đất đai dưới chân cũng trong nháy mắt hủy diệt hóa thành vô cùng vô tận viêm chi pháp tắc chi lực k e n chúc mừng ký chủ ở vào viêm chi pháp tắc bao k h ỏ a bên trong chúc mừng ký chủ l ĩ n h nộ g viêm chi pháp tắc chi lực theo một tiếng nhắc nhở thanh âm tần vũ thể nội bắt đầu điên c u ồ n g tăng lên vô số viêm chi pháp tắc chi lực bắt đầu ở thân thể từng cái bộ vị du động cuối cùng về tới thức hải bất quá ở thức hải viêm chi pháp tắc chi lực bắt đầu nhanh chóng xây dựng thuộc về mình pháp tắc chi trụ về sau giống như phá chi pháp tắc chi lực một dạng viêm chi pháp tắc chi lực bắt đầu ngưng tụ bản thân pháp tắc tinh thạch cuối cùng pháp tắc tinh thạch phía trên bắt đầu hiện lên từng m a i từng m a i pháp tắc phủ văn theo pháp tắc phủ văn tăng nhiều tần vũ bản thân thực lực bắt đầu điên cuồng tăng lên thời gian trôi qua từng phút từng giây tần vũ về sau mỗi một tầng đều là trực tiếp g i â y giết mình đối thủ ngay sau đó là bắt đầu tăng lên bản thân đối với pháp tắc chi lực dù sau một tầng vẹn vẹn chỉ là một giờ tần vũ liền là ở bên trong một nghìn tầng cũng vẹn vẹn chỉ là một giờ ba cũng chính là mấy chục ngày thời gian tuy nhiên tần vũ đi tới trên thế giới này mới ngắn ngủi mấy chục ngày nhưng là dù sao đẳng cấp cao về sau muốn tăng lên một cái cấp bậc cũng không khả năng cùng trước đó một dạng mấy ngày là được ba nhưng mà bởi vì tần vũ tốc độ lên cấp trở nên chậm ngoại giới người lại bắt đầu suy nghĩ lung tung cỡ mờ n ở tần vũ cái này bước sao không động a đúng vậy a người này chậm như vậy không phải là héo a phun phun phun có khả năng trước đó không phải là cưỡng ép tăng lên thực lực mình a hoặc là ẩn giấu đi bản thân cảnh giới hiện tại không được nếu là một tầng hai tầng mà nói còn có thể là tần vũ đang tăng lên bản thân pháp tắc trí lực nhưng l à n à y cũng đi qua hơn hai mươi tầng ba lúc này tần vũ đã tới sáu mươi tầng lại như trước vẫn là vô cùng chậm rãi mà mặt khác còn ở thiên thê bên trong tuyển thủ thì là đã thông qua đến bảy mươi tầng trở lên về phần không có thông qua tuyệt đại đa số tuyển thủ lại là đã tại ngoại giới làm khán giả Về vũ vũ anh, oanh thanh tầng bên trong, tần、vũ、ngồi bằng nguyên chỗ, theo một tiếng kinh khủng minh Tần vũ thể nội chỗ, theo thể khoái chi tại xếp âm. Người thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc xin h ã y chuẩn bị tốt ly khai theo một tiếng nhắc nhở thanh â m tần vũ thân thể lập tức biến mất ngay tại chỗ một k h ắ c sau lần nữa xuất hiện hắn đã tới sáu mươi một tầng tần vũ chậm rãi từ dưới đất đứng lên lại là phát hiện chung quanh là một mảnh hư vô đây là cái gì p h á p tắc chi lực tần vũ có chút n g h i hoặc nếu là trước đó mà nói hắn còn có thể nhận thức đến nơi này là cái gì p h á p tắc nhưng là một lần này lại là không cách nào đ o á n được Thí luyện giả tần luyện Ng giả vũ. rất nhanh tần vũ phát hiện xung quanh mình xuất hiện từng đôi mắt mười cái đối thủ tần vũ nhìn thấy mười đôi con mắt về sau lập tức v ư n g mày giống giống quả nhiên mười đầu hung thú bắt đầu điên cuồng hướng về tần vũ đánh tới nháy mắt liền đem bọn họ thực lực bại lộ ở tần vũ trước mặt ba ngũ tinh giới hoàng thực lực ám ảnh pháp tắc hung thú đây là có chuyện gì tần vũ lập tức v ư n g mày đối thủ lại là một cái ngũ tinh giới hoàng ám ảnh pháp tắc hung thú phải biết theo lý thuyết tần vũ trước mắt vị trí là sáu mươi mốt tầng một cái là lục tinh giới hoàng nhưng lại là mười đầu ngũ tinh giới hoàng nhìn đến thực lực phân chia đẳng cấp biến a tần vũ đôi mắt l ó e lên mười đầu ngũ tinh giới hoàng thực lực hoàn toàn không có một đầu lục tinh giới hoàng cường đại đ ừ n g nói mười đầu liền là trăm con đều là giống nhau phá hư ý niệm nhìn xem mười đầu này hướng về bản thân sông tới yêu thú tần vũ tay phải trực tiếp điểm ra dầm dầm dầm liên tiếp tiếng nổ âm thanh truyền đến tần vũ lỗ thai lập tức mười đầu yêu thú trực tiếp biến mất ở hư không keng chúc mừng ký chủ sử dụng hủy diện chi lực đánh giết đầu ngũ tinh giới hoàng yêu thú thu hoạch được e ít tờ năm vạn ư c theo một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh âm tần vũ đã tăng lên tới thập gia hủy diện chi lực e ít tờ trực tiếp chướng năm trước ự c tiếp đạt đến vạn E-XR. Chúc mừng thí luyện giả tần vũ đánh g i ế t mười đầu yêu thú ngài có thể tại một tầng này không gian nghỉ ngơi một giờ theo một tiếng nhắc nhở thanh âm tần vũ t r u n g quanh thân thể bắt đầu điên cuồng hiện ra ám ảnh pháp tắc chi lực chỉ bất quá những cái này ám ảnh pháp tắc chi lực cũng không có so trước đó nồng đậm mà là không sai biệt lắm nồng độ bất quá tần vũ cũng không có để ý những cái này pháp tắc chi lực lĩnh n ộ về sau bản thân ám ảnh pháp tắc cũng có thể vừa vận đạt tới mười đạo pháp tắc phủ văn chỉ bất quá số lượng lại là đạt đến hai mươi đầu tần vũ cũng không có h à m hồ trực tiếp sử dụng hủy d i ệ t dị năng miệng sát đối phương k e n chúc mừng ký chủ sử dụng hủy d i ệ t chi lực đánh giết hai mươi đầu ngũ tinh giới hoàng yêu thú thu hoạch được e ít tờ mười vạn đức t r ư ơ n g một trăm tám mươi bảy từ thần sáo trang thăng cấp sáu mươi ba tầng tần vũ nhìn xem phía trước ba mươi đầu ngũ tinh giới hoàng thầm n g h ị trong lòng một tiếng quả nhiên xem ra đến sáu mươi tầng trở lên tăng lên một tầng đối thủ số lượng liền sẽ tăng lên một cái so trước đó ngược lại là độ khó tăng lên không y ta tần vũ đôi mắt hơi hơi l o ạ lên bất quá cũng không có để ý trực tiếp phá hư lực lượng hầu hạ về sau 64, 65, 66 tần vũ đều là trực tiếp quan sát đối phương ba nhưng mà liền là ở đạt tới 66 tầng về sau tần vũ hủy diệt pháp t ắ c chi lực rốt c ụ c đột phá thập giai đ ỉ n h phong k e n chúc mừng ký chủ ngài hủy diệt chi lực tăng lên tới thập giai đ ỉ n h phong sắp bắt đầu sử dụng hủy d i ệ t pháp t ắ c chi lực dựng pháp t ắ c chi trụ xin chuẩn bị kỹ lưỡng theo hệ thống một tiếng nhắc nhở thanh â m tần vũ cũng ngồi xếp bằng xuống trực tiếp cảm thụ bản thân thất hải、Ấm、ẩm ẩm Theo một t i ế nhưng g ệ t h nhắc nhở n h t là một Tần nhìn chính n Vũ xem m lần này bản thân hủy diệt chi lực trực tiếp ngưng tụ làm pháp tắc chi lực lại là trực tiếp để hủy diệt chi lực có thể trực tiếp đạt tới ngưng tụ pháp tắc kết tính cấp độ tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là một đạo pháp tác p h ù văn nhưng so với những cái này hoàng gia huyền giai mười đạo pháp tác p h ù văn pháp tác chi lực lại là phải cường đại quá nhiều Vâng. theo một tiếng vang thật lớn tần vũ t h ứ c hải một đạo kinh khủng hủy d i ệ t pháp tác chi lực trực tiếp nện ở t h ứ c hải dưới đáy lập tức một cái hết sức ngưng thực đồng thời điêu khắc huyền diệu p h ù văn pháp tác trụ cơ xuất hiện ở tần vũ t h ứ c hải dưới đáy ầm ầm long tiếp đó vô cùng vô tận hủy diện pháp tác chi lực tràn vào trụ cơ bên trong trụ cơ phía trên bắt đầu điên cùng sinh trưởng đi ra một tấp một tấp hủy diện pháp tác trụ lớn vẹn, vẹn không tới mười giây thời gian những cái này hủy diện pháp tác chi trụ liền chống đến đỉnh chót lại là một tiếng vang thật lớn về sau c h ủ lớn trực tiếp đánh nát hóa thành một mai tản ra khí thế khủng bố hủy diệt pháp tắc tinh thạch tinh thạch phía trên một đạo đại biểu cho hủy diệt pháp tắc phù văn k e n chúc mừng ký chủ người hủy diệt pháp tắc chi lực đã thành công ngưng tụ pháp tắc kết tinh hệ thống nhắc nhở thanh â m cũng chuyển đến tần vũ n ã o hải đồng thời tần vũ thể nội bắt đầu b ộ c phát ra vô cùng vô tận hủy diệt chi lực ba toàn bộ sáu mươi sáu tầng điên c u â n run run ở tần vũ khủng bố khí tức phía dưới tầng này phạm phất muốn tùy thời sụp đổ một dạng ông đông nhiên tần vũ thể nội b ộ c phát ra một cố cường đại tử vong khí tức lập tức tần vũ từ thần sáo trang trực tiếp xông ra tần vũ thân thể keng chúc mừng ký chủ tử thần sáo trang kiểm chắc đến ký chủ thể nội hủy diện pháp t ắ c chi lực sắp bắt đầu hấp thu hủy diện pháp t ắ c chi lực tiến hóa phải chăng bắt đầu tiến hóa mà hệ thống nhắc nhở thanh â m cũng là ở thời điểm này chuyển đến tiến hóa hệ thống ta tử thần sáo trang không phải đã đạt đến thần phẩm phẩm chất sao làm sao lại để thăng tần vũ nhớ mày có chút hiếu kỳ chẳng lẽ thần phẩm phía trên còn có cấp bậc cao hơn keng thần phẩm chỉ là đối với tất cả vượt qua thiên giai đẳng cấp vật phẩm đánh giá nhưng là có thần、phẩm. lại là vô cùng cường đại có thần phẩm lại cũng vẹn vẹn chỉ là so thiên giai vật phẩm mạnh một ợ kia nếu là cứng rắn muốn phân đẳng cấp mà nói thần phẩm còn có thể chia làm sơ cấp trung cấp cao cấp đỉnh cấp ba ký chủ tử thần sáo trang vẹn vẹn chỉ là thần phẩm sơ cấp m à ký chủ hiện nay ở thiên thê mặc dù là chân thần khí nhưng là đẳng cấp ở chân thần khí bên trong vẹn vẹn chỉ là thiên giai mà đông hoàng trung chỉ là huyền giai hệ thống nhắc nhở thanh nhâm để tần vũ hai mắt tỏa sáng nguyên lai、like、còn có loại này thuyết pháp bất quá cũng phải ông theo tần vũ tiếng nói rơi xuống tần vũ thể nội vô cùng vô tận hủy diện pháp tác chi lực liền tràn vào t ử thần sáo trang bên trong nháy mắt từ thần sáo trang giống như là bọn biện gặp nước một dạng bắt đầu điên cuồng hấp thu lên tần vũ pháp tác chi lực vẹn vẹn nháy mắt tần vũ pháp tác chi lực liền đi một phần mười n nhanh như vậy muốn mạng giả a tần vũ lập tức im lặng hủy diệt pháp tắc chi lực cũng chỉ có hủy diệt vật phẩm mới có thể tăng lên nếu là dựa vào tần vũ bản thân từ từ khôi phục mà nói không biết cần phải bao l â u thời gian tất nhiên không gian này rất lớn cái kia hủy diệt một bộ phận hẳn là cũng không có vấn đề chứ tần vũ đ ố n g nhiên khẽ mỉm cười nhìn xem một cái này so cùng một vũ trụ quốc còn muốn lớn không biết bao nhiêu lần không gian lập tức cười rất nhanh tần vũ liền phóng lên tận trời nhìn xem chung quanh vô cùng vô tận tinh không cùng với tinh không vô số viên tinh cầu về sau tần vũ tay phải hơi hơi dối ra lập tức trong tay phải hắn buộc phát ra kinh khủy diện Hủy d i ệ theo t tần vũ quát khẽ một tiếng tần vũ đại thủ một trường anh ra ba một đạo từ tần vũ một phần mười hủy d i ệ t pháp tắc ngưng tụ ra khủng bố pháp tắc đại thủ ấ n lập tức xuất hiện ở trong tinh không một cái này đại thủ ấ n trọn vẹn che đậy chung quanh mấy ước năm ánh sáng phà vi đây chính là tương đương với một cái tiểu hình vũ trụ quốc phà vi bất chi bất giác tần vũ đều không biết mình thực lực đã đạt đến mạnh mẽ như vậy cấp độ Và anh. theo tần vũ pháp tắc đại thủ ấ n ầm vang đập vào tinh không hàng rào phía trên một tiếng chân chính dung thiên địa n ổ mạnh chuyến khắp chung quanh vô số năm ánh sáng phà vi ba cái này kinh khủng một trường trực tiếp đem toàn bộ tinh không đánh ra một cái hết sức to lớn không gian cái hố nếu là một cái đỉnh phong giới hoàng đụng phải tần vũ một trường này có chỉ có một cái kết quả k i a liền là trong nháy mắt hồi phi yên diệt mà hủy diệt khủng bố như vậy phạm vi không gian chung quanh bên trong cũng là b ộ c phát ra vô cùng vô tận hủy diệt chi lực tràn vào tần vũ thể nội vẹn vẹn nháy mắt tần vũ sử dụng hủy diệt chi lực liền toàn bộ khôi phục đồng thời còn có vô cùng vô tận hủy diệt chi lực hướng về tần vũ thể nội hiện lên tới đây chính là hủy diệt pháp tắc chỗ kinh khủng chiến đấu lực cường hãn không nói liền là bên bị độ cũng là không người có thể địch chỉ cần chiến đấu ba trong truyền thuyết hủy diệt thần đế ở hư vô tri đ i ệ cùng hư vô nhất tộc mấy vị so với hắn mạnh hơn không ít thần đế đại chiến đại chiến kéo dài vạn năm lâu hủy diệt thần đế vẫn không có tiêu hao bao nhiều lực lượng nhưng là mấy vị hư vô nhất tộc thần đế lại là cơ bản đều đèn đã cạn dầu ba cuối cùng hủy diệt thần đế lấy bài giết ba trốn thành tích đại thắng mà về đáng tiếc chính là hắn rời đi hư vô tri điệu thời điểm bị một tôn hư hư vô nhất tộc thần linh bánh sát sau trận chiến ấy hủy diệt pháp tắc cũng đã trở thành vũ trụ kinh khủng nhất truyền thuyết chương một trăm tám mươi tám xui xẻo phá quân kinh khủng dương c h i pháp tắc thiên thê sáu mươi sáu tầng tần vũ thân thể lơ lửng ở trong hư vô mà trên người hắn lại là xuyên lấy một thân huyết hồng sắc bên trong mang theo một cô hát sắc minh văn áo giáp đồng thời bên cạnh hắn hai thanh lơ lửng vũ khí cùng với sau lưng vỗ to lớn cánh c h i m cũng giống như vậy đỏ thâm sen nhau ngoại hình để vũ khí nhìn qua tràn đầy kinh khủng chiến đấu lực mà theo thời gian trôi qua hát sắc cũng càng ngày càng nhiều dần dần hát sắc hủy diệt chi lực rốt cục chiếm cứ năm mươi ông chúc mừng ký chủ ngươi tử thần sáo trang thăng cấp thành công một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh âm cũng chuyển đến tần vũ lộ hai tần vũ tay phải hơi hơi lắc một cái một bên tử thần chi thương liền xuất hiện ở tần vũ trong tay trôi này trường thương cùng ta trí nhớ thần thương cư nhiên như thế tương tự tần vũ nhìn xem đỏ thấm sen nhau trường thương lập tức hơi kinh ngạc bất đồng duy nhất liền là thí thần thương toàn thân ngân s ắ c nhưng lại là tập hợp tử vong c h i lực cùng với hủy diệt c h i lực vũ khí kinh khủng tất nhiên như vậy ngươi liền đổi tên gọi thí thần thương tần vũ khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên dù sao mình có hai thanh vũ khí kiếm đã gọi tử thần chi kiếm trôi này vũ khí lại kêu tử thần chi thương cũng không dễ nghe ba rất nhanh tần vũ trong tay phải trực tiếp toát ra một cổ kinh khủng luyện khí chi hỏa thí thần thương trong nháy mắt bị ném tới hỏa diễm bên trong theo tần vũ hỏa diễm luyện hóa thí thần thương chân chính hình dạng trong nháy mắt liền bị ẩn giấu đi chỉ thấy một đạo ngân sắc, sắc ngoài tr nhưng l ạ i uy lực lại là không chút nào giảm xuống đương nhiên nếu là gặp được kẻ địch khủng bố hoặc là vũ khí tầng này s á t ngoài cũng sẽ vỡ vụn tiêu theo tần vũ tay phải hơi hơi lắc một cái một cổ kinh khủng thương mang trực tiếp v u n g ra trực tiếp đem phương xa mấy năm ánh sáng không gian sẽ mở một lỗ hồng khổng lồ uy lực quả nhiên tăng lên không ít tần vũ hài lòng gật đầu thí luyện giả tần vũ ngươi hiện tại cũng ở sáu mươi sáu tầng một giờ sắp vì n g à i tăng lên tới sáu mươi bảy tầng xin ngài chuẩn bị mà cũng chính là ở thời điểm này bên trên bầu trời thiên thê thanh â m cũng chuyển đến tần vũ lỗ thai tuy nhiên tần vũ trước đó ở thăng cấp bản thân hủy diện pháp t ắ c cùng tử thần s á o trang nhưng là tần vũ thân thể lại là không có ngừng lại vẫn là đang hấp thu chung quanh pháp t ắ c chi lực bởi vậy tần vũ lại nhiều hơn một loại đạt tới mười đạo pháp t ắ c phủ văn pháp t ắ c chi lực tiếp xuống sáu mươi bảy đến bảy mươi tầng tần vũ đều là trực tiếp sử dụng tử vong pháp t ắ c chi lực một con đường manh lên mà tới bảy mươi mốt tầng tần vũ đối thủ lại không phải lục tinh giới hoàng vẫn là ngũ tinh giới hoàng nhưng mà đối thủ từ một trăm cái biến thành hai trăm cái tiếp xuống bảy mươi mốt đến tám mươi tầng mỗi một tầng sẽ nhiều một trăm cái đối thủ mà tần vũ tử vong pháp tác chi lực cũng tăng lên tới một đạo pháp tác phủ văn cấp độ chỉ bất quá đến trình độ này tần vũ tử vong pháp tắc chi lực cùng hủy diệt pháp tắc chi lực đều là tăng đến vô cùng chậm chạp dù sao cũng là đối thủ đã trở thành n a n g cấp giới hoàng và dù sao ngũ tinh giới hoàng pháp tắc chi lực cũng chỉ là năm đạo pháp tắc p h ù văn bất quá tần vũ thì là bắt đầu tăng lên mặt khác dị năng chi lực từ trước mắt tần vũ cần có nhất tăng lên âm chi lực bắt đầu tần vũ lấy mỗi một giờ một tầng tốc độ chậm rãi tăng lên tám mươi tầng chính là một nghìn ngũ trọng giới hoàng mà tám mươi mốt tầng thì là hai nghìn cái về sau một tầng tăng lên một nghìn cái đến chín mươi mốt tầng thì là hai và cái tần vũ đối thủ liền là lấy số này theo tăng lên ba cái này tần vũ đến cùng đang làm cái gì quỷ mạnh nhất phá quân đã đạt tới hai trăm bảy mươi bảy tầng h ắ n tại sao còn hơn chín mươi tầng lẫn b ả o nói hắn yêu a hắn ở chín mươi tầng nói hắn mạnh a hắn còn chưa tới một trăm đúng vậy a lần này thế mà mạnh như vậy chỉ có đến một trăm m ư ơ i năm tầng trở lên mới có tư cách tiến vào một trăm n g ư ờ i đứng đầu phá quân xếp hạng càng là đã vượt qua giới trước đệ nhất nhìn đến nhất thời phong quang cũng không được thế giới này vẫn là muốn cả một đời phong quang trách không được trước đó tần vũ tuyển tinh h ả i cấp đẳng cấp nhìn đến hắn cảnh giới đã tăng lên tới tinh hại cảnh đừng đoán nếu là tần vũ ấn theo tốc độ này tăng lên tới ba trăm tầng thì sao chớ chê một trăm tầng ta tin tưởng ba trăm tầng làm sao có thể liên quan tới tần vũ suy đoán vô số nhưng lại là không có bao nhiêu người thật cho rằng tần vũ vẫn như c ũ không thể tiến vào t ố p một trăm ba nhưng mà tần vũ tốc độ lại không có bởi vì bọn họ lời nói có một tí tăng lên một giờ một tầng quả thực vững như chó tất cả mọi người đang chờ hắn sẽ từ chỗ nào một tầng đào thải mà ở hai trăm bảy mươi tám tầng bên trong một mảnh hư không một cái cầm trong tay trường thương thiếu niên điên quần cùng, cùng một đầu toàn thân bạch sắc cự thú chiến đấu thương mang rượu thế Phá quân khét quát quân một tiếng cả n g ư ờ i m loại va chạm à n ộ thanh vẹn sáng ư g này b cự thú nhâm lập tức chuyển là h một t đến phá quân lỗ thai chỉ thấy hắn trưởng thương không có pháp tắc chi lực cùng với linh khí tăng thêm về sau hoàn toàn không phá phòng một khác sau một đạo cổ sáng màu trắng lập tức hướng về phá quân đánh tới ừ lại đem chiêu này ra Phá chân quân dưới chân một điểm, vội v à ngụm tránh thoát trực tiếp nghiêng một cái, cả người thân hình dừng lại trực tiếp một cái, này công nhưng hắn chân nghiêng người hình dừng này kinh khủng bạch quang quanh chúng. n kích. bạch đạo đạo lại lại mà là cả g Ba bị dưới máu tươi từ trong miệng của hắn buộc phát ra ba cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài ngực cũng là bể nát một cái động lớn hắn hiện tại vô cùng bị khuất gặp được một cái dương chi pháp tắc lĩnh nộ cự thú bản thân tất cả công kích lực đạo đều sẽ bị hóa giải bởi vì dương chi lực liền là đem bất luận cái gì đối với mình có chỗ tốt đồ vật quy về bản thân cùng ngược lại âm chi lực thì là có thể đem bất luận cái gì đối với mình có hại đồ vật hoàn thi bị thân phá quân là kiến thức không đến âm chi lực đương nhiên hai loại pháp tắc chi lực tuy nhiên quỷ dị chỉ cần có c à n g cường đại hơn pháp tắc chi lực hoặc là bản thân pháp tắc chi lực đẳng cấp viễn siêu đối phương là được đáng tiếc chính là dương chi pháp tắc lực lượng ở tất cả địa giai pháp tắc chi lực bên trong đều là xếp ở hàng đầu phá quân phá toái pháp tắc cũng là sắp xếp ở dương chi pháp tắc đằng sau đồng thời phá quân đẳng cấp chỉ là thập tinh giới vương nhưng mà đầu này bạch sắc cự thú thế nhưng là ngũ tinh giới hoàng vê anh bỗng nhiên lại là một tiếng cự đại oanh minh chuyển đến phá quân vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy một trận bạch quang nháy mắt sau đó hắn liền mất đi ý thức lần nữa mở mắt ra hắn đã tới thiên thê bên ngoài mà trên trời nguyên bản hai trăm bảy mươi tám tầng loé sáng phá quân hai chữ cũng mở đi t phá quân bại ai không nghĩ tới vẫn bị thất bại hai trăm bảy mươi tám tầng truyền thuyết là một cái đại khảm không nghĩ tới phá quân cũng thất bại ba bất quá hắn đệ nhất bảo tọa là ổn bây giờ đệ nhị đến đệ thập đã tại hai trăm tầng liền xuất cục đằng sau đệ thập nhất còn ở một trăm bảy mươi tầng đã không hy vọng không đúng, không phải còn có tần vũ sao tần vũ coi như hết có thể tới một trăm tầng cũng không tệ rồi、Này. tần vũ đã đến một trăm tầng chương một trăm tám mươi chín 250 tầng. Thí luyện giả tần vũ, ngày trước mười ơ n chính là 101 tầng. g là vạn cái đối thủ đánh h c ế trực tần tới tầng. thủ cũng vũ đi tiếp nhường hắn một loại dị năng lực lượng từ ngũ giai trực tiếp tăng đến ngưng tụ pháp tắc kết tình đồng thời có được một đạo pháp t ắ c phủ văn trình độ rốt cục đến một trăm linh một tầng s a u đ ề u đã mười vạn cái đối thủ ngươi luôn không khả năng tăng tới hai mươi vạn a tần vũ đôi mắt hơi hơi loay lên bởi vì hắn đối thủ thực lực tổng hợp tuy nhiên đang tăng lên nhưng là cá nhân thực lực lại là không có bao nhiêu tăng lên ba dù sao đều là ngũ tinh giới hoàng liên la đến lại nhiều tựa hồ cũng không có bao nhiêu tác dụng liên l à một cái lục tinh cường giả l ĩ n h nộ g không sai biệt lắm pháp tắc chi lực đều có thể đánh giết mấy vạn ngũ tinh cường giả đây chính là tranh lệch đến nhất định trình độ nhân số đã hoàn toàn không có bao nhiêu chỗ dùng ông long long liên ở nháy mắt sau đó tần vũ trước mặt lập tức xuất hiện mấy cái thân ảnh những cái này thân ảnh đều là tản giả khí tức k i n h khủng mỗi người đều cầm trong tay bất đồng vũ khí duy nhất giống nhau đúng là mỗi cá nhân trên người tản mát ra pháp tắc chi lực đều là lưu quán pháp tắc mười cái lục tinh giới hoàng sao thì ra là thế ta hiểu tần vũ đôi mắt hơi hơi loại lên cũng chính là mỗi qua năm mươi tầng đối thủ thực lực liền sẽ tăng lên nhất tinh như vậy nói cách khác lấy hiện tại tần vũ thực lực có thể xông đến ba trăm tầng tả hữu đến lúc đó đối thủ nhưng chính là mười vạn cái giới hoàng đình phong đương nhiên đây là tần vũ thực lực không tăng lên tiền đề phía dưới hơn nữa tần vũ cũng không biết đối thủ lại đề thăng là trực tiếp đề thăng làm thánh vực cường giả hay là tăng lên pháp tác phủ văn số lượng nếu là cái sau tần vũ thực lực trước mắt đánh bại hai mươi đạo pháp tác phủ văn cường giả hẳn là dư xài một đạo thoái không chi lực trong nháy mắt bạo phát đi ra ẩm ẩm long vẹn vẹn m h á y mắt không gian chung quanh liền toàn bộ đổ sụp mười cái lĩnh ngộ lưu quang pháp t ắ t chi lực bóng người lập tức bị đạo này công kích bao phủ ở trong đó phốc phốc phốc liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên tất cả bóng người trong nháy mắt sụp đổ ở hư không chúc mừng tuyển thủ tần vũ đánh giết thủ quán giả thu hoạch được tiến vào tầng tiếp theo quyền hạn theo bên trên bầu trời một tiếng lạnh như băng r i ọ n g điện từ tần vũ dưới chân đại lục trong nháy mắt sụp đổ làm đầy trời pháp tắc chi lực những cái này pháp tắc chi lực trực tiếp tràn vào tần vũ thể nội ngay sau đó lưu tiếp xuống đi tần vũ vẫn là lấy một giờ một tầng tốc độ từ từ leo lên quả nhiên đến 151 t ầ n g thời điểm tần vũ đối thủ thì là từ mười vạn cái lục tinh giới hoàng biến thành mười cái thất tinh giới hoàng mà tới 2 0 i t t ầ n g thời điểm thì là biến thành bắt tinh giới hoàng ngoại giới người nhìn xem tần vũ vững bước tăng lên đều là vẻ mặt nộ tần vũ đến cùng là chuyện gì xảy ra tất nhiên có thể thông qua hơn 200 t tầng vậy ở hơn một trăm tầng thời điểm không phải có thể trực tiếp miệu sát đối thủ sao đúng vậy a đây không phải ở lãng phí thời gian sao này cũng gần mười ngày ai nói không phải đây bất quá tần vũ tự hồ là mỗi một lần đều nghỉ ngơi đến một giờ mới ra ngoài chẳng lẽ hắn có một chút đại chiêu đổi mới thời gian đúng lúc là một giờ vô số người đều là đang sôi nổi nghị luận nhưng mà cuối cùng được ra kết luận đáng tin nhất dĩ nhiên chính là tần vũ nhất định là có một loại một giờ mới có thể sử dụng một lần siêu cấp đại chiêu cho nên chỉ có thể ở mỗi một tầng lầu nghỉ ngơi một giờ mới có thể lần nữa bắt đầu vượt lại chỉ bất quá tần vũ xếp hạng cũng là đi thẳng tới mười hàng đầu dù sao có thể đi vào hai trăm người lác đắc không có mấy chỉ là không biết hắn có thể thông qua hay không hai trăm bảy mươi tám tầng khó nói 278 t ầ n g theo phá quân hảo hữu giới thiệu lại là một cái có được dương c h i pháp tắc đại yêu như thế cường giả trấn thủ tần vũ sợ là kết thúc đừng nói như vậy a có lẽ tần vũ liền 250 t ầ n g đều lên không được đối với đi tới 278 t ầ n g phá quân có thể nói đã là gần hơn m ộ ư ơ i giới đến nay cường đại nhất thiên tài dù sao trước kia có thể đi vào 250 t ầ n g cũng đã là dự định hẳn nhất không có bao nhiêu người tin tưởng tần vũ có thể xông đến thứ 250 t tầng tựa như trước đó không có bao nhiêu người tin tưởng hắn có thể xông đến một trăm người đứng đầu chỉ bất quá tất cả mọi người là nhất định thất vọng tuy nhiên tần vũ độ khó có thể nói nếu là đặt ở bất kỳ một cái nào giới vương trên thân đều là hết sức kinh khủng nhưng là tần vũ vẫn là lấy một giờ một tầng tốc độ từ từ đi tới hai trăm năm mươi tầng mà ở hai trăm năm mươi tầng bên trong tần vũ đối thủ trực tiếp che đậy toàn bộ bầu trời chỉ thấy mười vạn đầu che khuất bầu trời cự thú bay lượn ở trong hư không nhưng mà những cái này cự thú thí luyện đều là đạt đến kinh khủng giới hoàng t h ậ p tinh cũng chính là giới hoàng đ ỉ n h phong chỗ chết người nhất chính là tất cả mọi người bọn họ đều lĩnh lộ một loại đ i ệ giai pháp tắc chi lực bạo phá pháp tắc tần vũ nhìn xem phương xa nguyên bản chính mình vị trí tinh hệ đã bị đánh nát trong lòng hơi hơi run lên bạo phá pháp tắc mặc dù không có dương chi pháp tắc khủng bố nhưng là hắn lực sát thương lại là vô cùng cường đại nhìn đến vẹn vẹn chỉ là sử dụng huyền giai pháp tắc chi lực là đánh không chết những cái này bạo phá pháp tắc cử thú tần vũ đôi mắt l ó e lên hắn lĩnh nộ tất cả điệu giai dị năng đều đã đạt tới một đạo pháp tắc phủ văn cấp độ cho nên bây giờ hắn bắt đầu luyện giai dị năng bất quá huyền giai dị năng lực lượng bản thân yếu chính là muốn giết chết một cái giới hoàng t h ạ c tinh lấy trước mắt tần vũ đã đạt đến tinh hà định phong thực lực đều là vô cùng kh Ba đây là t ầm n dụng vũ sử dụng thí t ầm n với ầm n trang nguyên nhân. Dù sao giới hoàng sáu tại sao hiện giới cấp cùng ầm ầm ầm bỗng nhiên mấy vạn đạo kinh khủng bạo phá pháp tắc lực lượng hướng thẳng đến tần vũ đánh tới vô cùng vô tận pháp tắc chi lực trực tiếp đem không gian t r u n g quanh trực tiếp hủy diệt phương viên mười lúc năm ánh sáng bên trong toàn bộ bị cái này kinh khủng công kích bao phủ phá toái thủ hộ tần vũ lập tức khé quát một tiếng trên hai tay buộc phát ra hết sức kinh khủng pháp tắc chi lực kinh khủng pháp tắc chi lực trực tiếp xông lên chân trời ở bên trên bầu trời ngưng tụ ra một đạo vòng phòng hộ ầm ầm ầm ầm vô số công kích điên cuồng đánh ở đạo này vòng phòng hộ phía trên nhưng mà sử dụng phá toái pháp tắc ngưng tụ ra vòng phòng hộ trực tiếp đem tất cả bạo phá pháp tắc công kích cả lại mỗi một đạo công kích đánh vào tần vũ phòng hộ thuẫn phía trên đều là trong nháy mắt bạo tạc bạo tạc đi ra dư ba trực tiếp bị phá toái pháp tắc phá diệt làm hư không tự do pháp tắc chi lực hống hống h ố n g hống nhìn thấy tần vũ đem bản thân công kích toàn bộ cả lại hư không mười vạn con cự thú bắt đầu tức giận g ầ m hết lên hư tới ta phản kích c h ư ơ n một trăm chín mươi thiên thê truyền thừa giả thí luyện tần vũ cười lạnh một tiếng lập tức ngưng tụ ra bản thân tất cả pháp tắc chi lực những cái này pháp tắc chi lực giống như là vô cùng vô tận hồng thủy một dạng từ tần vũ thể nội tôn hướng tần vũ trong tay phải thần thương diện thân thương pháp phá t o á i Tần tay Vũ phải vô vô điệp, điệp, điệp, điệp. một khắc sau hư ơ n g a không ra. từng đầu mấy trăm ước km cao so một cái thái dương đều lớn mười vạn con yêu thú lập tức toàn bộ sụp đổ ở hư không chúc mừng thí luyện giả tần vũ thuận lợi thông qua hai trăm năm mươi tầng ngay có thời gian một tiếng xem như điều chỉnh tầng tiếp theo bắt đầu n ở thiên thê bên trong khu vực k hảo hạch tổng cộng chia làm bốn đẳng cấp sơ cấp trung cấp cao cấp đỉnh cấp sơ cấp liền là phía trước hai trăm năm mươi tầng khu vực có thể thông qua sẽ có được nắm giữ trở thành thánh vực cường giả tiềm lực Mà chung cấp liền là chung liền tầng cấp bởi ắ t tầng khu vực, có thể thông qua, chỉ cần không chết nhất định có thể có thể t đầu đến định cần khu qua, không chỉ vực, có có có r thành thành cường, vực cấp g ả đồng thời có một tia hy kia có vậy ọ n thành thành cường, Nếu là đến cao cấp khu vực cũng chính là tầng đến tầng mà nói thì là nhất định có thể trở thành thành cường, phần chân thần cấp chỉ có làm người xông qua toàn bộ tầng về sau mới có nhất định khả năng trở thành. g giả. giả, trở thì thể trở trở Bởi khu chỉ khả là là mà là làm vực vực vực về về v cấp cao cấp có cấp cấp có có mới qua sau bộ thiên thê chính là trí tuệ sinh mệnh liên minh dùng để kiểm tra thiên tài tiêu chuẩn vật phẩm ba trước đó tần vũ hỏi thiên thê đối phương đối với tần vũ căn bản không để ý nhưng mà lần này lại là thời khắc hướng về tần vũ nói ra tất cả tần vũ muốn biết tin tức ta đi còn có loại này thuyết pháp tần vũ lập tức ngây n g ẩ n cả người đúng rồi thế nhưng là ngươi cái này khảo hạch làm sao khó như vậy tần vũ liền vội vàng hỏi vấn đề này đã là k h ố n nhiều hắn rất lâu hắn có thể khẳng định nếu là tất cả mọi người làm mình cái này cấp độ mà nói tuyệt đối không ai có thể thông qua t ầ n g thứ mười ả Tần Vũ. nếu là ngài có thể toàn bộ thông qua thiên thê tất cả tầng số mà nói ngài sẽ trở thành thiên thê chân chính sử dụng đồng thời cũng có thể khống chế hư nghĩ vũ trụ tất cả công năng mà thiên thê thanh âm lại là để tần vũ hơi s ư ớ n g sở người thừa kế tiêu chuẩn cái này người thừa kế tiêu chuẩn cũng quá khó a tần vũ có chút im lặng trách không được bản thân độ khó cao như vậy liền là lấy bản thân có được hệ thống tăng lên bản thân tiềm lực vô số lần tình huống phía dưới đều có chút cố hết sức ba chỉ bất quá tần vũ âm thầm suy đoán bản thân thực lực tựa hồ căn bản không đến ba tầng a đáng tiếc ta thực lực bây giờ nếu là có thể tăng lên tới giới hoàng mà nói có l hiện tại nha thôi được rồi tần vũ bất đắc dĩ lắc đầu thí luyện giả tần vũ xem như thiên thê người thừa kế người ứng cử ngươi về sau chỉ cần ở hương n g h ị vũ trụ đều có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào thiên thê bên trong bắt đầu truyền thừa khảo hạch chỉ là ngươi phải nhớ kỹ truyền thừa khảo hạch ngại cảnh giới nhất định phải là ở thánh vực cấp bậc phía dưới vượt qua thánh vực cấp bậc mà nói sẽ mất đi khảo hạch tư cách trời không đoạn người con đường không nghĩ tới thiên thê vẫn rất nhân tính hóa vậy thì tốt nếu nói như vậy ta cũng sẽ không khắc phí tần vũ đôi mắt lóe lên khỏe miệng hơi hơi dương lên dù sao đều là đồ miễn phí không cần t h phí a Chủ hai lần, hai lần y ba, ba nhưng mà đặt xuống quyết tâm về sau tần vũ đôi mắt lóe lên hắn chuẩn bị không lại để thăng những cái kia i á c rưởi dị năng chỉ cần mình đem ba nghìn tầng toàn bộ đi qua ba nghìn loại pháp tác chi lực đều có thể tăng lên tới đình phong ba hiện tại không cần thiết đem thời gian quý giá đặt ở nơi này nhìn đến hiện tại việc cấp bách liền là trước tiên đem hai loại thiên giai pháp tác chi lực tăng lên tới mười cô pháp tác phủ văn a nghĩ đến vẹn vẹn chỉ là thiên giai pháp tắc chi lực liền như vậy khủng bố tần vũ liền cảm giác mình sợ là vĩnh viễn không cách nào đem cuối cùng hai loại thần phẩm pháp tắc chi lực đối thủ đánh bại chỉ là không biết cái này thiên thê người chế tạo là cường đại c ỡ nào ngay cả thời gian pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc đều có tần vũ có một chút n g h i hoặc dù sao hai loại pháp tắc chi lực ở toàn bộ vũ trụ chỉ là truyền thuyết liền ai lĩnh nộ g qua đều không có ghi chép phải biết tứ đại thiên giai pháp tắc cách mấy ước kỷ nguyên sẽ xuất hiện một cái lĩnh nộ người mà những cái này cường giả cơ bản cũng chưa chết chỉ là ở vũ trụ bên ngoài góp nhặt lên sợ là cũng có hơn、10. bất quá bên trên bầu trời thiên thê thanh âm lại là không có chuyển đến nhìn đến đối phương cũng là không có hứng thú trả lời tần vũ vấn đề ông theo một giờ trôi qua tần vũ trong nháy mắt đi tới hai trăm năm mươi mốt tầng tầng này đối thủ lại là biến thành mười cái lĩnh ngộ mười một đạo pháp t ắ c chi lực cường giả thử xem lĩnh ngộ mười một đạo pháp t ắ c chi lực cường giả có thể hay không để cho ta t ử v o n g pháp t ắ c chi lực có chỗ tăng lên tần vũ đôi mắt lóe lên trong tay phải trực tiếp buộc phát ra kinh khủng t ử v o n g pháp t ắ c chi lực thử vong chi trảo tần vũ khe quát một tiếng tay phải hướng về hư không bóc tới một khác sau phía trước mười cái mười một đạo pháp tắc p h ù văn cường giả lập tức không thể động đậy toàn thân giống như là bị một đôi bàn tay vô hình nắm chặt nháy mắt sau đó bọn hắn thân thể bắt đầu nhanh chóng hóa thành cho bụi chỉ thấy bọn hắn thân thể cơ năng đã toàn bộ bị phá hủy liền là linh hồn cũng bắt đầu tan giã mà cái này liền là tử vong pháp tắc chạm thân sẽ mang tới phản ứng tân vũ lục lọi ra đến mấy loại sử dụng tử vong pháp tắc phương pháp một loại chính là vong linh triệu hoán cũng chính là vong linh pháp tắc toàn bộ cách dùng hơn nữa so tử vong pháp tắc càng thêm cường đại bởi vì hắn có thể đem bất luận cái gì người sống trong nháy mắt hóa thành vong linh đương nhiên tiền điệp điệp điệp liên tiếp một ư ơ i tiếng tiếng nổ mạnh vang lên tần vũ phía trước m ộ ư ơ i cái cường giả trong nháy mắt hóa thành đầy trời cho tàn keng chúc mừng ký chủ ngươi sử dụng từ v o n g pháp t ắ c chi lực đánh giết m ộ ư ơ i cái m ộ ư ơ i một đạo pháp t ắ c phủ văn cường giả đạo thứ hai pháp t ắ c phủ văn ngưng tụ độ một hệ thống nhắc nhở cũng lập tức chuyển đến tần vũ lô thai tần vũ sau khi nghe nhất thời hai mắt tỏa sáng quả nhiên làm được tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là một nhưng là chỉ cần đánh giết một cái dạng này tồn tại bản thân liền có thể tăng lên tới hai đạo pháp tác phủ văn phải biết đến giai đoạn này mỗi tăng lên một đạo pháp tác phủ văn thực lực đều sẽ để thăng cấp hai gấp hai thực lực đánh g i ế t mấy ngàn ban đầu bản thân nhất định chính là dễ như t r ở bàn tay tần vũ lập tức trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu hấp thu lên chung quanh pháp tắt chi lực c h ư một trăm chín mươi mốt âm dương chi lực lịch truyền âm dương một mảnh vô biên vô tận b ạ c h sắc không gian tần vũ tay phải một thương hướng về đại địa phía trên tám nghìn đầu màu trắng sữa cự thú đánh tới d i ệ t t h ầ n thương pháp thức thứ năm một tiếng chấn thiên động địa gầm thét đem toàn bộ không gian đều chấn động hàng loạt run dày nơi này là hai trăm bảy mươi tám tầng không sai liền là trước đó phá quân thất bại tầng kia tại một tầng này bên trong tần vũ gặp hắn một mực tìm kiếm nhưng lại chưa bao giờ tìm được dương c h i pháp tắc chi lực chỉ cần có dương c h i pháp tắc chi lực liền có thể cùng hắn âm c h i pháp tắc chi lực kết hợp cuối cùng đem âm dương thánh đ i ể n trực tiếp tăng lên tới thiên gia i định phong người ta đó là thông thường âm dương pháp tắc chi lực nhưng là tần vũ pháp tắc chi lực lại là hai loại đều mang theo pháp tắc bản nguyên minh văn so thông thường cùng loại pháp tắc chi lực cường đại không biết bao nhiêu bởi vậy nếu là hai loại pháp tắc trí lực dung hợp về sau tần vũ âm dương thánh điện sẽ trực tiếp đề thăng làm kinh khủng thần phẩm đến lúc đó tần vũ thực lực sẽ đại đại tăng lên ba nhưng mà, tần vũ ở mới vừa đến tầng này thời điểm lại là vô cùng bất đắc dĩ mặc dù đối phương cũng chỉ là m ộ ư ơ i một đạo pháp t ắ c chi lực nhưng là dương chi lực rất khó đối phó tần vũ vừa bắt đầu không có chú ý kém chút bị dây bởi vậy thẹn quá thành giận tần vũ trực tiếp liền mở đại chiêu hủy diện thần thương theo gầm lên giận d ữ âm thanh từ tần vũ trong miệng b ộ c phát ra trong nháy mắt một đạo hát sắc phàng phất thôn vệ thiên địa thương mang từ bên trên bầu trời ẩm v a n g đệ n xuống hống hứng hống tám nghìn đầu lĩnh n ộ dương chi pháp tác chi lực c ự thú điên quần ngẩng đầu giống giận sau đó từng đạo từng đạo kinh khủng dương chi pháp tác lập tức đánh vào tần vũ hủ Ba nhưng vẹn vẹn như m ấm, ấm long theo một tiếng chân thiên động địa nổ mạnh về sau thiên địa lập tức bình tĩnh lại ba toàn bộ không gian một mảng lớn bị tần vũ hủy diệt chi lực trực tiếp đánh nát lưu lại chỉ có vô tận hư vô keng chúc mừng ký chủ người đánh lết tám tên dương chi pháp tắc chi lực người sở hữu hủy d i ệ theo từng từng c i bên trên g làm đạo p bầu trời một tiếng nhắc nhở thanh âm tần vũ cũng trực tiếp ngồi ở giữa không trung bắt đầu hấp thu vô cùng vô tận dương chi pháp tác chi lực kết chúc mừng ký chuẩn bị đại lượng dương chi pháp tác chi lực báo khỏa chủ đồng ơ nhiên g c pháp chi Theo tắc một t lực. i tần vũ thứ hải một trận kinh khủng pháp tắc chi lực điên cuồng hiện ra phía trước âm chi pháp tắc chi lực đã bị tần vũ tăng lên tới một cỗ pháp tắc phủ văn cấp độ mà một mai kia đại biểu cho âm chi pháp tắc pháp tắc kết tinh bắt đầu điên cuồng hiện ra vô số âm chi pháp tắc đồng thời tần vũ vừa mới ngưng tụ thành pháp tắc kết tinh dương chi pháp tắc cũng là điên cuồng ngưng tụ ra từng cỗ pháp tắc chi lực hai loại p h á p t ắ c chi lực ở tần vũ thức hải trên không bắt đầu nhanh chóng lượn vòng lấy đồng thời hai loại p h á p t ắ c chi lực bắt đầu hướng về trung gian hội tụ cuối cùng dung hợp lại cùng nhau thời gian từng giây từng phút trôi qua tần vũ dương chi p h á p t ắ c kết tinh phía trên p h á p t ắ c phủ văn tử từ, từ ngưng tụ ra quả thứ mười mà tần vũ thức hải trên không hai loại p h á p t ắ c chi lực cũng rốt cục dung hợp hoàn thành chỉ thấy một mai to lớn thái cực đồ xuất hiện ở tần vũ thức hải trên không thái cực đồ phía trên tản g a cực kỳ cường hàn âm dương chi lực hai loại lực lượng kết hợp với nhau cuối cùng b ộ c phát ra khí tức thế mà không thua tần vũ tử vong cùng hủy diện pháp tác chi lực ông đồng thời tần vũ thể nội sử dụng âm chi pháp tác chi lực sáng tạo âm thuộc tính chân khí cũng là bắt đầu nhanh chóng chuyển hóa làm âm dương thuộc tính chân khí tần vũ cảm giác được bản thân nhục thân tại loại này âm dương thuộc tính chân khí bất ngờ luyện hóa phía d ư ớ i cũng biến thành càng ngày càng cường đại keng chúc mừng ký chủ n g ư y i công pháp âm dương thánh đ i ể n thuận lợi để thăng làm t h ầ n phẩm theo hệ thống một tiếng nhắc nhở thanh âm tần vũ đôi mắt cũng là trong nháy mắt mở một cố khí tức kinh khủng từ hắn thể nội trực tiếp bộ phát ra vô cùng vô tận âm dương chi lực đem tần vũ cặp mắt biến thành một đôi thái cực độ bộ dáng nguyên lai、like、đây chính là ngh tần vũ cặp mắt nhìn xem chung quanh thời gian tuyến trong lòng vô cùng kinh hãi đương nhiên âm dương chi lực thuận lợi kết hợp về sau tần vũ cũng chỉ có thể nhìn thấy thời gian tuyến không cách nào đi điều khiển bất quá tần vũ lại là có thể dựa vào ngoại lực đem những cái này thời gian tuyến đại loạn mà cái này cũng là chân thần cấp bậc cường giả phục sinh một người cách sử dụng chỉ bất quá tần vũ có âm dương chi lực có thể sớm tiếp xúc đến đẳng cấp này vì năng cương đại chỉ bất quá ta thực lực bây giờ chỉ có thể n ị c h chuyển một cái tông sư cấp trở xuống người thời gian tuyến tần vũ hơi hơi bất đắc dĩ bản thân tuy nhiên cũng có thể trực tiếp sử dụng một chiêu này đi giết người nhưng là tần vũ chỉ có thể giết tông sư cấp trở xuống tỷ như đem nó biến thành t i ể u hài hoặc là chết giả hơn nữa tốc độ lại là cực kỳ chậm chạp ba còn muốn kéo dài buộc phát toàn bộ thực lực của mình ba điểm ấy để tần vũ im lặng tông sư cấp phía dưới bản thân thổi khẩu khí đều có thể thổi chết không biết bao nhiêu cái thứ hai tần vũ sử dụng một chiêu này giết người còn không cách nào k h ô n g chế hắn tác dụng tỷ như muốn đối phương chết giả có lẽ ngược lại để đối phương biến trẻ tuổi có thể nói âm dương pháp tắc chi lực nếu là dùng để khống chế thời gian tuyến cũng chỉ có sử dụng âm dương lịch chuyển một chiêu này có chút tác dụng mặt khác còn không bằng trực tiếp dùng để oanh sát người nếu là dùng âm dương chi lực oanh sát người khác tần vũ liền là đánh giết hai mươi đạo pháp tác phủ văn phổ thông giới hoàng định phong đều được ba thí luyện giả tần vũ ngài thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc ngài lập tức sẽ được đưa đến hai trăm bảy mươi chín tầng xin h ã y chuẩn bị theo một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh â m tần vũ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ ngoại giới vài phút trước đó tần vũ đã ở tầng này sắp đến một giờ hắn rốt cuộc là thắng hay là thua、T. không nghĩ tới tần vũ thế mà thật đi tới tầng này chỉ cần thắng hắn liền là lần này hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đâu chỉ ta xem tần vũ liền là sông đến ba trăm tầng đều là dư x à i ra trước ngươi không phải nói tần vũ liền hai trăm năm mươi tầng đều không đến được sao lại trước đó ngươi thế nhưng là còn nói qua tần vũ liền một trăm năm mươi tầng đều lên không đi à hiện tại làm sao đổi lời nói dựa vào lão tổ ta hát chuyển phân không được sao ba toàn bộ thiên kiếm vũ trụ quốc từng cái người xem nhìn xem tần vũ danh tự đều là kích động không thôi Cơ mở theo d í t lên một tiếng âm thanh ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn chỉ thấy tần vũ danh tự bỗng nhiên nhảy một cái trực tiếp từ hai trăm bảy mươi tám tầng nhảy lên đến hai trăm bảy mươi chín tầng nháy mắt toàn bộ thiên kiếm đại lục cùng với nhìn xem trận này tiếp sóng người đều sôi trào đi qua từng cái thiên tài hiện thân thuyết pháp không ai cho rằng tần vũ có thể tới tầng này là vận khí bố trí vận khí đến nhất định trình độ đã không tồn tại mà tần vũ hiện nay ở thiên thê càng là như vậy không có thực lực không có thiên phú vẫn như cũ không cách nào xông đến một bước này mà ở thiên thê phía trước một cái gánh b á c lấy một thanh trưởng thương thanh niên nhìn xem tần vũ đã đạt tới hai trăm bảy mươi chín tầng danh t ự n ắ m đấm hơi hơi n ắ m chặn tần vũ sao h ả o thực lực bất quá ngươi cảnh giới vẹn vẹn chỉ là tinh hà đinh phong x ô n g đến hai trăm bảy mươi chín tầng đều như vậy khó khăn chờ đến tiên kiếm thần điện ta nhường ngươi biết rõ trên thế giới này chỉ có lớn lên thiên tài mới là thiên tài nếu là chết rồi vậy liền cái gì cũng không phải phá quân đôi mắt bên trong lấp lóe lấy từng đạo từng đạo kinh khủng sắc khí hắn xem như phá t o á i nhất tộc thiếu chủ tự nhiên là biết rõ thiên thê hoàn toàn liền là khảo hạch thiên phú mà tần vũ vượ Hắn g không tin, hư nghĩ vũ trụ sẽ còn vì một cái người đã chết cùng hắn cái này thiên tài trở mặt. Ba nhưng mà hắn tâm cao khí não cũng không biết hiện tại tần vũ thực lực rất xa vượt qua hắn. Nếu là hai người đậu thủ, Tần tác thể thực cần ngay không vẹn vẹn nhục Vũ vào cả chi lực lực pháp dưỡi đại ề u có nó thể đem b o Tần n Vũ A, g ư thần ự lực c cũng không chỉ cùng làm không như người đến đang gì h vậy một điểm t đó. Đại A, quan hiếp mắt nhìn xem tần vũ danh tự thiên t h ê khảo hạch không có bất kỳ người nào có quyền hạn xem xét liền là đương thời trí tuệ chủng tộc đệ nhất cường giả thiên đ ị a minh chủ đều là không có cái này quyền hạn nhưng là đại thần quan biết rõ tần vũ đường còn lâu mới có kết thúc khảo hạch vẫn là đang tiếp tục bây giờ còn đang khảo hạch người vẹn vẹn chỉ có tần vũ một cái nhưng là từ tần vũ vượt qua phá quân về sau sẽ không có người cảm thấy tần vũ đang lãng phí thời gian ba phải biết tần vũ mỗi qua một tầng đều là hướng về tất cả thiên tài ghi chép bước thêm một bước ca đương nhiên muốn vượt qua lịch đại thiên tài không có người tin tưởng thiên kiếm thần đế năm đó xem như lệ nhất thì là xông qua một hai trăm tầng có thể nói cái này thực lực liền là ở lịch đại thiên tài bên trong đều là cực kỳ cường hãn tồn tại c h ỉ ít tần vũ trước mắt hẳn là không cách nào đã tới đương nhiên đây cũng là bởi vì tần vũ độ k h ó hệ số cực lớn nếu là cùng người khác độ khó động dạng mà nói tần vũ liền là trực tiếp đả thông hai nghìn chín trăm chín mươi tám tầng đều là dễ như chở bàn tay v ậ phần cuối cùng hai tầng tần vũ tự nhiên cũng là không có bao nhiều phần thắng mà bây giờ độ khó tăng lên vô số lần tần vũ đã thông cuối cùng hai tầng cũng hầu như không cần nghĩ tần vũ chỉ cầu ít nhất có thể đánh tới 2.998 t ầ n g đương nhiên ở bản thân thực lực tăng lên tới thánh vực cường giá trước đó ông một giờ về sau tần vũ danh tự lại lên một tầng nữa thời gian từng giây từng phút trôi qua một giờ mười 10 tiếng một trăm tiếng tần vũ mỗi tăng lên một tầng tất cả mọi người tại chỗ đều là kích động gieo họ một tiếng mà phá quân sắc mặt liền sẽ khó coi một phần cuối cùng tuy nhiên hắn tuyệt đối bản thân có thực lực đánh bại tần vũ nhưng nhìn tần vũ thiên phú mạnh hơn chính mình nhiều như vậy hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận cuối cùng tâm phiền ý loạn hắn trực tiếp rời khỏi hương nghĩa vũ trụ đồng thời cho chính mình mở một cái nhắc nhở chỉ cần tần vũ kết thúc liền thông chi hắn còn hắn thì đi tới sân thi đấu bên trong điên cuồng giết chóc lấy hóa giải hắn phẫn nộ trong lòng mà hơn mười ngày trôi qua tần vũ vẫn như cũ đang chậm rãi tăng lên bản thân tần g số kỳ thật trước năm trăm tầng bên trong khó khăn nhất vẫn là hai trăm bảy mươi tám tầng chỉ cần tầng kia qua về sau trước năm trăm tầng cơ bản đều không có vấn đề đương nhiên mỗi qua năm mươi tầng tần vũ đối thủ thực lực liền sẽ tăng lên một đạo pháp tắc phù văn tốc độ này để tần vũ hơi hơi yên tâm chí ít mình bây giờ còn có thể tiếp nhận theo tần một cơn chấn động tần vũ đối thủ lập tức biến ảo trở thành một cái lĩnh nộ mười bảy đạo pháp tác p h ù văn cường giả trực tiếp so trước đó tăng lên hai đạo pháp tác p h ù văn rốt cục bắt đầu tăng lên độ khó sao tần vũ biết rõ nếu là dựa theo phía trước tốc độ tăng lên một nghìn tầng cũng vẹn vẹn chỉ là tăng lên hai mươi đạo pháp tác p h ù văn mà còn dư lại hai nghìn năm trăm đạo cũng vẹn vẹn chỉ là tăng lên năm mươi đạo pháp tác p h ù văn cũng chính là cuối cùng bản thân đối thủ sẽ là có được sáu mươi lăm đạo pháp tác p h ù văn cường giả ba bậc này cường giả đã vô cùng cường đại nhưng là tần vũ tính toán một chút bản thân hai đại thiên giai pháp tác chi lực đến lúc đó chí ít đều có thể tăng lên tới bốn mươi năm mươi đạo pháp tác p h ù văn nói cách khác trừ bỏ cuối cùng hai tầng phía trước hai nghìn chín trăm chín mươi tám tầng hoàn toàn không có bao nhiêu áp lực xem ra muốn cầm tới tất cả pháp tác chi lực không dễ rằng a tần vũ bất đắc gì lắc đầu bất quá hắn cũng không có nhu trí ngược lại khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên độ khó tăng lên nhìn đến ta thực lực tăng lên cũng sẽ tăng nhanh tần vũ nghĩ tới đây trong nháy mắt buộc phát ra tử vong chi lực bắt đầu điên cuồng cùng đối phương chiến đấu năm trăm tầng đến chín trăm chín mươi chín tầng tần vũ cơ hồ không có thu đến bao nhiêu lực cản ba dù sao tần vũ thực lực cũng là đang phi tốc tăng lên mà tần vũ xông đến một nghìn tầng thời điểm hình thức rốt c u ộ c biến tử vong pháp tắc cùng hủy diện pháp tắc chi lực rốt cục đều tăng lên tới mười đạo phù văn chi lực chín trăm chín mươi chín tầng bên trong tần vũ kích động cảm thụ được chính mình thể nội hai loại pháp tắc chi lực nếu không phải là mình có được hai loại thiên giai pháp tắc chi lực mà nói đã sớm bại tần vũ trước mắt trừ bỏ hai loại thiên giai pháp tắc chi lực cường đại nhất liền là âm dương pháp tắc đương nhiên hai loại điệu giai pháp tắc chi lực dung hợp r a biến dị pháp tắc uy lực lớn cũng là có nguyên nhân dù sao muốn lĩnh nộ hai loại pháp tắc chi lực so lĩnh nộ một loại khó hơn gấp mấy vạn ba nhưng mà tần vũ còn nộ chính là hai loại điệu giai pháp tắc trình độ nhất định mà nói cái này độ khó cùng lĩnh nộ một loại thiên giai pháp tắc đều không khác mấy thậm chí c à n khó Thí luyện giả tần vũ. người trước mắt vị trí chính là 999 t ầ n g thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc ngài sẽ bị c h u y ể n tống đến 1.000 tầng xin chuẩn bị kỹ lưỡng ngay ở lúc này một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh em chuyển đến tần vũ l ô thai nháy mắt sau đó tần vũ đi thẳng tới 1.000 tầng chú ý thí l u y ệ n giả t ầ n vũ bởi vì ngài là người tham gia khảo hạch ngài sẽ tiến hành ngài chuyển thừa giả khảo hạch bên trong đệ nhất cửa ải khó khăn mời đánh bại ngươi đối thủ thử vong thần đế hư ảnh t r ư ơ i b hai đại tử vong pháp tắc lĩnh nộ g i ả đại chiến chú ý luận giả t ầ n vũ bởi vì ngài là người tham gia khảo hạch ngài sẽ tiến hành ngài truyền thừa giả khảo hạch bên trong đệ nhất cửa h ải khó khăn mời đánh bại ngươi đối thủ thử vong thần đế hư ảnh ba nhưng mà một tiếng băng lanh thanh â m trong nháy mắt để tần vũ ngậm b ớ c hắn lúc này mới nhìn rõ ràng bản thân vị trí một nghìn tầng rốt cuộc là cái thứ quỷ gì tần vũ phía dưới vô biên vô hạn huyết h ả i mà huyết h ả i bên trong thì là vô số cố khô lâu những cái này khô lâu có vô số t r ù n g tộc liền là thân thể vượt qua mấy cái năm ánh sáng khủng bố sinh khô lâu đều có không chỉ một cỗ nhìn xem những cái này khô lâu tần vũ đôi mắt hơi hơi l o a lên thiên thê đối thủ của ta là tử vong th ngươi không phải đang đùa ta đi tần vũ im lặng hướng về bên trên bầu trời hỏi thí luyện giả không nên náo thiên thê sẽ không khôi hài xin h ã y chuẩn bị tốt chiến đấu sắp bắt đầu ba nhưng mà thiên thê lời nói lập tức để tần vũ tức g i ậ n đến kém chút thổ hết lao tử náo tần vũ bên này còn không có chuẩn bị kỹ càng phương xa bỗng nhiên chuyển đến một trận kinh khủng tử vong khí tức tần vũ sắc mặt lập tức nghiêm trọng đồng thời hướng về khí tức chuyển tới phương hướng nhìn lại chỉ thấy khí tức là từ phương xa một chỉ bị chém đứt bàn tay to lớn phía dưới chuyển tới bàn tay lớn nhỏ trọn vẹn đạt đến kinh khủng mấy năm ánh sáng v tần vũ nghĩ không ra bàn tay khổng lồ chủ nhân là đẳng cấp gì ba nhưng mà để tần vũ càng thêm khiếp sợ một màn lại là vẫn còn ở đằng sau một cái này bàn tay to lớn một bên còn nằm một bộ cầm trong tay mấy năm ánh sáng cự kiếm khổng lồ khô lâu tần vũ lập tức liền đoán được một cái tay này liền là một cái này khổng lồ khô lâu chém xuống tần vũ khẽ cho mày bởi vì hắn cảm thấy tử vong chi lực lại không phải từ một cái này khổng lồ khô lâu trên thân truyền đến mà là cự thủ án lấy đại đ i ệ ầm ầm long bỗng nhiên từng đạo từng đạo khí tức kinh khủng lần nữa truyền đến mà cỗ này khí tức càng lúc càng c ứ n g hãn tần vũ cao mày. Chơi cái này khi tức s o thiên kiếm thần đế còn khủng bố khẳng định liền là tử vong thần đế bên trong một vị nào đó truyền thuyết cường đại nhất đời thứ nhất tử vong thần đế thế nhưng là đánh g i ế t vô số thần đế cường giả khủng bố liền là chân thần đều bị hắn chém g i ế t qua tần vũ biết do nếu là bậc này cường giả cùng mình chiến đấu bản thân liền trở chết đi thắng cái r á m hoành đ ô n g nhiên theo một tiếng cự đại v a n h minh tần vũ thấy được phương xa cự thủ bắt đầu điên c u ồ n g lay động lên theo cự thủ lay động càng lúc càng nhanh tần vũ cảm giác được tử vong thần đế sắp xuất thế ba nhưng mà một cái điên cùng suy nghĩ xuất hiện ở tần vũ não hải ba chẳng lẽ tử vong thần đế liền là bị một cái này cự thủ đánh chết tần vũ đôi mắt l ó e lên tử vong thần đế nhưng là không biết đây là đ ờ i thứ mấy tử vong thần đế bất quá nhìn một cái này bàn tay khổng lồ bộ dáng tựa hồ so với chính mình trước đó ở diện thần giả chuyển thừa bên trong nhìn thấy diện thần giả đánh chết một cái kia chân thần hơi yếu một chút xem ra cái này tử vong thần đế cũng không phải mấy đời trước tử vong c h i thần hẳn là đằng sau mấy đời hơi yếu một chút người ba nhưng mà chính là như vậy đối phương có thể đem một cái chân thần tay cho chặn thực lực này cũng là đủ để cho tần vũ kinh hãi theo một tiếng chấn động thiên địa n ổ mạnh đầu kia cự đại thủ trưởng trong nháy mắt bị sốc lên mà một khắc sau một cái toàn thân máu me đ ầ m địa tóc thai vụ sù trung niên nam tử từ đáy hố bay lên mà trên người hắn một bộ tần vũ hết sức quen thuộc s á o trang tần ử t h Sáo Sáo Trang. Không nghĩ tới hắn thế mà kế thửa tử thần Trang. Tần Không nghĩ hắn kế mà vũ nhất thời hai mắt tỏa sáng hắn đương nhiên nhận ra cái này tử thần s á o trang liền là đ ờ i thứ nhất tử vong thần đế l u y ệ n chế một bộ kia chỉ bất quá đến cái nào đó thời gian điểm thời điểm tử thần xáo trang đã mất tích nhìn đến chính là cái này tử vong thần đế xuyên sau đó chết trận mà muốn đem một cái này cự thủ sốc lên thực lực sợ là muốn đạt tới cái này tử vong thần đế lúc còn sống thực lực mới được đồng thời còn muốn tìm lấy được hắn chết trận địa phương ông đông nhiên cả vùng bắt đầu điên cuồng run dày lên lập tức phía dưới núi thuê biển máu điên cuồng phóng lên tận trời hướng về tử vong thần đế thể nội dung manh lao tới những cái này thi cốt bên trong đều là ẩn chứa điên cuồng tử vong c h i lực theo tử vong thần đế đem những cái này tử vong c h i lực hấp thu về sau thương thế cũng hoàn toàn khôi phục mà cái này liền là tử vong pháp tắc khủng bố miễn là ngươi giết một mực giết ngươi liền sẽ không lực lượng khô kiệt Bạn cổ g một chóc tiếng c bù tang được thương n thanh âm chuyển đến tần vũ lỗ thay chỉ thấy một thân máu háo giác màu đỏ từ vòng thần đế đã chậm rãi bay đến tần vũ đối diện chỉ bất quá ở nhìn thấy tần vũ về sau đối phương lông mày lập tức hơi nhữ tử vong phát tắc ngươi cũng lính mộ tử vong phát tắc hắn hơi có sửng sốt không nghĩ tới mình bị tỉnh lại cái thứ nhất thấy người lại là một cái tử vong pháp tắc lĩnh nộ giả ba vãn đ ố i tần vũ gặp qua tử vong thần đế tần vũ hướng về tử vong thần đế hơi hơi c h ắ t tay người chết là lớn a hơn nữa tần vũ muốn từ trong tay đối phương thông qua một nghìn tầng đây tần vũ cổ quái danh tự ba nhưng mà tử vong thần đế cợ lạc lại là nổ nước bọn một phen tần vũ danh tự ngươi yên tâm tất nhiên ta xem như tầng này thủ con giả đương nhiên sẽ không đối với ngươi có bao nhiêu làm có dễ cợ lạc khẽ mỉm cười không có bao nhiêu làm có dễ ý tứ liền là có gây khó khăn tần vũ nghĩ tới đây lập tức s à m g l ọ lại ba nhưng mà người ở dưới mái hiên tần vũ cũng chỉ có thể bất đắc gì tiếp nhận tất nhiên ngươi cũng là t ử vong pháp tắc lĩnh nộ giả vậy chúng ta liền dùng t ử vong pháp tắc quyết đấu ngươi t ử vong pháp tắc lĩnh nộ tới trình độ nào mà nói ta cũng sử dụng trình độ gì t ử vong pháp tắc chi lực cỡ lạc khẽ m ì n h cười tự nhiên biết rõ tần vũ ý nghĩ nhưng là tất nhiên bản thân đã ra tới vậy liền sẽ không đối với tần vũ có bất kỳ lưu thủ nếu là lưu thủ kia liền là đối với từ vong pháp tắc vũ n h tất tiền bối tần vũ khé thở phào nhẹ nhõm chỉ cần là sử dụng ngang cấp từ vong pháp tắc chi lực mà nói tần vũ còn có hy vọng về phần nắm chắc tất thắng mà nói tần vũ hoàn toàn không có phải biết đối phương thế nhưng là sống không biết bao lâu quái vật kinh khủng kinh nghiệm chiến đấu liền là vô số cái chung vào một chỗ đ ề u không có đối phương mạnh tất nhiên vậy thì ngươi động thủ c h ư a c a cỡ lạc tay phải hơi hơi lắc một cái lập tức một trôi lưới hái tử thần trực tiếp xuất hiện ở hắn trong tay đồng thời đối phương pháp tắc chi lực cũng bị hạ thấp m ộ ư ơ i đạo pháp tác phủ văn trình độ đồng thời liền là tử thần sao trang uy lực đều là hạ thấp giới hoàng hậu kỳ quả nhiên là một bộ kia tử thần sao trang bất quá tất nhiên đều là tử thần sao trang vậy liền thử xem ai cường đại chút tần vũ đôi mắt l ó e lên một c ỗ tử vong chấn động trong nháy mắt từ hắn thể nội truyền ra ông theo một cơn chấn động tần vũ thân thể phía trên lập tức hiện ra một bộ hắc hồng sắc khải giáp đồng thời trong tay phải một trôi ngân sắc thí thần thương cũng xuất hiện ở trong tay của hắn mà tử thần sáo trang phía trên tản mát ra khí thế khủng bố lập tức để đối diện tử vong thần đế biến sắc tử thần sáo trang không có khả năng c h ư n một trăm chín mươi b ố bộc phát du n g luyện một trăm loại pháp tắc một thương cơ là không thể tin được nhìn xem tần vũ trên người một bộ này cùng mình mặc dù có một t tương tự nhưng là căn bản cũng không phải là một bộ tử thần sáo trang phải biết t ử thần s á u trang phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền tần vũ làm sao có thể có được t ử thần s á u trang vẫn là vừa mới luyện chế không lâu t ử thần s á u trang ba đây là vãn bối tự mình luyện chế t ử thần s á u trang đương nhiên còn gia nhập hủy diện pháp tắc chi lực cho nên cũng coi là hủy diện s á u trang a tần vũ k h ẽ mỉm cười giải thích một phen ba nhưng mà hắn lời nói trong nháy mắt để c ờ lạc trừng mắt ba cái gì gia nhập hủy diện pháp tắc chi lực ta nói làm sao có một cỗ lực phá hoại khí tức càng mạnh mẽ hơn đáng giận nếu là ta sống nhất định đem người đập lấy tử vong thần đế cỡ lạc bất đắc di thờ dài tần vũ nghe lập tức im lặng. ba cái này cờ lạc chẳng lẽ là cường đạo làm giàu chờ đã ngươi nói ngươi gia nhập hủy diện pháp tắc không đúng ngươi tổng không có khả năng cờ lạc còn muốn nói tần vũ làm sao có thể l ĩ n h nộ hai loại thiên gia i pháp tắc chi lực nhưng mà một khắc sau tần vũ trên thân liền bạo phát đi ra một cô hết sức kinh khủng hủy diện chi lực hắn lời còn sót lại lập tức nuốt trở vào t tiểu t ử này ngày sau tiền đồ vô lượng tiền đồ vô lượng a cờ lạc kinh hại không thôi hắn tuy nhiên thực lực không có đạt tới chân thần cấp bậc nhưng là tầm mắt lại là không kém bao nhiêu nếu không cũng không khả năng từ thái cổ cường giả trong tay đem từ thần sáo trang đoạt tới hắn biết rõ lĩnh n g ộ hai loại thiên giai pháp tắt mang ý nghĩa gì tiểu tử người trước đ ộ n g thủ đi c ợ lạc trong tay to lớn liêm đ a o ở trong hư không trực tiếp quét qua lập tức đem t r u n g quanh tinh không vạch ra một lỗ hổng khổng lồ mà một đạo này lỗ hổng bên trong tần vũ cảm nhận được vong linh giới khí tức、Tốt. tần ố t t vũ k h ẽ gật đầu lập tức trường thương trong tay hơi hơi nắm chặt ba từng tiếng kim loại va chạm từ tần vũ trên thân truyền ra chỉ thấy một đôi to lớn đỏ thấm cánh chim chậm rãi từ tần vũ sau l ư n g dài đi ra ông theo tần vũ sau l ư n g to lớn hai cánh hơi hơi vỗ một cái tần vũ cả người trong nháy mắt tại chỗ biến mất Lần nữa x u ấ trong hiện đã tới lạc sau lưng. thần thương pháp, thức thứ、9. Thần.、Quát、khẽ tới Diện tiếng lưng. đã Quắt một t cờ lạc sau nháy mắt từ tần vũ trong miệng bộ hơi hơi khí của hai người trực tiếp đụng vào nhau trung banh tinh không vô tận trực tiếp bị khủng bố công kích trực tiếp quá chúng từng tầng từng tầng không gian liên cùng sụp đổ xuống hai người đụng nhau trong nháy mắt sinh ra một cái lỗ đen thật lớn lỗ đen bên trong bụng phát ra kinh khủng hấp lực đương nhiên đối với hai người mà nói lỗ đen nhất định chính là chút lòng thành một khắc sau hai người điên cùng chiến đấu đến cùng một chỗ hai bộ tử t h ầ n sáo trang điên cùng đụng vào nhau hai người chiến đấu càng lúc càng lớn nhưng là làm cho tần vũ im lặng chính là mình đã sử dụng từ võng pháp tác chi lực mạnh nhất chiến đấu nhưng là đối chiến c ờ lạc lại là vẫn như cũ cảm giác không có chút nào phần thắng đơn giản là bây giờ cỡ lặc một tay cùng tần vũ chiến đấu một tay bưng ly uông trà ba cái này mẹ n ó liền quá mức n à y quá khi dễ người tần vũ lạnh lên một tiếng lập tức nịch lưu bản thân tất cả huyết khí lực lượng cồn u g bạo theo tần vũ quát khẽ một tiếng hồi lâu không có sử dụng qua c u ồ n g bạo p h á p t ắ c chi lực lập tức buộc phát ra tần vũ huyết dịch trong nháy mắt đường bốc hơi chín mươi phần trăm hoa hồng sắc huyết khí lực lượng trực tiếp điên cuồng ở tần vũ chung quanh tiêu đốt lấy cồn u g bạo chi lực hiện tại đã lớn lên thành một đạo pháp t ắ c phủ văn c u ồ n g bạo p h á p t ắ c tất nhiên tần vũ đều phá hư quy tắc vậy liền phá hư đến cùng pháp tác chi lực gia trì theo tần vũ quát to một tiếng tần vũ trên thân lập tức buộc phát ra vô cùng vô tận pháp tác chi lực cỗ này pháp tác chi lực điên cuồng hướng về tần vũ thể nội hiện ra ẩm ẩm tần vũ cơ bắp điên cuồng ngày lên một cỗ dung man hoang thần thú khí thế từ tần vũ trên thân b ộ phát ra ân một nghìn bảy trăm loại pháp tắc chi lực ba lập tức tử vong thần đế mở ộ bức kiến thức rộng hắn trong nháy mắt cảm ứng được tần vũ tất cả pháp tắc chi lực cơ mờ nờ thật là một nghìn bảy trăm loại pháp tắc chi lực tử vong thần đế triệt để phản ứng lại thời điểm sắc mặt trong nháy mắt kinh h ả i cái này mẹ nó là ai hơn một nghìn loại pháp tắc chi lực toàn bộ lĩnh nộ phải biết có thể lĩnh nộ hai loại pháp tắc chi lực đã hết sức kinh khủng tần vũ còn mẹ nó lĩnh nộ hơn một nghìn loại trong đó hai loại vẫn là thiên giai pháp tắc chi lực ba nhưng mà không đợi tử vong thần đế kịp phản ứng tần vũ tay phải điên cuồng hiện ra vô cùng vô tận pháp tắc chi lực trong tay thần thương đã biến thành vô số s á t thái hơn nữa bắt đầu hư hóa lên diệt thần thương pháp thức thứ m ộ ư ơ i diệt thần một tiếng ngầm nhẹ từ tần vũ trong miệng bộc phát ra trong nháy mắt tần vũ t r ư ờ n g thương trong tay cầm vang b ắ n ra tiểu tử cồn vọng a tử vong thần đế tay trái lắp một cái chén trà trong tay lập tức biến mất một khác sau vô cùng vô tận tử vong chi lực từ trên người hắn b ộ phát ra ba trên thân nguyên bản ảm đạm tử thần xáo trang trong nháy mắt trở nên l o ạ sáng đồng thời b ộ phát ra kinh khủng tử vong pháp tắc chi lực. cỗ này k h í tức kinh khủng điên cuồng hội tụ bên tay phải lưỡi hái từ thần phía trên thử vong áo nghĩa sinh mệnh thu hoạch một tiếng giống như từ hoang cổ thời đại phát ra thanh âm chấn động thiên đ i ệ m một khác sau một đạo vô biên vô tận kinh khủng đao mang đụng vào tần vũ thương mang phía trên đông ba toàn bộ thiên đ i ệ m b ộ c phát ra một cỗ trầm âm vô cùng vô tận hủy diệt chi lực hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra cỗ này khủng bố khí tức trực tiếp đem tần vũ ẩm vàng đập bay、Phúc. một ngụ máu tươi từ tần vũ trong miệng phun ra dù cho lấy tần vũ thực lực trước mắt tăng thêm t ử thần sáo trang đạo này sóng xung kích vẫn là đem tần vũ thần thể chấn động đến nội bộ toàn bộ hóa thành huyết thủy cũng may đến tần vũ thực lực này chỉ cần linh hồn bất diệt liền bất tử vê anh tần vũ nặng nề g h đập vào không xa đầu kia c ự đại thủ trưởng phía trên đâm đến tần vũ kem chút uống nước tiểu khu khu cụ ta đi một chiêu này làm sao ác như vậy tần vũ im lặng hắn cũng là không nghĩ tới bản thân một chiêu này thế mà khủng bố như vậy phải biết đến cuối cùng hắn thân thể đã sớm tiếp nhận không nổi hắn chỉ là đem một trăm loại pháp tắc chi lực tràn vào bên trong tí thần thương có thể tưởng tượng liền là tần vũ thần thể đều cơ hồ phá thoái công kích nếu là bình thường giới hoàng đ ỉ n h phong sợ là còn không có đánh đi ra liền hóa thành cho bụi cũng không biết một chiêu này có thể hay không đánh bại một cái yếu nhất thánh vực cường giả tần vũ âm thầm nghĩ tới tiểu tử nghĩ gì thế thánh vực cường giả nếu là yếu như vậy vậy còn cứ gọi cái gì thánh vực bỗng nhiên một cái hài hước thanh â m truyền đến tần vũ lỗ thai tần vũ ngẩng đầu nhìn lên lập tức thấy được c ư ờ i nhìn mình tử vong thần đế cờ lạc ta đi người đây đều không chết tần vũ bất đắc dĩ nói ra người công kích là đầy đủ khủ k h bố vẫn là thần thể bộ a p h á t nếu là ta còn dùng giống như ngươi thực lực chết sớm đáng tiếc ngươi trái với chúng ta ước định cho nên ta cũng trái với ước định sử dụng bảy mươi đạo pháp tắc phủ văn chi lực c h ư n một trăm chín mươi lăm ngươi mộ phần ở nơi nào ta về sau cho ngươi đ à o cỡ lạc lời nói để tần vũ hơi hơi bất đắc dĩ hắn cũng không muốn à nếu là bản thân thật chỉ là sử dụng bản thân t ử v o n g pháp tắc có thể đánh bại đối phương bản thân đã sớm sử dụng ai biết cỡ lạc cái này bức biến thái như vậy có được hai loại thân thể tăng thêm lực lượng khác đều đánh không lại đồng dạng là có được mười đạo từ vòng pháp tắc chi lực đối phương tất nhiên ngươi trái với quy định vậy liền lần sau lại đến a c ợ lạc khẽ mỉm cười lập tức trên tay phải liêm đao hướng thẳng đến tần vũ đánh xuống chờ đã n g ẫ nhiên tần vũ vội vàng gọi vào a tiểu tử ngươi có lời gì muốn nói c ợ lạc kinh ngạc cười hướng về tần vũ nói ra ba nhưng mà tần vũ lại là tiện hề hề cười ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi chết ở đâu ta nghĩ đi đem ngươi mộ đảo dù sao ngươi nhưng là một cái tử vong thần đề a khẳng định có không ít chất béo tần vũ cười hát hát nói c ợ lạc sắc mặt liền hắc tiểu tử này thật sự là rất đáng hận loại lời này cũng nói được ừ ngươi tiểu tử này nghĩ ngược lại là rất tốt lão tử chết trận địa phương chính là hư không chi địa một cái bí cảnh bên trong tiểu tử ngươi nếu là muốn đi vậy liền đi thôi chỉ b ấ t quá liền là thông thường thần đế đi cũng phải chết thảm ở nơi đó cợ lạc khoe miệng khinh thường cười một tiếng hắn cũng không phải không tin tần vũ có cái này thực lực có thể đem bản thân móc ra tốt chờ ta cường đại ta liền đi đem n g ư ơ i đ à o tần vũ ngưng trọng phải đối với lấy c ờ lạc nói ra cợ lạc sắc mặt càng là hắc sau đó trên tay liêm đao đem tần vũ vị trí không gian đánh nát đương nhiên tần vũ cũng là hóa thành điểm sáng trực tiếp biến mất ở hư không một nghìn tầng tần vũ rốt cục tiến vào một nghìn tầng ta thế nhưng là nhớ kỹ trong truyền thuyết chỉ cần đi vào một nghìn tầng trở lên ngày sau thế nhưng là đều là thực lực đạt tới c h í ít thánh vực nếu không liền là thần vực cường giả không sai chỉ là không biết tần vũ có thể không thể tiến vào một nghìn không trăm linh hai tầng vô số người đều là ở kích động nhìn tần vũ động tác rất nhiều người đều đang mong mọi tần vũ đến một nghìn không trăm linh một tầng bởi vì cái này tần số độ khó hoàn toàn cùng một nghìn tầng phía dưới khác biệt chỉ cần đi vào một nghìn không trăm linh một tầng liền mang ý nghĩa tần vũ ngày sau tuyệt đối có thể trở thành một thánh vực cường giả đồng thời cũng có một khả năng n h ỏ nhoi trở thành thần vực dù sao lúc trước thiên kiếm thần đế cũng vẹn vẹn chỉ là đạt tới một nghìn bảy trăm tầng nhưng mà này còn là đối phương ở tu hành không biết bao nhiêu năm về sau mới đến ông ba nhưng mà theo một trận không gian ba động về sau tần vũ thân ảnh thế mà xuất hiện ở thiên thê trước đó mà thiên thê phía trên tần vũ danh tự trong nháy mắt tạm đạm xuống ba toàn bộ thiên kiếm đại lục phía trên người nhất thời yên tĩnh trở lại không có khả năng tần vũ bại t xảy ra chuyện gì tần vũ thế mà đi ra vẫn chưa được sao nhìn đến tần vũ thực lực cũng không có khủng bố như vậy so với lịch đại cường g i vẫn là kèm xa từng cái người xem lập tức thất vọng đương nhiên rất nhiều cũng là may mắn dù sao tần vũ nếu là xông qua một nghìn tầng trở lên cũng liền mang ý nghĩa tần vũ ngày sau liền là một tên thánh vực cường giả mà trở thành một tên thánh vực cường giả cũng chính là mang ý nghĩa thiên kiếm đại lục phía trên một cái thế lực lớn siêu cấp một thời không người nào nguyện ý chính mình địa bàn bị phân chia một bộ phận cắt thực sự là không hiểu rõ vì sao thần đế đại nhân sẽ muốn thu tần vũ làm đồ đệ không sai toàn bộ thiên kiếm đại lục top mười thánh vực cường giả đều chỉ có ba cái may mắn trở thành thiên kiếm thần đế đại nhân đệ tử cái này tần vũ từ đâu tới tư cách nhìn đến thần đ đế nói cẩn thận nói cẩn thận muốn bị cha đồng hồ nước sao đồng thời cũng có một bộ phận rất lớn người bắt đầu hoài nghi thiên kiếm thần đế quyết định dù sao thần đế thu đồ đệ chuyện này có thể là rất lớn không có một tia trở thành thần đế khả năng tuyệt đối không có thần đế sẽ đích thân thu đồ đệ cho dù là ký danh đệ tử mà tần vũ đi ra đại thần quan lông mày trong nháy mắt khó a chặt hắn xem như thánh vực cực h ạ n c ư ờ n g giả lúc trước sông tháp thời điểm thế nhưng là đến hơn một tám trăm tầng so thiên kiếm thần đế cũng cao hơn thiên kiếm thần đế trực tiếp đem hắn thu làm thân cận nhất đại thần quan phải biết bình thường đại thần quan vị trí thế nhưng là so thân truyền đệ tử cao hơn. chỉ cần hắn trở thành thần đế một ngày cũng chính là hắn mở gia đình cấp vũ trụ quốc một ngày không nên tuyệt đối không nên lấy tần vũ thực lực liền là sống qua 2.000 tầng cũng có thể đại thần quan nhưng khi nhìn qua tần vũ đem cùng n g ụ c đại lục giới hoàng đánh chết video ba lúc kia tần vũ vẹn vẹn tinh không cấp đ ỉ n h phong a đẳng cấp này thiên tài làm sao có thể chỉ là một nghìn tầng liền dừng b ước chẳng lẽ tần vũ cảm thấy mình đã đệ nhất liền từ bỏ đại thần quan duy nhất có thể nghĩ tới khả năng chính là cái này nghĩ tới chỗ này hắn bất đắc dĩ lắc đầu dù sao cái này thiên thê tầm quan trọng có thể là rất lớn chỉ cần ở thánh vực trước đó đều có thể tiến hành nhưng là sớm chút tiến vào trí tuệ sinh mệnh liên minh trong mắt đối với ngày sau trưởng thành cũng là tốt một điểm được rồi thiên kiếm chỉ đoán thể về sau mau chóng để bọn hắn tiến vào thiên kiếm thần điện nhường hắn lại hào hào tới một lần đại thần quan bất đắc dĩ lắc đầu dù sao tần vũ thế nhưng là bị thiên kiếm thần đế đại nhân nhìn chúng người mình cũng thật tốt bồi dưỡng a mà theo tần vũ đi ra một lần này thiên kiếm thiên thê thi đấu xếp hạng sau cùng cũng đi ra đương nhiên từ tần vũ vượt qua phá quân về sau liền đã không có chút hồi hộp nào các vị theo một đạo to lớn thanh âm cầm trong tay quyền t r ư ợ n đại thần quan chậm Thao thao á ba một mọi người lần p tức hướng h đại q u a này nhìn sang. n Khóa trình một trăm linh rõ n người đứng đầu cũng chính là thuận lợi thông qua vòng thứ hai tất cả mọi người sẽ toàn bộ tại một tháng về sau toàn bộ bị mang đến thiên kiếm thần điện mà ở trong thiên kiếm thần điện bọn hắn sẽ phải chịu toàn bộ thiên kiếm vũ trụ c ố c cường đại nhất huấn luyện kỳ hạn một vạn năm đại thần quan nói đến chỗ này tưởng thưởng thời điểm n h ư n g cái kia không có tiến vào top một trăm n g ư ờ i nhất thời hai mắt tỏa sáng dù sao tiến vào top một trăm cơ hội khó được bọn hắn tiên phú so với tần vũ đám người thật sự là cách biệt quá xa một vạn năm ta đi một vạn năm dài như vậy tần vũ lập tức có chút bất đắc dĩ không nghĩ tới còn muốn làm một vạn năm học sinh chỉ bất quá tần vũ biết rõ loại này giáo dục không hề giống là cái gì khác giáo dục bản thân nếu là không nghĩ ở thiên kiếm thần điện lãng phí thời gian cũng rất đơn giản chỉ cần ra ngoài lịch luyện là được ba đối với tần vũ cơ hồ không có bao nhiêu khác biệt chỉ bất quá ở thiên kiếm thần điện tần vũ sẽ tiếp xúc đến càng rộng lớn hơn thiên điện hơn nữa nếu là có một chút có thể đem thực lực mình nhanh chóng tăng lên địa phương tần vũ còn có thể phi tốc tăng lên bản thân thực lực cớ sao mà không làm ba bất quá lớn nhất ban thưởng vẫn là ở top một trăm một lần này top một trăm sẽ tại giải thi đấu kết thúc về sau bị sớm mang đi thiên kiếm thần điện tại cái khác học sinh đến trước đó tiến vào bên trong thiên kiếm chỉ lấy kiếm khí đ á n thể chương một trăm chín mươi sáu ta có thể dẫn ngươi đi vòng l ị giới quân ngục hoàng cung bên trong một tòa thật t o thiền điện cửa ra vào hoa viên một thiếu nữ ngồi ở một cái trung niên nam tử đối diện nghe đối phương dạy bảo tư tuyết cái này tinh không cấp bậc chú trọng liền là đối với khí vận dụng đến cái này cấp bậc đã có thể ở vũ trụ tinh không bên trong tu luyện bởi vậy nếu là đối với khí vận dụng có một tia sai lầm mà nói liền có khả năng trong tinh không v ỡ lạc trung niên nam tử tự nhiên là trở lại quần ngục hoàng cung của ngục hoàng mà hắn ở nhìn thấy tư tuyết đã khôi phục về sau mừng rỡ như liên nguyên bản định ở tần vũ đi ra về sau liền đối hắn nói lời cặm t ạ đáng tiếc tần vũ ở hư nghĩ vũ trụ trực tiếp đợi hơn một tháng thời gian cho tân ngay ở lúc này một tiếng cửa phòng mở ra thanh âm chuyển đến hai người lốt thay hai người nhìn lại chỉ thấy tần vũ chậm rãi từ thiền điện bên trong đi ra tần vũ ca ca tư tuyết công chúa vội vàng đứng lên lập tức hướng về tần vũ bước nhanh chạy tới liền là cồn ngục hoàng đều là không để ý tới lập tức q u ầ ngục n hoàng liệt đen bất quá trong lòng càng nhiều hơn là khai tầm bản thân nữ nhi từ thê tử rời đi về sau liền cơ hồ không có cười qua mà lần này tỉnh lại sau lại là so trước k i a c ư ờ i đến đều nhiều lập tức hắn chậm rãi đứng lên cười hướng về tần vũ đi qua tư tuyết a ngươi làm sao ở nơi này tần vũ đi ra nghe được tư tuyết công chúa tiếng kêu liền ngây n g ẩ n cả người lập tức liền thấy một đạo bạch lý tung bay thân ảnh nhanh chóng đi tới trước mặt mình xem xét lại là tư tuyết công chúa tuy nhiên hai người chỉ có duyên gặp mặt một lần bất quá hai người đều là cho đối phương lưu lại không cản n tượng ta ta đang cùng phụ hoàng chờ ngươi a tư tuyết công chúa nghe được tần vũ t r a hỏi lập tức sắc mặt đỏ vội vàng kéo qua quần ngục hoàng tay hướng về tần vũ cười hì hì nói ra phu hoàng tần vũ đôi mắt l ó e lên lập tức hướng thẳng đến tư tuyết công chúa bên cạnh trung niên nam tử nhìn sang nam tử trên thân phát ra hết sức kinh khủng khí t ứ c mà một c ố này khí t ứ c bên trong sát phạt khí rất nặng đương nhiên tần vũ cũng là xuyên thấu qua đối phương mặt ngoài thấy được nội tại quần ngục hoàng khí t ứ c cẩn giấu rất tốt giống như là một cái nho nhã hòa ái nhà bên đại thuốc một dạng nhìn đến quần ngục hoàng cũng là một cái sát phạt quả đ á n người hơn nữa lĩnh n ộ cũng là quần bạo phát tắc đồng thời trên người đối phương đao ý hết sức hùng hậu bản thân thương ý đều không so được xem xét liền là vượt qua thập giai đao pháp kỹ xảo chi lực bậc này thực lực đích s á c có thể để tần vũ nhìn bằng con mắt khác xưa quả nhiên là mấy ngàn năm thiên kiếm vũ trụ quốc cảnh nội đệ nhất thiên tài ba vãn bối tần vũ gặp qua c ù n ngục hoàng tần vũ cởi đối với c ù n ngục hoàng hơi hơi c h ắ p tay dù sao dựa theo thực lực mà nói c ù n ngục hoàng thật vẫn không nhất định là đối thủ của mình mặc dù đối phương pháp tác phủ văn t ự hồ đạt đến ba mươi đạo trở lên mà đầu này là mấy ngàn năm thời gian liền đã tới tần vũ tiểu hữu chớ có k h á c h khí ngươi thế nhưng là ta c ù n ngục đại ân nhân nếu không phải ngươi ta và tư tuyết sợ là muốn âm dương lương cách cùng ngục hoàng vội vàng cho tần vũ hoàn lễ đồng thời chân thành hướng về tần vũ nói lời c ả m t ạ n g hoàn toàn không có một tia cao cấp vũ trụ quốc đ ế vương cao cao tại thượng đúng vậy a tần vũ ca ca nếu là không có ngươi ta thế nhưng là còn đang ngủ đây tư tuyết công chúa vội vàng phụ họa cha của mình hoàn toàn không quan tâm nếu là ấn niên cấp tần vũ còn nhỏ nàng không ít sự thật bất quá tần vũ cũng không có để ý dù sao đối phương mười lăm tuổi liền hôn mê tương đương với ở trong nhân thế cũng vẹn vẹn chỉ là sống mười lăm tuổi mà thôi quân ngục hoàng khách khí ta cũng chỉ là tiện tay mà thôi nói đến nếu không phải thiên kiếm thần đế đại nhân tìm tới ta tự mình xin nhờ ta ta cũng không biết tư tuyết tình huống trước k i a cũng chẳng qua là tiếp tụy hồn đan tình huống thôi tân vũ cười, cười cười lập tức đem tại sao mình đi tới nguyên nhân nói cho đối phương biết mà quân ngục hoàng sau khi nghe lông mày hơi hơi khóa chặt nói đến hắn một lần này còn thật có chút cảm tạ thiên kiếm thần đế hắn cũng không phải không thèm nói đạo lý người thiên kiếm thần đế lúc trước mang theo bản thân vợ con đi quang minh vũ trụ quốc cũng bất quá là bởi vì tư tuyết tranh cãi muốn đi hơn nữa tình huống lúc đó đơn thuần ngoài ý b ả n thân thê t ử qua đời muốn nói thương tâm nhất trừ hắn khẳng định liền là thiên kiếm thần đế không đúng thiên kiếm thần đế có lẽ so với chính mình càng thêm thương tâm dù sao đây chính là hắn độc nữ ai lần này là thật may mắn mà có tư tuyết hắn ngoại công nếu là ta sợ là cả một đời đều không thể tìm tới giống tần vũ tiểu hữu bậc này người tài ba q u â ngục n hoàng k h ẽ thở dài một cái đã nhiều năm như vậy hắn khí cũng kém không nhiều ngôi đi kỳ thật ta một ngoại nhân nói nhiều người khác cũng cảm thấy ta là đang quản n h à n sự chỉ bất quá có chút ta vẫn là nói một chút cô ngục hoàng có thể biết do vong linh giới tần vũ nhìn một chút tư tuyết lại là trực tiếp mở miệng mà tần vũ lời nói lập tức để quần ngục hoàng biến sắc lập tức lại mở đi ta biết tiểu h ư u ý tứ đáng tiếc người đã chết tuy nhiên có thể từ vong linh giới bên trong đem nó dẫn độ trở về nhưng là t r ư ớ c muốn đi vong linh giới mà nói thực lực chí ít đều muốn là thần đế tư tuyết hắn ngoại công chính là thiên kiếm thần đế không được có sơ xuất bằng không thì ta thiên kiếm vũ trụ quốc tuyệt đối sẽ đại l o ạ n vô số sinh linh sẽ chết đi ta vợ cả tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh quần ngục hoàng sắc mặt hơi hơi ngưng trọng nói ra ba cái này ta biết chỉ là nếu là đi vong linh giới người là ngươi đây đ i ể ấy ta có thể đưa ngươi vào đi hơn nữa ta có thể đem ngươi linh hồn khí tức hoàn toàn ngụy trang thành vong linh nếu là ngươi quyết định tốt mà nói mang lên những vật này trước ngày mai tới tìm ta là được tần vũ khẽ mỉm cười lập tức quay người hướng về phương xa đi đến đúng rồi tư tuyết ngươi có thể cho ta làm hướng dẫn du lịch sao mang ta ở nơi này đi dạo tần vũ tựa hồ là nghĩ đến cái gì lập tức trực tiếp quay đầu cười hướng về tư tuyết hỏi tư tuyết công chúa trước mắt lập tức sáng lên chỉ bất quá nàng lại là vội vàng hướng về chính mình phụ thân nhìn thoáng qua đi thôi mang ngươi tần vũ ca ca đi hảo hảo đi dạo còn có tâm sự của n g ụ hoàng khẽ mỉm cười nói ra có hắn đồng ý tư tuyết công chúa lập tức gật gật đầu lập tức cười hướng về tần vũ chạy tới mà nhìn xem hai người đi xa c u ầ n ngục hoàng ánh mắt hơi hơi lấp lóe tần vũ lời nói nhất định chính là lôi đình một dạng đem hắn chấn động đến đầu góc trống giống phải biết nếu là tần vũ thật có thể làm đến hắn nói tới tất cả sự tình mà nói bản thân thật có thể tiến vào vong linh dưới bên trong tìm bản thân thế tử hơn nữa bản thân còn sẽ không có quá nhiều nguy hiểm dù sao mình thế nhưng là có vong linh khí t ứ c chỉ cần có được vong linh khí tức mà nói vong linh liền sẽ đem hắn xem như đ ồ loại hơn nữa lấy bản thân thực lực liền là ở vong linh dưới bên trong cũng là cờ giả chỉ cần không gặp được thánh vực thần vực cấp bậc vong linh bản thân liền không có bao nhiêu sự tình thế nhưng là hắn lại là do dự đương nhiên hắn không phải sợ mà là lo lắng mình chết tại vong linh giới hơn nữa vong linh giới thế nhưng là không thể so toàn bộ vũ trụ nhỏ thậm chí càng lớn lấy một cái thần đế đi tìm mà nói có lẽ mấy vạn năm liền có thể tìm tới nhưng là mình sợ là mười vạn kỷ nguyên cũng không tìm tới hơn nữa hắn nếu là đi tư tuyết hai tới c h i ế u cố chương một trăm chín mươi bảy câu thông vong linh giới cột n g ụ hoàng n ơ ngác ngồi ở cột n g ụ hoàng cung đại điện bên trong lần người mà phía trước hắn thì là một cái bồng bềnh như tiên n ữ tử đáng khiêu vũ đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là hư ảnh thôi đây là hắn từ tư tuyết mẫu thân chết rồi cùng tư tuyết sau khi hôn mê thích làm nhất sự tình ông đ ỗ n g nhiên một cơn chấn động một lao già xuất hiện ở q u ầ n ngục hoàng cung đại điện người tới chính là của nguyên cũng chính là q u ầ n ngục hoàng lao tổ ba nguyên bản cảm ứ n g được tần vũ xuất quan hắn nghĩ muốn tới n ê n h đón một phen thế nhưng là vừa mới muốn đi liền cảm nhận được q u ầ n ngục hoàng trong đại điện hắn còn tưởng rằng có cái đại sự gì vội vàng tới xem một chút ai biết liền thấy thất hồn lạc phách c ù n n g ụ hoàng ngồi ở hoàng tọa phía trên c ù n n g ụ ngươi lại thế nào tư tuyết đều khôi phục tiểu tử ngươi lại tới một bộ này quân nguyên lập tức đau chứng cái này xong chưa a lao tổ người nói ta nên đi sao quân ngục hoàng không đầu không đuôi lập tức để quân nguyên im lặng hận không thể cho tiểu tử này một b à n tay tiểu tử n g ư ơ i muốn đi nơi nào quân nguyên im lặng hỏi lập tức quân ngục hoàng chậm rãi đem tần vũ nói tới sự tình nói cho đối phương biết ba nhưng mà quân nguyên lại là chầm mặc nếu là dựa theo hắn làm một tộc lao tổ tuyệt đối sẽ không để quân ngục hoàng rời đi đi tám chín phần mười đều là chết a nhưng là xem như đem quân g ụ c hoàng một tay nuôi n ấ n lao tổ thân phận quân g u y ê n lại là không hy vọng đối phương liền chán trường như vậy nếu là đi đến vòng linh giới mà nói có hai loại khả năng một loại bị người giết chết ở bên trong loại thứ hai q u â n ngục hoàng qua năm quan chém sáu tướng đem tức phụ mang về mà loại thứ hai chỉ cần thực hiện q u â n ngục hoàng thực lực tuyệt đối là xưa nay chưa từng có tăng vọt hơn nữa tức phụ đều mang về cái này bức cũng sẽ h ả o h ả o bắt đầu tu luyện nếu không phải thê nữ xảy ra chuyện lấy đối phương lúc trước tàn nhận trình độ đã sớm đến hư không chi địa c h é m giết tiểu t ử ngươi liền nói cho ta nghe một chút đi ngươi lo lắng là cái gì là được cô nguyên thăm t h ẳ m thở dài lập tức ngưng trọng hướng về côn ngục hoàng nói ra ta nghĩ đi thế nhưng là côn ngục hoàng ánh mắt hướng về phía trước thê tử khiêu vũ hư ảnh hai mắt đỏ như máu nói ra không có thế nhưng ta biết ngươi lo lắng ta ngày mai sẽ đem tư tuyết đưa đến thiên kiếm thần đến nơi đó ngươi m u ố n đi liền cho ta động viên tinh thần về phần c u ầ n g ụ c vũ trụ quốc bên này có ngươi thời điểm đều không xảy ra chuyện không có ngươi thì c à n g sẽ không xảy ra chuyện cô nguyên lập tức cắt đứt c u ầ n ngục hoàng lời nói mà hắn cũng trong nháy mắt đánh thức c u ầ n ngục hoàng ta hiểu c u ầ n ngục hoàng đôi mắt hơi hơi loay lên lập tức trực tiếp đứng lên trực tiếp mở ra không gian đem tay dối vào ông theo một trận kinh khủng không gian ba động một trôi sơn trường đao màu đen bị quần ngục hoàng tử hư không rút ra quần đã lâu không gặp a côn ngục hoàng ánh mắt sáng quắt nhìn xem trong tay trôi này hắn cổn g thần nhất tộc lưu t r u y ề n đến nay trường đao lao tổ cái kia côn ngục vũ trụ quốc cùng tư tuyết sự tình liền nhờ ngươi côn ngục hoàng hướng về cồn nguyên thật sâu không người trào lập tức dưới chân một điểm cả người lập tức biến mất không gặp lần nữa xuất hiện thời điểm hắn đã tới tần vũ thiền điện cửa ra vào ba lúc này tần vũ vẫn chưa về côn ngục hoàng thì là ngồi xếp bằng ở trong hư không con mắt nhắm trong tay trường đao c ậ u minh lấy đồng thời đang chờ đợi tần vũ trở về thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh năm tiếng thời gian liền đi qua tần vũ cùng tưu từ phương xa đi、tới. tư tuyết vui vẻ ở tần vũ chung quanh cười cười nói nói m ở to mắt rơi xuống mặt đất của ngục hoàng thấy một màn như vậy phảng phất nhìn thấy vài ngàn năm trước mình và tư tuyết mẫu thân hắn khỏe miệng hơi hơi dâng ư lên tần vũ a ngươi thiên phú mạnh mẽ hơn ta nếu là tư tuyết từ ngươi chiều cố ta cũng yên lòng cùng ngục hoàng tâm tư nếu là bị tần vũ biết sợ là sẽ phải im lặng bản thân muốn giúp bọn hắn chỉ bất quá không duyên cớ cầm một cái thiên giai pháp tắc chi lực có chút ngượng ngủng đương nhiên khả năng cũng là tư tuyết tiểu cô nương này cùng mình hợp ý a mà tần vũ hai người cũng là thấy được của ngục hoàng bây giờ còn ngục hoàng trên thân mặt không còn là chi khí đế vương tư hơi hơi tuyết công chối nhìn đến quần ngục hoàng giáng vẹ về sau cặp mắt trong nháy mắt bỏ bừng nàng biết rõ chính mình phụ thân đã quyết định muốn đi tần vũ vị trí vong linh giới mà trên đường đi nàng đã từ tần vũ trong miệng giải vong linh giới khủng bố đương nhiên tần vũ vẫn an ủi hắn nói chỉ cần có vong linh cơ bản không có việc gì nhưng là nàng chỉ là cho rằng tần vũ liền là an ủi mình tư tuyết ngươi ngày mai bắt đầu liền cùng tần vũ tiểu hữu đi thiên kiếm thần điện tìm ngoại công cha không ở thời điểm ngoại công sẽ chiếu cố thật bất ngươi quân ngục hoàng hướng về tư tuyết công chúa k h ẽ m ỉ m cười lập tức hắn đi qua sở lên tư tuyết công chúa cái đầu nhỏ tư tuyết công chúa nước mắt cũng nhịn không được nữa lưu lại p h ụ thân ta tại ngoại công nơi đó chờ ngươi cùng mẫu thân trở về nói xong tư tuyết nào vào quân ngục hoàng l ò n g ngực nhịn không được khóc lớn lên hào hai tử quân n g ụ hoàng khé mịp cười đau lòng hết sức chỉ bất quá nếu như cũng đã quyết định hắn liền sẽ toàn lực đi hoàn thành tần vũ tiểu hữu vậy liền nhờ ngươi quân ngục hoàng ngưng tần vũ khẽ gật đầu lập tức trực tiếp đẩy ra bản thân thiền điện đại môn chậm rãi đi vào tư tuyết phụ thân đi. hảo hảo nghe ngươi ngoại công lời nói cô ngục hoàng nói xong thả ra tư tuyết công chúa dứt khoát hướng về thiền điện bên trong đi vào một khắc sau đại môn ầm ầm đóng cửa đại điện bên trong tần vũ phía trước lơ lửng từng khối thập gia i đ ỉ n h phong tài liệu những cái này tài liệu đều là hắn phân phó đối phương chuẩn bị vô số thủ lấn đánh vào những cái này tài liệu bên trong cô ngục hoàng nhìn xem tần vũ động tác trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi thập gia trận pháp sư tần vũ lại là thập gia trận pháp sư thật là khủng khiếp thiên、phú. hơn nữa còn có cường đại luyện d ư ợ c sư thiên vũ. quân ngục hoàng không thể tin được nhìn xem đang nhanh chóng đánh ra thủ ấn tần vũ lấy hắn nhãn lực đương nhiên có thể nhìn ra được tần vũ trận pháp đẳng cấp mà theo tần vũ trận pháp nhanh chóng hoàn tất trong tay phải lại lập tức xuất hiện một vòng kim sắc khủng bố hòa diễm một k h ắ c sau một đống tiếp lấy một đống tài liệu bị tần vũ ném vào tần vũ tay phải không còn đánh ra trận pháp thủ ấn mà là bắt đầu buộc phát ra luyện dự cân pháp đồng thời kinh khủng tử vong pháp tác chi lực điên cùng tràn vào bên phải hòa diễm bên trong t ử vong pháp tác chi lực điều này sao có thể quân n g ụ hoàng một lần nữa kinh hãi từ vong pháp t á c chi lực loại vật này tần vũ thế mà lĩnh n g ộ đây chính là trong truyền thuyết pháp t á c chi lực a trách không được tiểu t ử này thực lực khủng bố như thế nhìn qua tần vũ trận đầu hoàn chỉnh tranh tài hắn tự nhiên là biết rõ tần vũ thiên phú c á i khác hoàng giả đều sợ thiên kiếm thần đế cảnh cáo hắn nhưng là không sợ mà một giờ về sau từng mai từng mai đan dược chậm rãi rơi vào tần vũ bên phải đan dược trong bình tổng cộng một v ạ n miếng mà tần vũ bên trái thì là chậm rãi bay xuống từng khối một dạng lớn nhỏ trận pháp nền tảng ba đây là ta vì ngươi chuẩn bị ở vong linh giới bên trong sử dụng tất cả mọi thứ ba đây là ta vì ngươi chuẩn bị ở vong linh giới bên trong sử dụng tất cả mọi thứ tần vũ đem tất cả mọi thứ đưa tới quần ngục hoàng trong tay đan dược tổng cộng một trăm i miếng mỗi một miếng có thể để ngươi duy trì một trăm n ă m vong linh c h i thân đương nhiên ta cảm giác chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra một mai cũng liền đủ tần vũ chỉ đan dược chậm rãi nói ra nhưng mà quần ngục hoàng chỗ nào tin tưởng tần vũ một trăm n ă m liền có thể tìm tới bản thân thế tử chính hắn cảm giác liền là đem tất cả đan dược đều dùng đến s ợ là lận không nổi một tia bậm nước ba nhưng mà tần vũ hoàn toàn không để ý tới đối phương chưa từng va chạm xã hội tiếp lấy nói ra những cái này trận pháp mà nói phân biệt có như vậy mấy loại một cái này chính là tìm vật t r ậ n pháp ngươi đem từ tuyết mẫu thân nàng vật phẩm đặt ở phía trên ngươi liền có thể đại khái biết do đối phương phương hướng tìm kiếm tuyệt đối rất đơn giản mà tần vũ sau khi nói đến đây cùng ụ c hoàng lập tức biến sắc có thể tìm tới phương hướng chính xác đây không phải trực tiếp nói với chính mình vị trí sao như thế nói đến bản thân một trai này đ a n dược là tuyệt đối đủ nghĩ tới chỗ này hắn lập tức vô cùng kích động hắn đã dự tính bản thân yêu cầu một trăm kỷ nguyên thời gian hơn nữa còn là hắn có thể ở cái này một trăm kỷ nguyên bên trong đem bản thân thực lực tăng lên tới thần vực cấp bậc mới có thể không nghĩ tới tần vũ thế mà chuẩn bị như thế chú đáo chớ nóng vội cao hứng còn có tần vũ nhìn đối phương d á n g vẻ kích động lập tức vẻ mặt trang b đốt đến côn ngục hoàng vội vàng hướng về tần vũ nhìn lại mặt khác một cái này trận pháp cũng rất đơn giản kia liền là truyền thống trận pháp đẳng cấp mà nói cũng chính là một cái thập giai đình phong truyền thống trận pháp theo ta kế hoạch mà nói này một ngàn cái đủ để cho ngươi từ vũ trụ đầu này đi đến đầu kia hơn mười cái qua lại tần vũ ngưng trọng nói ra côn n g ụ hoàng ba vẻ mặt ngộng bức côn n g ụ hoàng nhìn mình phía trước nổi l ơ lửng này một ngàn cái kim sắc cục gạch một dạng trận pháp lập tức trận tròn mắt cái này ba khối này nền tảng trọng yếu nhất ngươi nhất định muốn phân biệt đặt ở ba chỗ bất đồng bởi vì đây là ngươi lúc trở về phải dùng đến trận pháp nếu là mất đi ngươi liền không về được tần vũ ngưng trọng lời nói để cồn g ngục hoàng hơi hơi im lặng mình là bất cẩn đến mức nào đi một đêm còn có thể ném ba kiện đồ vật bất quá lý do an toàn hắn vẫn là dựa theo tần vũ lời nói đem ba khối trận cơ đặt ở vị trí bất đồng t ố t chuẩn bị kỹ càng mà nói ta lại bắt đầu tần vũ khẽ gật đầu làm cho đối phương đem mấy thứ cất kỹ lập tức nói ra phiền thoái quân ngục hoàng ngưng trọng gật đầu mà tần vũ thì là tay phải một t r ư ờ n g hướng thẳng đến hư không vanh ra trong nháy mắt một đạo kinh khủng tử vong pháp tắc chi lực trực tiếp đem một bên hư không đánh nát ra một cái lỗ to lớn mà cái này lỗ lớn lại là quân ngục hoàng trước đó thấy qua tất cả không gian liệt phủng hoàn toàn khác biệt một cố khí tức mục nát từ cái này lỗ lớn bên trong điên cùng h i ệ ra quân ngục hoàng hít sâu một hơi lập tức nhanh chân hướng về lỗ h ổ n g đi tới mà liên ở hắn sắp đi đến bên trong thời điểm lập tức đình chỉ bước chân tần vũ tiểu hữu còn có sự kiện nhất định phải nhờ n g ư ờ i một lần côn ngục hoàng đ ố n g nhiên ngượng ngùng hướng về tần vũ nói ra tần vũ kinh ngạc cảm giác có loại chuyện không tốt muốn phát sinh nhưng là hắn vẫn là quỷ thần xui khiến gật đầu một cái nếu là ta chưa có trở về mà nói còn mời tiểu hữu giúp ta chiếu cố tư tuyết côn ngục hoàng biết rõ mặc dù có tần vũ những vật này bản thân tử vong sát xuất cực kỳ thấp nhưng là vẫn là có khả năng chết đi dù sao vong linh vị trí thế giới cường giả là nhiều lắm tần vũ sau khi ngay lập tức bất đ đây là muốn đem tư tuyết gà cho chính mình ý tư à? chẳng lẽ ta quá đẹp rồi quả nhiên dáng dấp đẹp trai người những cái này hoa hoa thảo thảo liền hướng về chính mình tới tần vũ tự luyến nghĩ đến bất đắc dĩ tần vũ sắc mặt hơi hơi nghiêm túc yên tâm ngươi sẽ không chết tần vũ nói xong một đạo kình khí trực tiếp từ tần vũ trong tay buộc phát ra không ngờ rằng tần vũ sẽ trực tiếp xuất thủ c ủ a n g ụ c hoàng trong nháy mắt bị đánh vào vong linh giới bên trong muốn ta làm bảo mẫu nghĩ hay lắm tần vũ cười hắc hắc đương nhiên hắn chỉ là không muốn bị đối phương dạng này đạo đức bắt trẹn nếu là đối phương thật chết bản thân vẫn sẽ chiếu cố tư tuyết làm xong tất cả tần vũ đẩy ra thiền điện cửa lại là phát hiện tư tuyết thế mà ở bản thân cửa ra vào ngủ thiết đi lập tức tần vũ đem nàng ôm lấy hướng về đối phương gian phòng bay đi mà không xa một lao giả bóp bóp nắm tay tiểu t ử này muộn như vậy mới đến còn tốt lao giả ta nhịn xuống cô nguyên nợ nụ cười nhìn xem tần vũ ôm tư tuyết ly khai bất quá hắn cho là mình nhận dấu đầy đủ nhưng là hắn sớm đã bị tần vũ phát hiện biết rõ đối phương đánh lấy ý định gì tần vũ tự nhiên càng là im lặng người một nhà này cứ như vậy hy vọng ta cư tuyết tần vũ bất đắc dĩ thở dài bất quá đem tư tuyết cất kỹ về sau h ắ n cũng liền r trở lại trong phòng hắn đi thẳng tới hư nghĩ vũ trụ chủ nhân hoan n ê n trở về hư nghĩ vũ trụ tiểu linh thanh âm thanh thúy xuất hiện ở tần vũ l ô thai tiểu linh ngươi biết rõ làm sao đi thiên thê sao ba trước đó thiên thê khí linh tự nhủ bản thân xem như thiên thê truyền thừa giả tùy thời có thể đi đến thiên thê bên trong chỉ bất quá lại là không biết làm sao tiến vào là chủ nhân tiểu linh là thiên thê cùng với tam đại thần khí cộng đồng sáng tạo sinh linh một trong mà chủ nhân ngài bây giờ là thiên thê truyền thừa giả tiểu linh có quyền hạn đưa ngươi truyền tống đến thiên thê tiểu linh mỉm cười hướng về tần vũ nói rất tốt nếu nói như vậy vậy liền đưa ta tới tần vũ cười cười lập tức ở tiểu linh truyền tống phía dưới lập tức biến mất ngay tại chỗ lần nữa xuất hiện tần vũ đã tới một mảnh kim sắc không gian hoan n g h ê n thí luyện giả tần vũ lần nữa đi tới thiên thê không gian ngươi trước mắt tiến hành chính là thiên thê truyền thừa khảo thí đồng thời ngươi đã thông qua được trụ cột nhất trí lực khảo thí có thể trực tiếp tiến hành võ đạo chắc thí bên trên bầu trời đạo kia to lớn thanh âm lần nữa chuyển đến mà một k h ắ c sau tần vũ trước mắt lại là xuất hiện một đầu giới vương cấp bậc đối thủ mười tầng về sau liền là nhất tinh giới hoàng cùng phía trước đối thủ một dạng tần vũ đôi mắt hơi hơi l o a lên 50 vị trí đầu tầng liền là mỗi 10 tầng tăng lên nhất tinh thực lực ba cái này độ khó so với người khác mà nói đã quá kinh khủng nếu là đều là loại này tăng lên tốc độ mà nói xem như trước mắt đệ nhị phá quân sợ là vừa mới có thể thông qua 50 tầng giống một khác sau c ự thú buộc phát kim chi pháp tác lực lượng điên cồn u g hướng về tần vũ đánh tới tần vũ tay phải một bàn tay vanh ra một đạo kinh khủng kinh khí trong nháy mắt đem đầu này dưới vương đỉnh phong c ự thú vanh sát hóa thành huyết vụ đầy trời chúc mừng thí luyện giả tần vũ xông qua tầng thứ nhất ngươi có thể ở tầng này nghỉ ngơi một tiếng theo bên trên bầu trời thanh â m vang lên tần vũ dưới chân một mai này khổng lồ tinh cầu trong nháy m ắ t hóa thành vô cùng vô tận kim chi pháp tác lực lượng tràn vào tần vũ thể nội chương một trăm chín mươi chín thánh vượt luyện dự sư tần vũ thời gian một tiếng trôi qua rất nhanh tần vũ tiến nhập tầng tiếp theo bởi vì lúc trước tần vũ phía trước hơn hai mươi tầng thời điểm đều là không có tăng lên cảnh giới cho nên trước hai mươi tầng pháp tác chi lực đều không có đạt tới mười đạo pháp tác phủ văn trình độ vừa v ạ n trước tiên đem trước hai mươi tầng thông qua một lần lại nói tần vũ nói xong lấy một giờ một tầng tốc độ bắt đầu nhanh chóng tu luyện ba nguyên bản hắn có một cái tốt hơn phương pháp tu luyện tiên liền là tăng lên bản thân cảnh giới dạng này bản thân liền có thể phục c h ế giới hoàng cấp bậc pháp tác chi lực chỉ bất quá hệ thống lại là nói thập giai trở xuống ma tinh đối với hiện tại tần vũ thực lực tăng lên đã không có tác dụng chỉ có thánh vực ma tinh mới có tác dụng ba nhưng mà thánh vực ma tinh giá cả tần vũ nhìn một chút phun phun bản thân vẫn là hào hào tu luyện a ba bất quá nghe nói thiên kiếm chỉ chính là thiên kiếm vũ trụ quốc cảnh nội cơ hồ tất cả tu luyện kiếm pháp cường giả ngưng tụ luyện ra được kiếm khí vô số năm tích lũy những cái này kiếm khí cường đại nhất địa phương hắn trình độ kinh khủng sợ là đã đạt tới có thể diệt sắt thần đế trình độ cũng không biết như vậy năng lượng kinh khủng có thể hay không làm việc cho ta sau đó chúc ta đột phá cảnh giới tần vũ đôi mắt l ó e lên đây chính là hắn vì sao bây giờ còn ở lại thiên kiếm vũ trụ quốc nguyên nhân và không thì đã sớm cưỡi quần g n g ụ c vũ trụ quốc thông hướng hư không chi địa trận pháp rời đi thời gian từng giây từng phút trôi qua liền ở mười lăm tiếng về sau tiểu linh thanh âm chuyển đến tần vũ l ô thai chủ nhân đón n g ư ơ i đi thiên kiếm thần điện phi thuyền đến nghe được tiểu linh lời nói tần vũ trong nháy mắt mở mắt còn có mười phút đồng hồ ta pháp tác chi lực lập tức tới ngay đình phòng tiểu linh để bọn hắn lại chờ ta một chút tần vũ đôi mắt lóe lên trực tiếp nói ra lập tức chậm rãi nhắm lại bản thân con mắt là chủ nhân tiểu linh tự nhiên là đem tần vũ ý tứ chuyển đạt ra ngoài ba cái này không biết phải trái tần vũ biết rõ đại nhân ngài muốn tới đón hắn cư nhiên như thế lãnh đạm quả thực tội không thể tha thứ dám để cho một cái thánh giả chờ hắn thật l à lớn m ặ ta t thật cho rằng mình là thiên kiếm thần đế bệ hạ đệ tử cô ngục đại lục bên ngoài một chiếc hết sức kinh khủng thánh vượt cấp bậc phi thuyền chậm rãi dừng lại ở trong hư không mà chiếc này phi thuyền trong phòng điều khiển thì là có một cái nhắm mắt lại lơ lửng ở hư không láo giả về phần nói xong người thì là bên cạnh hắn một thanh niên người này chính là một lần này cuộc tranh tài người thứ hai cũng tức là phá quân lão giả tên là thuấn quang kiếm thánh một c h u i tốc độ kinh người trường kiếm đã từng đánh g i ế t vô số cờ giả nghe thấy được phá quân lời nói hắn khẽ cho mày không biết là đang ngại phá quân đáng ghét hay là thật đối với tần vũ l a n h đạm tức giận thời gian từng giây từng phút trôi qua tần vũ thân ảnh chậm c h ạ m không có đến ở đây mặt khác thiên tài đều là sắc mặt khó coi liền là thuấn quang k i m thánh đều là chậm rãi từ hư không đứng lên lại chờ một phút đồng hồ nếu là không đến chúng ta liền đi thuấn quang k i m thánh trực tiếp nói ra, lúc trước hắn đối với tần vũ tuy nhiên không có cảm tình gì cũng không có cái gì ác cảm nhưng là đối phương để cho mình ở chỗ này chờ lâu như vậy nhất định chính là đang vũ nhục hắn cái này kiếm thánh thiên tài lại như thế nào chẳng qua là một cái s ô n g qua 999 t ầ n g người thôi mà hắn thuấn quan g kiếm thánh năm đó thế nhưng là qua hơn 1300 t ầ n g so với hắn tần vũ thế nhưng là thiên phú cường không chỉ một điểm đồng thời hiện tại cũng là một cái cường đại kiếm thánh thời gian rốt cục từng giây từng phút trôi qua rốt cục tại phi thuyền chậm rãi khởi động sắp rời đi thời điểm tần vũ rốt cục đã đến các vị không có ý tứ vừa mới có chút việc gấp làm trễ mãi một lần tần vũ vội vàng nói xin lỗi dù sao mình cũng là đến muộn sai tại chính mình thử tần vũ ngươi cho rằng ngươi là ai để thuấn quan g kiếm thánh đại nhân lợi lâu như vậy ba nhưng mà tần vũ vừa mới bay đến trên phi thuyền một cái thanh â m âm dương quái khí liền chuyển đến tần vũ l ộ thai chỉ thấy một cái gánh vắt trường thương thanh niên tóc đen lạnh lùng nhìn mình tần vũ lập tức nhớ ra rồi cái này bức liền là cái k i a người thứ hai phá quân thôi đi thôi ba nhưng mà thuấn quan g kiếm thánh lại là cảm nhận được tần vũ trên thân còn không có lắng xuống pháp tắc chấn động biết do tần vũ trước đó vừa mới đang đột phá trong lòng đối với tần vũ bất mãn lập tức biến mất dù sao đột phá thế nhưng là nhân sinh đệ nhất sự t ì n h bất cứ chuyện gì trừ bỏ sinh tử cũng không sánh bằng đột phá không chỉ có như thế hắn đối với tần vũ chăm chỉ cũng là hơi hơi tán thưởng trở thành lần này hấp nhất còn như thế cố gắng vẹn vẹn một ngày thời gian nghỉ ngơi tất cả mọi người thu thập đồ đạc xong chuẩn bị đi thiên kiếm thần địa mà tần vũ còn đang cố gắng tu luyện bậc này thiên tài thêm cố gắng người là một cái trưởng bối không có người không thích ba nhưng mà thuấn quang kiếm thánh không có so đo tần vũ khuyết điểm có người lại là không muốn bông tha tần vũ thuấn quang kiếm thánh tiền bối cái này không thể được gà tần vũ cái này tuy nhiên thiên tài nhưng là hắn làm như vậy thế nhưng là đang cho n g ư ờ i thậm chí tất cả chúng ta một hạ mã h u y a ngài nếu là cứ như vậy vương tha hắn không phải đang cổ vũ hắn kiêu ngạo khí diễm sao ba nhìn thấy thuấn quang kiếm thánh đại độ cách làm một bên phá quân lập tức đem nó trở thành khinh thường so đo cảm giác có thể mượn đao giết người phá quân lập tức bắt đầu bản thân tìm đường chết hành trình hắn lời nói lập tức để tất cả mọi người ở đây đều là sắc mặt hơi hơi khó coi không thể không nói phá quân lời nói vẫn có chút k ỹ xảo những cái này thiên tài thiếu niên từng cái tâm cao khí n ạ o nguyên bản đối với so với bọn thiên tài người thì có một tiêu cự thị bây giờ trải qua phá quân khai phát lập tức tất cả mọi người là lệnh như băng nhìn về phía tần vũ đương nhiên đối với sống không biết bao lâu kiếm thánh lại là trong lòng cùng gương sáng một dạng a ngươi muốn như thế nào xử trí ta đây cái này người thứ hai phá quân huynh đệ ba nhưng mà tần vũ lại là mở miệng giảng thật tần vũ không có một tia tức giận bởi vì cùng người chết tức giận tựa hồ có chút hạ giá xử trí như thế nào ngươi cũng đã biết vũ nhục thánh vực cường giả hoặc là bất luận cái gì thánh vực chức nghiệp giả dựa theo thiên kiếm luật pháp lẽ ra chu sát phá quân đôi mắt loé lên có ỉ lại dáng vẻ không có sợ hãi để tần vũ cười phá quân chính là phá toái nhất tộc người phá toái nhất tộc ở toàn bộ thiên kiếm vũ trụ đều là đại trung tộc lao tổ cũng là một cái kiếm thánh đồng thời cũng là phá toái kiếm tông người cầm lái mà phá quân sở dĩ như vậy phách lối hoàn toàn là biết rõ thuấn quan g kiếm thánh sẽ không giết bản thân dù sao giết mình liền là đắc tội nhà mình lao tổ thì ra là thế tất nhiên như vậy vậy ngươi còn không đi chết tần vũ bừng tỉnh đại ngộ lập tức nghi ngờ hướng về phá quân hỏi ba nhưng mà hắn lời nói vừa ra tất cả mọi người tại chỗ lập tức ngây mẩn cả người tần vũ cái này tư duy phương pháp đến cùng là cái quỷ gì ngươi vừa mới nói cái gì muốn ta đi chết tất cả mọi người nhìn thấy bộ trường bảo này về sau trong nháy mắt một bức quên giới thiệu ta là thánh vực luyện dược sư thiên kiếm luyện dược sư hiệp hội hội trưởng tính cả thánh vực luyện dược sư trước đây không lâu cộng đồng chứng nhận chương hai trăm l n h doanh sát phá quân tần vũ lời nói vừa ra tất cả mọi người tại chỗ đều là vẻ mặt một bức không sai thần mộng tần vũ là thánh vực luyện dược sư mở cái gì vũ trụ cho đùa ha ha ha ha tần vũ a tần vũ giả mạo thánh vực luyện dược sư ngươi đây chính là tội chết ngươi sẽ phải chịu luyện dược sư công hội liên danh truy sát ngươi nhất định phải chết liền là thiên kiếm thần đế b ệ hạ cũng sẽ không cứu ngươi phá quân trong nháy mắt cười như liên liên là một bên tám tên thiên tài đều là cười lạnh nhìn xem tần vũ một lần này tần vũ là thật chết chắc không nghĩ tới tần vũ thế mà như vậy ngu xuẩn liên loại này ngu ngốc sự tình đều làm ra được tần vũ n g ư ơ i có thể hay không chứng minh đây là sự thực nếu là thật ta lập tức đem chuyện nào lên báo cáo đến luyện dược sư công hội nhưng nếu là n g ư ơ i không bỏ ra nổi chứng minh mà nói ta chỉ có thể đưa n g ư ơ i áp giải đến luyện dược sư công hội thuấn quang kiếm thánh không tin tần vũ sẽ làm chuyện ngu như vậy nhưng là hắn càng không tin một cái tư liệu phía trên vị thành niên tần vũ sẽ có thể đem luyện dược sư đẳng cấp tăng lên tới thánh vực cấp bậc hơn nữa chuyện lớn như vậy hắn làm sao chưa nghe nói qua kỳ thật cũng rất bình thường tần vũ sự tỉnh tuy nhiên lực ảnh hưởng cực lớn nhưng là vẫn như cũ chỉ là đang luyện dược sư luyện khí sư, trận pháp sư trận doanh truyền bá vòng tròn bên trong sự tình bọn hắn cũng khinh thường nói ra, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là thuấn quan kiếm thánh mới vừa v ặ n bế quan kết thúc tự nhiên là cái gì đều không hiểu rõ chứng minh được rồi tất nhiên các vị muốn nhìn vậy ta liền để cái này người thứ hai phá quân huynh bị chết minh bạch tần vũ khẽ mỉm cười một mực cường điệu phá quân là hạng nhì sự t ì n h để phá quân sắc mặt cực kỳ khó coi nhưng là nghĩ đến tần vũ liền bị áp giải đến luyện dược sư công hội hành hình hắn tâm t ì n h liền hơi tốt chút chỉ là không biết vì sao nhìn thấy tần vũ vẽ không có gì sợ hắn liền trong lòng có chút cho phép bất an tiểu linh đem ta chứng nhận thư điều ra tần vũ cởi đối với mình trí năng đồng hồ nói ra tốt chủ nhân theo một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên tần vũ trí năng đồng hồ phía trên liền bắn ra một tấm từ hương nghị vũ trụ chứng nhận đồng thời cũng có thiên kiếm luyện dược sư công hội chứng nhận giấy chứng nhận ba trong nháy mắt hết thể mọi người ở đây biến sắc kiểm tra chứng thư này là thật hay giả thuấn quan g kiếm thánh đương nhiên cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi nhưng là chấn kinh sau hắn vẫn là vội vàng hướng về tần vũ bắn ra đến giấy chứng nhận quét nhìn đi qua những người khác cũng là vội vàng bắt đầu quét hình quét hình kết quả nay giấy chứng nhận là thiên kiếm luyện ký sư công hội cùng hương nghị vũ trụ cộng đồng chứng nhận danh dự thánh vực luyện ký sư giấy chứng nhận người sở h Của ngục vũ trụ quốc công Có dân, Tân trụ vũ Vũ. đây ư ợ c n giấy chứng nhận, thiên Nói đến cái này, là luyện k h í sư công hội chứng nhận tần vũ ngươi mặt lấy chính là luyện dược sư công hội quần áo ngươi cái này là đang gây huấn luyện dược sư công hội sao hay là muốn gây nên hai đại công hội mâu thuẫn quả thực dụng tâm h i ể m ác bỗng nhiên phá quân hai mắt tỏa sáng vội vàng chỉ phía trên luyện khí sư ba chữ lớn cùng tần vũ quần áo lớn tiếng gọi vào nhưng mà lần này hắn những lời này lại là để tất cả mọi người tại chỗ đều là n h n g mày dù cho tần vũ không phải thánh vực luyện dược sư nhưng là nhân ra thế nhưng là ổn thỏa thánh vực luyện khí sư a bậc này tồn tại ai dám trêu chọc liền là luyện dược sư công hội cũng sẽ không đắc tội đối phương bất quá lúc này phá quân trong lòng đương nhiên biết rõ những cái này hắn chỉ là muốn tìm một chút lý do n sai. Sai lầm, sai lầm. Cười cười, quét hình kết quả nay giấy chứng nhận là thiên kiếm luyện dược sư công hội cùng hư nghị vũ trụ cộng đồng chứng nhận danh dự thánh vực luyện dược sư giấy chứng nhận người sở hữu thiên kiếm vũ trụ quốc cùng một vũ trụ quốc thuộc hạ công dân tần vũ Có được này giấy chứng nhận, ở thiên kiếm luyện dược sư công vực dược địa vị sẽ đồng đẳng với thánh luyện dược sư sư. này nhận, thiên luyện thánh luyện giấy kiếm hội với ở sẽ vị ba nhưng mà theo thuấn quang kiếm thánh trong tay trí năng đồng hồ thanh â m rơi xuống phá quân sắc mặt trong nháy mắt vô cùng trắng bạch không có người hoài nghi hư nghĩ vũ trụ nhận định là sai nếu là hư nghĩ vũ trụ tần vũ đều có thể đem nó cướp mất cái kia tần vũ tuyệt đối so với song thánh vực nghề nghiệp khủng bố vô số lần ba nhưng mà phá quân lại là ở dây tiếp theo sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống thừa dịp tất cả mọi người là đang khiếp sợ thời điểm hắn toàn lực một trưởng hướng về tần vũ oanh đi ra、Phúc. ba nhưng mà một đạo kiếm quang bén nhọn trong nháy mắt đem không gian chung quanh chiếu sáng một đường tấu lên phá quân trong nháy mắt bị thuấn quang kiếm thánh cắt thành hai nửa kinh khủng hình ảnh trong nháy mắt để tất cả thiên tài sắc mặt chấp nhận ừ ở trước mặt của ta xuất thủ phá thoái nhất tộc thật càng ngày càng bước lui loại này hậu bối đều có thuấn quang kiếm thánh lạnh lên một tiếng phá thoái kiếm thánh cùng hắn nhưng là quen biết đã lâu xem như đều là kiếm thánh hai người tự nhiên không thể nào là cái gì hảo hữu trí giao thậm chí có chút thù hận ba đương nhiên thuấn quang kiếm thánh thực lực tuy nhiên không bằng đối phương nhưng là l ư n g tựa thiên kiếm thần đế địa vị thế nhưng là so với hắn phá t o á i kiếm thánh thánh cao hơn dễ hai mươi t hai n n g k ế m tần h vũ, ha ha ha, vũ đại sư nói đùa để đại sư gặp bậc này tiêu tiểu nói xấu cũng là của ta sơ sẩy thuấn quang kiếm thánh vội vàng hướng tần vũ nợ nụ cười mà hắn xưng hô cũng làm cho chung quanh đám thiên tài bọn họ nuốt ngủ nước miếng l i ê n kiếm thánh đều gọi tần vũ là đại sư còn tốt bọn hắn vừa mới chỉ là nhìn tần vũ vài lần nếu là đi theo nhảy ra sợ là muốn chết đại sư không dám nhận đều là các tiền bối nâng đỡ thôi tần vũ liền vội vàng khoác tay hai đại công hội người tất nhiên đều như vậy coi trọng tần vũ đại sư tự nhiên là có hắn đạo lý người cũng đến đông đủ tất nhiên như vậy chúng ta trước hết lên đường đi đi trước đến thiên kiếm thần điện lại nói về p h ầ n phá quân sự tỉnh ta sau đó sẽ báo cáo đại thần quan đại nhân thuấn quang kiếm thánh hướng về tần vũ một cái mời thủ thế lập tức hai người trực tiếp đi vào phòng khách quý bên trong thánh vực cấp bậc phi thuyền cũng là ở dây tiếp theo liền hướng về sâu trong vũ trụ chớp mắt bay đi thiên kiếm đại lục đường k í n h d à i nhất đại đại ba mươi vạn năm ánh sáng độ dày cũng là đạt đến hơn ba nghìn năm ánh sáng mặc dù so với một cái đại hình tinh hệ giống như là hệ ngân h à dạng này tinh hệ lớn hơn không được bao nhiêu nhưng là đây chính là một khối hoàn chỉnh đại lục a hắn phía trên ở nhân số cộng lại vô cùng vô tận mà trên đại lục một tòa cao đến mấy năm ánh sáng chiếm diện tích mấy trăm năm ánh sáng khủng bố thần điện trên đại lục đứng với vàng mà cái này liền là thiên kiếm thần điện ông Từng chiếc, từng chiếc t h ba lần i này thiên ế c t g c kiếm thần h phi thuyền đế tổng cộng phái đi ra mười cái thánh vực cường giả đi đón lần này thiên tài thiếu niên vì liền là nhanh chóng để bọn hắn đem một lần này thiên kiếm chỉ rèn luyện n ụ c thể kết thúc bởi vì tần vũ ở thiên thê phía trên ngao lâu như vậy đã lãng phí thật sự là quá nhiều thời gian a làm sao thuấn quang lao đầu còn không có đến bị từng cái thánh vực cường giả khinh bị lôi đình đao thánh sớm đã thành thói quen dù sao trong mắt hắn chính mình là người thứ nhất bất quá hắn nhìn chung quanh một chút lại là phát hiện chín vị thánh vực cường giả đều tới liền là kém thuấn quang kiếm thánh không có cách tần vũ một người trở ngại mười phút đồng hồ nguyên bản tính toán tốt thời gian cũng bị làm rối loạn Bởi vì theo một cơn chấn động phi thuyền chậm rãi ngừng lại một khắc sau thuấn quang kiếm thánh mang theo tần vũ đám người chậm rãi từ phi thuyền đi ra mà ở thiên kiếm thần điện cửa vào đại điện chờ đợi bọn họ chín vị thánh vực cùng với chín mươi cái thiên tài thiếu niên lại là trong nháy mắt phát hiện thuấn quang kiếm thánh người mang tới thế mà chỉ có chín người thuấn quang lao đầu n g ư ờ i người này đây sao không đủ một cái gió hoang hoang lôi đình đao thánh trong nháy mắt rồng đến mặt khác mấy cái thánh vực cường giả cũng là hiếu kỳ nhìn lại phá quân vũ nhục thánh vực cường giả bị ta giết thuấn quang kiếm thánh không thèm quan tâm nói ra ba nhưng mà hắn lời nói vừa ra trong nháy mắt để người ở chỗ này toàn bộ mậm bức a bị ngươi giết còn vũ nhục ngươi tiểu từ này không giống như thế ngu xuẩn người a lôi đ ỉ n h đao thánh sau khi nghe lập tức ngây ngẩn cả người t r u n g quanh tám tên thánh vực cường giả cũng là khẽ gật đầu phá quân tuy nhiên thiếu niên đắc t trí tâm cao khí ngạo nhưng là cơ bản ai quy vẫn phải có a ba vũ nhục thánh vực cường giả loại chuyện này đối phương làm sao có thể đi làm ta chưa hề nói hắn vũ nhục ta ta nói chính là hắn vũ nhục tần vũ đại sư được rồi giải thích rất phiền phức ta đem chuyện khi đó đi qua gửi đi cho các ngươi tự xem là được thuấn quang kiếm thánh cùng ở đây cơ bản đều là thuộc về thiên kiếm thần đế thủ h ạ cho nên cũng tính là người một nhà hắn cũng không muốn bọn họ không cẩn thận đắc tội tần vũ nếu là dạng này ngày sau tần vũ cường đ ạ i lên chết một hai cái thánh vực cường giả đó là chuyện khẳng định ba nhưng mà hắn không biết nếu là thật có thánh vực cường giả đắc tội tần vũ ngày sau cũng chỉ có một đường chết hơn nữa cái này ngày sau tuyệt đối không vượt qua một năm ở tiếp nhận thuấn quang kiếm thánh tất cả tư liệu về sau người ở chỗ này sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi tần vũ là thánh vực luyện dược sư cùng thánh vực luyện k h í sư điều này sao có thể một cái nghi vấn lập tức từ tất cả mọi người bọn họ n á o hải truyền ra mặc dù chỉ là danh dự nhưng là cái này danh dự hàm kim lượng lại là so chân chính thánh vực luyện dược sư cao hơn a ba danh dự thánh vực luyện dược sư ý tứ liền là tần vũ ngày sau tuyệt đối có thể trở thành thánh vực luyện dược sư đồng thời ở không có trở thành thánh vực luyện dược sư thời điểm thì có một hạng luyện dược sư kỹ năng so chân chính thánh vực luyện dược sư cường đại ba có thể nói tất cả đỉnh cấp vũ trụ có thể bị trao tặng danh dự thánh vực luyện dược sư tư cách người không cao hơn năm cái mà thánh vực luyện dược sư dù sao cũng phải số lượng lại là vượt qua mười vạn h thánh, không đao từ có x Ta trước đó ở h ân g h ĩ bị tần r nhìn thấy t vũ đem tay trấn khai về sau thần kinh không ổn định lôi đình đ a o t h á n h mới giật mình hắc hắc không có ý tứ kích động kích động lôi đình đào thánh vội vàng nói xin lỗi tần vũ im lặng quăng quăng bản thân tay lôi đ ỉ n h lao đầu ngươi sợ là đầu góc có hố mau mau cút ba một bên thuấn quan g kiếm thánh mặt đen lên liền vội vàng đem lôi đ ỉ n h đào thánh vách mở đều đến đông đủ a ngay ở lúc này bên trên bầu trời lại chuyển tới một đạo thanh âm bình tĩnh mà tất cả mọi người sắc mặt hơi đ ổ i một chút đạo này thanh âm bọn hắn vô cùng quen thuộc học sinh bái kiến đại thần quan đại nhân gặp qua đại thần quan đại nhân tất cả mọi người vội vàng hướng về không xa từ thiên kiếm thần điện đài cao phía trên chậm rãi đi xuống đại thần quan bái tam bái không cần đa lễ đi theo tà a đại thần quan khẽ mỉm cười lập tức trực tiếp vung tay lên đem tất cả học sinh quấn lên hướng về thần điện bên trong bay đi về phần thiếu pha quân là tình huống như thế nào hắn cũng biết thuần quan kiếm thánh thì là cung kính chờ đại thần quan mang theo tần vũ đám người biến mất sau mới rời khỏi ba về phần thiên kiếm thần trì bọn hắn mấy cái này thánh vực cường giả cơ bản đều đi và qua đã không có bao nhiêu l ý k ỷ ở đại thần quan vĩ lực phía dưới tần vũ đám người hoa mắt trong nháy mắt liền đi tới thiên kiếm thần điện nội bộ tòa này to lớn thần điện tản ra hết sức kinh khủng khí t ứ c mà đại điện nội bộ cũng là vô cùng to lớn những cái kêu hoàng giả sớm ở tần vũ đám người so tài kết thúc về sau liền cơi truyền tống trận trở về ba đây chính là thiên kiếm thần điện chủ điện cũng là bọn ngươi ngày sau học tập vị trí địa phương ở chỗ này tất cả pháp tắc tốc độ l ĩ n h nộ đều sẽ tăng lên mấy chục lần đại thần quan hướng về tần vũ đám người trực tiếp giới thiệu đến mà tần vũ cũng là cảm nhận được chung quanh sống động pháp tắc chi lực đương nhiên so với thiên thê nội bộ thời gian nghỉ ngơi pháp tắc chi lực lại là kém xa nhưng là tần vũ ở trong này mười ngày cũng có thể tương đương với ở thiên thê bên trong một giờ đương nhiên đối với có thể tùy tiện đi vào thiên thê tần vũ mà nói quả thực không đáng giá được nhắc tới Tốt, chúng ta đi cái tiếp theo hậu viện đại thần q u a n nói xong sau trực tiếp vung tay lên ông lại là một trận truyền t ố n g chấn động truyền đến tần vũ đám người trên thân một khác sau tần vũ đám người liền bị dẫn tới thiên kiếm thần điện sau lưng một mảnh to lớn tiểu viện ba cái này tiểu viện trực tiếp chiếm diện tích mấy chục cái năm ánh sáng có thể nói so thiên kiếm thần điện còn muốn lớn hơn không ít phương xa từng tòa to lớn vô cùng cao lầu đứng sừng sừng lấy phương xa có c à n g kinh khủng hơn một chút kiến trúc ba đây là nội viện nội viện chỉ có thiên kiếm thần điện người mới có thể t i ế đến đương nhiên còn có liền là lao sư ở chỗ này các ngươi phải chú ý mấy chuyện chương hai trăm linh hai thiên kiếm chỉ đại thần quan l ờ i nói để tất cả mọi người tại chỗ đều là vội vàng nghiêm túc nghe ở trong thiên kiếm thần điện khảo hạch các ngươi chỉ có một việc đó chính là các ngươi học viện tích phân tích phân thu hoạch có rất nhiều loại phương pháp tiếp xuống ta sẽ nhất nhất giới thiệu trước đến nói một chút tích phân tác dụng a có được tích phân các ngươi có thể đổi được ở toàn bộ trí tuệ sinh mệnh liên minh bên trong tất cả mọi thứ miễn là ngươi có tích phân là được ngươi có đầy đủ tích phân liền làm mời một cái thánh vực cường giả làm bảo tiêu về phần một cái học viện tích phân giá trị trước mắt cùng một thứ cái hoàng giả tích phân giá trị tương đương đại thần quan lời nói lập tức để người ở chỗ này sắc mặt hơi hơi kích động mặc dù chỉ là hư nghĩ vũ trụ thăng cấp vốn liếng nhưng là hư nghĩ vũ trụ rất nhiều hiếm có đồ vật thế nhưng là hạ l ư ợ n g cung ứng hơn nữa có tiền cũng mua không được hơn nữa vẹn vẹn chỉ là một cái tích phân liền cao như thế tất cả mọi người tại chỗ trừ bỏ từ đại gia tộc đi ra sợ là liền hoàng gia tích phân là cái gì đều không biết mà cái này vẹn vẹn chỉ là trụ cột nhất cách dùng tích phân ngươi còn có thể dùng đến tiến vào thiên thê bên trong ngươi chỉ định một tầng trải qua thiên thê các ngươi cũng đại thể biết rõ thiên thê chỗ ta loại thứ ba cách dùng tiên liền là tích phân nếu là đầy đủ có thể hối đoái tiến vào thiên kiếm chỉ cơ hội đại t h ầ n quan nói lần nữa nhưng mà hắn đem ba loại cách dùng nói hết ra về sau ở đây học sinh đều là kích động không thôi mỗi một loại cách dùng đều có thể để bọn họ thực lực nhanh chóng tăng lên đặc biệt là đằng sau hai loại thiên thế à vẹn vẹn thời gian một tiếng tuy nhiên ngắn ngủi nhưng là bọn hắn lại là có thể từ trong đó thu hoạch được không ít chỗ tốt đương nhiên không thể nào cùng tần vũ biến thái như vậy nhưng là chỉ cần đi sông s á o mấy lần gặp được bản thân đối ứng pháp tắc chi lực tần số mà nói liền la rất nhanh trở thành một giới hoàng cấp bậc cường giả đều là có khả năng ba cái gì Còn có tần h chỉ định ể tiến t vào tầm thứ mấy. Tần vũ lập tức biến sắc còn có bậc này c h ỗ t ố t nếu là bản thân trực tiếp chỉ định tầng cuối cùng ngạch tính toán nhìn thôi được rồi tần vũ thực lực liền là tử vong thần đế đều đánh không lại nếu để cho hắn đi cùng thời gian pháp tắc lĩnh nộ giả chiến đấu chỉ có đường chết một đầu chỉ là không biết cái này tích phân làm sao thu hoạch được tần vũ đôi mắt l ó e lên tốt, tất nhiên nói xong tích phân tác dụng vậy liền nói một chút tích phân thu hoạch được phương pháp mà đại thần quan tự nhiên là biết rõ tất cả mọi người muốn biết vấn đề lập tức trực tiếp cười nói đến tích phân thu hoạch được phương pháp có phía dưới mấy loại một là sông thiên thế tháp dĩ nhiên không phải miễn phí hoặc là người tiêu phí một vạn tích phân mua sắm vựa tải cơ hội hoặc là người liền chờ một năm có một lần miễn phí vựa tải cơ hội đi vựa tải chỉ cần qua được một trăm tầng trở lên cơ bản đều có phần thưởng nhất định bất quá một trăm tầng trở lên một tầng phía dưới một tầng tích phân cũng bất quá là một điểm hơn nữa những cái này tích phân chỉ có lần thứ nhất sông đến thời điểm có về phân một tầng trở lên mỗi một tầng đều có một điểm trở lên tích phân về phân đến hai tầng bên trên mà nói một tầng có thể có được mười vạn tích phân đại thần q u a n nói ra những cái này chỉ số để người ở chỗ này sắc mặt hơi hơi kích động nhưng là suy nghĩ một chút bản thân chỉ là hơn một trăm tầng tâm liền hơi hơi lạnh bất quá chỉ cần kéo đến một vạn tích phân mà nói tất cả mọi người vẫn sẽ lại đến sông một lần dù sao một vạn tích phân một lần chỉ cần sông đến hai trăm tầng cơ bản đều là kiếm lời hơn nữa đại đa số thông thường pháp tắc chi lực đều là phía trước hai trăm tầng một vạn tích phân một lần đối với những cái kia phía trước hai trăm tầng có pháp tắc chi lực người mà nói quả thực là chỗ tốt cực lớn đệ nhị liền là ở toàn bộ nội viện bên trong có một tòa kỹ xảo chi tháp ở bên trong ngươi có thể tôi luyện ngươi tất cả kỹ xảo chi lực đ ư ơ n n g h i ê n kỹ xảo chi thần p mà nói tổng cộng có t g tầng người không Trước tầng chính là từ nhất thập tới thập dai trở lên liền là ý cảnh. Các người thực lực trước mắt còn tiếp xúc không đến. Bất chính chi lực chi lực, cảnh, các lực còn xúc đến lên liền đến. là là mà dai dai dai kỹ kỹ xảo xảo ý quân á các có càng cao tầng số mà nói có thể được tích người xông đến tầng nói thể thể h mà số p thì c ũ nói g càng cao.、Đại、thần quan n Đại đến đây hơi hơi quét tần vũ một cái người ở chỗ này bên trong sợ là cũng chỉ có tần vũ có thể tiếp xúc đến ý cảnh loại thứ ba có thể được tích phân giá trị phương pháp liền là làm nhiệm vụ phía trước liền là nhiệm vụ lại sành mà nhiệm vụ đại s ả n h bên trong sẽ tuyên bố từ sơ cấp đến cao cấp nhiệm vụ mà hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng cơ bản đều án chiếu lấy chính các ngươi bản thân cảnh giới quyết định ta khuyên các ngươi ở trong vòng ngàn năm tốt nhất đừng làm tiến về hư không c h i địa nhiệm vụ bởi vì đi đến hư không c h i địa các ngươi tuyệt đối sẽ v ỡ lạc bởi vì các ngươi trước mắt là hư không nhất tộc hết sức chú ý người đại thần quan chỉ một lần phương xa khẽ động to lớn lầu cát lập tức sắc mặt bình thản nói ra nói đến mỗi một giới đều có người không biết sống chết ở trong vòng ngàn năm đi sông sáo đều không ngoại lệ toàn bộ đều là chết mà ngàn năm về sau mà nói có thể học đều đã học được đi đến hư không chi địa liền là chết cũng chỉ có thể nói là học nghệ không tinh mà hắn lại là để người ở chỗ này trong lòng run lên bất quá cũng không có bao nhiêu người sẽ lấy chính mình mạng nhỏ đem làm trò đùa ngàn năm nói đùa ta tiến hành xong thiên kiếm thối thể liền đi tần vũ hai mắt khẽ đ ả o về phần nguyên nhân đương nhiên là kiếm lời tích phân a không có tích phân bản thân làm sao đi chỉ định tần số Trước đem bản thân thực lực tăng lên lại nói ba đồng thời tần vũ cảm thấy nếu là thiên kiếm chỉ coi như tương đối n g ư bức mà nói hắn vẫn là có ý tưởng đi nhiều mấy lần đại thể phải nói ta đều đã nói tiếp xuống liền là đi thiên kiếm chỉ. đại thần q u a n nói x o n g s a u vung tay lên trực tiếp mang theo chín mươi chín người phá mở hư không đi tới thiên kiếm thần điện nội viện cao nhất địa phương thiên kiếm thần điện vị trí địa phương giống như là một tòa núi cao thật lớn mà đại sơn phía trước thì là thiên kiếm thần điện chủ điện mà chân núi đến đỉnh núi liền là nội viện bộ phận tần vũ đám người đi thẳng tới đỉnh núi mà ở trên đỉnh núi một cái kinh khủng trận pháp sừng sững ở đây ân đây là thần vực cấp bậc trận pháp tần vũ nhìn xem một cái này trận pháp trong nháy mắt đôi mắt lấp lóe thần vực trận pháp toàn bộ vũ trụ đều không bao nhiêu không nghĩ tới đây lại có một tòa nhìn đến trận pháp phía dưới liền là thiên kiếm chỉ. quả nhiên theo đại thần quan đem tất cả mọi người mang theo đi tới thần cấp trận pháp phía trên về sau trong nháy mắt tất cả mọi người liền bị nuốt hết vào ông theo một cơn chấn động thần vũ mấy người trực tiếp xuyên thấu qua trận pháp đi tới một mảnh vô biên vô tận hải dương trên không nơi này chính là thiên kiếm thần đế mời cơ hồ toàn bộ vũ trụ tu luyện kiếm pháp thánh vực cường giả cùng với thần vực cường giả dựa vào thời kỳ thượng cổ lưu lại thần vực cấp bậc trận pháp cộng đồng xây dựng thiên kiếm trì thiên kiếm trì chỗ chất quý hoàn toàn có thể so sánh một kiện thần khí đại thần quan nhìn phía dưới bình tĩnh hải dương chậm rãi nói ra tất cả mọi người nhớ kỹ cái này tiên kiếm chỉ tổng cộng có mười vạn km sâu các ngươi xuống dưới về sau phải từ từ xâm nhập chỉ cần cảm giác mình khó có thể chịu đựng thời điểm liền tuyệt đối không cần hướng về phía dưới đi bởi vì lại xuống dưới là sẽ chết người bất quá nếu như các ngươi vận khí tốt cũng có thể thu hoạch được càng nhiều đi thôi các ngươi có một tháng thời gian một tháng này các ngươi có thể kiên trì bao lâu liền nhìn các ngươi tạo hóa đại thần quan chậm rãi mở miệng mà hắn thanh em vừa mới rơi xuống thì có vô số người không kịp chờ đợi lao xuống hải dương điếp điếp điếp. trong nháy mắt theo từng tiếng p h á toái âm thanh máu tươi lập tức từ đáy biển bay lên chương hai trăm linh ba kinh khủng tiên h kiếm chỉ t thấy một màn như vậy tất cả mọi người tại chỗ lập tức hít sâu m ộ t hơi chỉ thấy một cái tông sư cấp bậc vừa mới lao xuống không bao lâu liền bị tách rời mà tông sư cấp bậc linh hồn hết sức yếu ớt nhục thể vừa mới hủy diệt linh hồn liền ở một khắc sau bị ma diệt hạn phạm sai lầm liền là quá mức đánh giá cao mình các ngươi cũng xuống đi thôi đại thần quan chỉ là đạo mạc nhìn một chút không để ý tới sẽ chết một thiên tài bậc này thiên tài mỗi một giới đều sẽ ra hơn mười cái mà hắn sống mấy trăm kỷ nguyên thấy qua thiên tài có nhiều lắm có vết xe đổ tất cả mọi người đều là không có quá nhiều chủ quan chỉ là từ từ đem chính mình thân thể chìm vào bên trong thiên kiếm trì tần vũ cũng là thân hình vừa rơi xuống trực tiếp tiến nhập thiên kiếm trì mới vừa tiến vào thiên kiếm trì tần vũ liền cảm giác được vô biên vô tận kiếm mang hướng về bản thân đánh tới chỉ bất quá những cái này kiếm mang thế mà chỉ có võ giả đẳng cấp đồng thời bên trong thiên kiếm trì tần vũ còn cảm thấy vô biên vô tận dược lực xem ra là dùng vô số thiên tài địa b ạ n a chính là vì khôi phục nhanh hơn tốc độ theo tần vũ thân thể hướng về trong nước nhanh chóng chìm xuống dưới tần vũ vượt qua đại địa võ giả thiên không võ giả tông sư đại tông sư tinh không tinh hà một đường đi thẳng tới một nghìn km không sai liền là một nghìn km ở đây có thể tới một nghìn km người cơ hồ không có bởi vì nơi này mỗi một đạo công kích đều có thể gạt bỏ một cái giới hoàng cấp bậc cờ giả không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là một nghìn km bên ngoài công kích liền đã mạnh mẽ như vậy tần vũ đôi mắt hơi hơi loay lên bất quá đánh vào hắn thể nội cái này từng đạo từng đạo công kích lại là không có đối với hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương dù sao cái này công kích vẹn vẹn chỉ là giới hoàng cấp bậc lại đến tần vũ nói xong lần nữa hướng về phía dưới phóng đi càng đến phía dưới lực lượng càng là khủng bố kiếm quan g bên trong tần vũ cảm nhận được vô cùng vô tận kỹ xảo chi lực tần vũ cũng là bắt đầu tinh tế cảng nộ lên theo tần vũ chìm xuống đến tám nghìn km tả hưu thời điểm hệ thống thanh em đ ố n g nhiên vang lên k e n chúc mừng ký chủ n g a y trước mắt vị trí có số lớn kiếm pháp cảng nộ hệ thống sẽ vì ngài đem những cái này kiếm pháp cảng ộ hỗn hợp thành kiếm pháp kinh nghiệm k e n chúc mừng ký chủ ở kiếm pháp cảng ộ một phút nhưng chúc mừng ký chủ ở kiếm pháp cảng lộ một phút đồng hồ thu hoạch được kiếm pháp kinh nghiệm tám ước ứ c đ ồ n g nhiên từ n g tiếng hệ thống nhắc nhở thanh â m từ bản thân não hải chuyển đến tần vũ sau khi nghe lập tức sắc mặt hơi đổi một chút còn có e ít cờ tần vũ nghe được hệ thống nhắc nhở thanh â m vang lên có chút kinh ngạc mà theo tần vũ xâm nhập chung quanh công kích cũng là càng lúc càng cứng hãn bởi vậy tần vũ trên thân đạt được e ít cờ cũng càng ngày càng nhiều ông theo tần vũ chiều sâu đạt tới kinh khủng một vạn km thời điểm tần vũ phảng phất giải khai một lớp mạng một đạo kinh khủng vô cùng kiếm khí trong nháy mắt đem tần vũ tiến vào một vạn km chỗ sâu tay phải chặt máu tươi lang lệ tần vũ liền vội vàng đem tay rụt trở về ba tay phải ở tần vũ sinh chi lực pháp tắc bao khỏa phía dưới rất nhanh liền khôi phục một vạn km trở xuống công kích thế mà mạnh mẽ như vậy đạo này công kích chí ít đều là đạt đến năm mươi đạo pháp tác phủ văn trở lên lực công kích tần vũ con người hơi hơi co r ụ t lại mà năm mươi đạo pháp tác phủ văn công kích đã rất tiếp cận thánh vực cờ giả chính mình lúc trước buộc phát toàn lực tập hợp trăm loại pháp tác chi lực buộc phát ra công kích cũng bất quá là như thế thôi nếu là một đạo tần vũ còn có thể miễn cưỡng ch nhưng là tần vũ nhìn thấy bên trong công kích lại là vô cùng vô tận nếu là toàn bộ vọt tới trên người mình bản thân chết sớm thế nhưng là nếu là thật dạng này mà nói ta không phải không xuống được tần vũ có chút im lặng hiện tại bản thân vị trí buộc phát ra lực công kích chính là giới hoàn g t o à trọng nhưng là đẳng cấp này cũng bất quá là mười đạo pháp tác chi l ự c thôi lấy bản thân thực lực hoàn toàn có thể đem nó kháng trụ sẽ không nhận một tí tổn thương đúng rồi lớp màng này tựa hồ liền là trong trận pháp một đạo lực lượng mà có lớp màng này bên trong khủng bố kiếm khí liền không cách nào toàn bộ lao ra chỉ có thể lao ra một phần nhỏ nếu là ta đem lớp màng này lực lượng suy yếu một t i ê mà nói Đồng nhiên, tần vũ nghĩ tới đây về sau trong hai tay bắt đầu nhanh chóng đánh ra từng cái trận pháp minh văn những cái này trận pháp minh văn điên cuồng tràn vào phía trước trận pháp này mọi người đều biết bất luận cái gì trận pháp đều là có được hắn xây dựng tiết điểm vô số tiết điểm sử dụng trận pháp minh văn hơn nữa lấy từng kiện từng kiện trận pháp tài liệu dùng trận pháp sư linh khí quán xuyên lên liền là một cái cơ bản nhất trận pháp đương nhiên là có rất nhiều trận pháp đều sẽ có mặt khác thủ pháp hoặc là tài liệu đặc biệt nhưng là nguyên lý lại cũng là cơ bản một dạng tần vũ hiện tại chỉ cần dùng bản thân trận pháp minh văn đem đối phương trận pháp minh văn thay thế một bộ phận liền có thể điều khiển một bộ phận trận pháp năng lực Ông ông ông.、Theo、từng đợt động chuyển đến, Tần Theo đợt ba Vũ trong tay đánh đi ra minh văn điên mà trận pháp yếu b ớ t mang tới hậu quả liền là lớp màng vô cùng vô tận pháp tắc chi lực điên cuồng hướng về ngoại giới bừng lên ba t r u n g quanh đánh vào tần vũ trên người kiếm khí điên cuồng tăng lên từng đạo từng đạo kiếm khí đẳng cấp trong nháy mắt từ mười đạo pháp tắc chi lực biến thành mười một đạo về sau mười hai đạo mười ba đạo theo những cái này kiếm khí uy lực nhanh chóng tăng lên tần vũ trên thân bắt đầu bị cái này từng đạo từng đạo công kích đánh ra một tia bệnh vấn hoa hoa rốt cục làm kiếm khí uy lực đạt đến ba mươi đạo pháp tắc chi lực thời điểm tần vũ phòng ngự rốt cục bị phá ra tần vũ trên gương mặt lập tức nhiều một cái miệ máu tiếp đó một khắc sau theo kiếm khí uy lực lần nữa tăng lên một cái cấp bậc tần vũ trên thân điên t ò n hiện ra vô số vết thương ba mươi mốt đạo pháp tác chi lực uy lực thế nhưng là so ba mươi đạo pháp tác chi lực uy lực lớn gần gấp hai tần vũ trên thân trong nháy mắt bị cái này từng đạo từng đạo kinh khủng kiếm khí oanh ra sâu thấy được tận xương vết thương mà vô số đạo công kích trực tiếp đem tần vũ toàn thân huyết n ụ c trực tiếp đánh cho biến mất không thấy gì nữa mà lúc này đây tần vũ đã hóa thành khung xương hai tay cũng dừng lại vô cùng vô tận dược lực từ bốn phương tám hướng lao qua ba đồng thời tần vũ thể nội tất cả có thể chữa trị thân thể pháp tắc chi lực đang điên c u ầ n khôi phục tần vũ nhục thân mà tần vũ m ớ i mọc ra huyết n ụ c cường độ lại cũng là ở những cái này kinh khủng công kích phía dưới nhanh chóng tăng lên chương hai trăm lẻ bốn tăng lên điên quần nhục thể thực lực thiên kiếm chỉ một vạn tần vũ thân ảnh ngồi xếp bằng ở vô cùng vô tận kiếm quang bên trong những cái này kiếm mang liền giống như là điên hướng về tần vũ thân thể điên quẩn g chặt đi qua hắn huyết nhục đã sơ biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có một bộ kim sắc xương cốt đang điên quẩn g đối kháng chung quanh kiếm khí mà tần vũ khí tức trên thân lại là không có một tí yếu bớt tương phản ở chung quanh pháp tắc chi lực anh kích phía dưới tần vũ phát hiện chính mình thân thể bắt đầu nhanh c h ó n g tiến hóa lên keng chúc mừng ký chủ ở kiếm pháp cảm nộ bên trong một phút đồng hồ Thu hoạch được kiếm pháp kinh nghiệm Thu h mặc được kiếm khí cũng là đang nhanh chóng chém vào tần vũ xương c ấ t ở tần vũ kim sắc xương c ấ t phía trên từng tầng từng tầng huyết nục điên cồn u g mọc ra sau đó lại bị t h u n g quanh kiếm khí đánh nát sau đó lần nữa mọc ra vòng đi vòng lại động tác để tần vũ thân thể mới mọc ra huyết nục cường độ điên cồn g tăng lên tần vũ vẹn vẹn ở kiếm khí bên trong đợi gần mười phút đồng hồ trên thân mọc da huyết nhục cường độ liền trực tiếp tăng lên gấp đôi theo huyết nhục lực phòng ngự tăng lên t r u n g quanh kiếm khí đối với tần vũ tổn thương càng ngày càng nhỏ thẳng đến so ra kém tần vũ tốc độ chữa trị về sau tần vũ huyết nhục rốt cục bắt đầu phi tốc khôi phục k e n chúc mừng ký chủ phát hiện cao cấp năng lượng hệ thống bắt đầu tăng lên ký chủ phân cứng k e n phân cứng thăng cấp độ một ba liền ở tần vũ huyết nhục đối với chung quanh ba mươi mốt đạo pháp tắt chi lực công kích sắc miễn dịch thời điểm hệ thống nhắc nhở thanh em lại là chuyển đến tần vũ lô h a i tần vũ đã hoàn toàn chữa trị nhục thể hiện lên một tia sáng bóng trong suốt. rốt cục bắt đầu thăng cấp sao tần vũ đột nhiên mở to mắt âm thầm mừng rỡ nếu như cũng đã miễn dịch ba mươi mốt đạo pháp tắc phù văn vậy thì bắt đầu tăng lên độ khó tần vũ một đạo tinh quang từ đôi mắt bên trong trượt lóe lên ba lập tức tần vũ hai tay bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trước to lớn màng ánh sáng đánh ra từng đạo từng đạo kinh khủng phù văn theo phủ văn chi lực trần bảo màng ánh sáng thông thấu tính bắt đầu phi t ố c tăng lên bị phong tỏa ở bên trong kiếm khí có thể chuyển tới năng lượng cũng càng ngày càng nhiều lập tức tần vũ thân thể liền bị cái này điên cuồng kiếm khí cắt tổn thương tần vũ trực tiếp đem kiếm khí cường độ tăng lên tới kinh khủ từ n g tiếng kịch liệt kim loại va chạm âm thanh nhanh chóng truyền khắp toàn bộ khu vực ba chỉ thấy tần vũ lúc này huyết nhục đã hoàn toàn hóa thành hư vô chỉ có hắn cường hãn xương cốt đang ngăn cản lấy cái này từng đạo từng đạo kinh khủng k i ế m khí tần vũ sớm đã hóa thành thuần tịnh sát xương cốt nhanh chóng nước ra lấy mà tần vũ cũng là điên cồn u g vận chuyển chính mình thể nội tất cả pháp tắc chi lực bắt đầu nhanh chóng khôi phục ba nhưng mà tốc độ khôi phục thủy chung là so ra kém hiện tại tần vũ bị công kích tốc độ chung quanh vô cùng vô tận công kích để tần vũ xương cốt từng tầng từng tầng biến mất bất quá tần vũ lại là không có đi để ý tới những cái này mà kim ế khi đối với tần vũ tổn thương tựa hồ cũng biến thành càng ngày càng ít sau một giờ xương cốt phá toái tốc độ rốt cục cũng đã ngừng một khắc sau tần vũ dập nát thân thể bắt đầu chậm rãi nghịch hướng khôi phục mặc cho chung quanh lực lượng càng ngày càng kinh khủng tần vũ n ụ c thể lại là đều đâu vào đấy bắt đầu khôi phục vẹn vẹn mười phút tần vũ n ụ c thể liền khôi phục đến nguyên bản trạng thái đình phong keng chúc mừng ký chủ p h ầ n cứng đổi mới trình độ tăng lên hai mươi theo một tiếng hệ thống nhắc nhở t h a nhâm tần vũ cũng lần nữa mở mắt mà một khắc sau vẫn là giảm xuống phía trước trận pháp cường độ ba lần này tần vũ trực tiếp đem kiếm mang uy lực tăng lên tới bốn mươi pháp t ắ c p h ù văn mà kinh lịch năm tiếng thời gian tần vũ phần cứng cũng tăng lên ba mươi cường độ ở trong quá trình này tần vũ nhục thể cường độ điên cuồng tăng lên đồng thời tăng lên còn có tần vũ nhục thể thực lực ba phải biết trước đó tần vũ nếu là hoàn toàn chỉ là dựa vào nhục thể không dùng pháp t ắ c chi lực mà nói cho dù là thần thể cũng bất quá chỉ là một giới hoàng đ ỉ n h phong cũng chính là mười đạo pháp t ắ c chi lực thực lực tương đương mà bây giờ tần vũ phần cứng đổi mới đến năm mươi một nhục thể thực lực trực tiếp tăng lên gần trăm lần trực tiếp đạt đến mười lăm đạo pháp tác phủ văn trình độ ba đồng thời tần vũ lực phòng ngự trực tiếp tăng đến bốn mươi đạo pháp tác phủ văn trình độ loại này tăng lên quả thực khủng bố ba bất quá tần vũ lại là biết rõ bản thân nhục thể thực lực sắp đạt tới cực hạn nếu là không tăng lên cảnh giới nhục thể thực lực tăng lên sẽ rất khó mà lần này tần vũ trực tiếp chậm rãi từ hư không đứng lên ba lập tức tần vũ hướng thẳng đến mảng ánh sáng đi tới không biết một lần này có thể hay không chịu đựng tần vũ đôi mắt lóe lên lập tức hướng thẳng đến mảng ánh sáng bay vào Và anh, vừa n mới đi vào tần vũ liền bị vô cùng vô tận kiếm mang trong nháy mắt báo quả những cái này kiếm mang mỗi một đạo thực lực đều là đạt đến khủng bố năm mươi đạo pháp tác p h ù văn tần vũ vừa mới đi vào trong nháy mắt hóa thành một bộ xương mà kim s á t xương cốt phía trên lập tức xuất hiện từng đạo từng đạo một chỉ sâu vết kiếm tần vũ vội vàng hướng về đằng sau thối lui rời khỏi màng ánh sáng ba nhưng mà chờ hắn đi ra về sau thân thể lại là vẹn vẹn chỉ là còn lại một chút xương vỡ xương vỡ bên trong một vòng lam sắc linh hồn chi lực cũng là bị không ít tổn thương một khắc sau tần vũ thân thể bắt đầu cấp tốc h ô i phục bất quá nặng như thế vết thương tần vũ vẫn như c ũ là để cho mình đục thể chữa trị gần mười phút đồng hồ mới hoàn toàn chữa trị ở trong đó còn thiếu không được chung quanh những cái này vô cùng vô tận kiếm mang q u ấ i dối hoàn toàn chữa trị về sau tần vũ lại là phát hiện mình toàn thân tràn đầy kinh khủng lực lượng vẹn vẹn vừa đụng một lần bản thân lực lượng thế mà liền tăng lên gấp đôi k h e n chúc mừng ký chủ huyết mạch thức tỉnh độ m ộ ư ơ i hệ thống nhắc nhở thanh â m lập tức để tần vũ hai mắt tỏa sáng không nghĩ tới còn có thể tăng lên huyết mạch thức tỉnh độ từ lần trước ta cảnh giới tăng lên về sau đến bây giờ ta huyết mạch thức tỉnh độ liền không có chứng k h a nhìn đến cùng ta cảnh giới một dạng đều là đối với thân thể kích thích cùng năng lượng không đủ tần vũ cao mày nghĩ đến hắn có cảm giác nếu là mình huyết mạch chân chính thức tỉnh về sau bản thân thực lực tuyệt đối đ ạ i t r ư ớ n g liền là đơn đ ấ u thánh vực đến lúc đó sợ là cũng đủ nếu nói như vậy vậy liền lại đến tần vũ trong lòng quyết định chỉ cần mình cẩn thận một chút tuyệt đối không có chuyện gì đương nhiên chỉ cần mình phạm một sai lầm bản thân thế nhưng là liền chết một k h ắ c sau tần vũ dưới chân một điểm lập tức chui vào màng ánh sáng v a i anh tần vũ thân thể lần nữa bị dìm ngập ba bởi vì tần vũ nhục thể thực lực tăng lên gấp hai chung q a n h kiếm khí tuy nhiên có thể đem tần vũ nhục thể trong nháy mắt đánh nát nhưng là trước đó tần vũ vẹn vẹn chỉ là giữ vững được nháy mắt mà lần này lại là giữ vững được một phần ba giây vê anh lại một lần nữa đem xương vỡ xông ra mảng ánh sáng bên ngoài chương hai trăm linh năm nhất trọng kiếm ý tinh hải cảnh rốt cục giữ vững được ba phút đồng hồ mang ánh sáng bên ngoài tần vũ vừa mới khôi phục chính mình thân thể mừng rỡ nói ra hắn đã ở mảng ánh sáng bên trong giữ vững được trọn vẹn ba phút mà hắn đã ở kề cận cái chết bồi hồi gần m ộ ư ơ i lần nhục thể lực lượng cũng là tăng lên không chỉ gấp ba lần loại này điên cùng tăng lên hoàn toàn đều là nhờ vào trước mắt tần vũ còn đang thăng cấp phần cứng cùng với còn đang tăng lên huyết mạch chi lực nếu là bình thường tăng lên tốc độ tuyệt đối không có nhanh như vậy keng chúc mừng ký chủ ngại phần cứng đổi mới trình độ đã đạt đến 90. n h ư n g chúc mừng ký chủ n g ư ơ i huyết mạch giải tỏa độ đã đạt đến 90. liên tiếp hai tiếng hệ thống nhắc nhở thanh â m truyền đến tần vũ lỗ thai mà tần vũ cũng là khẽ gật đầu không biết một lần này có thể hay không tăng lên tới đình phong tần vũ nghĩ tới đây lại một lần nữa vào trong đó Và anh. trong n h á n mắt vô cùng vô tận kiếm khí một lần nữa đem tần vũ nhục thể b á khỏa điên quần kiếm khí lập tức phá hủy tần vũ nhục thể hòa hòa. một tiếng tiếp lấy một tiếng đụng nhau âm thanh ở trong hư không truyền bá tần vũ trên thân cũng là hiện lên lấy vô biên vô tận sinh chi p h á p tắc một chi p h á p tắc cùng với chữa trị p h á p tắc chủng sinh p h á p tắc vô số loại có thể chữa trị n h ụ thể linh hồn p h á p tắc chi lực đem tần vũ mỗi một tấc xương cốt bao vây lấy kim sát cốt phấn bị đâm đến khắp nơi phiêu tán ba nhưng mà ở hai người chạm vào nhau gần mười phút sau nguyên bản từng tầng từng tầng tan vỡ xương cốt thế mà ổn định một khắc sau nguyên bản còn đang tan vỡ xương cốt thế mà đỉnh lấy chung quanh kiếm khí chữa trị lên xương cốt hoàn toàn chữa trị về sau tần vũ huyết nhục bắt đầu phi t ố c sinh trưởng đương nhiên so sánh lên xương cốt huyết nhục sinh trưởng hoàn toàn không sánh bằng kiếm khí công kích tần vũ cùng ngoại giới kiếm khí lâm vào g i à n g co thời gian từng giây từng phút trôi qua tần vũ huyết nhục vẫn như cũ không có khôi phục dù sao muốn huyết nhục chi lực hoàn toàn chống đối năm mươi pháp t ắ c phủ văn kiếm khí vẫn là quá khó khăn ba trước đó tần vũ huyết nhục chi lực vẹn vẹn chỉ là bốn mươi đạo pháp t ắ c phủ văn trình độ hai người tranh lệch khoảng chừng nghìn lần mà nghìn lần tranh lệch đủ để cho tần vũ tuyệt vọng bất quá nhiều lần như vậy tăng lên tần vũ nhục thể thực lực cũng đạt tới bốn mươi bảy bốn mươi tám đạo pháp tác phủ văn trình độ bởi vậy theo thời gian chậm rãi truyền r ờ i thẳng đến mấy giờ sau đó tần vũ nhục thể mới bắt đầu từ từ khôi phục đỉnh lấy vô cùng vô tận kiếm khí tần vũ huyết nhục hết sức chật vật tăng lên rốt c ụ c dạng này giữ vững được một giờ về sau tần vũ huyết nhục rốt c ụ c khôi phục đ ỉ n h phong lại qua gần một giờ thời gian t r u n g quanh kiếm khí rốt c ụ c đối với tần vũ huyết nhục không có một tí tổn thương đây cũng liền mang ý nghĩa tần vũ nhục thể rốt c ụ c đạt đến năm mươi đạo pháp tắc chi lực trình độ k e n chúc mừng ký chủ ngài phân cứng thăng cấp hoàn tất từ tinh hạ cấp thăng cấp đến tinh hải cấp k e n chúc mừng ký chủ cảnh giới tăng lên tất cả hạn chế mở ra tất cả sinh hoạt nghề nghiệp trước mắt có thể tăng lên tới thanh vực tất cả kỹ xảo chi lực cao nhất có thể tăng lên tới tam trọng ý cảnh ba có thể phục chế t h u ộ c tính phát tác chi lực mục tiêu để thăng làm giới hoàng có thể phục chế công pháp nghề nghiệp hạn chế để thăng làm thanh vực ken chúc mừng ký chủ n g ư ơ i huyết mạch khai phát độ tăng lên tới chín mươi chín muốn để thăng làm thần phẩm huyết mạch ngợi phục chế mười loại thập tinh huyết mạch lực lượng xem như bảng ốc ken chúc mừng ký chủ n g ư ơ i kiếm pháp kỹ xảo để thăng làm nhất trọng kiếm ý liên tiếp hệ thống nhắc nhở thanh âm chuyển đến tần vũ lô thai rốt cục thăng cấp tần vũ nhẹ nhàng thở ra chín mươi phần trăm phần cứng thăng cấp độ đề thăng làm một trăm phần trăm tần vũ nhục thể thực lực trực tiếp từ hai mươi lăm đạo pháp tác phù văn tăng lên tới ba mươi đạo pháp tác phù văn đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là nhục thể thực lực nếu là phối hợp tần vũ pháp tác trí lực một lần này tần vũ biết rõ bản thân rốt cục có năng lực cùng tử vong thần đế đối kháng ba cái này kiếm ý thật kỳ diệu cảm giác tần vũ đôi mắt bên trong hơi hơi chớp động lên đồng thời một cỗ kiếm ý ở xung quanh thân thể của hắn b a y múa kiếm ý đã bắt đầu hướng về thiên địa pháp tác phương hướng dựa vào ba nghìn loại pháp tác giống như là khai thiên tích địa mới bắt đầu thì có pháp tác trí lực mà kiếm ý hoặc là mặt khác ý cảnh giống như là hậu thiên xuất hiện phát tắc hai người địa vị không sai bị lắm nhưng lại là có sự bất đồng rất lớn ba có được kiếm thần thể cùng tử thần chi kiếm tần vũ tăng thêm kiếm ý buộc phát ra h uy lực có thể so với sử dụng một loại thiên giai phát tắc nhưng là tần vũ thế nhưng là còn có thể đem tử vong phát tắc chi lực dung nhập kiếm pháp bên trong cộng đồng sử dụng hai người có thể buộc phát ra h uy lực đủ để đem tử vong thần đế đánh g i ế t đương nhiên đây là tử vong thần đế sử dụng cùng mình đẳng cấp một dạng tử vong phát tắc chi lực bất quá vẫn là trước hết chờ một chút trước tăng lên n ụ thể thực lực bằng không thì đến lúc đó còn muốn lãng phí thời gian tần vũ đôi mắt h dù sao sông đến một nghìn tầng nhưng là muốn mấy tháng thời gian lập tức tần vũ hướng về thiên kiếm chỉ đáy bắt đầu chậm rãi bay vào đến một vạn km địa phương tần vũ m u i bay vào một nghìn km chung quanh kiếm khí u i lực đều sẽ tăng lên một đạo pháp t ắ c phủ văn mà tần vũ vẹn vẹn chỉ là bay vào bốn nghìn km liền không thể không dừng lại liền trước ở nơi này a tần vũ đôi mắt nhìn một chút chung quanh năm mươi b ố đạo pháp t ắ c phủ văn chi lực công kích lập tức trực tiếp ngồi xếp bằng xuống keng chúc mừng ký chủ ở kiếm pháp cảm lộ bên trong một phút đồng hồ thu hoạch được kiếm pháp kinh nghiệm năm mươi b ố keng chúc mừng ký chủ ở kiếm pháp c ả m nộ bên trong một phút đồng hồ thu hoạch được kiếm pháp kinh nghiệm năm mươi tư ức ken chúc mừng ký chủ ở kiếm pháp c ả m nộ sau đó lại một chuỗi e ít tờ liền hướng về ở tần vũ náo hải rúng động hệ thống đơn giản hóa một lần e ít tờ thu hoạch cái này trị số như vậy một nhóm lớn đều hai mươi chữ số tần vũ nghe những cái này e ít tờ thanh â m lập tức im lặng ken tiếp nhận chỉ lệnh bắt đầu sửa đổi e ít tờ tính toán phương pháp hệ thống rất nhanh liền làm ra phản ứng ken thân e ít tờ tính toán phương pháp là kiếm pháp ký xảo nhất trọng kiếm ý một trăm sáu mươi hai một trăm thương pháp kỹ xảo thập giai mười lăm một trăm rất nhanh thân phương pháp tính toán liền xuất hiện ở tần vũ trước mặt nhìn xem cái này đơn giản hóa đến cực hạn trị số tần vũ khẽ gật đầu một trăm vạn e ít tờ thăng cấp hiện tại một phút đồng hồ hơn năm mươi cũng chính là một giờ có ba trăm e ít tờ một ngày thì có bảy nghìn năm trăm tả hữu ta đi vậy chờ ta thăng cấp đến nhị trọng kiếm y không phải muốn hơn m ư ờ tháng tần vũ nghĩ tới đây lập tức lưu lưới quả nhiên đến thánh vực cấp bậc cái này tăng lên quả thực quá kinh khủng ba bất quá cũng may có thể phục chế kiếm thánh e ít tờ chờ ta ra ngoài tìm kiếm thánh tâm sự đi tần vũ khỏe miệm hơi hơi dâng lên đương nhiên điểm ấy e ít ở bây giờ tần vũ vẫn không để ý hắn quan tâm nhất vẫn là bản thân thực lực tăng lên d ầ m d ầ m d ầ m vô cùng vô tận kiếm khí vẫn là đánh vào tần vũ trên thân chương hai trăm linh sáu sáu mươi đạo pháp tắc chi lực cảnh giới tăng lên về sau tần vũ thực lực để t h ă n g tốc độ lại là so trước đó để t h ă n g tốc độ nhanh hơn không ít lúc đầu tần vũ thực lực mười phút đồng hồ liền có thể tăng lên một đạo pháp tác p h ù văn về sau thì là đến hai mươi phút sau đó càng là mấy giờ mới tăng lên một đạo pháp tác p h ù văn n ụ c thể lực lượng đây đều là trước đó tần vũ cảnh giới vẫn là ở tinh hà tinh hà cấp n ụ c thể tiềm lực đã bị tần vũ khai phát đến cực hạn ba hiện tại tần vũ cảnh giới tăng lên nhục thể cực hạn cũng là tăng lên không ít ba bởi vậy tần vũ muốn khai phát nhục thể cực hạn cũng là có không gian cho tần vũ khai phát chỉ bất quá tần vũ vẹn vẹn chỉ là tăng lên tới nhất tinh tinh hải cấp tiềm lực tuy nhiên tăng lên nhưng là lại có thể tăng lên bao nhiêu đúng ta đều quên ta ở địa phương này tựa hồ cũng có thể tiến vào hư n g h ị vũ trụ tần vũ đ n g nhiên hai mắt tỏa sáng dù sao bản thân chỉ cần phân ra một điểm nhỏ ý thức khống chế thân thể thôi động bản thân pháp tắc chi lực cùng với huyết nhục khôi phục chẳng phải được mà bản thân đại bộ phận ý thức thì là có thể trở lại hư nghĩ vũ trụ đi khiêu chiến thiên thê Nghĩ tần ớ i chỗ này t vũ trực tiếp ý không c t i có lãng phí thời gian mà là trực tiếp nói ra tốt chủ nhân theo tiểu linh tiếng nói rơi xuống tần vũ thân hành lập tức biến mất ngay tại chỗ lần nữa xuất hiện thời điểm tần vũ đã đi tới một tòa thật tò thiên thê trước mặt tiến vào thiên thê tần vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút thân hình lập tức biến mất lần nữa xuất hiện hắn đã là đi tới thiên thê tầng thứ mười sáu ba trước đó tần vũ sớm liền đi tới tầng thứ mười lăm vì thế tần vũ còn cùng thuấn quan kiếm thánh đám người kém chút sinh ra mâu thuẫn mà lần này tần vũ bởi vì là thí luyện giả nguyên nhân cho nên hắn có thể lâm thời lui ra ngoài nhưng là thời gian nghỉ ngơi vậy không ba đây cũng là vì sao tần vũ không nghĩ lãng phí thời gian nguyên nhân bất quá còn có một chút đáng giá giải thích liền là trước mười lăm tầng tần vũ đều là lần thứ hai tiến nhập ba cho nên bên trong pháp tác n n phủ văn g lên trình độ phải biết hai mươi đạo pháp t ắ c phủ văn cường đại so mười đạo pháp t ắ c p h ù văn cường đại trí ít nghìn lần thí luyện giả tần vũ ngươi trước mắt vị trí là tầng thứ mười sáu bởi vì ngươi hiện tại tiến hành chính là truyền thừa giả khảo hạch cho nên thực lực chỉ cần không c o tăng lên tới thánh vực cấp bậc trừ bỏ sáu đại thần đế bảo vệ cửa hải mỗi một tầng độ khó cũng sẽ không cải biến ba bên trên bầu trời cũng là ở thời điểm này chuyển đến một tiếng nhắc nhở thanh âm tần vũ thì là khẽ gật đầu kỳ thật hắn cái này độ khó đã coi như là hết sức khó khăn đến cuối cùng l i ề n là thánh vực cường giả đến sông sợ là đều không như vậy khó khăn đặc biệt là còn có tứ đại thiên giai pháp tắc cùng hai đại thần chi pháp tắc người sở hữu bảo vệ sáu đạo cửa hải giống liên ở tần vũ còn suy nghĩ lung tung thời điểm phía trước gầm lên giận dữ trong nháy mắt chúc ỉ t h mừng ộ t đầu, giới h o ký chủ phục chế quang chi pháp tác lực lượng một đạo pháp tác phủ văn một n ký chủ quang chi pháp tác lực lượng trước mắt là mười lạo pháp tác phủ văn g k chúc mừng ký chủ khu động thăng cấp lực lượng một nghìn vạn ức ức ức tốc độ một trăm vạn ức ức ức thể chất một nghìn vạn ức ức ức linh hồn một trăm vạn ức ức ức liên tiếp mấy tiếng hệ thống nhắc nhở thanh â m truyền đến tần vũ lỗ thai ba chỉ là cái này từng tiếng hệ thống nhắc nhở thanh â m lại là để tần vũ hơi hơi im lặng nhìn xem trị số khủng bố như vậy kỳ thật tính ra đối với tần vũ căn bản không có bao nhiêu tác dụng thật sự là quá ít ba nhất tinh giới hoàng thực lực cho dù đối với người khác đã hết sức kinh khủng bất quá đối với bây giờ ta vẫn là kém xa là ba tần vũ khe khẽ thở dài tay phải trực tiếp chấn động trong nháy mắt đem trước m lập tức vô cùng vô tận quan g c h i pháp tác lực lượng hướng thẳng đến tần vũ thể nội điên cuồng lao qua rất nhanh tần vũ quan g c h i pháp tác lực lượng liền tăng lên ba bốn gỗ vẹn vẹn mười giây liền tăng lên tới mười bốn đạo trình độ mà tới mười bốn đạo về sau tốc độ liền bắt đầu chậm lại gần nửa giờ về sau mới tăng lên tới mười chín đạo mà cuối cùng hơn nửa giờ lại là chỉ là tăng lên tới hai mươi đạo pháp tác phủ văn đương nhiên tốc độ này đã coi như là hết sức kinh khủng nếu là một cái bình thường giới hoàng quá trình này liền là cả một đời đều không thể hoàn thành phải biết một cái giới hoàng thọ mệnh thế nhưng là đạt đến kinh khủng một cái kỷ nguyên a nếu không phải là có hệ thống pháp tắc chi lực cụ hiện hóa ta sợ là cũng muốn mấy ước năm tự động l ĩ n h n ộ mới có thể làm được tần vũ k h ẽ thở dài một cái mà một tiếng thời gian tần vũ ngoại giới nhục thể cũng là có một tiền đột phá nhục thể bị oanh kích về sau tốc độ khôi phục bắt đầu tăng tốc đã nhanh muốn cùng bị hủy diệt tốc độ ngang hàng bất quá vì nhanh chóng tăng lên tần vũ đạo này ý thức lại hướng phía trước tiến vào một km thời gian ở tần vũ tu luyện bên trong nhanh chóng trôi qua trong n g á y mắt một tháng thời gian cũng nhanh phải kết thúc ba bên trong thiên kiếm chỉ tần vũ nguyên bản một giờ đột phá một lần nhưng đã đến hậu kỳ lại là hơn m ư ơ i giờ ba bốn ngày Thậm chí một chí đồng thời ở hư nghĩ vũ trụ tần vũ thì là đã tới hơn bảy trăm linh tầng bảy trăm hai mươi tầng một mươi vạn đầu thực lực đạt đến một mươi bốn đạo pháp tác phủ văn khoái chi pháp tác hung thú điên quần đàng công kích tần vũ ba toàn bộ không gian đều là những cái này hung thú thân ảnh dù sao lĩnh nộ khoái chi pháp tác những cái này hung thú tốc độ tự nhiên là cực nhanh hết sức bất quá còn có một cái mo hơn thân ả n h cầm trong tay một thanh trường kiếm nhanh chóng đem từng đầu yêu thú chém giết điệp điệp điệp điệp liên tiếp thanh â m ở toàn bộ không gian q u a n quẩn mà tần vũ mỗi một kiếm chém ra đều sẽ có một đầu yêu thú bị trực tiếp phá mở đầy trời máu tươi trong tinh không b a y múa mà tần vũ động tác lại là không có chút nào giảm bớt k h e n chúc mừng ký chủ phục chế quan g c h i pháp t ắ c phủ văn mười bảy đ ạ một k e n ký chủ quan tri pháp tác lực lượng trước mắt là hai mươi tám đạo pháp tác phủ văn k e n chúc mừng ký chủ khu động thăng cấp chương hai trăm linh bảy khủng bố thực lực tăng lên chúc mừng thí luyện giả đánh g i ế t tất cả thủ q u a n giả ngươi có một tiếng thời gian có thể nghỉ ngơi mà đang ở tần vũ đem tất cả yêu thú đánh g i ế t về sau bên trên bầu trời lập tức chuyển đến một tiếng nhắc nhở thanh â m tần vũ tay phải lắc một cái trực tiếp đem trong tay kiếm cất đi không nghĩ tới à những cái này thí luyện đối tượng ngược lại là thành tăng lên ta thực lực phương pháp tốt nhất tần vũ khẽ mỉm cười cảnh giới tăng lên về sau tần vũ đã có thể phục chế giới hoàng pháp tắc chi lực mà những cái này thủ quan giả thực lực tuy nhiên mạnh hơn nhiều phổ thông giới hoàng nhưng lại vẫn như c ũ chỉ là giới hoàng bởi vậy mỗi lần đạt tới giống như là bảy trăm hai mươi tầng loại này tần số thời điểm pháp tắc chi lực trực tiếp tiêu th dù sao mình đối thủ trực tiếp có mười vạn cái mỗi một cái đều là lĩnh ngộ mười bảy đạo pháp tác p h ù văn tần vũ chỉ cần phục chế một cái bản thân khoái chi pháp tác chi lực liền có thể để thăng làm mười bảy đạo pháp tác p h ù văn trình độ mà phục chế hai cái liền là mười tám đạo bốn cái liền là mười chín đạo một nghìn cái liền có thể đạt tới hai mươi bảy đạo khoái chi pháp tác mà mười vạn cái cộng lại trọn vẹn để tần vũ khoái chi pháp tác đạt đến ba mươi lăm đạo pháp tác p h ù văn ba cái này khiến tần vũ hoàn toàn không cần đợi thêm thời gian một tiếng thời gian đến hấp thu chung quanh đã không thế nào nồng nặc pháp tác chi lực trực tiếp có thể tiến vào tầm tiếp theo chỉ bất quá chủ nhân người ở thiên kiếm trì thời gian tu luyện đã đến sau một phút n g à i sẽ bị đưa ra thiên kiếm trì mà liền ở lúc này tiểu linh nhắc nhở thanh â m cũng là chuyển đến tần vũ não hải đã đến giờ tần vũ nhớ mày nhanh như vậy bất quá suy nghĩ một chút cũng phải tất h nhiên như vậy giữ lại tầng này lọ gấp tần vũ trực tiếp ra lệnh một k h ắ c sau tần vũ ý thức trong nháy mắt xông phá bình chướng về tới bản thân n ụ c thể vê anh ý thức vừa mới dung nhập n ụ c thể linh hồn mang theo khủng bố pháp tắc chi lực trong nháy mắt chặt vào ba đồng thời tần vũ n ụ c thể ẩn chứa lực lượng quần bạo cũng là ở khơi thông thuấn, thuấn ba ba. tần vũ chậm rãi t ử hư không đứng lên toàn thân kinh khủng lực lượng trực tiếp đem chung quanh kiếm khí oanh mở dù cho đối phương chính là sáu mươi đạo pháp t ắ c phủ văn huy lực kiếm khí cũng là như thế thực lực so trước đó sợ là cường đại gấp một vạn lần không ngừng tần vũ nhéo nhéo bản thân nằm đấm chủ yếu nhất vẫn là tần vũ nhục thể hiện tại khai phát độ vô cùng cường đại ba trước đó dung nhập một trăm l o ạ i pháp t ắ c chi lực liền đã m ố i bạo mà bây giờ tần vũ lại là đoán chừng ít nhất có thể dung nhập năm trăm đạo trở lên mà cái này vẫn là tần vũ nhục thể còn chưa mở mang đến mức tận cùng biểu hiện đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là tần vũ cảnh giới bây giờ vẹn vẹn chỉ là tinh h ả i cấp mà những cái này p h á p t á c chi lực ở đẳng cấp phía trên lại là vượt qua giới hoàng đình phong đồng thời bên trong còn có hai loại thiên giai p h á p t á c chỉ là không biết cái này thiên kiếm chỉ phù thể muốn bao nhiêu tích phân mới có thể sử dụng một lần nếu là có thể ở bên trong bế quan hắn mấy năm nhục thể thực lực tuyệt đối tăng vọt tần vũ âm thầm nghĩ tới đương nhiên chỉ cần có thể có đầy đủ tích phân tần vũ tuyệt đối sẽ đem tất cả tích phân đều dùng ở thiên thê phía trên dù sao hiện tại tần vũ nhục thể thực lực đã đem lại đa số phát tát chi lực đều vượt qua muốn nhanh chóng cân bằng hai loại thực lực tốt nhất vẫn là sử dụng thiên thê chỉ định khiêu chiến tầng số công năng ông ngay ở lúc này tần vũ không gian t r u n g quanh trong nháy mắt buộc phát ra từng đợt kinh khủng lực bãi xích dù là lấy tần vũ thực lực cường đại đều là bị đạo này lực bãi xích trực tiếp đánh ra vẹn vẹn mấy giây tần vũ liền xông phá thiên kiếm chỉ bay đến thiên kiếm chỉ trên không mà ở hắn phụ cận từng cái thiên tài đều bị oanh đi ra tần vũ quét một vòng phát hiện cơ hồ tất cả mọi người thực lực đều có hoặc nhiều hoặc ít tăng lên đương nhiên cái này tăng lên đều là n h ụ thể tăng lên về phần pháp tác chi lực lại là chỉ có số ít mấy cái kiếm pháp tu luyện giả tăng lên đương nhiên những người này kiếm pháp kỹ xảo đều là tăng lên không ít không biết có thể hay không tìm tới một cái cùng thiên kiếm chỉ không sai biệt lắm tăng lên thương pháp địa phương tần vũ hơi hơi nghĩ đến bất quá nghĩ đến nơi này hắn đột nhiên nghĩ tới trước đó đại thần quan không phải nói có một cái kỹ xảo lâu s a o nhìn đến đến lúc đó còn phải đi xem một chút ta tần vũ khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên dù sao có thể trước tăng cao thực lực là trọng yếu nhất các vị mặt khác học sinh đã toàn bộ đến thiên kiếm thần điện các nơi học viện kiếp sống cũng muốn bắt đầu đi theo ta đại thần quan vung tay lên trực tiếp m a ngay theo tần vũ 98 người, trực tiếp vượt người, vũ q u m ấ năm khoảng cách đi tới thiên kiếm thần điện chủ điện. kiếm Mà cách chủ đi tới ở chủ kích ức quốc không thôi thiên hóa thiên nhất điện bên trong, đã đứng đây động kiếm tài người. bên trong, tên này Ông, ngay một trăm trụ vũ ở lúc này theo một trận không gian ba động đại thần quan mang theo tần vũ đám người lập tức xuất hiện ở trên không tất cả mọi người trong nháy mắt tiên t ĩ n h trở lại các người đi xuống đi đại thần quan hướng về tần vũ đám người nói ra mà tần vũ mấy người cũng là ở một trăm ước một thiên tài ước ao g e n tị ánh mắt chậm rãi bay đến đám người phía trước nhất ba nhưng mà ở đây lại là không có bất kỳ người nào cảm thấy không ổn từ tần vũ đám người tiến vào thiên kiếm chỉ đi ra bắt đầu bọn họ cùng những người này khoảng cách liền kéo đến càng lúc càng lớn có thể nói như là phá quân thiên tài như vậy người hiện tại c h ỉ ít có năm cái đương nhiên tần vũ không có tiến vào thiên kiếm chỉ phía trước thành tích vẫn là không có bất kỳ người nào có thể phá hư các vị hoan n ê n đi tới thiên kiếm thần điện bên trên bầu trời đại thần q u a n bắt đầu nói chuyện mà hắn nói cùng trước đó tần vũ đám người nói không sai biệt lắm chẳng qua là nhiều hơn một điểm kia liền là thiên thê chỉ định tần số giá cả cùng thiên kiếm chỉ tiến vào một lần giá cả thiên thê chỉ định tiến vào một lần mà nói Giá cả nếu có thể đem những cái này tích phân dùng tiền đổi mà nói tần vũ xem như ba đại thánh vực chức nghiệp giả hoàn toàn không quan tâm những cái này tích phân ba nhưng mà cái này lại là không thể nào tuy nhiên một cái tích phân giá cả chỉ là một thước hoàng giả tích phân nhưng là cũng sẽ không có người sử dụng tích phân đi mua sắm bình thường vật dụng bất quá cũng không biết đánh giết một cái thánh vực cấp bậc hư không nhất tộc có thể có bao nhiêu tích phân thu nhập tần vũ con mắt trong nháy mắt nhảy lên không sai bây giờ tần vũ đã có đủ thực lực đi nhúng t r ả m thánh vực cấp bậc hư không nhất tộc mà trí tuệ sinh mệnh liên minh g i ớ i cờ 10.081 cái đỉnh cấp vũ t r ụ quốc định nhân lớn nhất không ai qua được liền là hư không nhất tộc nếu không phải hư không nhất tộc mà nói toàn bộ vũ trụ người làm sao khả năng đem tất cả trí tuệ sinh mệnh liên hợp lại cùng nhau đã sớm đánh tối bụi cho nên chỉ cần là đối với hư không nhất tộc nhiệm vụ t í c h phân tuyệt đối là cao nhất tốt tiếp xuống một vạn năm các ngươi sẽ là ta thiên kiếm thần điện người ở thiên kiếm vũ trụ quốc cảnh nội sẽ phải chịu ta thiên kiếm thần điện che chở nhưng nếu là ra thiên kiếm vũ trụ quốc dù cho chết rồi thiên kiếm thần điện cũng sẽ không để ý tới đồng thời các ngươi mỗi m ộ ư ơ i năm sẽ có một cái cứng nhắc nhiệm vụ nếu là làm không được đạt tới ba lần sẽ bị khu trục ra thiên kiếm thần điện Các vị, chân quý cái này cuối cùng vị, vạn này năm quý một vạn năm muốn chỗ ở. một trăm linh ước học sinh nhìn xem nội viện hai bên từng tòa to lớn độc lập biệt thự lập tức nghi ngờ những cái này biệt thự phân biệt thuộc về hai hàng số lượng hoàn toàn đến không hết dù sao ở lại bọn hắn một lần này trăm ước người dư s ả i gian này là của ta các ngươi không có ý kiến chứ ngay ở lúc này một cái tà dị thanh niên bay thẳng đi ra hướng về khoảng cách nội viện trung tâm gần nhất một ngôi biệt thự nói ra mà hắn đôi mắt thì là đảo qua tất cả mọi người cuối cùng ở tần vũ trên thân hắn lời nói vừa ra tất cả mọi người cũng là hướng về tần vũ rất rõ ràng người thanh niên này liền là đang gây hấn tần vũ không có cách tần vũ bình tĩnh nói ra đây là bị người cưới trên đầu a ha. ha ha ha ha ta liền biết ngươi sẽ nói câu nói này n g ư ơ i thiên phú cho dù tốt lại như thế nào miễn là ngươi còn chưa trở thành giới vương chuyện ngày sau a i nói đến chuẩn người đến cuối cùng mới là thật người thắng về phần ngươi hiện tại cho ngươi một lựa chọn hoặc là từ tan nơi này bỏ qua hoặc là bị tà phế đan điển về phần ngươi nói phá quân người chết người hiện tại cũng không có tuấn quan kiếm thánh cho người chỗ dựa nói ra thanh niên đem chính mình đúng quần kéo ra ra hiệu tần vũ bỏ qua tà dị thanh niên nói rất có đạo lý những người khác là khẽ gật đầu tần vũ tuy nhiên đạt tới một tầng nhưng là đây là bởi vì tần vũ ở tinh hà cảnh liền liền có pháp tắc nguyên nhân a bậc này thiên tài ở dĩ vãng xuất hiện qua không ít nhưng là chờ đến giới vương về sau phần lớn đều chẳng khác người thường đây cũng là trước đó phá quân vì sao dám khiêu khích tần vũ nguyên nhân lớn nhất mà người thanh niên này sở dĩ làm như vậy chính là muốn đánh nát tần vũ lòng tự trọng cũng chính là cường giả tri tâm chỉ cần tần vũ bị bản thân vũ n ụ c hắn mấy năm hắn tin tưởng liền là thiên tài đi nữa người cuối cùng cũng là r ắ t r ư ỡ i còn hắn thì sẽ trở thành đệ nhất ổn thỏa đệ nhất chỉ cần lấy lần này đệ nhất thành tích tốt nghiệp tăng thêm nhà mình lão tổ thiên cảnh thánh vực cường giả vun trồng liền là trở thành thánh vực cường giả đều là có khả năng ba về phần vũ nhục tần vũ cái này t h á n h vực chức nghiệp giả tội sao từ trở thành thiên kiếm thần điện học sinh bắt đầu tất cả mọi người tại chỗ so đấu chỉ có thực lực có thiên kiếm thần đế đẻ ép hai đại công hội sẽ không nói cái gì mà nhìn đối phương bộ g á n g tần vũ lại lạc cười nghĩ không ra trên thế giới này còn có như thế hồn nhiên người a tần vũ lắc lắc đầu lập tức sắc mặt dần dần lạnh xuống tất nhiên ngươi muốn chết vậy thành toàn cho ngươi một khắc sau tần vũ băng lanh thanh âm trực tiếp chuyển tới hừ còn dám khẩu xuất của n ô tà dị thanh niên sắc mặt lập tức băng lãnh lập tức cười lạnh một tiếng liền hướng về tần vũ một kiếm chém tới theo một tiếng đức gây âm thanh một cái đầu lâu to lớn trong nháy mắt phóng lên tận trời ba nhưng mà cái này đầu có phần phía trên còn có một vòng cười lạnh ai biết hắn hậu trường là ai tần vũ băng lanh thanh âm truyền tới trong nháy mắt đem tất cả mọi người tại chỗ bừng tỉnh tần vũ minh hắn là vạn ma kiếm thánh sáng lập ma kiếm nhất tộc thiếu tộc t r ư ở n g phụ thân hắn là một cái giới hoàng định phong cường giả lao tổ liền là vạn ma kiếm thánh bản nhân không xa đinh diễn thanh âm lại là ở thời điểm này truyền tới xem như linh gia tuyệt thế tài hắn cuối cùng vẫn thuận lợi tiến nhập vòng thứ ba đáng tiếc không có chống đến một trăm hai mươi tầng liền bị đào thải bất quá cũng coi là cực kỳ cường đại thiên tài một trong ta đinh linh tần vũ hướng về đối phương hơi hơi chắp tay cười cười tiểu linh giúp ta đưa một chuyện phát nhanh đem tiểu tử này cho ta đóng gói tốt đưa trở về tần vũ trực tiếp hướng về trí năng đồng hồ ra lệnh ba nhưng mà hắn lập tức để tất cả mọi người ở đây sắp mặt k ỳ biến bất quá tần vũ lại là không để ý những người này hướng thẳng đến cách đó không xa nhiệm vụ lâu bay đi ngoan nhân là cái ngoan nhân không nghĩ tới tần vũ thực lực như thế cường đại ai là chúng ta thật không có đâu ó c vòng thứ nhất thiên tài chiến có thể được mấy vạn ước tích phân người là chúng ta có thể suy đoán đúng vậy à nhìn đến lúc trước vòng thứ ba thời điểm hắn hẳn là sợ chậm trễ người khác thời gian quá lâu cho nên sớm đi ra nhất định là rằng này chỉ là không biết một lần này tần vũ nếu là trực tiếp sông thiên thêm mà nói đến cùng đều có thể đến mấy tầng mà ở một trăm ước người đoán m ò thời điểm tần vũ thân ả n h lại là đã tới nhiệm vụ đại lâu nhiệm vụ đại lâu ở toàn bộ nội viện trừ bỏ thiên kiếm chỉ bên ngoài điểm cao nhất nhìn đến nhiệm vụ đại lâu trình độ trọng yếu cũng là rất cao bất quá suy nghĩ một chút cũng phải nếu là an an ổn, ổn đi x u n g tháp sợ là đến không được bao nhiêu phân cũng chỉ có nhiệm vụ đại lâu bên trong nhiệm vụ mới có thể nhanh chóng thu hoạch điểm số Mà tần vũ giương nhiệm vụ. Nhiệm vụ、no、9999. t mắt liền thấy cái này nhiệm vụ thứ nhất nhìn xem đằng sau liên tiếp không thể đếm hết được tích phân tần vũ lập tức nhức cả chứng không thôi vận mệnh c h i tháp vật kia không phải trong truyền thuyết vận mệnh thần đế sử dụng vũ khí sao vận mệnh thần đế a đây chính là có ghi chép bên trong đệ nhất cờ giả chân thần ở dưới tay hắn liền sợi mỗi c ũ n g không tính hắn sử dụng vũ khí tần vũ nếu là chiếm được ai tờ mờ giờ sẽ nộp lên đừng nói là một cái thiên kiếm thần điện ngay tại lúc này toàn bộ trí tuệ sinh mệnh liên minh cộng lại sợ là đều không có cái này vận mệnh c h i tháp quý giá ba cái này nhiệm vụ bảng quả thực là nói đùa tần vũ im lặng nhìn xem top mười nhiệm vụ đều là tìm kiếm thần khí đến đ ệ cựu tần vũ ngược lại là thấy được quen thuộc đồ vật No 9, tìm kiế chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín tần vũ nhìn một chút tình cảm chỉ cần đem bất luận một cái nào thần khí nộp lên cái này thiên kiếm thần điện liền tặng người ba bất quá cái này manh mối nhìn đến thế mà chuẩn xác như vậy nhìn đến cờ lạc bị chết coi như o a n h o a n h liệt l i t a tần vũ âm thầm cười cười được rồi tự định nghĩa lục soát ta tần vũ nhìn một chút phía trước hơn một trăm cái nhiệm vụ đều là tìm kiếm thất lạc thần khí toàn bộ đều là chút nhiệm vụ không thể hoàn thành đương nhiên dù cho hoàn thành cũng không có id n ộ lên mà tần vũ trực tiếp điểm mở tự định nghĩa lục soát phân đoạn lục soát đánh giết nhiệm vụ giới hoàng thập tinh trở lên sáu mươi đạo pháp tác phủ văn giới hoàng đ ỉ n h phong trở xuống sắp xếp người khoảng cách gần nhất hoặc là giao thông tiện lợi nhất thứ hai liền là tích phân cao nhất nhiệm vụ bắt đầu tần vũ trực tiếp đem mình nghĩ đến tin tức nói đi lên một k h ắ c sau từng đạo từng đạo tin tức trực tiếp tràn vào tần vũ não hải ba nhiệm vụ no một trăm bốn mươi năm năm nghìn bốn trăm năm mươi hai vĩnh cửu đánh giết nhiệm vụ đánh giết bất luận cái gì một đầu sáu mươi đạo pháp tác phủ văn giới hoàng đ ỉ n h phong hư không nhất tộc lấy học sinh bản thân thực lực tổng hợp ước định sẽ thu hoạch được tích phân m ư ơ i chín ước m ư ơ i ước không giống nhau nhiệm vụ no một trăm bốn mươi năm chương hai trăm linh chín vẫn sinh trí địa không gian thần đế tân vũ nhìn xem dựa theo bản thân lục xuất hạng lại là phát hiện năm mươi vị trí đầu cái nhiệm vụ liền là từ sáu mươi đạo pháp tác phủ văn hư không nhất tộc thẳng đến một mươi đạo pháp tác phủ văn thực lực hư không nhất tộc về sau mới là đánh rết vũ trụ cảnh nội một chút cường giả đương nhiên những cái này cường giả tích phân phần lớn là so những cái này nhiệm vụ cao nhưng là ở tìm kiếm cùng với giao thông phía trên đều hoàn toàn không có đánh g i ế t hư không nhất tộc đến tiện lợi dù sao tần vũ điều kiện thứ nhất thế nhưng là hiệu suất một cái nhiều như vậy tích phân bất quá một cái tinh h ả i cấp đánh g i ế t sáu mươi đạo pháp tác phủ văn cường giả cái này tích phân đã coi như là rất rẻ nhìn đến ta thực lực tổng hợp ở thiên kiếm thần điện bên này đăng ký phải trả là thật cao tần vũ đôi mắt hơi hơi loay lên ba bất quá cái này tích phân tuy nhiên cao hơn nhưng là vừa đi vừa về một lần sợ là cũng phải vài tháng tần vũ sở cầm một cái ba bất quá ngày một tháng hai tháng cũng đủ ta ở thiên thê phía trên tăng lên không ít thực lực Tần vẫn thần chi địa ba trong truyền thuyết đời thứ năm không gian thần đế tử vong địa phương bỗng nhiên tần vũ thấy được một cái săn g rết nhiệm vụ liền là săn g i ế t vẫn thần chi địa một đầu yêu thú nhiệm vụ no một trăm bốn mươi năm năm nghìn một trăm năm mươi năm đánh i ế t nhiệm vụ đánh i ế t vẫn thần chi địa người bảo vệ không chi thú hoàng nhiệm vụ giới thiệu mục tiêu thực lực sáu mươi đạo pháp tác phủ văn giới hoàng định phong không chi thu tộc bởi vì nhận không gian thần đế tử vong về sau hóa thành không gian pháp t á c chi lực ảnh hưởng cho nên ở ba trăm ước năm phía trước đi tới vận thần chi đ ị a chú ý không chi thú hoàng hư hư thực thực l ĩ n h nộ g không gian pháp t á c chi lực không thánh vực cấp bậc thực lực không muốn tiến về lấy học sinh bản thân thực lực tổng hợp ước định nhiệm vụ hoàn thành sẽ thu hoạch được tích phân một trăm ước nhìn xem nhiệm vụ này giới thiệu tần vũ lông mày hơi n h u hư hư thực thực lãnh nộ không gian pháp tắc chi lực tần vũ âm thầm suy tư không gian p h á p t ắ c chi lực cường hãn hoàn toàn không thua tử vong p h á p t ắ c cùng hủy diệt p h á p t ắ c thậm chí tại công kích lực cùng bảo mệnh năng lực phía trên nếu so với mặt khác bản thân thiên giai pháp t ắ c chi lực mạnh hơn rất nhiều ở thái cổ thời kỳ được vinh dự cùng thời gian p h á p t ắ c cân bằng pháp t ắ c chi lực chỉ bất quá về sau vận mệnh thần đế cuộc thời làm cho tất cả mọi người đều biết nguyên lai vận mệnh p h á p t ắ c mới là cùng áp đảo thiên giai pháp t ắ c phía trên thời gian p h á p t ắ c duy nhất có năng lực cân bằng pháp tác chi lực bất quá dạng này cũng khía cạnh phản ứng ra tới không gian phát tác cường đại vẫn thần chi địa ngay tại hư không chi địa bất quá cũng phải vũ trụ bên trong thần đế cơ hồ tất cả đều là chết ở hư không chi địa không gian thần đế chết ở bên trong cũng không có bao nhiêu ngoài ý mớn chỉ là không biết có được sáu mươi đạo không gian pháp tác phủ văn yêu thu thực lực làm sao tần vũ nghĩ tới đây trực tiếp điểm kích xác nhận nhiệm vụ người tốt học sinh tần vũ người bây giờ xác nhận nhiệm vụ không phải mãi mãi nhiệm vụ cho nên nếu là thất bại sẽ khấu trừ ngươi một vạn tích phân đồng thời thời gian hạn chế làm một năm trong vòng ngàn năm nếu là không cách nào hoàn thành cũng coi là thất bại tích phân về không sẽ tán đi thiên kiếm thần điện học tập tư cách phải chăng tiếp tục xác nhận nhiệm vụ l i ê n ở tần vũ điểm kích tiếp nhận nhiệm vụ thời điểm bên trên bầu trời lại chuyển tới một tiếng nhắc nhở thanh âm xác nhận tiếp nhận tần vũ không do dự nếu là có thể lấy được không chi thú hoàng không gian pháp tắc chi lực bản thân thực lực tuyệt đối sẽ đ ạ i t r ư ớ n g vậy mình ngày sau đối chiến thiên thê cuối cùng mấy tầng đối thủ cũng liền có thực lực nhất định chống cự chúc mừng học sinh tần vũ ngươi đã thuận lợi xác nhận vẫn thần chi địa nhiệm vụ xin chú ý tốt nhiệm vụ kỳ hạn bên trên bầu trời nói xong sau một đoạn liên quan tới vẫn thần chi địa tin tức chuyển đến tần vũ não hải tất nhiên chuẩn bị xong liền xuất phát tần vũ cười cười lập tức hướng thẳng đến truyền tống trận đi tới thật sự là toàn bộ thiên kiếm thần điện trước mắt đối với tần vũ mà nói chỉ có ba cái địa phương có thể sử dụng một cái là thiên kiếm chỉ có thể rèn luyện đ ụ thể đệ nhị liền là định hướng lựa chọn thiên thê có thể để cho mình p h á p tắc chi lực nhanh chóng cân bằng mà đệ tam liền là kỹ xảo chi tháp trước hai loại đều là cần đại lượng tích phân mà phía sau một loại mà nói trước mắt tần vũ kỹ xảo chi lực đã có thể nói đạt tới thân thể thôi động t h ự c hạ dù cho lại để thăng kỹ xảo chi lực bản thân thực lực trước mắt cũng khó có thể thôi động nhị trọng kiếm ý tần vũ rơi chân một điểm cả người lập tức biến mất ngay tại chỗ lần nữa xuất hiện tân vũ đã tới nhiệm vụ đại sảnh bên cạnh truyền thống trận khu vực mà ở trong đó truyền thống trận chỉ có một cái ba cái này truyền thống trận là thiên kiếm thần điện nội bộ nhân viên sử dụng trận pháp mà ngoại giới thiên kiếm đại lục hạch tâm bộ vị cũng có một cái trận pháp quần thể trận pháp kia liền là toàn bộ thiên kiếm đỉnh cấp vũ trụ quốc cảnh nội người dùng chung một cái trận pháp chỉ cần là ở thiên kiếm vũ trụ quốc cảnh nội muốn đi hư không chi địa đều là cưới cao cấp vũ trụ quốc trận pháp trước truyền thống đến thiên kiếm đại lục phía trên trận pháp quần thể sau đó trung chuyển dù sao muốn truyền thống đến hư không chi địa yêu cầu trận pháp đảng cấp chí ít đều là thánh vực cấp b mà tần vũ trước mắt trận pháp này liền là thiên kiếm vũ trụ quốc đệ nhất trận pháp sư luyện chế thánh vực trung cấp truyền thống đại trận trận pháp này bên ngoài có hai cái giới hoàng đình phong cường giả đang bảo vệ học sinh tần vũ ngươi tới đây có chuyện gì trong đó một cái người bảo vệ ngưng trọng thanh em hướng về tần vũ nói ra đối với những cái này học sinh bọn hắn cũng không có bao nhiêu khách khí dù sao bọn hắn bảo vệ mấy trăm bước năm thiên tài thấy cũng nhiều ta muốn đi hư không chi địa mà tần vũ sau khi nghe cũng không có để ý bất quá hắn lời nói lại là để thủ vệ trận pháp hai người lập tức cao mày ngươi cũng đã biết đi hư không chi địa hưng hiểm một người khác ngưng trọng hướng về tần vũ hỏi đại thần quan cảnh cáo tuyệt đối không phải giả nếu là những cái này học sinh ra thiên kiếm vũ chủ quốc đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm nhưng mà nếu là đi hư không chi điệu mà nói tuyệt đối là h ư u tử vô sinh ba cái này ta tự nhiên hiểu được tần vũ cũng là nghiêm túc nói ra hai cái giới hoàng cường giả nghe tần vũ lời nói về sau song song lẫn nhau lập tức trực tiếp tránh ra đồng thời chạy trở ậ pháp chúc trở về hai người ngưng trọng hướng về tần vũ nói ra nếu là những lời khác hai người bọn họ hoàn toàn sẽ không để ý tới hắn chết sống chết dù sao đối với chịu chết người ai cũng sẽ không đi đồng tình nhưng là tần vũ liền không giống nhau lấy tần vũ thực lực đã cơ bản vượt qua trước kia đại đa số học sinh ở thiên kiếm thần điện học tập một nghìn năm về sau thực lực cho nên tần vũ thực lực hoàn toàn có thể đi s ô n g s á o đương nhiên theo bọn hắn nghĩ vẫn là cựu tử nhất sinh tạ tần vũ k h ẽ gật đầu lập tức trực tiếp bước vào một cái này thông hướng hư vô c h i địa chuyển tống trận theo một trận quen thuộc không gian ba động về sau tần vũ trực tiếp biến mất ở thiên kiếm thần điện chương hai trăm mười hư không tri đ i ệ vũ trụ hoàn toàn không giống như là nhân tộc lúc đầu khoa học ra dự đoán như thế vẹn vẹn chỉ có hơn một trăm bức năm lịch sử nhắc tới cũng là bậc người l i ê n hải dương đều không có năng lực dò xét hoàn toàn nhân tộc lại dám khẳng định vũ trụ tuổi tác vẹn vẹn chỉ có hơn một trăm l i ước năm phải biết ở vũ trụ không chút nào thu hút địa cầu theo bọn hắn nghĩ đều có hơn một trăm l i ước năm lịch sử mà khoa học kỹ thuật phát triển đến bây giờ toàn bộ trí tuệ sinh mệnh liên minh cường giả cũng rốt c ụ c tính ra vũ trụ cụ thể lớn nhỏ nhưng là vũ trụ tuổi tác làm sao liền cho đến trước mắt lại như c ũ là cái mê vũ trụ trước mắt bị chia làm hai cái khu vực lớn một cái khu vực liền là một mươi tám mươi một cái đỉnh cấp vũ trụ quốc thông báo khu vực cùng với không có gia nhập trí tuệ sinh mệnh liên minh yêu thú nhất t ổ n thống trị phạm i bất quá yêu thú nhất tộc khu vực cơ hồ liền là ở cái này 10.081 cái đỉnh cấp vũ trụ quốc phạm vi bên trong giải rác phân bộ lấy chỉ có thần thú trụ sở liên minh vị trí phạm vi bên trong hoàn toàn do yêu thú thống trị nguyên nhân chủ yếu nhất liền là hung thú nhất tộc thật sự là không đoàn kết ba trong mắt bọn hắn liền là đồng loại đều là địch nhân đừng nói là cùng mình không phải là cùng một chủng tộc hung thú bất quá ngay cả như vậy thú thần trụ sở liên minh vị trí địa phương cũng là tương đương với hơn một cái đỉnh cấp vũ trụ quốc tổng diện tích đồng thời bên trong chứa hung thú số lượng lại là so hơn một vạn cái đỉnh cấp vũ trụ quốc tổng nhân khẩu cộng lại còn muốn nhiều không ít đương nhiên không q u ả n là h u n g thú nhất tộc hay là trí tuệ sinh mệnh liên minh bọn hắn cùng trung địch nhân chỉ có một cái k i ê n liền là bị thần thú liên minh cùng trí tuệ sinh mệnh liên minh viễn cổ cường giả cộng đồng phong ấn tại vũ trụ một chỗ khác hư không nhất tộc có thể nói hư không nhất tộc chiếm cứ diện tích hoàn toàn so thần thú liên minh cùng trí tuệ sinh mệnh liên minh người chiếm cứ diện tích phải lớn hơn nhiều hơn nữa hư không nhất tộc k i n h khủng nhất chính là bọn họ sinh ra ở vũ trụ bên ngoài hư không vô tận cho nên ở vũ trụ bên ngoài bọn họ lãnh thổ phạm vi có thể nói nhất định chính là vô biên vô tận mà hư không chi địa nói đúng là hư không nhất tộc chiếm cứ phiến này tinh n ự c cũng chính là hơn phân nửa vũ trụ. vũ trụ một đạo vô biên vô tận khủng bố trận pháp đem toàn bộ vũ trụ chia làm hai nửa mà trận pháp này chỉ có thể từ trừ bỏ hư không nhất tộc trở ra cường giả thông qua hư không nhất tộc nếu là d á m đụng trạm đại trận này mà nói kết quả chỉ có một cái kia liền là chết mà ở đại trận này bên này thiết lập từng mảnh từng mảnh to lớn lơ l ư n g đại lục những cái này đại lục đều là mỗi cái đỉnh cấp vũ trụ quốc là thiết lập lâm thời trạm tiếp tế điểm đương nhiên cũng là từng cái trận pháp vị trí thiên kiếm trạm tiếp tế một vạn cái truyền tống cửa ra bên trong một cái theo một trận không gian ba động mấy ước vạn người lập tức xuất hiện ở cái này truyền tống trận phía trên Ta đi. làm sao nhiều người như vậy vừa mới truyền t ố n g tới tần vũ liền bị mấy ước vạn thực lực cường đại võ giả chen lấn t i ế p ở trên thân người khác tất cả mọi người nhanh lên xuống tới liền ra điểm truyền t ố n g đừng ở chỗ này cản trở bên kia đội ngũ cho ta nhanh lên nói người đó tiểu tử động a từng tiếng lạnh như băng quát lớn liền từ bốn phương tám hướng t r u y ề n tới tất cả mọi người vội vàng hướng về ngoại giới bay đi tần vũ ý niệm quét qua tất cả mọi người tại chỗ thực lực đều là đạt đến tinh không cấp trở lên giới vương cấp khắp nơi có thể thấy được ba đương nhiên giới hoàng cấp bậc vẫn là hàn hiếm Mà mới một Một này những người truyền tống trận một khắc sau lại có vô số người truyền tống truyền tống trận hạ khắc phải lại đi cái vừa vô sau qua. số có bất a o nhiêu、à? Tân nhịn không khái chút. à? một Vũ được cảm b quá dù cho nhiều người như vậy một ngày làm nhiều cũng liền truyền tống tới hai ba cái giới hoàng cấp bậc cường giả dù sao đến giới vương cấp bậc trở lên cường giả số lượng đã trở nên hết sức khan hiếm bất quá ngay cả như vậy mỗi một cái giới vương cấp bậc cường giả tới nơi này đều là c h ỉ ít thời gian hàng trăm hàng ngàn năm dù cho trở về cũng vẹn vẹn chỉ là trở về mấy năm nhiều năm như vậy tích góp lại ở toàn bộ hư không chi địa chiến trường phía trên nhân số cộng lại trọn vẹn mấy ngàn vạn đức giới hoàng cấp bậc cường giả có thể nói nếu là những cái này cường giả toàn bộ trở lại đại vũ trụ bên trong những cái k i a cao cấp vũ trụ quốc hoàng giả sợ là chín thành chín đều muốn thay người ba nhưng mà cái này vẹn vẹn phía trên thiên kiếm vũ trụ quốc đây chính là thiên kiếm tiếp tế đại lục sao tần vũ nhìn xem dưới chân trọn vẹn có được mấy ngàn năm ánh sáng lớn nhỏ khủng bố đại lục đôi mắt hơi hơi ngưng trọng ở cái này một mảnh đại lục trên không một đạo che khuất bầu trời to lớn trận pháp đem p ư ơ n g xa vũ trụ toàn bộ cách biệt mà trận pháp này có một cái tên đó là tỏa gi trận p h á p đẳng cấp chí ít đều là thần vượt cấp bậc vô biên vô tận phía trên đại trận lộ ra hết sức kinh khủng khí t ứ c đồng thời có vô số cường già xuyên thấu qua những cái này đại trận tiến về đại trận đối diện hư không c h i điểm mà tần vũ kinh người thị lực cũng là thấy được đại trận đằng sau từng cái hình thái khác nhau sinh vật những cái này sinh vật phản phất hoàn toàn chính là vì chiến đấu m à thành toàn thân trên giới đều là vũ khí nhìn kỹ một chút còn có một chút giống như là phim khoa học viễn tưởng bên trong ạ lì n ba nhưng mà những cái này sinh vật lại là xác xác thật thật tồn tại ba cái này hình thể nhìn đến chí ít đều là tinh không cấp bậc trở lên hư không nhất、tộc. tần vũ đôi mắt hơi, hơi bất quá cũng phải các bậc t h ấ p hư không nhất tộc sợ là còn không có bay đến bên này liền đã chết bất quá tần vũ biết rõ nơi này vẹn vẹn chỉ là lúc ban đầu một đạo phòng tuyến nếu là mình tiến vào càng sâu địa phương hư không nhất tộc thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt vô số lần tất h nhiên đi tới nơi này vậy liền giết t h ô n g khoái tần vũ khỏe miệng hơi lộ ra một tia nụ cười tà dị từ lĩnh ngộ hủy d i ệ t p h á p tắc cùng với tử vong p h á p tắc về sau tần vũ chiến đấu dục vọng liền càng ngày càng cường đại theo tần vũ chiến đấu dục vọng lên tận trời rất nhanh tần vũ liền bay ra tiếp tế đại lục hướng về khóa giới đại trận bay qua theo một trận không gian ba động tần vũ thân ảnh trực tiếp chui vào trận pháp này bên trong hống h ố n g hống một khác sau vô cùng vô tận tiếng kêu r ẽ trong nháy mắt đem tần vũ bao vây ở cùng nhau đồng thời nguyên bản canh giữ ở khóa giới đại chiến bên ngoài những cái kia hư không nhất tộc điên c u ồ n g hướng về tần vũ lao qua từ n g tiếng gầm t h é t từ trong miệng của bọn hắn buộc phát ra mà những cái này hư không nhất tộc số lượng vô cùng khủng bố yếu nhất đều là tinh không cấp mà cường đại nhất lại là đạt đến giới vương định phong hư một tiếng lạnh như băng hư lạnh trong nháy mắt từ tần vũ trong miệng buộc phát ra mà một đạo này hư lạnh bên trong lại là ẩn chứa vô cùng vô tận hủ Phốc phốc phốc phốc. vừa mới nghe được thanh n m n à y thời điểm vô số hư không nhất tộc trong nháy mắt toàn bộ bạo thể mà chết cho dù là thực lực mạnh như từng cái cựu dai cũng chính là giới vương cấp bậc hư không nhất tộc cũng là trong nháy mắt bị oanh i ế t d u n g dế một dạng đồ vật cũng dám đến độc thủ tần vũ nhìn xem chung quanh một năm ánh sáng chín nghìn tỷ bốn trăm sáu mươi tỷ năm trăm hai mươi tám triệu bốn trăm n g h ì n km phạm vi bên trong tất cả hư không nhất tộc đều bị bản thân doanh sát lập tức lạnh rên một tiếng ba nhưng mà động tác này của hắn lại là để ở phụ cận đây người toàn bộ nhìn lại t thật là cường đại công kích đây chính là giới hoàng cấp bậc cường giả công kích sao quả nhiên cường đại bất quá ở cái này hư không chi địa giới hoàng cường giả như thế giết chóc giới hoàng trở xuống hư không nhất tộc xem ra là một tân nhân chẳng lẽ là cái nào quốc gia thiên tài đi ra lịch luyện nhìn đến hắn phải ăn thiệt t h ỏ i tần vũ động tác trong nháy mắt hấp dẫn vô số người chú ý chỉ bất quá một cái giới hoàng cấp bậc cường giả ở trong này đã không mới mẹ mua tiểu tử người rất ngông cường a chương hai trăm mười một phất tay đánh g i ế t tám đầu hư không hoàng thú ngay ở lúc này một cái băng lanh thanh â m trong nháy mắt từ phương xa chuyển tới đồng thời người tới còn mang theo một cỗ vô cùng vô tận khủng bố khí t ứ c cỗ này khí tức bên trong tràn đầy hàn băng kh tần vũ cảm nhận được cỗ này khí tức về sau khẽ mỉm cười thất tinh giới hoàng cấp bậc hàn băng hệ hư không nhất tộc sao tần vũ khỏe miệng khinh thường cười một tiếng chỉ thấy một đầu che khuất bầu trời to lớn hư không thú ở chính mình phía trước ánh mắt lạnh như băng nhìn mình trên hai tay mọc ra một đôi to lớn liêm đao phía trên phát ra cái này kinh khủng khí tức bất quá dù cho đối với bề n g o à i lại thế nào khủng bố vẹn vẹn thất tinh giới hoàng đây tựa hồ là đến đưa đồ ăn Dầm dầm dầm. Không tất ố t trung trong t quanh vạn năm ánh sáng bên mười cả g mọi, mọi người đều tới. Mau là chỉ chỉ cho c h i nhìn xem bị tám đầu thực lực cường đại giới hoàng vây quanh tần vũ phản phất tần vũ đã là một người chết ta nói làm sao như vậy r ọ n g lớn n g u y ê n lai、like、có giúp đỡ à, bất quá tăng thêm ngươi ba cái ngũ tinh giới hoàng một cái lục tinh một cái thất tinh hai cái bắt tinh một cái t i ể u tinh cảm thấy các ngươi có phần thắng tần vũ khẽ mỉm cười tò mò hướng về đối phương hỏi sắp chết đến nơi còn như vậy c u ồ n g vọng h à n băng hư không thú lạnh như băng nhìn tần vũ bất quá hắn từ tần vũ trên thân không cảm giác được một tia khí thức cho nên hắn không dám tùy tiện xuất thủ hắn biết rõ nhân tộc thiên tài thực lực tuyệt đối không thể tùy ý xem thường hừ xì ta tiểu tử ngươi lại vì một cái mao đầu tiểu quỷ để cho chúng ta toàn bộ tới ba nhưng mà nghe được đối phương tất cả giới hoàng cấp bậc hư không thú lập tức ánh mắt tỏa sáng nhìn về phía tần vũ chờ đã tiểu t ử này ta quen mắt ta không sai hắn giống như liền là trước đó không lâu phía trên công bố thiên kiếm vũ trụ quốc thiên tài chiến đệ nhất tần vũ ta đi thật là hắn nhanh lên báo cáo báo cáo trước đó giết tiểu tử này tiểu tử này thế nhưng là cùng một dạng thánh vực cấp cường giả giả cả mấy cái hư không thú nhìn thấy tần vũ trong nháy mắt liền nhận ra tần vũ thân phận đồng thời nhìn về phía tần vũ ánh mắt lập tức giống như là nhìn xem vô tận tài phú một dạng tần vũ sau khi nghe lập tức là người ta tin tức liền nhanh như vậy chuyển đến hư không nhất tộc khủng bố như vậy sao tần vũ rốt cuộc biết vì sao đại thần q u a n sẽ nói trước một nghìn năm đều không cần đi ra ngoài đây nếu là trước một nghìn năm đi ra chỉ cần bị nhận ra tuyệt đối là một con đường chết ta bất quá cái này chết thế nhưng là không bao gồm tần vũ bất quá tần vũ hiếu kỳ chính là bọn hắn làm sao đem chính mình tin tức báo cáo đi lên ba nhưng mà tần vũ tập trung nhìn vào lại là lập tức phát hiện những cái này giới hoàng cấp cường giả thế mà cũng có hư nghĩ vũ trụ tiếp nhập khí thiết bị nhìn đến đây tần vũ lập tức mộng ta đi như vậy trắng trận sử dụng trí tuệ sinh mệnh liên minh đồ vật c ò n sẽ không bị phong hảo tần vũ chừng trong mắt nhìn xem một màn này bất quá tần vũ tỉ mỉ nghĩ lại cũng liền tiêu tan bọn họ sử dụng hư nghĩ vũ trụ đồ vật thứ nhất có thể đem bọn hắn vị trí bại lộ thứ hai bọn họ tất cả tin tức cũng sẽ ở trí tuệ sinh mệnh liên minh k ô n g chế có t hơn, cho cho hơn nữa sử i n dụng hư n nữa h k h ô nghĩ n ấ t vũ trụ về sau lấy bọn hắn chỉ biết là giết hại tính cách cũng sẽ không lại nghĩ đến động nao đi nghiên cứu một cái không nhất định nghiên cứu ra được đồ vật Tất cả trí tuệ sinh mệnh nhất tộc thừa cả cũng mệnh sinh liền ngầm thừa nhận ba ọ bọn họ n hắn sử dụng nghĩ khoản lớn hạn cũng liên lần. hư chế, chỉ thể sử trụ. vũ Bất tài một b quá lại là lạc để bọn họ tài khoản có cực có bất quá ta tới hư không chi địa tin tức bị truyền đi lên không phải liền mang ý nghĩa ta bây giờ bị vô số giới hoàng thậm chí t h á n h vực cấp bậc cường giả theo dõi tần vũ nghĩ tới đây lập tức kích động h ắ n tới nơi này mục đích là cái gì không phải liền là đánh g i ế t những cái kia cường đại hư không nhất tộc sao bị nhiều người như vậy chú ý tới không phải càng tốt ba bất quá mấy cái này t r ư ớ đưa bọn hắn xuống địa ngục a tần vũ ánh mắt lập tức lạnh lùng nhìn về phía trước cảnh giác nhìn mình tám cái giới hoàng cường giả tần vũ thực lực tuyệt đối không cho phép xem thường chúng ta cùng một chỗ đậu thủ cầm đầu hỏa diễm hư không thú ngưng trọng quát khe nói mà hắn ánh mắt lạnh như băng hướng về tần vũ to lớn rác hút bên trong thì là chạy từng tiệm ngủ nước đậu thủ theo quát khẽ một tiếng tám đầu giới hoàng cấp bậc hư không thú trong nháy mắt động tám đầu hư không thú đều là trong nháy mắt b ộ c phát ra bọn hắn cường đại nhất công kích rốt cục động sao tần vũ khỏe miệng khinh thường cười một tiếng nếu không phải là chờ bọn hắn đem chính mình tin tức truyền đi bản thân đã sớm dây bọ mà tám đầu thực lực kinh khủng hư không thú lại là hoàn toàn mặc kệ tần vũ động tác mà là điên phá hơi hơi t o vẹn vẹn phá chết. Chết. điều c h này sao có thể phiến này khu vực bên trong phương viên mười vạn năm ánh sáng cứ như vậy mấy cái giới hoảng liền như vậy chết sạch đúng rồi bọn hắn gọi thiếu niên này cái gì a tần vũ sao? T. Tần Vũ, hắn là ta thiên kiếm vũ trụ quốc thiên tài chiến đệ nhất tần vũ ta liền nói hắn làm sao khá quen vô số cường giả kinh hại âm thanh để tần vũ hai cái chữ to chuyển khắp toàn bộ thiên kiếm trạm tiếp tế dù sao tần vũ là thiên kiếm vũ trụ q u ố c người bọn hắn cơ bản đều là nghe nói qua tần vũ danh hảo mà ở t ò a giới đại trận một bên khác tần vũ lại là tính toán một chút bản thân mới vừa thu hoạch ba nhất tinh giới hoàng có thể có một vạn tích phân cựu tinh giới hoàng chín vạn tích phân ta vừa mới giết những cái này c ộ n lại hẳn là có thể có cái hơn ba mươi vạn tích phân a tần vũ thế nhưng là sẽ không quên mình tới mục đích chỉ bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là món ăn khai vị mà thôi đúng rồi mới vừa từ trong đầu của bọn họ chiếm được một phần bản đồ chương hai trăm mười hai bạo lực q a n h sát đông nhiên tần vũ hơi hơi dừng lại một chút hư không nhất tộc cùng trí tuệ sinh mệnh liên minh không sai b i ệ t lắm đều có bản thân trụ sở khác biệt cường giả trụ sở đương nhiên cũng có được đẳng cấp khác nhau cường giả trấn thủ mà tần vũ ở q a n h sát mới vừa mấy cái giới hoàng cấp cường giả thời điểm cũng là trong nháy mắt liền phục chế bọn hắn tất cả pháp tắc chi lực cùng với t h u tính ba rốt cục tần vũ chiếm được một bộ chung quanh mười cái thánh vực hư không thú cường giả thông chi mười cái thánh vực chỗ ở bản đồ thu khoảng cách ta ba mươi lăm bước năm ánh sáng tần vũ rất nhanh đã tìm được cách mình gần nhất một cái hư không thanh thú trụ sở thuấn quang hư không thanh thú dưới cờ có năm bước đầu giới hoàng cấp bậc hư không thú xem như thủ h ạ đồng thời bản thân cũng là một cái nhân cảnh trung cấp thánh vực cường giả tần vũ đọc lấy một chút cái này tin tức khẽ gật đầu thánh vực cường giả tổng cộng chia làm ba đại cảnh giới nhân cảnh địa cảnh thiên cảnh mỗi một cái cấp bậc đều chia làm sơ cấp trung cấp cao cấp cái đình phong nhân cảnh thánh vực cường giả thực lực đã coi như là rất cường đại chỉ bất quá tần vũ thực lực chỉ cần cẩn thận chút đừng chọc đến một cái khác thánh vực hư không thú mà nói cơ bản không có quá nhiều vấn đề rất tốt tất h nhiên như vậy ta mục tiêu thứ nhất chính là ngươi tần vũ khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên ba bất quá trước đó còn có một số rác rưởi phải xử lý tần vũ sắc mặt bỗng nhiên băng lãnh giống bỗng nhiên một tiếng từ thâm lên chỗ sâu tiếng gầm gừ truyền đến tần vũ vị trí địa phương trực tiếp một đầu hư không thú vọt thẳng đến tần vũ một bên trực tiếp chém ra một đao một chết tần vũ khe quát một tiếng thân hình lóe lên một cái đi tới đối phương lồng n ự c tay phải một trưởng trực tiếp đẻ ở đối phương trên ngực ông theo một cơn chấn động về sau đầu này giới hoàng đ ỉ n h phong hư không thú trong nháy mắt chết đi keng chúc mừng ký chủ phục chế quang chi pháp tác lực lượng mười đạo pháp tác phủ văn một bất quá ngay tại tần vũ vừa mới đánh giết đầu này giới hoàng đ ỉ n h phong cấp bậc hư không thú về sau từng đạo từng đạo ba động khủng bố trong nháy mắt từ chung quanh truyền đến nháy mắt sau đó mấy ngàn con giới hoàng cấp bậc hư không thú vọt thẳng ra hư không từng đạo từng đạo kinh khủng pháp tác công kích liền hướng về tần vũ công kích tới chết đi tiểu tử côn vọng đến cực điểm từng tiếng quát lớn cũng ở trong hư không truyền lại thử vong phong bạo ba nhưng mà một tiếng lạnh như băng gầm nhẹ âm thanh lập tức chuyển khắp chung quanh mấy năm ánh sáng phạm vi ba một k h ắ c sau tần vũ trên thân trực tiếp hiện ra vô cùng vô tận huyết khí lực lượng những cái này huyết khí lực lượng hóa thành từng trôi kinh khủng lưỡi đao điên cùng bắt đầu cắt đứt mấy ngàn con giới hoàng cấp bậc hư không thú phốc phốc phốc một k h ắ c sau vô số thanh âm trực tiếp chuyển khắp chung quanh tinh không ken chúc mừng ký chủ phục chế thủy chi pháp tắc chi lực mười một đạo pháp tác phủ văn một ken chúc mừng ký chủ phục chế liệt diễm pháp tắc chi lực chín đạo pháp phủ văn một ken chúc mừng ký chủ phục chế thuấn chi pháp tắc lực lượng mười lưu vô số hệ thống nhắc nhở thanh âm cũng là ở tần vũ náo hải q u a n quẩn đồng thời đánh giết một đầu giới hoàng cấp bậc cường giả đối phương thân thể về sau liền sẽ bạo liệt ra một mai màu xanh thẳm ma tinh tần vũ trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem nó thu vào bản thân chữ a vật giới chỉ mà đối với những cái này giới hoàng cường giả công kích tần vũ liền bình tĩnh đứng tại chỗ nhưng mà hắn công kích lại là hoàn toàn không có nháy mắt dừng lại qua giống đáng giận tiểu t ử này thật mạnh cũng phải dết vẹn vẹn nháy mắt đối mặt thì có hơn ba nghìn đầu giới hoàng bệnh nhưng mà h ư ơ không nhất tộc lại là phản phất không biết sợt một dạng vẫn là điên cùng hướng về tần vũ đánh tới Ba nhưng mà bọn họ kết cục rất đơn giản kia liền là chết một cái tiếp lấy một cái chết tại tần vũ dưới tay tần vũ ngay cả động cũng lời nhắc động một cái đối với những cái này thái kê chép c i ế t phải biết ở thiên thê bên trong tần vũ thế nhưng là trực tiếp miểu sát mười vạn hơn hai mươi đạo pháp t ắ c h chi lực cường giả vẹn vẹn chỉ là như vậy giới hoàng hoàn toàn không có bao nhiêu độ khó được rồi không có thời gian cùng các ngươi chơi tần vũ nhìn kỹ xác thực phát hiện chung quanh đến cường giả số lượng quả thực có ít chờ gần mười phút đồng hồ tổng cộng đến giới hoàng cường giả cộng lại cũng chẳng qua là hơn ba vạn cái cường đại nhất liền là một cái hai mươi lăm đạo pháp t á c chi lực cường giả bậc này cường giả liền đón lấy tần vũ một đạo tử vong phong bạo thực lực đều không có chứ đừng nói là đánh bại tần vũ ông tần vũ thể nội buộc phát ra tử vong phong bạo theo lấy một cơn chấn động trong nháy mắt lan tràn tới chung quanh mấy năm ánh sáng phạm vi bên trong điệp điệp điệp vẹn vẹn nháy mắt ở đây tất cả cường giả đều là trực tiếp hóa thành huyết vụ đ l y trời đi đi thuấn quang thánh thú nơi kia nhìn một chút tần vũ giết hết về sau dưới chân một điểm hướng thẳng đến phương xa một cái phương hướng bay đi lưu lại chỉ có những cái kia nhìn trận mắt hốt một người cơm nơ ngư bức tần vũ thực lực làm sao khủng bố như thế yêu nhiệt tuyệt thế yêu nhiệt bậc này thiên tài làm sao có thể chỉ là vẹn vẹn đi qua một nghìn tầng trời bậc thang tấm màn đen thiên đại tấm màn đen a nhìn đến vũ trụ lại muốn bởi vì tần vũ nhấc lên một phen lớn sóng gió vô số người xem kịch nhìn đến đây đều là không cách nào bình tĩnh không phí sức đánh g i ế t nhiều như vậy giới hoàng hư không thú bậc này thực lực tuyệt đối là chỉ có có uy tín giới hoàng cường giả mới có thể làm được mà bây giờ tần vũ lại là hoàn toàn không đồng phí bao nhiêu khí lực liền làm đến quả thực khủng bố như vậy đoán được chỉ cần tần vũ không có chết ngày sau thành t ự tuyệt đối tiền đồ vô lượng có lẽ trí tuệ sinh mệnh liên minh thần v ự cấp c bậc cường giả lại muốn nhiều một cái bất quá đối với những suy đoán này tần vũ biết rõ cũng sẽ không đi để ý tới bản thân mục tiêu xa không chỉ nho nhỏ thần vực cấp bậc cường giả hắn mục tiêu là thần v ự cấp c trở lên chân thần thậm chí là chân thần trở lên ba chỉ có vận mệnh thần đế loại k i a liền chân thần đều chỉ có thể làm nô lệ cường giả mới là tần vũ cái thứ nhất tiểu mục tiêu mà nếu là có người biết rõ tần vũ ý tưởng tuyệt đối sẽ nói tần vũ không biết trời cao đất rộng nhưng mà sự thật lại là tần vũ có được hệ thống hắn tiềm lực đã tiếp cận vô hạn chính là chỗ này sao mười tiếng về sau tần vũ nhìn xem phương xa một mảnh kia to lớn đại lục rơi vào trầm tư phía này đại lục hoàn toàn do vô cùng vô tận hư không thú lẫn nhau khảm nạm hà thành chỉ cần có người tiếp cận những cái này hư không thú nhất định sẽ lập tức hướng về tới gần người hiện lên tới ta đi gần mấy chục năm ánh sáng đại lục toàn bộ là hư không thú tạo thành ác tâm như vậy sao tần vũ hơi hơi ác hẳn nhiều như vậy hư không thú nếu là toàn bộ bạo phát đi ra h uy lực này tuyệt đối không thể coi thường ba bất quá tất nhiên cái này ta liền cho các người đến món lễ lớn tần vũ đôi mắt lói lên cả người pháp tắc chi lực trong nháy mắt bạo động lên đồng thời tay phải hơi hơi lắc một cái một thanh trường kiếm trực tiếp xuất hiện ở tần vũ trong tay phải pháp tác dung luyện tần vũ quát khẽ một tiếng trực tiếp buộc phát ra chương hai trăm mười ba t ử dương kiếm pháp gạt bỏ ba ước giới hoàng trong nháy mắt một cỗ kinh khủng pháp tác chi lực điên cuồng hướng về tần vũ trong tay trôi n à y trường kiếm bên trong tràn vào mười loại hai mươi loại năm mươi loại phải biết hiện tại tần vũ pháp tác chi lực đạt tới ngưng tụ pháp tác p h ù văn trình độ khoảng chừng hơn một nghìn chín trăm l o ạ i mà đạt tới mười đạo pháp tác phủ văn bên trên cũng là trọn v ẹ có được một nghìn loại ba trăm loại đạt tới mười đạo pháp tác phủ văn trở lên pháp tác chi lực ta cũng không tin ngươi không chết tần vũ cảm giác thân thể đối với ba trăm l o ạ i pháp tác chi lực hoàn toàn có thể tiếp nhận thậm chí không có bao nhiêu cảm giác trong lòng cũng là hài lòng chỉ cần mình nhục thể lại rèn luyện một đoạn thời gian mà nói bản thân thực lực tuyệt đối có thể lần nữa tăng lên điên cuồng đạo này công kích uy lực đã đạt đến chín mươi đạo pháp tác phủ văn trình độ mà một cái yếu nhất thánh vực cấp cường giả lực công kích thì là bảy mươi đạo pháp tác phủ văn g trường kiếm trong tay hầm vang xuống. Một kiếm hầm v chín cái tử s ắ c đại nhật mỗi một miếng lẩn chứa khí tức đều phản phất tận thế hàng l â m một dạng mà tần vũ oanh ra một cách này phương xa thuấn quang đại lục phía trên tất cả hư không thú đều là bạo động lên không tốt có cường giả công kích thánh vực cấp bậc thực lực đây là kiếm thánh đây rốt cuộc là cái gì pháp tắc chi lực tại sao ta cảm giác đến không chỉ mười loại toàn này đại lục phía trên trước mắt thế nhưng là chú đóng gần ba ước đầu giới hoàng cường giả có thể nói thuấn quang hư không thánh thú thủ hạ phần lớn đều ở nơi này nhưng mà lúc này đây cái này ba ước đầu giới hoàng cấp bậc hư không hoàng thú lại là đang điên cuồng chạy thụ mạng nói nhảm mỗi một miếng đại nhật phong tỏa phạm vi đều là mấy chục năm ánh sáng nếu là bị đập chúng tất cả mọi người trừ bỏ thuấn quang hư không thánh thú bên ngoài toàn bộ đều muốn chết h ừ một cái nhân giai sơ cấp kiếm thánh cũng dám đến chỗ của ta dương ai ngay ở lúc này một tiếng băng lanh thanh nhâm trong nháy mắt từ đã giải thể đại lục phía trên truyền gia điệp, điệp điệp chỉ thấy từng đạo từng đạo tia chớp trong nháy mắt từ đại lục phía trên trực tiếp bắn thẳng đến chín cỗ kinh khủng tia sáng công kích trong nháy mắt đem bên trên bầu trời chín cái đại nhật trực tiếp đánh chúng chín cái đại nhật nguyên bản cấp tốc hạ xuống thân h n h trong nháy mắt ngừng lại ở hư không, lại cũng rơi xuống không được. Ai? rốt cục xuất thủ sao tần vũ lại là đôi mắt hơi hơi loay lên rốt cục đợi đến thuấn quang thánh thú xuất thủ ba bất quá đã chậm tần vũ khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên thử dương kiếm pháp kiếm tàn dương tần vũ trong tay trong nháy mắt tràn và bốn trăm l o ạ i pháp tác chi lực tiến nhập từ thần c h i kiếm đồng thời phóng lên tận trời nhất trọng kiếm ý từ tần vũ trên thân bộ phát ra một khắc sau một đạo hủy thiên d i ệ t địa kiếm mang ẩm vang rơi xuống ba cái gì không có khả năng thuấn quang hư không thánh thú sắc mặt k ị biến hã tử tần vũ một kiếm này bên trong cảm nhận được khí tức tử vong nồng nặc hắn không thể tin được tần vũ thế mà có thể buộc phát ra mạnh mẽ như vậy công kích ba nhưng mà hắn hiện tại cho dù là muốn chạy trốn đã không kịp theo kinh khủng kiếm mang trong nháy mắt đụng vào chín cái đại nhật thời điểm tất cả t ử sắc đại nhật trong nháy mắt nổ tung ầm ầm ầm ầm liên tiếp kinh khủng nổ mạnh ở trong hư không quanh quẩn ba lần này liền là thuấn quang hư không thánh thú mới vừa công kích đều bị tần vũ kiếm mang đánh cho trực tiếp nổ tung ba đạo thánh vực cấp bậc cường đại công kích trong nháy mắt đem chọn phiến đại lục trực tiếp đánh nát mà đại lục phía trên vô số d ư i vương tinh hải cấp tinh hà cấp hư không thú trong nh Liên là trước mắt tần vũ để ý nhất lại là điều ấy chủ nhân yên tâm nơi này tất cả giới hoàng đều có hư nghị vũ trụ định vị chứng nhận chỉ cần bọn hắn tử vong hơn nữa là chủ nhân xuất thủ hư nghị vũ trụ đều có thể kiểm c h ắ t đến đồng thời đem nó chuyển đến thiên kiếm thần điện hậu trường chỉ cần chủ nhân ngươi trở về giao nhiệm vụ liền có thể nhìn thấy bản thân đánh giết bao nhiêu hư không hoàng thú tiểu linh lời nói để tần vũ hơi hơi yên tâm lại bất quá suy nghĩ một chút cũng phải nơi này cũng coi là hư n g h ị vũ trụ phạm vi bao trùm chỉ cần là ở phạm vi bao trùm bất kỳ vật gì đều trốn không thoát hư n g h ị vũ trụ giám sát ba bất quá chủ nhân bởi vì ngươi trước đó ở tòa giới đại trận v ụ cận hình ảnh chiến đấu đã để ngươi thực lực ở hư n g h ị vũ trụ nơi này có mới thực lực chứng nhận cho nên ngươi đánh chết tất cả giới hoàng tích phân đều có chỗ hạ xuống ba nhưng mà tiểu linh mà nói lại là lập tức để tần vũ im lặng vậy ta có thể được bao nhiêu tích ph hắn cũng không quá mức để ý dù sao mình thế nhưng là g i ế t mấy ước giới hoàng a còn có một cái thánh vực cấp bậc hư không thú chờ đợi mình đi g i ế t đây chủ nhân trước mắt nếu là giao nhiệm vụ sẽ lấy được thiên kiếm thần điện tích phân bốn mươi lăm nghìn hai trăm sáu mươi ước mà tiểu linh lời nói lập tức để tần vũ cười còn có bốn bạn ước tích phân vậy còn sợ gì tần vũ lập tức cười lấy bản thân đánh chết số lượng cùng với thực lực liền là lại làm sao giảm xuống một cái giới hoàng cũng không khả năng chỉ trị giá mấy trăm tích phân a đáng giận g ê tởm kiếm thánh ta muốn ngươi t r ư ta Ngay ở lúc này một tiếng điên cùng thanh â m từ phía dưới vô tận lố đen bên trong bạo phát đi ra một k h ắ c sau một đạo hết sức trói sáng quang mang trong nháy mắt phá toái hư không hướng về tần vũ lao đến mà lúc này một tôn cao lớn ba vạn ức km to lớn hư không thú toàn thân tản ra băng lanh khí t ứ c vô hạn thuấn t hiểm một tiếng băng lanh thanh â m lập tức chuyển đến tần vũ lô thai tới tốt lắm p h á p tác gia t r ỉ tần vũ khé quát một tiếng trong nháy mắt đem bốn trăm loại phát tác chi lực trực tiếp ra chỉ đến trên người mình lập tức vô cùng vô tận lực lượng kinh khủng liền từ những cái này phát tác chi lực bên trong tràn vào tần vũ thể nội ba i cái nào đó, bộ vị điên ệ t tần một tản mát ở nào cùng vũ vị bộ đó r câu nói này không phải là ta và nhân vật phản diện nói sao tần vũ hơi hơi nhức cả trứng bất quá sắc mặt vẫn là ngưng trọng xuống dù sao đối thủ nhưng là một cái thánh vực cấp bậc cường giả ba trước đó bản thân mặc dù có thể đánh thắng đối phương bất quá là thừa dịp đối phương khinh thường thời điểm thôi tần vũ hai tay nắm chặt tử vong chi kiếm một khác sau từng đạo từng đạo hết sức kinh khủng khí tức ở tần vũ thể nội điên cùng bão phát đi ra thử dương kiếm pháp thức thứ một ư ơ i thử dương thí thần chết đi theo một tiếng lạnh như băng hét to tần vũ trong nháy mắt một kiếm hướng về tuấn h quang hư không t h a n h thú đánh xuống chương hai trăm mười bốn chém giết thánh vực cường giả thử dương kiếm pháp t h ứ thứ m ư ơ i thử dương thí thần chết đi theo một tiếng lạnh như băng hét to tần vũ trong nháy mắt một kiếm hướng về tuấn quang hư không thánh thá một đạo tản ra bốn trăm l o ạ i pháp t ắ c chi lực khủng bố kiếm mang ẩm v a n g hướng về phía dưới hư không thanh thú rơi xuống kiếm mang trực tiếp xé rách chung quanh mấy vạn năm ánh sáng không gian vô cùng vô tận pháp t ắ c chi lực điên cuồng hướng về phía dưới dũng manh lao tới ba phía dưới thuấn quang hư không thanh thú đã hóa thành một đạo l ừ n g lánh kim sắc qua mang vẹn vẹn m ấ y mắt hai đạo công kích trực tiếp đụng vào nhau Về anh, theo một tiếng chấn động thiên địa n ổ mạnh to lớn kinh khủng sóng xung kích hướng thẳng đến p ư ơ n g xa điên cuồng dũng manh lao tới đồng thời mảng lớn, mảng lớn không gian bắt đầu sụt xuống tần vũ thì là trong nháy mắt bị đạo này sóng xung kích qu ba cả người cấp tốc bay ngược trở về trực tiếp đem không gian lôi ra một đạo dài đến mấy chục năm ánh sáng kinh khủng khẽ hở ba cuối cùng vẫn là đập vào hư không hàng rào phía trên mới ngừng lại được tần vũ chậm rãi từ hư không hàng rào bị n đ n đi ra to lớn cái hố bên trong bay ra vũ trụ không gian kỳ thật cũng không chỉ một tầng tầng thứ nhất liền là bình thường nhất cũng là mỏng nhất không gian chỉ cần thực lực đến giới hoàng lực lượng liền có thể đem nó phá mở mà tầng thứ hai liền là đem tần vũ ngăn lại không gian bích lũy mà không gian bích lũy cường độ chỉ có thành vực cực hạn giống như là đại thần quan bậc này siêu cấp cường giả mới có thể hoàn toàn đánh nát tần vũ thực lực bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ là có thể đem nó ném ra một cái hố nhỏ về phần tầng thứ ba là cái gì tần vũ cũng không biết được mà cũng chính là ở thời điểm này phương xa bạo tạc cũng chậm rãi biến mất chỉ thấy một đầu toàn thân máu tươi lăng lệ thánh vực hư không thú trôi nổi trong tinh không bất quá đối phương lạnh như băng cặp mắt vẫn là ở nhìn chòng chọc vào tần vũ mà đối phương trên người khí tức mặc dù có yếu b ấ t nhưng lại là vẫn như cũ cường hãn sợ sao tần vũ nhìn đối phương một cái khẽ mịp cười hắn biết rõ đối phương tuyệt đối là có chỗ cố kỵ dù sao vừa mới bản thân buộc phát ra công kích đã để đối phương cảm nhận được tử vong khí tức nếu là bản thân công kích lại cường đại một chút đối phương tuyệt đối chỉ có đường chết một đầu ba bất quá thuấn quang hư không thánh thú nhìn xem tần vũ thời điểm lại là thống khổ hơi hơi co r ụ t lại ngươi là tần vũ đông nhiên thuấn quang hư không thánh thú sắc mặt hơi đổi một chút không sai là ta tần vũ cũng không có cái gì tốt giấu g i ế m mà là cười nói ra nguyên lai là ngươi thế nhưng là không có khả năng à ngươi thực lực làm sao có thể mạnh mẽ như vậy ngươi cảnh giới tuyệt đối không phải giới hoàng thuấn quang hư không thánh thú sắc mặt khó coi hướng về tần vũ hỏi thuấn quang hư không thánh thú cùng mặt khác thánh vực hư không thú một dạng nhàn không có việc gì liền đi hư nghĩ vũ trụ nói chuyện mà tần vũ là gần nhất nhất gia i đình cấp vũ trụ quốc cử hành thiên thê thiên tài chiến người thứ nhất cũng là tất cả cường giả trong miệng chủ đề ba có thể nói tần vũ trừ bỏ người ở nơi nào cùng tuổi tác bao nhiêu bên ngoài cơ hồ tất cả tin tức đều bị chuyển đến hư không nhất tộc cường giả lỗ thai mà bây giờ nhìn thấy thật tần vũ về sau thuấn quang hư không thánh thú lại là cực kỳ muốn chửi m á n nó ở bọn hắn tính ra bên trong tần vũ trở thành thánh vực cấp bậc cường giả tỷ lệ không cao hơn 10%. n ế u là có thể sống sót hắn thuấn quang hư không thánh thú nhất định phải đi đem cái kia suy tính ra cái này trị số đầu người đều đánh lệ đây con mẹ nó tần vũ thực lực bây giờ thì có thánh Mà đối với đối với p h ư ơ n g c đã sớm nhìn thấy nguyên bản từ hư không thú xây dựng mà thành đại lục phía trên c i truyền thống trận cho nên trước tiên tần vũ liền đem toàn bộ đại lục phá hủy bằng không thì nếu là có mặt khác h giúp đỡ mà nói tần vũ thực lực cũng tuyệt đối không phải đối thủ người thế mà biết rõ thuấn quang hư không thanh thú sắc mặt hơi đổi một chút nguyên lai tần vũ đã đem hắn an bài rất rõ ràng cũng chỉ có chính hắn còn cho là mình quy có bao nhiêu cao ngươi không đậu t h ủ vậy ta liền tới trước tần vũ nhìn thấy đối phương còn đang kéo dài thời gian không còn có hứng thú cùng đối phương cãi cọ nói xong sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh đồng thời lại là hơn hai trăm cỗ pháp tắc chi lực tràn vào tần vũ thể nội ầm ầm vô cùng vô tận khủng bố khí tức trong nháy mắt từ tần vũ thể nội buộc phát ra ba cỗ này khí tức vọt thẳng phá t h i ê n thế không gian c u n g quanh từng mảnh từng mảnh bị tần vũ khí thế a n h sụt xuống thấy một màn như vậy thuấn quang hư không thánh thú sắc mặt hơi hơi t h i đi đương nhiên lấy hắn mặt cũng không nhìn ra cái gì là bạch là hắc ngươi thế mà còn ẩn tàng nhiều như vậy thực lực tuấn h quang hư không thanh thú bắt đầu tuyệt vọng hắn thực lực nguyên bản liền chỉ có thể cùng bốn trăm đạo pháp tác chi lực tần vũ ngang tài ngang sức mà bây giờ lần nữa bùng nổ tần vũ thực lực đã hết sức tiếp cận nhân cảnh cao cấp thánh vực nhưng mà đối với đã sợ đến ngốc ngạt h u ấ n quang hư không thanh thú tần vũ hoàn toàn không để ý đến đối phương mà là đem chính mình tất cả lực lượng toàn bộ tràn vào trong tay phải tử vong chi kiếm tạp t t i ế n g sắp vỡ nát thanh âm từ tử vong chi kiếm phía trên chuyến đến tần vũ tử vong chi kiếm mặc dù là thần phẩm vũ khí nhưng là đẳng cấp vẹn vẹn chỉ là thập giai sơ cấp thập giai sơ cấp vũ khí cùng thánh vực cường giả khác biệt vô cùng to lớn bất quá tần vũ lại là không có để ý thử dương kiếm pháp nhất kiếm t à n dương một tiếng băng lanh thanh â m giống như thần âm một dạng nặng nề đập vào thần u quang hư không thánh thú trong đầu trốn một cái ý niệm trong nháy mắt hiện lên trong đầu của hắn một khắc sau hắn kinh khủng thuấn quang pháp tác chi lực trực tiếp buộc phát ra xem như huyền giai phát tắc thuấn quang pháp tác chi lực chạy trốn tốc độ tuyệt đối là nhất tuyệt vẹn vẹn nháy mắt hắn thân ảnh liền bi ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn được tần vũ lập tức cười lạnh một tiếng một t ừ trong tay của mình chạy thoát quả thực quá ngây thơ rồi、t、theo quát khẽ một tiếng tần vũ một kiếm hướng về hư không lập tức chém ra một khác sau một đạo hết sức kinh khủng kiếm mang lập tức buộc phát ra kiếm mang lẩn chứa khủng bố khí tức vừa mới xuất hiện liền đem chung quanh hư không nhấn nát、Ph、đạo này kiếm mang lại là loẽ lên một cái về sau trực tiếp biến mất không thấy gì nữa nếu không phải chung quanh còn đang khép lại không gian tựa như kiếm mang cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng giống ba nhưng mà mấy giây về sau phương xa truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết tần vũ khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên lập tức thuấn chi p h á p tắc phát động cả người lập tức biến mất ngay tại chỗ mấy cái lấp loe phía dưới tần vũ liền đi tới hơn bảy vạn năm ánh sáng bên ngoài mà ở phía này hư không lại là nằm một bộ đã hoàn toàn chết đi thi thể mà hắn liền là trước đó chạy trốn thuấn quang hư không thành thú ta nói qua người trốn không thoát tần vũ khẽ mỉm cười ông ngay ở lúc này tần vũ t r ư ờ n g kiếm trong tay trong nháy mắt phát ra chấn động kịch liệt một hồi một khát sau tần vũ trên người tử vong xáo trang cùng trong tay tử vong chi kiếm cùng với tử vong xáo trang bên trong thần thương lập tức hòa là một thể Trưng 215, tấn cấp thánh vực. Cường giả đột kích. Ông, Theo một tử thần trang Cường Ông. cơn chấn động, giả cấp vực. kích. sáo ba ắ t phát đầu điên cuồng bộ r kinh khủng hấp luyện ự lực hấp c lực trước Hấp phía đem đ ầ n à thánh thi thể huyết thu. dịch hấp điên cuồng vực cấp bậc thi thể sắc huyết dịch điên hấp thu. Ba lam l u y chế tử thần sáo trang sử dụng tài liệu đẳng cấp thật sự là quá thấp mặc dù có tử vong pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc giá trị nhưng là khó tránh khỏi có chút không đủ bất quá thánh vực cấp cường giả xương cốt cường độ hẳn là một cái lựa chọn tốt tần vũ đôi mắt lỡ lên ba trước đó luyện chế tử thần sáo trang thời điểm tần vũ thực lực quá thấp bởi vậy k i u gia đình phong tử thần sáo trang uy lực đã đầy đủ bất quá vẹn vẹn một đoạn như vậy thời gian về sau tần vũ thực lực liền tăng lên không biết bao nhiêu lần ba tuy nhiên t ử thần sáo trang đã thăng cấp đến thập giai sơ cấp nhưng là vẫn như cũ không đủ bất quá bây giờ tần vũ lại là có càng tốt v ậ t dẫn thay thế minh văn tần vũ khé quát một tiếng trong hai tay bắt đầu điên cuồng đánh ra vô số đạo cường đại phù văn chi lực mà những cái này phù văn chi lực điên cuồng tràn vào bên trên bầu trời còn đang điên cuồng hấp thu huyết khí chi lực t ử thần sáo trang suy suy suy theo một tiếng tiếp lấy một tiếng xe rách â m thành phía trước đầu này thánh vực cấp bậc hư không thu xương cốt bắt đầu vỡ vụn một khác sau bị tần vũ tử thần s á o trang bắt đầu điên cuồng hút vào tử thần s á o trang đồng thời trên người huyết nhục cũng là bị xé rách thành mảnh vụn tràn vào tử thần s á o trang xương cốt hóa thành cho tàn hướng về tử thần s á o trang bên trong dũng mánh lao tới cuối cùng hóa thành tử thần s á o trang một bộ phận từng mảnh từng mảnh bạch sắc điểm lấm tấm xuất hiện ở tần vũ tử thần s á o trang phía trên đương nhiên những cái này điểm lấm tấm rất nhanh liền bị vô cùng vô tận tử vong pháp t ắ c chi lực cùng hủy diện pháp t á c chi lực xâm nhiễm làm hắc hồng sắc mà những cái này bạch sắc điểm lấm tấm liền là bị thánh vực hải cốt thay thế bộ vị vẹn vẹn chỉ là một phần mười tài liệu bị thánh vực hải cốt thay thế hệ thống nhắc nhở thanh n â m liền c h u y ể n đến tần vũ l ô thay ba bất quá tử thần sáo trang thăng cấp vẫn không có dừng lại theo thời gian trôi qua tần vũ đem chọn bộ tử thần sáo trang bên trong sử dụng tài liệu rốt cục toàn bộ thay thế một lần mà những cái này tài liệu bên trong không có chỉ là có thánh vực cấp bậc hải cốt còn có tần vũ danh sát tuấn quang hư không thánh thú về sau đối phương không gian chữ vật bên trong tuân gia đến tài liệu những cái này tài liệu ngang cấp cùng là thánh vực cấp bậc thấp hơn thánh vực cấp bậc đều bị tần vũ cất đi ông n o n g n o n g từng đợt ba động khủng bố từ tần vũ từ thần sáo trang phía trên b ộ phát ra từ vong pháp t á c chi lực cùng hủy diệt pháp t á c chi lực điên cuồng đem không gian chung quanh gần nát tần vũ đôi mắt hơi hơi loại lên hắn biết rõ một lần này thăng cấp rốt cuộc phải hoàn thành vâng đ ỗ n g nhiên một đạo kinh khủng hắc hồng sắc quang trụ trong nháy mắt phóng lên tận trời quang trụ trực tiếp bao phủ chung quanh mấy trăm năm ánh sáng p h vi tần vũ vung tay lên trong nháy mắt đem t u ấ n quang hư không thánh thú thân thể thánh vực ma tinh đem、ra. một mai c h ạ m lam sắc lấp lóe lấy khủng bố ba động ma tinh đi tới tần vũ trong tay tần vũ ánh mắt hướng về phương xa còn đang bùng nổ t ử thần sáo trang nhìn sang keng chúc mừng ký chủ người vũ khí t ử thần sáo trang đã thăng cấp hoàn thành cuối cùng đẳng cấp là thánh vực sơ cấp một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh â m tần vũ cũng biết hiện tại t ử thần sáo trang đang làm gì đang dẫn độ thiên kiếp sao chỉ là không biết lại là mạnh bao nhiêu thiên kiếp tần vũ đôi mắt hơi hơi loé lên bất luận cái gì ở đẳng cấp đột phá đến thánh vực thời điểm đều sẽ hấp dẫn trong thiên địa thiên phạt tri lực ba cái này đã là thiên địa đối với bậc này vật phẩm hoặc là cường giả khảo nghiệm đồng thời cũng là một loại ban thưởng chỉ có thành công vượt qua thiên kiếp về sau mới có thể phát sinh thuế biến cuối cùng hóa thành chân chính thanh khí đương nhiên nếu là thất bại tự nhiên chỉ có hủy diệt ghi chép bên trong thánh vực thiên kiếp đẳng cấp cơ bản đều là tam cựu thiên kiếp chỉ có thiên phú gần như khủng bố người mới có thể phát động tứ cựu thiên kiếp bất quá trong truyền thuyết cũng có vô số kỷ nguyên mới có thể xuất hiện ngũ cựu thiên kiếp tân vũ biết rõ bản thân từ thần sáo trang tuyệt đối sẽ không chỉ dẫn động tam cựu thiên kiếp dù nói thế nào cũng là thần phẩm vũ khí a ẩm tần ừ n tiếng lao nhanh tiếng sấm nổ đông nhiên chuyển đến g t lao sấm vũ lộ t lại, lại vô vô đôi Tần ánh vũ mắt lõi lên đương nhiên hắn một lần này liền không có đi lên tham gia náo nhiệt dù sao đây chính là thiên địa lôi k i ế p đồng thời uy lực khủng bố bản thân đi lên nếu không cẩn thận chọc giận thiên đạo cho chính mình tới một cái ngũ cựu thiên kiếp mà nói bản thân có thể là chết chắc vê anh ba cũng chính là ở thời điểm này trong thiên địa một tiếng kinh khủng oanh minh thanh em lập tức bộc phát một đạo kinh khủng lôi đình ầm vang rơi xuống lôi đình trực tiếp nện ở tần vũ tử thần sáo trang phía trên trong n g á y mắt đem tử thần sáo trang đánh vào sâu trong hư không ba bất quá tử thần sáo trang lại là không có chút nào vết thương ở đạo thiên kiếp thứ nhất lực lượng kết thúc về sau một tia kim sắc quang mang từ hư không đi ra tràn vào tử thần sáo trang tử thần sáo trang khí tức lập tức tăng lên một kia vê anh mà một kh lại là một trận kinh khủng lôi đình n ầ m vang rơi xuống hoàn toàn không cho tử thần sáo trang một chút cơ hội thở dốc ông mà liên ở lúc này tử thần sáo trang cũng là động theo một trận ba động khủng bố về sau tử thần sáo trang trong nháy mắt buộc phát ra một đạo kinh khủng tử vong pháp tác chi lực tử vong pháp tác chi lực trong nháy mắt cùng đạo thiên kiếp thứ hai đụng vào nhau ầm ầm một tiếng chấn thiên động địa nổ mạnh lập tức ở trong tinh không quanh quẩn kết quả tự nhiên rất rõ hai đạo công kích đồng thời biến mất mà một khắc sau kim sắc quang mang lần nữa xuất hiện đây chính là thiên địa cho người khảo n i ệ m ban thường sao tần vũ đôi mắt hơi hơi l o a lên đương nhiên hắn cũng không có nghĩ đến đi lên thử xem dù sao mình cũng không phải người khảo nghiệm bản thân đi lên đừng nói bản thân ngay cả tử thần sáo trang khả năng không có tưởng tượng mà giữa thiên địa một đạo tiếp lấy một đạo thiên kiếp điên cùng rơi xuống mà tần vũ thì là ở phương xa nhìn xem tử thần sáo trang độ kiếp theo thời gian trôi qua hư không vô tận bên trong rơi xuống thiên kiếp vi lực càng ngày càng kinh khủng mà tử thần sáo trang phía trên tản mát ra khí tức cũng là càng ngày càng cường đại hai người một mực không làm gì được đối phương rốt cuộc đã đến sau mà ở mấy phút đồng hồ về sau tần vũ lông mày lập tức nhữ lại đồng thời trên thân cũng bắt đầu tản mát ra từng tia cường đại khí tức tiểu tử chính là người giết tạ lọt tên kia chương hai trăm m ư ơ i sáu viêm c h i cục c cả. nhân cảnh cao cấp thánh vực cường giả tiểu tử chính là người giết tạ lọt tên kia liền ở phương xa tử thần s á u trang vừa mới đem hai mươi đạo thiên kiếp kháng trụ về sau tần vũ sau lưng trong nháy mắt chuyển đến một tiếng băng lanh thanh â m đồng thời một cổ kinh khủng công kích lập tức hướng về tần vũ đánh tới liệt thiên đường tần vũ trong nháy mắt đem ba trăm l o ạ i pháp tác chi lực ra chỉ đến trong tay phải lập tức một trường hướng về sau lưng trực tiếp đánh tới chỉ thấy một chỉ t r e khuất bầu trời to lớn hư hóa đại thủ ấn trực tiếp từ tần vũ trong tay buộc phát ra mà đến công kích thì là một đạo lấp lóe lấy viêm chi pháp tác h ỏ a diễm sóng xung kích vê anh nháy mắt về sau hai đạo công kích đụng vào nhau một đạo chấn thiên động địa nổ mạnh lập tức truyền khắp chung quanh mấy ngàn năm ánh sáng phà vi hai đạo kinh khủng công kích trực tiếp đem chung quanh hư không đều đánh cho sổ xuống vô số tầng quả nhiên cường đại c h ắ c không được có thể ở vài phút đánh chết tạ lọt tiểu từ kia hai đạo tràn ngập khí tức hủy diệt bạo tạc bên trong một cái to lớn thân ảnh chậm dãi hướng về tần vũ bay tới chỉ thấy một đầu so trong miệng hắn tạ lọt cũng chính là đầu kia thuấn quang pháp tác hư không t h a n h thú còn to lớn hơn hỏa hồng sắc hư không thú xuất hiện ở tần vũ trước mặt ngươi chính là phiến này mạnh nhất hư không t h a n h thú viêm c h i c ủ a cả tần vũ đôi mắt hơi hơi l o e lên trực tiếp ngưng trọng hỏi trước mắt hắn đầu này hư không t h a n h thú thực lực đạt đến nhân cảnh cao cấp t h á n h vực cũng là chung quanh mười cái này hư không t h a n h thú bên trong cường đại nhất b ị trí tuệ sinh mệnh liên minh nhân xưng viêm c h i c ủ a cả bởi vì đối phương viêm tri pháp tác chi lực vô cùng cường hãn không sai đích thật là ta chỉ là mạnh nhất có chút không dám nhận nhìn đến tần vũ tiểu huynh đệ đến ta hư không tri địa trước kia cũng là đã làm nhiều lần công cú c ạ băng lanh thanh â m lộ ra một k i a trêu thức tần vũ dù cho có thể giết tạ lọt đối với hắn mà nói cũng không có cái gì ghê gớm bởi vì hắn đã thấy tần vũ không xa đang thăng cấp vũ khí kiện k i a vũ khí khủng bố liền là hắn gặp đều có điểm trong lòng phát lệnh thân phẩm cấp bậc thánh vực vũ khí muốn giết tạ lọt đích sắc rất đơn giản đáng tiếc hiện tại tần vũ đã chết định công khóa nha ngược lại là không có làm bao nhiêu dù sao giết các ngươi những cái này xú trùng còn không cần chuẩn bị quá nhiều tần vũ cười lạnh một tiếng hoàn toàn không có cho đối phương mặt mũi dù sao chỉ cần mình một cái sơ sẩy hoặc là hơi yếu một chút ở v ba nhưng mà tần vũ lời nói lại là làm cho đối phương sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử cũng không biết ngươi thực lực có phải hay không cũng cùng một mép của ngươi một dạng cu cá lạnh rên một tiếng một khắc sau hắn một đôi liêm đao tay đột nhiên hiện lên một tia hàn quang ngay sau đó một đạo kinh khủng viêm chi pháp tắc chi lực trong nháy mắt từ một đôi liêm đao vào tới viêm vực c h à n kích một tiếng băng l ạ n h thanh â m từ đối phương trong miệng buộc phát ra một khắc sau một đạo hỏa hồng sắc đao mang lập tức hướng về tần vũ đánh tới tới tốt lắm tần vũ lạnh rên một tiếng trong hai tay lập tức buộc phát ra vô cùng vô tận khủng bố khí tức c một tiếng băng lanh thanh â m từ tần vũ trong miệng buộc phát ra ba đồng thời tần vũ trên thân tuân ra năm trăm loại p h á p tắc chi lực khí tức uống một tiếng quát lớn về sau tần vũ trong hai tay buộc phát ra hết sức kinh khủng một cái đại thủ ấn to lớn thủ ấn lập tức hướng về đối phương đao mang đánh tới không biết l ư ợ n g sức cú cá l ạ n h dên một tiếng một khác sau hắn lần nữa huy động trong tay liêm đao mấy ngàn đạo khủng bố đao mang lập tức quanh ra điệp điệp, điệp. liên tiếp thanh â m vang lên tần vũ đại thủ ấn trực tiếp bị chặt vỡ thành vô số điểm sáng mà những cái này liêm đao vẫn là điên cùng hướng về tần vũ đánh tới cho rằng ta như vậy ngu xuẩn tần vũ khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên một khắc sau hắn thân ảnh trực tiếp bị mấy ngàn đạo đao mang trong nháy mắt bao phủ vê anh nháy mắt sau đó mấy ngàn đạo đao mang lập tức nổ tung lên kinh khủng h ỏ a diễm c h i lực trực tiếp đem chung quanh mấy năm ánh sáng trực tiếp phá hủy đã chết rồi sao cù cà khe n h ư mày hắn nhưng là rõ ràng nhìn thấy tần vũ bị đánh trúng tuyệt đối không có nhìn lầm nhưng là trong lòng của hắn lại là không dám tin tưởng mình đơn giản như vậy liền đem trí tuệ sinh mệnh liên minh trước mắt cường đại nhất thiếu niên tiên tài dết nhất định chính là lời nói vô căn cứ a ông một khắc sau một màn làm hắn sắc mặt khó coi xảy、ra. chỉ thấy bị bản thân nổ nát đầu kia to lớn thủ ấ n lập tức một lần nữa tụ hợp lại cùng nhau sau đó lấy tốc độ cực nhanh lóe lên một cái rồi biến mất đi thẳng tới trước mặt mình quả nhiên không chết rào hoạt tiểu tử cú cá lạnh lên một tiếng lập tức trên thân trực tiếp buộc phát ra vô cùng vô tận khủng bố pháp tắc trí lực một k h ắ c sau một đạo tre khuất bầu trời quang mang trực tiếp từ trên người hắn buộc phát ra viêm vực d ư i thế theo d í t lên một tiếng về sau cú cả cả người trực tiếp hóa thành lửa cháy ngập trời trực tiếp đem toàn bộ đại thủ l n bao khoả đồng thời còn đem chung quanh mấy ngàn năm ánh sáng bao phủ ở bên trong hắn mục đích rất rõ ràng chính là muốn đem trốn ở một bên tần vũ bước đi ra hoặc là trực tiếp diệt s á t c i í u đại thủ lớn m ẹ n m ẹ n nháy mắt liền bị đốt hóa thành hư vô mà thân ở trong hư không tần vũ nhìn xem chung quanh đem chính mình bao phủ viêm c h i hỏa diễm khẽ n h ư mày phương pháp này là rất tốt liền là uy lực quá thấp tần vũ khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên một khắc sau bảy trăm loại pháp tắc chi lực lập tức buộc phát ra ở tần vũ thân thể đằng sau ngưng tụ một tầng tuy nhiên nhìn như yếu kém nhưng là vô cùng cường đại tần bảo hộ đồng thời số lượng này pháp tắc chi lực cũng sắp đạt tới tần vũ cực hạ ta bây giờ cơ sở thực lực hẳn là đạt đến sáu mươi đạo pháp tác p h ù văn sử dụng sử dụng hai trăm đạo pháp tác chi lực mà nói có thể đạt tới bảy mươi đạo pháp tác p h ù văn cũng chính là cấp thấp nhất thánh vực cường già thực lực cũng chính là đạt tới nhân cảnh sơ cấp thánh vực mà ra chỉ bốn trăm đạo pháp tác p h ù văn mà nói thực lực liền là nhân cảnh trung cấp thánh vực cấp bậc cũng chính là tám mươi đạo pháp tác p h ù văn chỉ bất quá nghĩ muốn đạt đến nhân cảnh cao cấp thánh vực mà nói liền cần tám trăm đạo pháp tác chi lực cái này đẳng cấp hẳn là tương đương với chín mươi đạo pháp tác phủ văn nhưng là cái này chỉ có thể để cho ta cùng cái này bên trong nhân cảnh cao cấp thánh vực yếu nhất chiến đấu hiện nhiên cái này cụ cạ thực lực tuyệt đối không phải yếu nhất ba nếu là có tử thần sáo trăng mà nói tuyệt đối có thể đánh giết đối phương tần vũ nghĩ tới đây trên người pháp t ắ c chi lực số lượng bắt đầu điên cùng tăng vọt tám trăm loại chín trăm loại một nghìn loại nhưng là tần vũ động tác cũng là điều động chung quanh pháp t ắ c chi lực chấn động phải biết chung quanh viêm vực thế nhưng là đều là cụ cạ hóa thành tìm đến cụ cạ cả cảm nhận được tần vũ khí tức một khắc sau trong n g á y mắt n g ừ n g tụ làm thực thể viêm vực thanh quang ba theo quát to một tiếng cụ cạ to lớn r á hút mở ra một khắc sau một đạo vô cùng kinh khủng hòa ống sắc quang trụ ẩm vàng b ộ c phát ra thử dương kiếm pháp thức thứ mười chương hai trăm mười bảy oanh sát lạc đường tần vũ thử dương kiếm pháp thức thứ mười một tiếng băng lanh thanh nhâm quán triệt toàn bộ bầu trời mà tần vũ toàn thân cũng là bị cái này kinh khủng pháp tác lực lượng chống từng tấc từng tấc vỡ ra mà đang ở hỏa diễn quang trụ sắp quanh chúng tần vũ thời điểm tần vũ động tần vũ r ơ i chân một điểm thuấn chi pháp tắc trực tiếp phát động cả người trực tiếp ở quang trụ nện ở trên người hắn nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lại không thấy đáng giận tiểu tử có gan đ ư ờ n g chạy c ụ cạ sắc mặt vô cùng băng lãnh hắn rốt cuộc biết tần vũ vì sao có thể ở vô thanh vô tức bên trong biến mất thuấn chi pháp tắc có loại này pháp tắc chi lực mình muốn giết tần vũ thế nhưng là khó khăn ai nói ta muốn trốn ngay ở lúc này một tiếng băng l ã n h thanh â m trực tiếp chuyển đến c ụ cạ lô thai c ụ cạ trong nháy mắt sắc mặt kịch biến linh hồn chấn động một khắc sau một tiếng chấn triệt thiên địa quát lớn đồng thời mang theo một cổ kinh khủ tâm linh pháp tắc chi lực ở một nghìn loại pháp tác chi lực tăng thêm phía dưới đạo này tâm linh pháp tác chi lực uy lực trực tiếp đem cụ cả linh hồn đánh trở nên hoảng hốt nhất kiếm tàn dương mà liên ở hắn còn đang hoảng hốt thời điểm lại là một tiếng băng lánh thanh â m đã truyền đến trong lỗ thai của hắn、Phúc. theo một trận kiếm mang hiện lên cụ cả thân thể trong nháy mắt bị đạo này kiếm mang từ trung gian xuyên thành hai nửa vô tận máu tươi giống như là biển cả quay của một dạng g à o thét mà ra điều điều đó không có khả năng cụ cả tàn phá linh hồn từ đã bị chém giết thi thể bay ra không thể tin được nhìn xem đã chết bản thân không có gì là không thể nào nếu không phải ta vũ khí đang thăng cấp ngươi chết sớm tần vũ khỏe miệng khinh thường cười một tiếng mà cù cả linh hồn đ ố n g nhiên nhìn thấy tần vũ cả người máu tươi về sau lập tức hai mắt tỏa sáng một khác sau hắn linh hồn hướng thẳng đến tần vũ lao đến tất nhiên m u ố n chết cái kia thì cùng c h ế t ta ha ha ha ha ba trong nháy mắt hắn trực tiếp khiên động hắn linh hồn lực lượng chuẩn bị tự bạo nhìn thấy tần vũ vết thương là hắn biết tần vũ cũng là đến nọ mạnh hết đà dù sao một cái không phải thánh vực cấp bậc người đánh giết nhân cảnh cao cấp thánh vực cường giả nếu là không cần một chút cấm kỵ chiêu số hắn tin đều không tin tần vũ thấy một màn như vậy về sau cũng là sắc mặt hơi hơi khó coi l i ê n ở tần vũ sắp phát động thuấn chi dị năng thời điểm lại là phát hiện không gian chung quanh đã bị đối phương linh hồn chi lực khóa chặt ha ha ha chết đi tần vũ cù cạ điên cùng giống to một k h ắ c sau hắn linh hồn lập tức nổ tung mẹ như vậy âm h i ể p a tần vũ giận mắng một tiếng biết do một lần này bản thân muốn l ệ n h vội vàng buộc phát toàn bộ lực lượng ngưng tụ ra một cái vòng bảo hộ ba đang tiếp tần vũ cũng biết mình hộ t u ẫ n tuyệt đối ngăn cản không nổi một cái thánh vực cường giả linh hồn tự bạo ông ngay ở lúc này một trận quen thuộc chấn động từ phương xa trong nháy mắt chuyển đến một khác sau một đạo hắc hồng sắc quang mang trực tiếp đem tần vũ bao phủ ở trong đó cùng lúc đó củ c ả dư âm nổ mạnh lại cũng là trong nháy mắt đem tần vũ bao phủ ở cùng một chỗ linh hồn tự bạo không hề giống là nhục thân tự bạo như thế có được kinh khủng t r à n g diện động một tí liền hủy thiên diệt đ ị a linh hồn tự bạo tự bạo về sau một cố vô thanh vô tức chấn động trong nháy mắt quét qua chung quanh mấy vạn năm ánh sáng phạm vi bất quá phạm vi này bên trong đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh vật bởi vậy cũng không có cái gì d i biến nếu không ở phạm vi này bên trong liền là nhân cảnh trung cấp thánh vực đều sẽ trong nháy mắt bị m i ể sát đương nhiên loại này m i ể sát chính là về linh h m ông bỗng nhiên tử thần sáo trang tựa hồ là cảm ứng được cái gì một khác sau trực tiếp buộc phát ra một cơn chấn động trực tiếp mang theo tần vũ đánh nát không gian trực tiếp bỏ chạy trước khi rời đi tử thần sáo trang còn không quên đem củ cả thi thể thánh vực ma tinh mang lên sau một phút ông theo một trận không gian ba động một đầu to lớn thánh vực hư không thu xuất hiện ở phụ cận Ba nhưng mà vào mắt hình ảnh lập tức để hắn sắc mặt kịch biến bởi vì hắn thấy được cụ cạ đã biến thành hai nửa thi thể t c ụ cạ chết điều này sao có thể đối thủ thế nhưng là tần vũ a nhìn xem cụ cạ thi thể cùng với chung quanh cụ cạ lưu lại linh hồn khí t ứ c hắn đã vững tin liền ở mình tới trên đường cụ cạ đã bị giết trốn một cái như vậy suy nghĩ trực tiếp hiện lên trong đầu của hắn một k h ắ c sau hắn phá mở không gian liền muốn rời khỏi bất quá rời đi thời điểm lại là dừng một chút liền vội vàng đem cụ cạ thi thể cất đi đương nhiên hắn cũng không phải muốn cho cụ cạ tới một cái hậu táng ha ha ha nếu không chết một lần này phát đạn hắn kích động phá mở không gian trực tiếp ly khai mà đổi thành một bên mang theo tần vũ từ thần sáo trang chẳng có mục đích ở trong hư không phi hành đồng thời còn thỉnh thoảng xuyên việt từng cái không biết chỗ cần đến là nơi nào lỗ sâu ba nhưng mà tần vũ không biết mình đã bị b ấ y cha từ thần sáo trang mang theo hướng hư không chi địa chỗ sâu bay đi thời gian từng giây từng phút trôi qua tần vũ thân thể đã khôi phục đ ỉ n h phong đồng thời nhục thể vẫn còn so sánh trước đó cường đại không chỉ một điểm ba hiện tại tần vũ tuyệt đối có thể dễ dàng sử dụng một nghìn loại pháp tắc chi lực tăng thêm cũng coi là nhân họa đắc phúc mà liên ở một bên khác tần vũ trước đó ở thiên kiếm tiếp tế đại lục bên ngoài chiến đấu cùng với bị những cái kia xem trò vui cường giả chuyển đến hư n g h ị vũ trụ nhìn xem tần vũ kinh khủng chiến đấu lực toàn bộ hư n g h ị vũ trụ người đều là bạo t ử vong pháp tắc chi lực l ĩ n h nộ giả không nghĩ tới tần vũ ẩn tàng đến sâu như vậy đúng vậy a t ử vong pháp tắc a đây chính là tứ đại thiên gia i pháp tắc một trong a hơn nữa nhìn tần vũ thực lực đã đem l ĩ n h nộ g được chí ít hai mươi đoạn pháp tắc chi lực trình độ a ta xem không sai bị lắm cái này thực lực tử vong pháp tắc chi lực ở tất cả giới hoàng bên trong tuyệt đối là người mạnh nhất một nhóm kia nhìn đến lần này thế hệ trẻ tuổi liên là tần vũ cường đại nhất ta không nhất định tần vũ còn quá trẻ chỉ bất quá t ố t mươi t u ổ i t đối thực sự là không biết thiên kiếm vũ trụ quốc lần này thế hệ trẻ tuổi làm sao nhiều như vậy thiên tài mấy ngàn năm trước đó cái kia quần ngục cũng vậy hiện tại cái này tần vũ cũng vậy vô số thảo luận ở hư nghĩ vũ trụ bộc phát đối với thọ mệnh dài rằng giặc người ngoài hành tinh mà nói thế hệ trẻ tuổi nói đúng là niên kỵ ở một vạn năm trở xuống người ở cái này tuổi tác phía dưới tần vũ cùng quần ngục hoàng cũng coi là đ ồ n lửa chỉ là tần vũ nếu là có quần ngục hoàng tuổi tác sợ là đã sớm phi thăng thượng giới chỉ bất quá hắn trong miệng tần vũ lúc này nhưng là vô cùng n g ở mức khoảng cách tỏa giới đại trận bên trong không biết bao nhiêu ước năm ánh sáng địa phương vừa mới thức tỉnh tần vũ nhìn xem trí năng đồng hồ phía trên bản đồ vẻ mặt suy tư ý tứ chính là ta hôn mê ba ngày ngươi mang ta đến hư không chi địa hạch tâm bộ vị n h ì n xuống tức giận đối với mình t ử thần sáo trang hỏi ba nhưng mà t ử thần sáo trang cơ bản không có cái gì linh trí tần vũ t r a hỏi nó vẹn vẹn chỉ là không n ú c nhích phiêu phủ ở tần vũ trước mặt giang có mấy giây tần vũ rốt cục bó tay rồi mụ mụ meo cái này muốn làm sao trở về a chương hai trăm mười tám luyện hóa thánh vực ma tinh t ở ngoại vi trà trộn người mạnh nhất cũng chính là thánh vực cấp bậc mà ngoại vi bên trong liền là cao cấp khu cao cấp khu vực cấp bậc liền là một đám sinh vật càng mạnh mẽ trà trộn khu vực ba người mạnh nhất chính là vài trăm cái thần đế cấp bậc cường giả mà hạch tâm khu vực mà nói liền phức tạp trước đó liền nhắc tới thư không nhất tộc chính là vũ trụ bên ngoài sinh vật mà những cái này sinh vật cấp bậc đều là từ cùng một cái to lớn vũ trụ khe hở t i ế n bảo mà cái này vũ trụ khe hở vị trí liền là ở khu vực hạch tâm ở trong này cường giả vô số thần v ự c cấp bậc cường giả khoảng chừng mấy chục vạn chính là trí tuệ sinh mệnh liên minh mấy lần mà thánh vực cường giả mật độ phi thường lớn mấy ngàn năm ánh sáng bên trong đều có một hai cái thánh vực cường giả đồng thời khắp nơi đều là giới hoàng cấp bậc cường giả mà từ thần sáo trang cái này bức nhìn thấy lỗ sâu liền chui vào bên trong trực tiếp để tần vũ đi tới liền là thần đế đến đều phải chết hạch tâm bộ vị phải biết những cái này tự nhiên lộ sâu cơ bản đều là thông hướng địa phương khác nhau dùng qua một lần lại trở về cũng liền không phải truyền tống đến trước khi tới vị trí đáng giận a đường trở về cũng không biết cái này muốn làm sao làm tần vũ nhìn xem bản đồ đem chính mình thân hình nhật nút gắt đ a o liền sợ bị phát hiện về sau dẫn tới vây công ba bất quá may mắn chính là ta tỉnh sớm mới vừa đến khu vực hạch tâm không b a o xa tần vũ hơi hơi thả lỏng là đ i ể m này đúng rồi hệ thống ta trước đó không phải đánh chết hai cái thánh vực cấp nhà ta nhớ được bọn hắn cũng là thập tinh huyết mạch a tần vũ bỗng nhiên hướng về hệ thống hỏi ken không sai bọn họ huyết mạch tin tức liền chứa đ ự n g ở ma tinh bên trong ký chủ chỉ cần đem ma tinh hấp thu liền có thể thu hoạch được bọn họ huyết mạch chi lực hệ thống rất nhanh liền trả lời tần vũ ba bất quá ta nhớ được hư không nhất tộc tuy nhiên đều là một cái đại chủng tộc nhưng là vẫn có rất nhiều chi nhánh ta trước đó đánh chết hai cái đều là sơ cấp chủng tộc mấy cái khác chi nhánh có tính hay không một loại khác thập tinh huyết mạch lực lượng tần vũ vội vàng hướng h ệ thống hỏi nếu là thật muốn hắn mạnh mẽ tìm mười loại thập tinh huyết mạch mà nói thật sự chính là muốn mạng i ả bởi vì thập tinh chủng tộc toàn bộ vũ trụ cộng lại cũng vẹn vẹn chỉ có hơn mười hơn nữa những cái này chủng tộc trước mắt đều không có thế hệ trẻ tuổi mà lao niên bối phận người hoặc là chết rồi hoặc đều là thánh vực cấp cường giả nếu muốn tìm mười cái chủng tộc sau đó thuận lợi phục chế đối phương huyết mạch quả thực c h u y ệ n không thể nào k e n có thể hư không nhất tộc vẹn vẹn chỉ là một cái đại chủng tộc phân loại giống như là trí tuệ sinh mệnh liên minh không sai b i ệ t lắm khác nhau liền là hư không nhất tộc sinh hoạt ở vũ trụ bên ngoài mà trí tuệ chủng tộc thì là sinh hoạt ở vũ trụ bên trong mà trong đó còn chia làm gần ba cái chủng tộc tất cả chủng tộc ra đời thời điểm huyết mạch đẳng cấp đều là nhất tình nhưng là theo thực lực tăng cường đều sẽ tăng lên bọn họ huyết mạch đẳng cấp thực lực chỉ cần có thể đạt tới thánh vực cấp bậc liền có thể để thăng làm thập tinh huyết mạch ký chủ chỉ cần đem bên trong mười loại chủng tộc ma tinh hấp thu liền có thể thu hoạch được bọn họ huyết mạch c h i lực cuối cùng tập hợp lại cùng nhau thức tỉnh ký chủ thể nội ẩ nút n huyết mạch c h i lực tần vũ nghe đến đây trước mắt hơi hơi sáng lên quả nhiên có thể nghĩ tới chỗ này tần vũ liền đội vàng đem bản thân hai cái m a tinh đem ra ngươi coi như là một kiện hào sự tần vũ bất đắc dĩ hướng về từ thần sáo trang nói ra hai cái màu xanh thẳm ma tinh bên trong l n chứa vô cùng vô tận thiên địa linh khí một cỗ này linh khí hàm lượng để tần vũ sắc mặt hơi hơi chấn kinh hắn biết do nếu là đem tất cả linh khí đều bạo phát đi ra tuyệt đối có thể đánh nát một cái siêu đại hình tinh hệ ba bất quá côn bạo như vậy linh khí không biết có thể hay không để cho ta cảnh giới tăng lên tần vũ đôi mắt hơi hơi loại lên lập tức trong tay phải toát ra một cổ kinh khủng luyện dược chi hỏa phải biết trước đó tần vũ luyện dược sư đẳng cấp đã đạt đến thập gia i đình phòng theo tần vũ cảnh giới tăng lên tần vũ luyện dược sư đẳng cấp cũng là trực tiếp tăng đến thành vực luyện dược sư mặc dù chỉ là sơ cấp nhưng là đã có khả năng đem hai cái ma tinh toàn bộ linh lực khai phát ra tới theo tần vũ hỏa d i ễ m bộc phát hai cái ma tinh chậm dai d u n g hợp lại cùng nhau rất nhanh từng mai từng mai tản ra khủng bố linh khí chạm lam sắc đan dược liền xuất hiện ở tần vũ hỏa d i ễ m bên trong hai mai này ma tinh lớn nhỏ đều có từng cái lớn bằng quả bóng rổ hơn nữa bên trong linh khí đã là vô cùng t i n h k h i ế t tần vũ thực lực đều không thể đem nó lại áp xúc bao nhiêu cuối cùng m ộ ư ơ i viên thuốc xuất hiện ở tần vũ trước mặt trước thử xem một mai tần vũ đem bên trong một mai cầm tới lập tức trực tiếp ăn vào vây Và anh nháy mắt sau đó vô cùng vô tận linh khí lập tức từ tần vũ bụng bụng phát ra kinh khủng lượng linh khí trực tiếp đem tần vũ toàn bộ thân thể liên cồn báo ph đồng thời tần vũ mỗi một tế bào đều là bắt đầu nhanh chóng hấp thu lên những cái này linh khí linh khí chất lượng đã đạt tới thánh vực cấp bậc so tần vũ thể nội linh khí chất lượng cao hơn không chỉ một đẳng cấp ở những cái này linh lực cường hóa phía dưới tần vũ mỗi một tế bào cũng bắt đầu nhanh chóng bị áp suất đồng thời bắt đầu cấp tốc phân hóa vẹn vẹn nháy mắt tần vũ tế bào liền phân liệt đến lúc đầu gấp hai cường độ cũng là đạt đến lúc đầu gấp hai liền mang ý nghĩa tần vũ nhục thể thực lực đã tăng lên gấp hai không ngừng bất quá tần vũ lại là phát hiện bản thân nhục thể tuy nhiên tăng lên nhưng là cảnh giới lại là không có một tia giãn g a o tứ theo thời gian từng giây từng phú tần vũ rốt c ụ c đem viên thuốc này dược lực hấp thu tần vũ nhục thể thực lực trọn vẹn tăng lên gần gấp năm lần ác ác đùng đùng tần vũ tùy tiện hoạt động một chút toàn thân liền buộc phát ra hết sức kinh khủng cốt bạo thanh theo từng tiếng cốt bạo tần vũ cảm giác mình hiện tại nhục thể ít nhất có thể ra chỉ một nghìn hai trăm loại pháp tắc chi lực không nghĩ tới một cái thánh vực cấp bậc ma tinh dược lực như vậy khủng bố tần vũ đôi mắt hơi hơi loay lên、Tốt. tất ố t t nhiên như vậy cái kia chín cái đan dược cùng một chỗ phục dụng ta cũng không tin ta thực lực không đột phá nổi tần vũ nghĩ tới đây trực tiếp đem chín cái đan dược toàn bộ ăn vào Và anh, chín cái đ a n d rửa c ầ n chứa lực lượng tự nhiên là phía trước chín lần tần vũ thân thể bị cái này kinh khủng lượng linh khí trực tiếp chống kém chút bạo thể mà chết ba cũng may tần vũ trước đó đã đem nhục thể tăng lên mấy lần cho nên nhiều như vậy lượng linh khí vẫn là bị tần vũ gánh chịu xuống kinh khủng linh khí đang nhanh chóng tăng lên tần vũ thực lực tần vũ mỗi một tấp tế b à o đều là ở cái này kinh khủng linh khí phía dưới trực tiếp nổ tung sau đó lại một lần nữa mọc ra vòng đi vòng lại trải qua mấy ngàn lần mà mấy ngàn lần lặp lại bên trong tần vũ nhục thể thực lực một lần lại một lần tăng cường lấy ba rốt c u c tần vũ nhục thể đạt đến cực h ạ n linh khí rèn đúc cũng không còn cách nào để tần vũ thực lực tăng lên. ba lần này tần vũ nhục thể thực lực trọn vẹn tăng lên gấp tám lần ba cái này gấp tám lần là ở trước đó tần vũ tăng lên gấp năm lần cơ sở phía trên tăng lên bởi vậy tần vũ nhục thể lực lượng dù sao cũng phải tăng lên hơn bốn mươi lần v ậ y anh mà tần vũ nhục thể vẫn như c ũ còn có vô số linh khí đang bạo động lấy những cái này linh khí bắt đầu điên cuồng đánh thẳng vào tần vũ thân thể bình cảnh dầm dầm dầm một tiếng tiếp lấy một tiếng châm âm ở tần vũ thể nội quanh quẩn xoạt xoạt chương hai trăm mười chín ẩn tăng huyết mạch t ứ c tỉnh độ một rốt cục to lớn khẽ hở ở tần vũ bình cảnh phía trên sinh ra ba nhưng mà trải qua trước đó tăng lên tần vũ thực lực tăng thêm hiện tại tần vũ cường đại bình cảnh vô cùng to lớn linh khí đi qua tiêu hao về sau vẹn vẹn về sau mở ra một tia khe hở liền hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn còn chưa đủ sao tần vũ chậm rãi mở to mắt cũng không có bao nhiêu ngoài ý mớn hắn hiện tại nhục thể thực lực đã tăng lên bốn mươi lần nói cách khác hắn nhục thể cường độ tương đương với từ ba mươi năm đạo pháp tác phủ văn trình độ tăng lên tới bốn mươi một đạo còn nhiều thực lực tổng hợp cũng là có tăng lên không nhỏ keng chúc mừng ký chủ hấp thu một loại thập tinh huyết mạch lực lượng khoảng cách hoàn toàn thức tỉnh nhận tàng huyết mạch còn cần chín loại theo một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh âm tần vũ nhìn thấy bản thân thuộc tính biểu hậu trường cũng là loe lên một cái chỉ cần ta cảnh giới có thể tăng lên nhân cảnh phía dưới thánh vực ta liền không cần sợ tần vũ thở dài dù sao mình bây giờ thế nhưng là thân ở tại hư không chi địa hạch tâm bộ vị thực lực tăng lên liền mang ý nghĩa bản thân sống s ó t cơ hội càng lớn hơn thánh vực trận pháp hẳn là có thể để cho ta trở lại cao cấp khu vực chỉ là cầu phú quý trong nguy hiểm nếu là chỉ có ở trong này ta mới có thể nhanh chóng tìm tới tất cả ta yêu cầu thập tinh huyết mạch tần vũ ngưng trọng nghĩ đến ba bất quá bảo hiểm biện pháp vẫn phải làm trước luyện chế mấy cái nhanh chóng truyền t ố n g truy tần vũ nghĩ tới đây liền vội vàng đem bản thân đánh chết hai đại thánh vực cường giả có tài liệu đem ra bởi vì có đầy đủ tài liệu cho nên tần vũ rất nhanh liền luyện chế mấy cái có thể nhanh chóng chạy thánh vực truyền tống t r ậ n pháp chỉ bất quá cho dù là nhanh chóng khởi động cũng cần mấy giây đồng thời truyền tống khoảng cách sẽ hơi gần một điểm bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp dù sao muốn có được cái gì thì phải bỏ ra cái gì ba trước tìm một cái hư không t ộ c lục soát một lần ký ức nhìn chung quanh một chút tất cả cường giả phân bộ lại nói tần vũ cất k ỹ truyền tống t r ậ n pháp sử dụng ám ảnh pháp tắc ẩn nấp pháp tắc cùng với tàng chi pháp tắc một chút có thể đem bản thân thân hình biến mất pháp tắc chi lực toàn bộ bao k h ỏ a ở chính mình thân thể chung quanh một khắc sau tần vũ hướng thẳng đến phương xa bay đi ngay cả thuấn chi pháp tắc đều không sử dụng h ừ những cái này nốc trước đó toàn bộ nói tần vũ thực lực chỉ có giới hoàng hiện tại tốt hai cái hư không thánh thú đại nhân đều chết một mảnh từ vô số hư không thú tộc tạo thành đại lục phía trên một cái hư không hoàng thú cũng chính là giới hoàng cấp bậc hư không thú ngủ ở huyện động bên trong mắm chửi ba gần nhất nóng bỏng nhất người không ai qua được tần vũ được vinh dự trước mắt trí tuệ sinh mệnh liên minh đệ nhất thiên tài tần vũ thực lực tuyệt đối vô cùng cường đại đương nhiên ở hư không nhất tộc bên này tần vũ càng hỏa trực tiếp v a n h sát hai cái thánh vực cường giả a điểm ấy ai có thể làm được hơn nữa từ tất cả hư không nhất tộc k h ô n g chế số liệu phân tích tần vũ vẹn vẹn chỉ là hao t ố n trước sau hai mươi phút không tới thời gian liền chém giết một đầu nhân cảnh trung cấp thánh vực cùng một cái nhân cảnh cao cấp thánh vực hơn nữa hai cái thánh vực lĩnh nộ g pháp tác chi lực thế nhưng là đều là huyền giai pháp tác chi lực a như vậy kình bạo chủ đề lập tức để tất cả hư không nhất tộc có thể sử dụng hư nghĩ vũ trụ cường giả bạo phát có thể nói mấy ngày gần đây chủ đề đều là liên quan tới tần vũ mà đầu này hư không hoàng thú cũng là trong đó một cái hơi chú ý tần vũ người ông ngay ở lúc này một đạo kinh khủng linh hồn ba động lập tức đánh vào hắn náo hải một k h ắ c sau đầu này hư không hoàng thú liền là mất đi ý thức đương nhiên hắn ở mất đi ý thức trước đó thật là thấy được một cái ở hư nghĩ vũ trụ đã truyền khắp thân ảnh tần vũ một cái ý niệm hiện lên về sau hắn mắt tối sầm lại liền cũng không còn tỉnh lại không sai người tới chính là tần vũ ba trong tinh không chẳng có mục đích tìm gần một ngày tần vũ rốt cục tìm thấy một mảnh đại lục mà phía này đại lục phía trên người mạnh nhất chính là một đầu nhân cảnh định phong thánh vực cấp cửa giả ba bất quá tần vũ tuy nhiên đánh không ăn đối phương nhưng là tần vũ thực lực tuyệt đối có thể khiến cho đối phương không cách nào phát hiện bản thân tồn tại cho nên tần vũ từ vũ trụ bay xuống dưới đem thằng xui xẻo này trực tiếp đánh n g ấ t xịu đương nhiên đánh n g ấ t xịu chỉ là vì phục chế đối phương ký ức dù sao chết liền cái gì đều phục chế không được hệ thống phục chế đối phương tất cả ký ức tần vũ trực tiếp đem đại thủ ấn vào đầu của đối phương một khác sau vô cùng vô tận ký ức trực tiếp tràn vào tần vũ não hải từ đối phương vừa mới ra đời bắt đầu hắn hơn mười ước năm ký ức toàn bộ ở tần vũ náo hải lấp loại lấy ba đương nhiên tần vũ rất nhanh liền đem cơ hồ toàn bộ rác r ờ i ký ức xóa bỏ cuối cùng chỉ để lại một chút tần vũ yêu cầu tinh hoa ký ức đương nhiên cho dù là những cái này ký ức tần vũ vẫn là tiêu hóa không ít thời gian thẳng đến mười ngày sau mới từ từ mở mắt bất quá đây là ở thời gian đình chỉ không gian ba cho nên tần vũ mở mắt một khắc ngoại giới thời gian mới bắt đầu chậm rãi lưu động ông tần vũ trong tay đảo qua một đạo kinh khủ pháp tắc chi lực pháp tác chi lực vẹn vẹn đem đầu này hư không hoàng thú bao phủ một khác sau đối phương nhục thể trực tiếp tiêu vong đương nhiên một mai kêu ma tinh lại là lưu lại đáng tiếc chỉ có đạt tới thánh vực cấp bậc hư không thú mới có thể tự động tấn cấp làm thập tinh huyết mạch một mai này ma tinh chỉ có thể dùng để bổ sung tiêu hao năng lượng a tần vũ có chút bất đắc dĩ dù nói thế nào cũng là một mai thập giai ma tinh không nghĩ tới bây giờ đối với tần vũ mà nói đã không có bao nhiêu c h ỗ dùng ba bất quá cũng tốt hiện tại cũng có thể để giành dự bị tần vũ đôi mắt hơi hơi l ó e lên lập tức trực tiếp đem nó ném tới bản thân chữ vật giới chỉ nguyên lai、like、nơi này đầu này thánh vực cấp bậc hư không thú ở phụ cận đã coi như là tương đối kém đáng tiếc nhân cảnh định phong còn không phải ta có thể gây bất quá cũng may ta giết cái này giới hoàng hư không t h ú chính là một bát quái thú hàng ngày trừ bỏ đều ở nhà tu luyện liền là ở hư nghĩa vũ trụ đàm thiên luận đ ị a thế mà đem chung quanh cơ hồ hơn mười vạn cái thánh vực cấp bậc cường giả nội t ì n h đều nắm rõ ràng quả thực là nhàm chán cực độ tần vũ khẽ mỉm cười hắn thấy trí tuệ sinh mệnh liên minh cao tầng cũng quá ngu xuẩn trực tiếp làm một ít có thể khiến cho bọn hắn t r ầ m mê trò chơi chẳng phải có thể khiến cho đại đa số hư không thú lâm vào trò chơi không cách nào tự kềm chế sao phải biết ăn mòn nhân linh hồn phương pháp tốt nhất liền là làm cho hắn đoạn、lạc. trở lại chuyện chính đồng thời đối phương chủng tộc cùng tần vũ trước đó thấy qua hai đầu thánh vực hư không thú cũng không phải cùng một chủng tộc ba cũng liền mang ý nghĩa tần vũ có thể lại thu hoạch được một loại thập tinh huyết mạch Tốt, tất nhiên như vậy trước hết từ ngươi bắt đầu hạ thủ tần vũ khỏe miệng hơi hơi dâng lên thực sự là đối phương thuộc tính đối với mình mà nói nhất định chính là đưa tới cửa một khác sau tần vũ dưới chân một điểm hướng thẳng đến phương xa chạy đi dựa theo trí nhớ vị trí tần vũ vẹn vẹn hao tốn hơn mười giờ liền đến tìm đến chương hai trăm hai mươi đánh giết sáu vị t h á n h vực tần vũ thân ảnh ẩn nấp ở sâu trong hư không chung quanh vô số pháp tắc chi lực che chở lấy tần vũ thân hình ba bất quá muốn lặng yên không tiếng động toàn bộ giết chết vẫn là chỉ có thể đem có thể ghi danh hư nghĩ a vũ trụ giới hoàng cấp bậc hư không thú đánh giết mới được tần vũ đôi mắt hơi hơi loại lên dù sao muốn giết một cái t h á n h vực cấp bậc hư không thú tuyệt đối không có khả năng không náo ra một điểm động tĩnh chỉ cần mình hành tung bị người bại lộ bản thân tuyệt đối sẽ nhận vô số hư không tộc cường giá truy sát lại có năm b ư ớ Nhìn đến tâm linh g t phát tắc có c một khác sau theo tần vũ quát khẽ một tiếng vô cùng vô tận phát tắc chi lực từ tần vũ thể nội buộc phát ra vô cùng vô tận p h á p tắc chi lực trực tiếp đem phía dưới mấy năm ánh sáng lớn nhỏ đại lục toàn bộ bao phủ ở trong đó Kinh khủng tần â m l vũ quắc khẽ i lực trong n h á một tiếng đại lục phía trên trừ bỏ thành vực cấp bậc đầu kia hư không thú bên ngoài mà khác tất cả hư không thú trong nháy mắt tử vong v ề phần vì sao không trực tiếp hướng về đầu kia thánh vực hư không thú sử dụng là bởi vì thánh vực cấp bậc hư không thú mặc dù không cách nào chống đối tần vũ đạo này công kích nhưng nếu là trực tiếp nhằm vào đối phương linh hồn công kích mà nói đối phương là có thể phát giác chỉ cần sơ ý một chút đối phương liền sẽ đem chính mình tin tức truyền đi bất quá định lượng công kích lại khác biệt định lượng công kích có thể trong nháy mắt hủy diệt đối phương tính cả đối phương giả lập internet tiếp nhập khí thậm chí là t r u n g quanh tín hiệu làm cho đối phương dù cho kịp phản ứng cũng vô pháp phát ra tin tức chuẩn bị ổn thỏa rồi tần vũ nhìn thấy ở chính mình ý thức tất cả hư không thú đều đã chết trong nháy mắt rơi chân một điểm ẩn giấu đi bản thân thân hình hướng về đại lục phía trên một tòa thật to động phủ bay đi tần vũ thân ảnh trực tiếp giấu ở hư không giáp phùng bên trong đồng thời nhiều loại p h á p tác chi lực gần nặng tần vũ thân hình rốt cuộc đã tới động phủ nội bộ chỉ thấy một đầu hết sức to lớn hư không thú trong động phủ đi ngủ mà chung quanh thân thể hắn thì là từng đạo từng đạo kinh khủng phong lực tần vũ không do dự nháy mắt liền đem hơn bảy trăm loại phát tác chi lực trực tiếp tràn vào bản thân trong tay phải từ vòng chi kiếm bên trong phát tác gia chỉ phồn dương kiếm pháp kiếm khí phong、bạo. quát to một tiếng lập tức chuyển đến đầu này thánh b ự c hư không thú tựa hồ cảm thấy nguy hiểm trong nháy mắt mở to mắt nhưng mà đã t r ư ở n và mắt lại là vô cùng vô tận kiếm khí phong bạo vẹn vẹn nháy mắt toàn thân huyết nhục cùng với linh hồn còn có hư nghĩa vũ trụ tiếp nhập khí liền bị cái này kinh khủng kiếm khí phong bạo xoắn nát trở thành hư vô bất quá hắn ma tinh lại là hoàn hảo ba cái này kinh khủng kiếm khí vẹn vẹn chỉ là ở cái này cái động phủ quanh q u ầ n mà cái này liền là tần vũ kinh khủng khống chế lực tần vũ lấy được ma tinh về sau không có hấp thu mà là trực tiếp chứa được lên dù sao lấy một mai này ma tinh cường độ hoàn toàn dù sao phía trước hai cái ma tinh thế nhưng là đều là nhân cảnh cao cấp cùng trung cấp cộng lại linh khí dự trữ so một mai này mạnh hơn nhiều lắm ông một khắc sau tần vũ ý niệm bao phủ toàn bộ đại lục đại lục phía trên tất cả ma tinh giống như là băng đằng hồng thủy một dạng hướng về tần vũ lao qua toàn bộ đại lục vẹn vẹn chỉ là giới hoàng cấp bậc cường giả thì có mấy ước tăng thêm cái k h á c liền là nhiều lắm tần vũ trực tiếp ở cửa động phủ hiện ra một vòng kinh khủng luyện dược chi hỏa thành vực cấp bậc luyện dược chi hỏa trực tiếp đem hồng thủy một dạng ma tinh trực tiếp luyện hóa cơ hồ biến mất không thấy gì nữa cuối cùng tất cả ma tinh cộng lại vẹn vẹ những cái này chất lỏng đẳng cấp đã là đạt đến thánh vực cấp bậc tổng thể năng lượng cũng là so vừa mới thu hoạch một mai kia thánh vực ma tinh muốn nhiều không ít thu hoạch cũng không tệ lắm so trước đó hai cái cộng lại còn nhiều hơn một kia tần vũ hài lòng gật đầu bất quá hắn vẫn như cũ chỉ là đem nó bỏ vào chữ vật giới chỉ bên trong chỉ có chờ mình chứa đựng số lượng lớn đủ để cho mình đẳng cấp tăng lên tần vũ mới sẽ sử dụng mà toàn bộ đại lục hư không thú cũng là bị tần vũ hoàn toàn đ á n h sát ta lần này trở về giao nhiệm vụ tích phân hẳn là đã dùng không sóng a tần vũ khé mịp cười đương nhiên mặc dù bây giờ hắn có linh khí lợi bất quá linh khí luyện thể chẳng qua là có thể đem tần vũ nhục thể khai phát đến cực hạn nhưng là thiên kiếm chỉ luyện thể hiệu quả lại là từ cực hạn phía trên tăng lên hai người hỗ trợ lẫn nhau phía dưới mới có thể để cho mình thực lực tăng lên tới cao nhất Tốt, cái tiếp theo. Tần vũ đôi mắt lóe lên lập tức trực tiếp một Từ Tần rất tìm tuyển thứ hai. Đương nhiên những cái này, nhân tuyển huyết Tần tiên. cái chân chạy chi được cái mạch có xá đôi dưới điểm đi. nhiên lập phương hướng nhớ nhanh nhân những nhân không lóe lên Đương này Vũ về Vũ Vũ đã đều là lấy là ưu tuy nhiên mỗi một lần đánh g i ế t đều có rất nhiều p h o n g hiểm nhưng là tần vũ cuối cùng vẫn may mắn không có bị phát hiện dù sao tần vũ đã coi như là rất bảo thủ tần vũ t ự tìm kiếm mục tiêu mỗi đánh g i ế t một cái thánh vực cường giả cũng phải cần gần mấy ngày thời gian bất quá lấy được hồi báo cũng là vô cùng phong phú ba dù sao tần vũ mấy ngày nay thế nhưng là g i ế t sáu đầu thánh vực cấp bậc hư không thú giới hoàng cấp bậc cường giả trọn vẹn g i ế t hơn năm mươi ức số lượng này có thể nói tần vũ đem một phần trăm cái thiên kiếm vũ trụ quốc cường giả đều rết kinh khủng như vậy chiến tích cũng chỉ có thần vực cường giả xuất thủ mới có thể đã tới ba dù sao thánh vực cường giả xuất thủ không giết một hai cái bản thân liền bị càng mạnh thánh vực bao vây đánh giết đầu này hư không thánh thú giết về sau liền có loại thứ chín huyết mạch tần vũ đôi mắt hơi hơi loại lên nhìn phía dưới đại lục có một tia kích động chỉ cần mình lấy được mười loại huyết mạch sau đó đem chính mình nhận tàng huyết mạch kích thích ra về sau thực lực tuyệt đối tăng vọt đồng thời tần vũ cảnh giới cũng có thể đột phá nghĩ tới chỗ này tần vũ ẩn nặc bản thân thân hình trực tiếp buộc phát ra bản thân toàn bộ pháp tác chi lực ra chỉ đến bản thân linh hồn phía trên thâm linh g i sát một khác sau vô cùng vô tận pháp tác chi lực điên cùng hướng về phía dưới thông tới lập tức tần vũ liền khống chế toàn bộ đại lục phía trên tất cả hư không thú ông một khắc sau theo tần vũ ý niệm bộc phát đại lục phía trên tất cả hư không thú bị h oanh sát hy vọng không ra cái gì được rẽ tần vũ đôi mắt bên trong lanh ý trợt lóe lên một khắc sau hướng thẳng đến phía dưới bay đi đ ồ n g nhiên tần vũ sắc mặt hơi hơi ngưng trọng không sai tần vũ ở phía dưới động phủ cảm nhận được hai cỗ thánh vực cấp bậc khí tức một cỗ trước đó bản thân liền phát hiện ba nhưng mà cỗ thứ hai lại là tần vũ đi tới phụ cận mới phát hiện mà bình thường nếu là đối phương không chủ động ẩn nút mà nói tần vũ sớm liền phát hiện xuất hiện kết quả như vậy chỉ có một cái bị phát hiện tần vũ trong mắt lóe lên một tia lanh ý linh hồn bào hao quả nhiên ngay lúc này một tiếng băng lanh thanh â m lập tức chuyển đến tần vũ lỗ thai một k h ắ c sau một đạo kinh khủng lực lượng linh hồn trong nháy mắt đập vào tần vũ linh hồn phía trên cũng may tần vũ mặc t ử thần sáo trang có được linh hồn phòng ngự công năng đồng thời tần vũ vừa mới còn đem hơn một nghìn cỗ pháp tắc chi lực ra chỉ ở chính mình linh hồn phía trên cho nên tần vũ vẹn vẹn linh hồn nhận lấy một tia bị thương ừ quả nhiên có chút tài năng một tiếng băng lanh thanh â m truyền đến tần vũ lô thai chỉ thấy một đầu thân hình to lớn hư không thú xuất hiện ở tần vũ trước mặt mà đối phương khí tức trên thân lại là để tần vũ hơi hơi ngưng trọng linh hồn pháp tắc chi lực vẫn là nhân cảnh định phong cường giả tần vũ nhìn thấy đối phương thực lực về sau biết do bản thân tuyệt đối là trúng kế ba nhưng mà đối phương nhìn thấy tần vũ nháy mắt lại là trong nháy mắt sắc mặt k ỳ biến hắn không thể tin được nhìn trước mắt thiếu niên này người là tần vũ điều này sao có thể a h i nhìn thấy tần vũ hình dạng về sau tự nhiên là trực tiếp nhận ra tần vũ thân phận mà tần vũ thân phận đã sớm ở toàn bộ hư không thú tộc bên trong truyền bá g a đặc biệt là bọn hắn những cái này nhân cảnh thánh vực cường giả ông mà cũng chính là ở thời điểm này tần vũ mục tiêu cũng là xuất hiện ở á h ỉ một bên tần vũ lại là hắn bất quá không có khả năng a tần vũ thực lực làm sao có thể ở trong vòng vài ngày tới đây sloan cũng là sắc mặt hơi hơi nghiêm trọng tần vũ thực lực cường đại bọn hắn cơ hồ đều có mà nghe thấy vốn cho là đến nơi này âm thầm đánh giết thánh vực cường giả chỉ là một cái trí tuệ sinh mệnh liên minh thánh vực không nghĩ tới người tới lại là tần vũ các ngươi là làm sao phát hiện được ta tần vũ đại khái cũng đoán được nguyên nhân chỉ là vẫn như cũ hiếu kỳ rất đơn giản ngươi cho rằng đánh chết hư không thánh thú cùng với hắn sở hữu thủ hạ liền có thể l ặ n g yên không một tiếng động sao ta hư không nhất tộc mỗi người chỉ cần linh hồn phá toái ở ta hư không nhất tộc mẫu xào bên trong đều sẽ có ghi chép slo mãn lệnh d a n một tiếng hướng về tần vũ nói ra kỳ thật hắn nói như thế cũng là nghĩ để tần vũ có chỗ lo lắng dù cho chờ một chút nhóm người mình bại tần vũ cũng có một khả năng nhỏ nhoi không giết bản thân điểm ấy ta biết ta muốn biết là các ngươi làm thế nào biết ta muốn tới tìm ngươi sau đó mai phục tốt tần vũ tự nhiên biết có linh hồn họa diễm bị ghi chép nhưng là hắn lại là không may mắn chúng ta dựa theo ngươi đánh chết tất cả thánh vực cường giả điểm giống nhau phân chia một lần phát hiện ngươi muốn tìm hẳn là bất đồng chủng loại hư không nhất tộc cho nên ta liền bị điều động đến nơi đây thủ hộ slo man quả nhiên ngươi tìm đúng là bất đồng chủng loại hư không nhất tộc à t h i khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên không chút do dự hướng về tần vũ nói ra thì ra là thế đa tạ giải thích n g h i hoặc chỉ là không biết các ngươi n g ư ờ i phải nhanh nhất bao lâu đ ạ tới t tần vũ khẽ gật đầu lập tức khoe miệng quỷ dị cười mà hắn lời nói vừa ra à khi cùng slo man hai người đều là con người co giù lại Chỉ cũng có được chính hắn không nhiều như thời không bất bọn Tần quả quá muốn nếu ngu. ngoại ràng gian, đoán người Vũ kéo dài sao ý dù rõ là là vậy ừ phế nhiều lời như vậy giết n g ư ơ i vậy là đủ rồi à khi lạnh r ê n một tiếng trong nháy mắt một đạo kinh khủng linh hồn pháp tắc chi lực b ộ c phát ra linh hồn pháp tắc chính là cùng tâm linh pháp tắc thăng c á c b ạ n cũng chính là tất cả linh hồn loại bên trong cường đại nhất pháp tắc chi lực địa giai pháp tắc bên trong đều là cực kỳ cường đại pháp tắc gia chỉ tần vũ khé quát một tiếng lập tức đem hơn một nghìn hai trăm l o ạ i pháp tắc chi lực trực tiếp g a chỉ ở bản thân linh hồn phía trên kinh khủng pháp tắc chi lực để tần vũ linh hồn đều hàng loạt run dày theo một tiếng vang thật lớn tần vũ thất hải giống như là bị một cái to lớn cây bớ đập trúng một dạng một đạo kinh khủng đau nói h chuyển đến tần vũ giống như là mất đi ý thức một dạng nhắm mắt lại cả người trực tiếp trôi lơ lửng ở hư không đ ộ n thủ nhìn thấy bản thân đắc thủ ạ h ỉ trực tiếp k h ẽ quát một tiếng một khắc sau thân hình hướng về tần vũ cấp tốc lao đến mà một bên xứ lộ mạng cũng là buộc phát ra vô cùng vô tận ám ảnh pháp t á c chi lực pháp t á c chi lực hội tụ ở hắn to lớn một đôi cái kìm phía trên ám ảnh tự diện theo quát khẽ một tiếng một đạo kinh khủng ám ảnh pháp tắc hóa thành cột sáng hướng thẳng đến tần vũ đánh tới ông ngay ở lúc này tần vũ lại là đột nhiên mở to mắt không tốt t r ú n g kế ạ khi sắc mặt kịch biến k h ẽ quát một tiếng mà slo màn ám ảnh chi lực cũng là trong nháy mắt đem tần vũ quanh chúng hai người lập tức cảnh giác nhìn xem bị đánh trúng địa phương ẩm ấm long một khác sau theo ám ảnh tịch diệt nổ tung lên một cái kinh khủng lô đen trong nháy mắt sinh ra lỗ đen điên cuồng cắn nuốt phía dưới đ ạ i lục không đúng tần vũ linh hồn khí tức còn ở trong bạo tạc chẳng lẽ ta suy nghĩ nhiều ạ h i sắc mặt nghiêm túc trung tâm vụ nổ khủng bố lỗ đen trực tiếp đem không gian đều xé nát bất quá hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được tần vũ càng ngày c giống như là phải chết một dạng có lẽ thật là ngươi suy nghĩ nhiều à tần vũ thực lực lại cường đại cũng không khả năng liền nhanh như vậy từ ngươi linh hồn công kích bên trong tỉnh lại ngươi nhìn ta đòn công kích này liền là đánh ở trên thân thể ngươi ngươi đều khó chạy thoát đừng nói tần vũ số man một đôi to lớn cái kìm chỉ lỗ đen chỗ sâu cười nói ra a có đúng không ba nhưng mà đúng lúc này một đạo băng lanh thanh â m trong nháy mắt từ sau lưng của hắn chuyển đến số man cùng ạ hỉ hai người lập tức cảm giác được một đạo hàn ý lạnh lẽo số man vội vàng quay đầu trở về liền thấy vô số miếng cánh chim một dạng đao mang trong nháy mắt đem chính mình b á phủ theo quát k h ẽ một tiếng về sau số mạn thân thể to lớn trực tiếp bị vô số phiến cánh c h i m một đám phi đao phân giải a hỉ cứu ta số mạn linh hồn xông ra nhục thể liền muốn hướng về a hỉ p h ó n g đi a hỉ cũng là vội vàng linh hồn chi lực buộc phát muốn đem đối phương linh hồn thu lấy ba nhưng mà một mảnh kinh khủng phi đao ẩm v a n g đánh qua a số mạn linh hồn hạch tâm trong nháy mắt phá thoái cuối cùng hóa thành đ ầ y trời linh hồn điểm sáng biến mất ở vũ trụ không có ý tứ muốn giết ta vậy sẽ phải làm tốt chết chuẩn bị tần vũ khỏe miệng hơi hơi dâng lên lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem số mạn mà tinh cầm tới trong tay của mình. một c í c h này tần vũ trực tiếp dung hợp một nghìn loại phát tắc chi lực ba tăng thêm t ử thần sáo trang kinh khủng số mạn tự nhiên là bị trong nháy mắt b i ể u sát tần vũ ngươi đây là đang tự tìm cái chết chương hai trăm hai mươi hai đánh giết nhân cảnh đ ỉ n h phong một tiếng giận dữ thanh â m từ á hì trong miệng b ộ c phát ra đồng thời ở á hì thể nội cũng là b ộ c phát ra vô cùng vô tận khủng bố khí tức ba cố này khí tức điên c u ồ n g đem không gian chung quanh người nát ta muốn chết ha ha ha ha ngươi thật đúng là nói đúng tần vũ cười lớn một tiếng lập tức sắc mặt từ từ trở nên băng lênh lên ba tuy nhiên bị các ngươi mai phục bất quá v ừ a v ặ n ta cuối cùng tiếu liền là ngươi huyết mạch chi lực tần vũ khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh một khắc sau trên người hắn lập tức hiện ra vô cùng vô tận pháp tắc chi lực cố này pháp tắc chi lực ở tần vũ thể nội điên cuồng la lộn vẹn vẹn nháy mắt hơn 1.300 loại pháp tắc chi lực liền ra chỉ đến tần vũ linh hồn phía trên mà cái này cũng là đạt đến tần vũ nhục thể cực hạn từng đạo từng đạo miệng máu bị nước t o ra bất quá tần vũ hoàn toàn không để ý tới ba trong tay phải từng đạo miệng máu b nước toát ra bất quá tần vũ hoàn toàn không để ý tới ba trong tay phải từ thần chi i ế m tản ra kinh khủng quan m n g ngươi thực Ả hì không thể tin được tần vũ thực lực có thể uy hiếp được hắn cái này nhân cảnh định phong cờ giả giận dữ Ả hì trong nháy mắt đem chính mình tất cả linh hồn pháp t ắ c chi lực buộc phát ra kinh khủng linh hồn uy áp đem không gian chung quanh trực tiếp nghiền ép đổ sụp linh hồn tiệt diệt theo một tiếng lạnh lùng tiếng tê ơ a hì trong nháy mắt thúc giục tất cả linh hồn chi lực một khác sau hắn linh hồn bọt h ẳ n g ra nhục thể hướng về tần vũ điên cùng đánh tới bàn nguyên linh hồn công kích sao vậy ta liền đem ngươi linh hồn trực tiếp che vỡ tần vũ đôi mắt ngưng tụ vô tận pháp tác chi lực trực tiếp tràn vào tay phải trừng kiếm tần vũ cả người đều theo trường kiếm hóa thành một đạo kiếm mang hướng về á hì linh hồn đụng tới ông đ ụ n g nhau trong n ấ y mắt á h í bên này kinh khủng linh hồn ba động trực tiếp hóa thành sóng xung kích hướng về á hì hậu phương đánh tới mà tần vũ bên này thì là vô cùng vô tận kiếm mang lập tức nổ tung ra hướng về tần vũ hậu phương cắt đứt ra ngoài mà hai người thân ảnh thì là lập tức biến mất ở hư không chỉ để lại một cái c ắ n nốt u chung quanh lỗ đen đang điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng sụp đổ thời gian từng giây từng phút trôi qua tần vũ thân ảnh chậm rãi từ trong hắc động rẽ rùa vào ra tần vũ trong miệm p h u n ra một ngục máu cả n g ư ờ i trải rộng vô số vết thương đương nhiên những cái này vết thương đều làm mình ra chỉ hơn 1.300 loại pháp tắc chi lực về sau thân thể không chịu nổi mang đến mẹ lao tiểu t ử này mạnh như vậy sao tần vũ vây vây đầu của mình hắn linh hồn bị trước đó ạ hy một đòn trực tiếp chém nát một nửa linh hồn tan vỡ đau đớn cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận ba bất quá tần vũ trước đó ở trong thiên kiếm chỉ đoán thể cũng coi là đem chính mình cảm giác đau năng lực chịu đựng tăng lên không ít bởi vậy cũng không có quá nhiều cảm giác tần vũ chật vật phi ra cái này hai người đụng nhau sinh ra cái hố lập tức hướng về không xa ạ hy nhục thể vị trí địa phương bay đi không nghĩ tới một c ố này đ h ụ c thể còn có thể hoàn hảo không hao tổn bảo t ổ n lại tần vũ nhìn xem tuy nhiên bị hai người đụng nhau sóng súng kích đánh sâu vào một lần nhưng là vẫn không có bao nhiêu tổn thương hư không thú nhục thể đôi mắt hơi hơi loay lên lập tức tần vũ vung tay lên một đạo kiếm khí chém ra trực tiếp đem đối phương huyết mục toàn bộ đều bổ xuống ba một khắc sau tần vũ t ử thần s á o trang bắt đầu buộc phát ra vô cùng vô tận hấp lực trực tiếp đem ạ hỉ thi thể huyết mục trực tiếp toàn bộ đều hút tới bản thân kiếm thể từng đợt ánh sáng màu đỏ ngòm trực tiếp ở tần vũ từ thần xáo trang mặt ngoài quân cuần cuối cùng chậm rãi d ba gần nhất tần vũ đánh chết tất cả thánh vực cấp bậc cường giả đều bị tử thần sáo trang trực tiếp đem nó huyết khí chi lực hấp thu bất quá khoảng cách tăng lên tới thánh vực trung cấp vũ khí lại vẫn là kém xa đây rốt c u ộ c tập hợp đủ tất cả huyết mạch chi lực tần vũ đôi mắt hơi hơi loay lên ngưng trọng nhìn mình không gian chữ a vật bên trong mấy mai ma tinh đúng rồi còn có những cái này ma tinh cũng không thể bỏ qua tần vũ tuy nhiên cảm giác mình ma tinh số lượng đã đầy đủ bản thân t ấ n cấp nhưng là tần vũ vẫn là chuẩn bị thêm không ít sau đó tần vũ vung tay lên phía giới đã bắt đầu giải thể đại lục lập tức buộc phát ra vô cùng vô tận lam sắc quan điểm nhưng cái i này quan mà mỗi một cái l một i、so, ngay h lúc này tần vũ bỗng nhiên cảm giác được phương xa một cỗ chấn động chuyển đến rốt cục chạy tới sau tần vũ đôi mắt hơi hơi lóe lên nháy mắt sau đó trực tiếp đem lam sắc linh dịch cất đi đồng thời ẩn nút bản thân thân hình giống vẫn là tới chậm sao một khác sau một đầu to lớn hư không thú đi tới tần vũ trước đó vị trí địa phương hắn sắc mặt khó coi nhìn xem chung quanh sụp đổ lỗ đen đồng thời cảm thấy hạ hỉ hai người đã tản đi linh hồn khí tức tần vũ a tần vũ ngươi thế mà ở khu vực trung tâm dương oai ta nhất định sẽ làm cho người chết ba đầu này to lớn hư không thú trên thân b ộ c phát để tần vũ cũng vì đó tim đập nhanh lực lượng lại là một đầu địa giai sơ cấp thánh vực cường giả tần vũ sắc mặt hơi hơi ngưng trọng liền nhanh như vậy gặp được địa cảnh thánh vực cơn giả quả nhiên không hổ là khu vực hạch tâm ba chỉ bất quá tần vũ cũng là biết rõ hắn hiện tại chỉ có thể nhanh lên ly khai đã bại lộ vị trí hắn nếu là vẫn ở nơi này du đãng mà nói liền là ẩn nấp thực lực năng lực có mạnh đến đâu cuối cùng vẫn là sẽ chết tần vũ nghĩ tới đây trực tiếp từ chữ vật giới chỉ bên trong x u ấ t ra một mai kim sắt t r t cơ ba nhưng mà vẹn vẹn chỉ là như vậy một k i a không gian b a động liền để tần vũ vị trí bại lộ là ai ở nơi đó quốc gia đây cho ta ba đầu này địa cảnh thánh vực ngưng âm thanh hướng về tần vũ vị trí quát lớn một tiếng đồng thời trên người hắn ngưng tụ ra hết sức kinh khủng pháp tắc ba nhưng mà liền là ở hắn tra hỏi thời kỳ tần vũ trận pháp đã khởi động ông một trận năng lượng ba động khủng bố lập tức buộc phát ra địa cảnh thánh vực cảm nhận được cỗ này sóng gợn mạnh mẽ về sau cho rằng là công kích vội vàng né tránh ra ba trong nháy mắt hắn liền đi tới mấy năm ánh sáng bên ngoài ba nhưng mà chờ thời gian thật dài hắn đều không tiếp tục cảm nhận được một cỗ kia lực lượng không tốt tựa hồ là nhớ tới cái gì hắn vội vàng một trưởng hướng về tần vũ vừa mới vị trí đánh tới một khác sau một chỉ che khuất bầu trời đại thủ lớn hướng thẳng đến tần vũ vị trí đập xuống vê a n nháy mắt t r u n g quanh mấy năm ánh sáng không gian đều bị cái này kinh khủng một trường vốn á t chỉ bất quá lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng ở một trường này trung tâm chỉ có một cái đã phá toái trận pháp không gian truyền t ố n g đại trận đáng giận a thế mà q a t a một tiếng quần g bạo gầm thét từ cái này ngu ngốc hư không thú trong miệng b ụ n g phát ra chương hai trăm hai mươi ba mười loại thập tinh huyết mạch lực lượng giới vương cấp hư không chi địa hạch tâm khu một mảnh tinh không hư vô bên trong tần vũ thân ảnh theo một trận không gian ba động xuất hiện ở nơi này tuy ầ n Vũ bởi vì bởi từ m t nhiên cấp cường hắn là không gian pháp tắc lĩnh mộ dạ nhưng là thế mà có thể ở hư không nhất tộc khu vực hạch tâm đợi lâu như vậy thực lực tuyệt đối không cho phép xem thường thực lực khẳng định không chỉ sáu mươi bảy mươi đạo pháp tắc phủ văn tần vũ lấy được tin tức cũng không phải tin tức mới nhất bởi vì những cái này tin tức đều là do từng cái cường giả thăm dò về sau cuối cùng được đến tình báo đăng lên hư nghĩ vũ trụ mà trí tuệ sinh mệnh liên minh cường giả lấy giới hoàng thực lực đến địa phương này cường giả cơ hồ không có mấy cái liên la thánh vực cường giả đều là hết sức thưa tớt h mà thánh vực cấp bậc cường giả đến vẫn thần chi địa tự nhiên không phải là vì một đầu trong mắt bọn hắn nhỏ yếu nhưng là cơ hồ bắt không được không chi thú hoàng bởi vậy tần vũ lấy được tình báo lại là đã làm ấy chục ước năm trước sự tỉnh nhìn đến vẫn là muốn trước tăng cao thực lực lại nói cũng may vẫn thần chi địa cơ bản không có cường giả gì đến còn tính là an toàn tần vũ đôi mắt l ó e lên bất quá hắn cũng không có chủ quan lập tức trực tiếp xuất ra từng cái trận pháp tài liệu bắt đầu bố trí lên theo thời gian trôi qua một giờ về sau một cái thánh vực cấp bậc gần nấp đại trận liền kết nối h o à n tất bất quá tần vũ không có ngừng tay lần nữa xuất ra từng cái trận pháp tài liệu ở ẩn nấp trận pháp trung tâm mắc nối được một cái cường đại thánh vực đại trận c ử u long lôi hỏa trận pháp trận pháp này hoàn toàn liền là công kích tính đồng thời uy lực cũng là tần vũ hiện hữu tài liệu bên trong có thể bố trí ra cường đại nhất trận pháp theo tần vũ từng đợt minh văn đánh ra rất nhanh liền khởi động mà trận pháp lực lượng trong nháy mắt đem tần vũ th chuẩn bị xong bắt đầu tăng cao thực lực tần vũ đôi mắt ngưng tụ lập tức đem chính mình chữ vật giới chỉ bên trong ngươi từng cái ma tinh đem ra đồng thời một cái to lớn thùng nước xuất hiện ở tần vũ trước mặt một k h ắ c sau tần vũ luyện chế linh dịch toàn bộ đều bị rót vào trong thùng nước hỏa tần vũ khép quát một tiếng trong tay phải lập tức buộc phát ra kinh khủng luyện dược chi hỏa luyện dược chi hỏa bắt đầu nhanh chóng đem tần vũ từng cái ma tinh đều luyện hóa thành dọn d ọ t dược dịch dung nhập vào một thùng này linh dịch ở mấy cái này ma tinh bên trong còn l n chứa chín cỗ khủng bố huyết mạch chi lực tần vũ dưới chân một điểm trực tiếp nhảy vào linh dịch bên trong âm dương thánh điện. Luyện hóa cho ta. theo tần vũ q u á t khẽ một tiếng toàn bộ thùng nước bên trong linh dịch lập tức sôi trào vô cùng vô tận linh khí ở tần vũ thôi động phía dưới điên cùng hướng về tần vũ mỗi một tế bào bên trong trần vào chỉ bất quá tần vũ lại là đem mặt khác mấy cô huyết mạch chi lực ngăn cách ra không có đi luyện hóa đối phương dù sao nếu là đồng thời tiến hành mà nói bản thân lục thân tuyệt đối không chịu nổi kinh khủng nồng độ linh khí trực tiếp đem tần vũ mỗi một tế bào đều trực tiếp chống nát sau đó lại đem nó gây dựng lại một lần lại một lần ba nguyên bản tần vũ cho là mình lục thể đã đến cực hạn bất quá tần vũ lại là phát hiện mình lục thể lại tăng trưởng thêm gấp đôi cường độ mới hoàn toàn đạt tới cực hạn. Mà một khắc sau, tần vũ tất cả linh khí bắt đầu tụ hợp vào tần vũ toàn thân kinh mạch bên trong vô hình kinh mạch bởi vì những cái này linh khí tràn vào thế mà bắt đầu hiện hiện ra ở tần vũ nhục thân mặt ngoài hình thành một tấm linh khí v ó n g ba nhưng mà trong đó một cái tiết điểm lại là cực đại bình cảnh đang ngăn trở linh khí vận hành thắng bại ở lần này có thể hay không tấn cấp phải xem ngươi rồi tần vũ sắc mặt nghiêm túc trong nháy mắt điều động bản thân tất cả linh khí hóa thành n u i khoan hướng thẳng đến bản thân bình cảnh vị trí a n h đi lên、hoành. theo một tiếng muộn trầm nổ mạnh về sau tần vũ bình cảnh lập tức bị a n h mở một cái đại liệt phùng ba bất quá tần vũ tất cả linh khí cũng là ở một kích này bên trong tiêu hao gần một nửa ba bất quá theo một cái kẽ hở sinh ra tần vũ bình cảnh trở nên yếu ớt không chịu nổi Và anh, theo tần vũ lại một lần nữa oanh kích tần vũ bình cảnh trong nháy mắt đánh nát theo bình cảnh vỡ vụn tần vũ vô cùng vô tận linh khí lập tức băng đằng hướng về phía trước phóng đi mà tần vũ cũng cảm giác được bản thân nhục thể khóa phản phất mở ra một cố đói khát cảm giác toàn thân từng cái địa phương chuyển đến mà tần vũ cũng là phát hiện mình nhục thể bắt đầu đem còn ở nhục thể xôi trào linh khí điên quần hấp thu tần vũ phía trước nhục thể giống như là bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí tần vũ cũng là phát hiện bản thân thể nội linh khí vẹn vẹn mấy dây liền toàn bộ sáp nhập vào tần vũ mỗi một tế bào mà tế bào thì là sử dụng những cái này linh khí bắt đầu rèn luyện bản thân vẹn vẹn mấy g i â y tần vũ nhục thể cường độ liền tăng lên mấy lần có thừa bất quá đến lúc này tần vũ linh khí cũng đã tiêu hao sạch sẽ、Ken. chúc mừng ký chủ thành công thăng cấp bản thân phần cứng ngài đã tử tinh h ả i cấp định phong đề thăng làm nhất t i n h giới vương ngài bây giờ có thể sử dụng phục chế công năng phục chế nhân cảnh thánh vực cường giả pháp tác chi lực cùng với thuộc tính mặt khác quyền hạn không thay đổi theo một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh â m tần vũ chậm rãi mở mắt ra giới vương cấp thế mà liền có thể phục chế thánh vực cấp bậc thuộc tính sao tần vũ hai mắt tỏa sáng một cái nhân cảnh định phong thánh vực cường giả đủ để cho mình một loại pháp tác chi lực trực tiếp tăng lên tới một trăm cỗ pháp tác phủ văn đương nhiên một trăm đạo pháp tác phủ văn tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện b ấ t quá cái này tăng lên còn chưa kết thúc、ra. theo ầ n n Vũ một h n thể bay cỗ huyết mạch chi lực đ con nhập thể tần vũ phát hiện chính mình toàn thân tế bào đều là đang kích động run dày chín cỗ huyết mạch chi lực trực tiếp tràn vào tần vũ thức hải ba sở dĩ là thức hải bởi vì linh hồn chính là một người hạch tâm chỉ cần linh hồn ở người liền ở linh hồn nếu là tán liền là nhục thể còn sống cũng không có ý nghĩa Bởi vậy chúc ư ờ n g giả u đều chuyển sau huyết nhiều đều suy cuộc chuyển y vậy Đây ế thế thế. t thể theo thân thể chất. rất tần rốt tôn thần mạch mang mạch đại đại chi lực chứa cho cũ có cường cùng cũng linh hồn, như bởi với người là là là đựng đang đoán về nào sao vẫn bản Ken. ở vì vũ dù mừng ký chủ tập hợp đủ m ộ ư ơ i loại thập tinh huyết mạch lực lượng hệ thống bắt đầu dung hợp tăng thêm ký chủ huyết mạch ở bên trong là một mươi một loại thập tinh huyết mạch chi lực Trưng 224, thiên đạo chi cơ. Thần bí theo một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh nhâm tần vũ phát hiện chính mình thức hải đạo kia kim sắc huyết mạch chi lực bắt đầu đem mặt khác mười đạo huyết mạch chi lực điên cuồng hướng về bản thân bên trong kéo đi theo mười cỗ huyết mạch chi lực dung nhập tần vũ trước đó đạo kia huyết mạch bên trong về sau d ị biến xảy ra tần vũ đ ạ m kim sắc huyết mạch chi lực bắt đầu dần dần trở nên nhan sắc sâu lên theo kim sắc càng ngày càng sâu tần vũ phát hiện từng đạo từng đạo triệu hoán chi lực từ tần vũ thức hải truyền ra tần vũ nguyên bản còn đang nhìn ý thức đột nhiên bị một cô cường đại sức kéo hướng về tần vũ huyết mạch bên trong kéo đi kèn ký chủ, chủ sẵ theo hệ thống một tiếng nhắc nhở thanh â m tần vũ sắc mặt hơi đổi một chút tô mạch truyền thừa đây là cái quỷ gì đồ vật ba nhưng mà hắn còn chưa kịp phản ứng đạo kia kinh khủng sức kéo trong nháy mắt đem tần vũ ý thức kéo đến tần vũ huyết mạch bên trong Vâng. theo một tiếng kinh khủng anh minh thanh â m vang lên tần vũ lập tức mất đi ý thức thời gian chậm rãi chạy xuôi tần vũ cũng thời gian dần trôi qua khôi phục ý thức ba nhưng mà hắn mở to mắt lại là phát hiện bản thân thân ở tại một mảnh tối tăm mở mịt không gian không gian bên trong khí tức vô cùng kiềm chế giống như là không khí bị áp súc vô số lần ngay cả tần v Thung thùng. ô ô、oh. ngay lúc này một tiếng cứng cắp hữu lực tiếng tim đập chuyển đến tần vũ l ô thai thật là cường đại trái tim đây là cái gì sinh vật nhịp tim tần vũ sắc mặt hơi hơi ngưng trọng hắn vẹn vẹn chỉ là nghe được cái này tiếng tim đập liền có một tia tâm hỏng o b a n h ư n g mà tần vũ tập trung nhìn vào liền phát hiện xa xôi địa phương có một tia sáng l ó e lên mà thanh âm liền là từ đạo kia ánh sáng chuyển đến bản thân l ô thai đi xem một chút tần vũ đôi mắt hiện lên một cái này suy nghĩ lập tức tần vũ trực tiếp dưới chân một điểm hướng về phía trước chạy đi tuy nhiên không khí chung quanh vô cùng ngưng trọng nhưng là tần vũ thực lực vẫn có thể làm đến p i hành ba dù sao tần vũ thực lực thăng cấp về sau vẹn vẹn chỉ là cơ sở chiến đấu lực liền có thể sánh ngang yếu nhất thánh vực cờ ư n giả mà theo tần vũ chậm rãi tới gần ánh sáng thời điểm hắn trong nháy mắt kinh hãi chỉ thấy một cái vài năm ánh sáng cao khủng bố cự đàn xuất hiện ở tần vũ trước mặt mà cự đàn phía trên từng đạo từng đạo kinh khủng k h í tức đang vang vọng lấy đồng thời vô số pháp tắc phủ văn ở cự đàn phía trên quanh quần tần vũ thô sơ giản lược khe đếm thế mà ba loại pháp tắc chi lực đều ở bên trên keng chúc mừng ký chủ đang quan sát thiên đạo chi cơ tất cả pháp tắc chi lực bắt đầu tăng lên ba cái gì đây là thiên đạo chi cơ cái q u ỷ gì tần vũ nhìn xem cái này cự đạn không thể tin được nói ra bất quá hắn không có sửng sốt bao nhiêu vẹn vẹn nhìn một chút liền có thể tăng lên vậy nếu là bản thân cẩn thận nghiên cứu mà nói bản thân pháp tắc chi lực tuyệt đối có thể nhanh chóng tăng trưởng nghĩ tới đây tần vũ kích động đội và ngồi ở trong hư không ánh mắt bình túc nghiên cứu mỗi loại pháp tắc chi lực k e n chúc mừng ký chủ bắt đầu nghiên cứu thiên đạo chi cơ tất cả pháp tắc chi lực nhanh chóng tăng lên theo một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh âm tần vũ lập tức cảm giác được trong thất hại của chính mình tất cả pháp tắc chi lực cũng bắt đầu điên cuồng tăng trở lên những cái kia vẫn là dị năng chi lực pháp tắc vẹn vẹn mười giây liền toàn bộ đạt đến cô đọng pháp tắc trình độ mà tất cả pháp tắc chi trụ đều là đang từng tấp từng tấp c ấ t cao lấy mười phút sau tần vũ tất cả pháp tắc chi lực toàn bộ đạt tới một đạo pháp tắc p h ù văn cấp độ ba phải biết trước mắt tần vũ thế nhưng là lĩnh n g ộ 2.987 loại pháp tắc chi lực mỗi một loại đều tăng lên tới một đạo pháp tắc p h ù văn cho dù là tần vũ hiện tại cũng là muốn tiêu phí không ít thời gian đi tìm đối ứng cử giả về phần không có lĩnh nộ mấy loại pháp tắc chi lực đều là thần phẩm pháp tắc loại thiên giai pháp tắc hai loại cùng với chín loại địa giai pháp tắc thân phẩm pháp tắc không cần phải nói tần vũ dù cho nhìn xem thiên đạo chi cơ cũng là không cách nào lĩnh n g ộ điểm ấy tần vũ rất xác định đương nhiên thiên giai mà nói trừ phi thời gian sung túc nhưng là chín loại địa giai pháp tắc chi lực giờ khắc này ở tần vũ trong mắt lại là vô cùng rõ ràng ba trước đó thiên địa pháp tắc tuy nhiên tần vũ đều có thể nhìn rõ nhưng là giống như là từng đạo từng đạo cao đẳng đề toán b à y ở trước mặt tần vũ một dạng mà tần vũ nếu là lĩnh n g ộ loại này pháp tắc chi lực mà nói giống như là đem đề toán giải pháp nói cho tần vũ tần vũ chỉ cần đem nó nghiên cứu sẽ giải được mà nếu là không có lĩnh nộ g loại này pháp tắc mà nói giống như là để một cái chưa có tiếp xúc qua bất luận cái gì giáo dục mù chữ đi giải đạo này liền là giáo sư đại học cũng nhức đầu đề ba trước đó chín loại địa giai pháp tắc chi lực giống như là phía sau tình huống như vậy mà bây giờ lại khác biệt thiên đạo giống như là trực tiếp đem đáp án nói cho tần vũ tần vũ chỉ cần án chiếu lấy đem đáp án viết lên là được hoàn toàn không cần phí một điểm khí lực mặc dù không có đơn giản như vậy nhưng là tuyệt đối kém không được bao xa theo thời gian từng phút từng giây trôi qua tần vũ rốt cục đem loại thứ nhất địa giai pháp tắc chi lực lĩnh nộ chúc mừng ký chủ lĩnh nộ phá diện pháp tắc chi lực Pháp theo c ngưng tụ một độ, 1%. Theo một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh âm tần vũ thức hải hơn 2.500 m i ế n g p h á p tắc tinh thạch phía dưới vẫn là nhiều hơn một cái p h á p tắc chủ cơ mà cái này chủ cơ dù cho tần vũ không tiếp tục nghiên cứu cũng bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng mà tần vũ cũng bắt đầu bắt tay nghiên cứu loại thứ hai điệu dài p h á p tắc thời gian từng giây từng phút trôi qua tần vũ vị trí không gian giống như là bị quên lãng một dạng tần vũ ở bên trong đã ngốc gần m ộ ư ơ i ngày thời gian bất quá tần vũ lại là không có gấp hệ thống nếu là tổ mạch truyền thừa vậy chính là có chỗ tốt tần vũ biết rõ cái này thiên đạo chi cơ tuyệt đối liền là loại thứ nhất chỗ tốt theo ngày thứ m ộ ư ơ i đi tới tần vũ rốt c ụ c đem chín loại địa giai pháp tắc toàn bộ lĩnh n g ộ đồng thời trừ bỏ sớm nhất lĩnh n g ộ một loại này địa giai pháp tắc m à khác tất cả pháp tắc chi lực đều là đạt đến bảy đạo pháp tắc phủ văn trở lên cường đại nhất mấy loại đã đạt đến kinh khủng hơn năm mươi đạo pháp tắc phủ văn đương nhiên đến cuối cùng tăng lên tốc độ cũng liền chậm lại dù sao hơn năm mươi đạo pháp tắc phủ văn chỉ cần đột phá liền có thể trở thành một thánh vực cường giả hoàn toàn không cần bỏ ra phí một tí khí lực bình thường mà nói chỉ cần đạt tới ba mươi cỗ pháp tắc phủ văn muốn trở thành thánh vực cường giả cơ hồ liền là vắn đã đóng dù sao ba mươi cỗ pháp tác phủ văn liền là tương đương với bản thân liền mang theo ba thành khả năng thành công tính tăng thêm công pháp võ ký vũ khí hoặc là một chút trận pháp cường đại phụ trợ tam cựu thiên kiếp cũng bất quá chuyện nhỏ mà tần vũ hiện tại đạt tới ba mươi cỗ pháp tác phủ văn trở lên pháp tắc đã sớm vượt qua hơn một loại ba trước đó tần vũ còn cần dung luyện hơn một loại pháp tác chi lực mới có thể trở thành nhân cảnh đ ỉ n h phong mà bây giờ theo những cái này pháp tác chi lực cường đại tần vũ vẹn vẹn chỉ là yêu cầu dung luyện năm trăm loại pháp tác chi lực liền có thể đạt tới nhân cảnh thánh vực đình phong đương nhiên muốn cùng địa cảnh sơ cấp thánh vực cường giả chiến đấu tần vũ vẫn như cũ y ba dù sao địa cảnh cùng nhân cảnh tranh l ệ n h vẫn còn phi thường lớn xoa x o ạ n ngay lúc này tần vũ phía trước một cái này thiên đạo chi cơ thế mà nước ra chương hai trăm hai mươi năm bàn cổ hoàng đế theo một tiếng răng rắc thanh âm tần vũ thấy rõ ràng phía trước mình thiên đạo chi cơ trực tiếp vỡ ra tần vũ lập tức cảm thấy một cố vô cùng cường đại khủng bố khí tức mà một đạo này khí tức cường đại trong nháy mắt từ thiên đạo chi cơ bên trong v ọ t ra không tốt bên trong đồ vật sắp xuất thế tần vũ sắc mặt hơi đổi một chút lập tức tuấn chi pháp tắc trực tiếp phát động ba cả người hướng thẳng đến hậu phương t u ấ n di gần mấy chục vạn km bởi vì một cỗ này khí tức đem không gian chung quanh trong nháy mắt trở nên vô cùng n g ứng trọng phản phất muốn đem một mai này cự đạn phong tỏa ở bên trong một dạng mà loại tình huống này tần vũ hoàn toàn không có bao nhiêu lực lượng có thể đem không gian đánh nát chỉ có thể là câu thông pháp tắc chi lực để cho mình thực hiện thuấn di nhưng mà dạng này thuấn di kết quả chính là so phi hành không nhanh được bao nhiêu một khác sau、so、thuấn chi pháp tắc lần nữa phát động tần vũ mỗi một lần thuấn di đều có thể phi ra mấy chục vạn km nhưng mà ở mấy năm ánh sáng cự đạn trước mặt tần vũ tốc độ quả thực không đáng kể dù sao tốc độ ánh sáng thế nhưng là ba mươi vạn km mỗi giây mà bây giờ tần vũ tốc độ cũng là cùng tốc độ ánh sáng không sai bị lắm nếu là thật lấy tốc độ này phi hành tần vũ bay mấy năm mới có thể phi hành ra ngoài ừ ba nhưng mà một tiếng giận dữ hử l ệ n h lập tức chuyển đến tần vũ lập tức dừng lại quay người hướng phía sau nhìn lại không ngừng không được à bởi vì theo cái này hử l ệ n h một tiếng không gian chung quanh từ đó ngưng thật gấp mấy vạn tần vũ sắc mặt tái nhật nhìn xem nguyên bản cự đạn vị trí cỡ mờ nờ quả nhiên là bản cộ tần vũ nhịn không được tuân ra một tiếng nói t ụ không sai theo cự đ à n vỡ ra một cái dáng người khôi ngô cự nhân xuất hiện ở tần vũ phía trước cự nhân kiên nghị khuôn mặt phảng phất đao tức đúa bổ một dạng hình dáng rõ ràng mà lúc này cự nhân lại là sắc mặt tức giận đánh giá hoàn cảnh chung quanh tần vũ có thể cảm giác được không gian chung quanh càng ngày càng n g ư n g trọng chỉ bất quá không biết nguyên nhân gì c ố này áp bức cảm giác đi đến tần vũ cực hạn về so đối với tần vũ mà nói giống như là đ ỉ n h chỉ một dạng nhưng là tần vũ lại là có thể rõ ràng cảm giác được không gian xung quanh áp xúc nhìn đến ta hiện tại ở vào chỉ là huế tượng bất quá có thể đem thiên đạo chi cơ cụ hiện hóa ra đến ta cái này hỗn độn huyết mạch rốt cuộc là lai lịch thế nào? t ầ n vũ sắc mặt hơi hơi nghiêm trọng bất quá bây giờ hắn ánh mắt lại là nhìn xem phương xa gầm t h é t bàn cổ đúng bỗng nhiên bàn cổ một quyền hướng về bản thân chung quanh cự đàn đập đi cũng chính là ghi chép ba nghìn pháp tắc chi lực thiên đạo chi cơ mà bàn cổ chính là tuân theo thiên đạo pháp tắc sinh ra thiên đạo chi cơ vốn là cùng hắn một thể theo hắn đấm ra một quyền thiên đạo chi cơ trong nháy mắt hóa thành đầy trời bụi bay một khắc sau theo bàn cổ trên thân bộ phát ra một cỗ quang mang máy liệt thiên đạo trực tiếp trong nháy mắt điên cùng tuân hướng bàn cổ tay phải rất nhanh một trôi lấp lóe lấy hẳn quang bàn cổ phủ liền xuất hiện ở bàn c mà tần vũ cũng là rõ ràng nhìn đến b à n cổ phủ phía trên lớp lóe lấy ba nghìn loại huyền ảo pháp tắc chi lực ẩm ấm, ấm long ngay ở lúc này thiên địa bắt đầu điên cuồng chấn động lên ông theo một cơn chấn động về sau cái kêu bao khối trong nháy mắt tách ra kinh khủng quang mang s ơ n thổ lập tức bị đạo này quang mang đánh tan một khắc sau một tòa thật to từ kim sắc liên thai xuất hiện ở tần vũ trước mặt bàn cổ chân đạp liên thai tức giận hướng về chung quanh thiên địa gào thét mẹ nó đây là hỗn độn thanh niên tần vũ nhịn không được bạo nói t ụ kế tiếp ban cổ rốt cuộc cậu ba trong tay kinh khủng bản cổ phủ hướng thẳng đến hư không một bữa chém xuống lập tức một đạo kinh khủng khe hở liền xuất hiện ở giữa thiên địa theo kẽ hở xuất hiện côn g bạo toàn bộ khí tức hướng về trong cái khe trào ra ngoài vê anh lại là một tiếng kinh khủng công kích thiên địa lần nữa bị bàn cổ một búa đánh bể một tảng lớn t ầ n vũ sắc mặt nghiêm túc nhìn xem một màn này hắn muốn nhìn một chút truyền thuyết có phải thật hay không mà bàn cổ kích thứ ba rốt cục vũ u ra vê anh lại là một trận làm thiên địa lay động nổ mạnh về sau thiên địa rốt cục không chịu nổi gánh nặng bị nang eo chặt đứt bất quá bàn cổ trong tay bàn cổ phủ cũng là trong nháy mắt phá toái vô số mảnh vỡ nhỏ hóa thành từng kiện từng kiện ti mà lớn vài miếng mảnh vỡ thì là hóa thành từng kiện từng kiện kinh khủng tiên tiên trí bảo ba đồng thời bản cổ dưới chân liên thai cũng là bởi vì nhận lấy thiên địa nghiền ép thời khắc bể ra ầm ầm long thiên địa vốn là một thể theo trung gian bị chặt đoạn phía trên bầu trời tự nhiên là sụp xuống thấy một màn như vậy bản cổ sắc mặt ngưng tụ đây nếu là sụp đổ xuống mình không phải là toi công bận rộn hừ theo bản cổ một tiếng tức giận hừ hắn thân hình điên cùng tăng vọt vẹn vẹn nháy mắt thời gian bản cổ thân hình liền tăng vọt đến ban đầu gấp một trăm lần không ngừng đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu ầm ầm theo hai tiếng nổ thật、to. ba y t r ự chỉ là nếu đây là thật thiên địa làm sao trở thành bộ dáng bây giờ tần vũ trong lòng hơi hơi nghi hoặc hỏi rất hay ngay ở lúc này một đạo to lớn thanh â m liền chuyển đến tần vũ l ô thay tần vũ trong nháy mắt sắc mặt k ỳ biến lại có thể có người vội vàng hướng về thanh nhâm phát ra địa phương nhìn sang chỉ thấy một người mặc hoa phục trung niên nam tử chậm rãi đi tới tần vũ trước mặt mà trên người đối phương tản mát ra khí tức lại là để tần vũ vô cùng quen thuộc người là ai tần vũ sắc mặt nghiêm túc hướng về đối phương hỏi mà đối với tần vũ lời nói đối phương lại là cười ta a dựa theo nhân tộc cách gọi ta phải gọi hoàng đế ba nhưng mà đối phương lời nói trong nháy mắt để tần vũ sắc mặt hơi đổi một chút ba đây chính là hoàng đế h i ê n viên thị mà tần vũ kết hợp hệ thống nói tới đây là hỗn độn huyết mạch không gian truyền thừa lập tức tin tưởng ba vãn bối tần vũ gặp qua hiên viên hoàng đế tần vũ hơi hơi hướng về đối phương c h ắ p tay ha ha ha ha t ố t ta nhân tộc không nghĩ tới nhiều như vậy kỷ nguyên đi qua còn có thể có người thức tỉnh tổ mạch hoàng đế nghe tần vũ lời nói lập tức vui sướng cười ba xem như thiên địa đại kiếp về sau cái thứ nhất phi thăng cường giả hoàng đế thực lực tuyệt đối không thua trong truyền thuyết thánh nhân nhưng là nhân tộc lại cũng là ở hắn phi thăng về sau liền suy tàn trong lòng ngươi có lẽ có rất nhiều nghi hoặc ca ta cũng không cần nhiều lời ngươi nhìn tiếp xuống dưới liền biết chương hai trăm hai mươi sáu bản cổ chết thiên địa đại chiến hoàng đế hài lòng nhìn một chút tần vũ tần vũ cảnh giới trước mắt cùng thực lực ở viễn cổ thời kỳ đều là siêu cấp thiên tài hạng ngũ dù cho những cái kia tiên thiên thần linh hoặc là ứng kiếp chi nhân đều kém không được b a o xa mà tần vũ nghe đến đây cũng là hiếu kỳ hướng về phương xa còn đang khai thiên tích địa bản cổ nhìn lại tần vũ phát hiện theo bản cổ bắt đầu gia tăng tốc độ bất quá cũng phải phải biết trong truyền thuyết bản cổ khai thiên địa thế nhưng là còn nhau mấy ngàn năm đương nhiên đây là cổ đại nhân loại sức tưởng tượng có hạn theo bọn hắn nghĩ mấy ngàn năm đã là cực kỳ dài lâu mà mở ra một cái thiên địa mà nói tuyệt đối không có đơn giản như vậy thời gian cấp tốc trôi qua vẹn vẹn m ấ y mắt đã vượt qua vài chục cước năm bất quá cho dù là nhanh như vậy gia tốc bàn cổ cũng là cùng thiên địa còn nhau mấy canh giờ tần vũ cẩn thận tính toán dòng giã ba kỷ nguyên ông theo một trận ba động c h ủ n g bố chuyến khắp toàn bộ thiên địa về sau tần vũ lập tức phát hiện bản c ầ nguyên bản sắc mặt nghiêm túc rốt cục có một tia làm dịu ba trầm dãi bàn cổ cũng đình chỉ biến lớn thân thể mà thiên thì là càng lên càng cao địa cũng là bắt đầu hạ、xuống. đồng thời thiên địa cũng là bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng khuyết trường lớn lên nhìn xem rốt cục bắt đầu đi vào quỹ đạo bắt đầu trở nên cường đại thiên địa bản cổ rốt c ụ c cười vâng ba nhưng mà ngay lúc này một đạo kinh khủng q u a n g mang trong nháy mắt từ thiên bên trong đánh xuống không phòng bị chút nào bản cổ lập tức bị đạo này kinh khủng công kích đập vào trên thân phấp trong nháy mắt một ngụm kim sắc máu tươi giống như là hải dương một dạng p h u n tới đây là có chuyện gì thiên v ị sao công kích bản cổ tần vũ tử trong truyền thuyết biết rõ bản cổ chính là kiệt lực mà chết mà bây giờ nhìn đến hoàn toàn không phải chuyện như vậy vạn vật chỉ cần có so sánh liền sẽ có tư tâm thiên địa trước đó vốn là một thể hai người tự nhiên bình an vô sự mà bây giờ thiên vị trí biến cao hơn tự nhiên sinh ra một tia tư tâm tia liền là muốn vĩnh viên ở cao vị mà ở hắn nhìn đến duy nhất có thể thay đổi vị trí hắn liền là phụ thần cho nên tự nhiên là muốn thừa dịp thời khắc này đánh giết phụ thần hoàng đế thấy một màn như vậy lại là nắm đấm hơi hơi nắm chặt một cỗ sát khí ở hắn thể nội l a n lộn phụ thần tần vũ lại là từ hoàng đế trong miệng cảm nhận được một tia trọng yếu tin tức hoàng đế gọi bàn cổ phụ thần chẳng lẽ hoàng đế là bàn cổ hậu nhân vậy mình không phải cũng liền là bản cổ hậu nhân sao nghĩ như vậy tần vũ lập tức ngây ngẩn cả người bất quá hắn biết rõ tất cả không hiểu có lẽ chờ một chút liền có thể biết được v ậ y anh ngay ở lúc này thiên lại buộc phát ra một đạo hết sức kinh khủng lực lượng ba cái này lực lượng nếu là đập chúng bản cổ mà nói b ả n cổ tuyệt đối phải chết ông ba nhưng mà đúng lúc này đại địa bắt đầu tản mát ra một cỗ thủ hộ lực lượng cỗ này lực lượng trong nháy mắt sông vào bầu trời đem thiên bùng nổ công kích trực tiếp đánh nát ầm ầm long mà đối với đại địa hành vi thiên nhất thời tức giận cao cao tại thượng hắn thế mà bị người không vâng lời lập tức một cỗ hết sức kinh khủng khí tức bị thiên ngưng tụ ra mà đại địa cũng là bắt đầu b ộ c phát ra vô cùng vô tận lực lượng thiên địa đại chiến lập tức phải treo lên ai ba nhưng mà đúng lúc này thở dài một tiếng âm thanh chuyển đến giữa thiên địa thiên địa bạo loạn khí tức trong nháy mắt bình tĩnh lại mà phát ra cái này thở dài một tiếng âm thanh chính là bàn cổ bàn cổ bất đắc dĩ liếc bầu trời một cái lập tức ngồi sổm dưới đất vớt ve một lần đại địa đại địa tựa hồ là cảm nhận được cái gì bắt đầu điên cùng run dày ta sinh ở hỗn độn đại địa nên về ở hỗn độn đại địa bỗng nhiên một đạo to lớn thanh âm từ bàn cổ trong miệm b ộ c phát ra nguyên lai、like, bàn cổ thân thể trước đó đã đến nọ mạnh hết đàn nếu là nghỉ ngơi thật tốt vô số kỷ nguyên về sau vẫn có thể khôi phục nhưng là thiên một đạo công kích lập tức đem hắn bản nguyên đánh nát một khác sau tần vũ nhìn thấy bàn cổ giống như truyền thuyết một dạng trong nháy mắt ngã xuống đất mà hắn nhục thể thì là hóa thành từng tòa sơ nhạc n cuộc sống lập tức tăng v ọ t hóa thành chống đỡ thiên địa bất chu sơ nhạc n mắt trái hóa thành thái dương tinh mắt phải hóa thành thái âm tinh mà bộ lông hóa thành vô số thảm thực vật huyết dịch bên trong tất cả tinh hoa trong nháy mắt tụ hợp lên hóa thành hai cái tinh huyết một mai hóa thành một cỗ thân hình cao lớn mà mặt khác một mai thì là rơi vào bất chu sơn dưới chân những cái kia mất đi tinh hoa huyết dịch thì là hóa thành h à lưu bàn cổ tinh khí chia ra làm ba cỗ biến thành ba cái h ả i đồng mà dung hợp bàn cổ thân thể đại địa bắt đầu điên cuồng tăng vọt rất nhanh liền lan tràn tới nơi rất xa mà theo đại địa mở rộng bất chu sơn cũng là cấp tốc tăng vọt mà thiên cũng khoảng cách đại địa càng ngày càng xa nếu là lúc này đại địa muốn mà nói hoàn toàn có thể đánh nát thiên ba nhưng mà hắn lại là không có làm như vậy mà theo thời gian p i tốc trôi qua tần vũ cũng phát hiện vô số tiên thiên sinh linh bắt đầu dựa vào bản thân thực lực cường đại ở trong trời đất này du tàu lên đại địa cũng bị bọn hắn gọi là hồng hoang đại lục mà ở trời đất mở ra trước đó liền đã ở đại địa phía trên sinh tồn hồng quân lại là tìm được hỗn độn thanh l i ê n phá toái về sau lớn nhất một mảnh hóa thành tạo hóa ngọc điệp dựa vào trong đó bao hàm vô số thần thông hắn rất nhanh liền trở thành hồng hoang đệ nhất cường giả ba nhưng mà hắn không biết đây đều là thiên thao túng về sau dĩ nhiên chính là hồng quân giàn đạo ở thiên đạo như có như không can thiệp phía dưới thu tam thanh làm đệ tử đồng thời tử vừa mới bắt đầu cho pháp bảo đẳng cấp liền đem ba người bắt đầu phân hóa. về phần mấy cái khác đệ tử cũng riêng phần mình có bọn họ tác dụng chuẩn đề tiếp dẫn trực tiếp phái đến tây phương hoang man t r i địa bắt đầu sắp đặt sau này tây du đại k i ế p mà nữ hoa liền có chút bất đ ộ n g nguyên bản hồng quân không có ý nghĩ này nhưng là không biết vì sao bản thân liền thu nữ hoa làm đệ tử ba nhưng mà hắn không biết cũng vô pháp tính ra liền là nữ hoa lại là địa bản nằm vùng quân cờ tần vũ nhìn xem một màn này tăng thêm một bên hoàng đế giản giải quả thực t ê cả ra đầu nguyên lai hồng hoang đại địa phía trên những cái này đại tiếp còn có biến cố đều là thiên địa đấu tranh vật hy sinh tần vũ nghe những cái này cũng là bắt đầu hơi hơi cảnh giác lên bản thân sẽ không cũng là một ít đại năng quân cờ a bất quá tần vũ biết rõ dù cho thật là quân cờ cái kia lại có thể thế nào bản thân cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ trừ bỏ mặc cho người định đoạt bên ngoài còn có thể làm sao chỉ có hết sức cường đại mới có một khả năng nhỏ nhoi phản ra ngoài nếu là hàng ngày lo lắng mình có thể hay không bị một ít đại lao cầm lấy đi chịu chết còn không bằng hiện tại liền đi trước đây ba nhưng mà liền ở hồng quân giảng đạo cuối cùng hắn lại là đưa ra mấy đầu để tần vũ biến sắc đồ vật đại đạo năm mươi thiên diễn bốn mươi chín bất luận cái gì tự nhiên đều có một chút hy vọng sống tuy nhiên tiên địa đã đem thành thánh con đường phong tỏa nhưng là vẫn như cũ có một tia hy vọng bà trên bộ đoàn hồng quân lao đầu dựa theo bản thân từ tạo hóa ngọc điệp phía trên lấy được hư giả tin tức bắt đầu bịa gặt lên đồng thời còn hào phóng đem mấy đạo hồng m ô n g tử khí lấy ra ba cái này mẹ nó ở đâu là cái gì hồng m ô n g tử khí b ấ t quá chỉ là thiên đạo khống chế người phương pháp liền là hồng quân chính mình cũng là sử dụng hồng m ô n g tử khí về sau mới từ từ bị khống chế lao sư đây là hạng gì bảo vật chương hai trăm hai mươi bảy ta có chu tiên h kiếm một cái đánh mấy cái tiếp dẫn xem xét cái này bảo vật tỏa ra ánh sáng lung linh lập tức trong lòng ngưng ấy sau đó vội vàng kích động hỏi nghe tiếp dẫn lời nói tất cả mọi người là kích động nhìn về phía đạo này hồng mông tử khí đây là thành thánh c h i cơ hồng mông tử khí hồng quân lập tức như bức hồng hông nói ra lao sư cái này thành thánh c h i cơ là loại nào thuyết pháp cho dù là luôn luôn t r ầ m ổn lão tử đều có chút kích động bọn hắn thực lực đạt tới c h u ẩ n thánh đỉnh phong đã có không ít thời gian nếu không phải hồng quân xuất hiện bọn hắn đều cho là mình đã đến đỉnh điểm vâng không tự xưng là thiên đạo chính thống bọn hắn ba huynh đệ làm sao lại bãi làm thấy có cái này hồng mông tử khí chỉ cần cơ duyên vừa đến các ngươi tự nhiên có thể thành thánh về phần bao lâu còn cần các ngươi tự động lĩnh mộ hồng quân cao thâm mặt chắc nói ra mà lý giải trước sau từ đầu đến cuối tần vũ kem chút không b ậ t cười cái này bức chính mình cũng không biết bản thân làm sao lại thành thánh nơi nào có kinh nghiệm có thể nói quả nhiên là đạo tổ hồng quân trang bức lên thực sự là sử thượng nhu nhất người tần vũ nhịn không được nổ nước bọn ha ha ha đừng nói ngươi chính là ta lúc trước nhìn thấy màn này thời điểm cũng là nhịn không được ca ba một bên hoàng đế cũng là khẽ m ỉ m cười hoàn toàn không có cao cao tại thượng cảm giác tần vũ hai người lần nữa hướng về phía dưới hư không nhìn lại chỉ thấy g i n g đạo tự nhiên là rất nhanh kết thúc chiếm được hồng nông tử khí mấy người tự nhiên là tập trung tinh thần đang nghiên cứu bất quá mấy chục kỷ nguyên đi qua lại là không có người có một tia đầu mối mà ở tại bất chu sơn nữ hoa một ngày này lại là nhận lấy một tia không rõ hấp dẫn theo một trận này hấp dẫn nữ hoa đi tới bất chu sơn chân núi ba nhưng mà nàng lại là phát hiện chung quanh có một bãi suối nước mà suối nước phía dưới lại là hiếm thấy cựu thiên tức n ư ỡ n g nhìn xem suối nước không biết làm sao nàng thế mà cảm thấy một trận tịch mịch lập tức bắt đầu dùng trong suối nước bùn để nhảo nạn một người mà nàng không biết ở bùn bên trong lại là có một giọt kim sắc hết dịch theo cái này người bùn chậm rãi thành hình về sau nữ hoa trong miệng phun ra một tia sinh mệnh pháp tắc chi lực đụng chạm lấy sinh mệnh pháp tắc chi lực về sau tượng đất thế mà sống cả người bùn bắt đầu hiện ra từng tia huyết đ ủ mà một mai kia kim sắc huyết dịch thì là trở nên yên lặng phản phất không xuất hiện qua một dạng tần vũ thấy một màn như vậy rốt cuộc nhớ tới một mai này kim sắc huyết dịch liền là bản c ổ chết rồi hai d ọ t tia tinh huyết một trong mà trong đó một d ọ t tinh huyết thì là hóa thành một ư ơ i hai tổ vu cùng với vô số vu tộc ba nhưng mà một mai này lại là vẹn vẹn hóa thành cái thứ nhất nhân tộc vừa mới hóa thành hình người nam tử này vội vàng hướng nữ hoa cung kính quỷ xuống l ạ i miễn lễ ta xem ngươi cũng cô độc liền lại làm một chút ngươi đồng bào a nữ hoa nhìn thấy bản thân làm người và bản thân dung mạo rất giống lúc liền cười vui vẻ bất quá nàng ngại trước đó tốc độ chậm lập tức từ chung quanh rút một sợi dây leo dây leo ở trong suối nước quét qua lập tức nàng ở trong hư không hơi vung cựu thiên tức n h ư ỡ n g bùn não lập tức hóa thành từng cái tiểu nhân đương nhiên đây cũng là bởi vì nữ hoa hình thể quá lớn dù sao thời kỳ hồng hoang cường giả mỗi một cái hình thể đều là to lớn vô cùng mà những cái này nhân tộc thì là cùng hiện đại dân tộc không x đây đất đều là nàng sáng tạo nhân tộc n g à y sau các ngươi liền kêu nhân tộc mà ngươi liền là nhân hoàng ta ban thưởng ngươi tên là phục hy nữ hoa vui vẻ hướng về những cái này hướng về bản thân quỳ lệ tiểu nhân nói ra mà hắn lời nói vừa ra ở đây tất cả nhân tộc đều vội vàng chỉnh chỉnh tề tề hướng về nữ hoa b á i tam bái nhân tộc tạ nương nương ban tên từng tiếng to lớn thanh â m ở chung quanh hư không truyền bá mà bên trên bầu trời thiên đạo nhìn thấy phía dưới một màn lập tức giận nhưng mà hắn lại là không thể biểu hiện ra cái gì cảm xúc bởi vì bất cứ sinh vật nào đối với không biết cường đại đồ vật đều có mâu thuẫn tâm lý mà bọn hắn nếu là biết rõ thiên đạo hưu tình mà nói nhất định sẽ e ngại thiên đạo mà e ngại thì sẽ sinh ra nghịch phản đây là hắn từ đã xuống dốc long phượng hai tộc trên thân lấy được giáo huấn ông ba nhưng mà một k h ắ c sau thiên đạo liền gieo rắc xuống tới vô cùng vô tận công đức lực lượng công đức lực lượng lập tức đem toàn bộ thiên địa cường giả đều hấp dẫn tới đón lấy dĩ nhiên chính là vẻ mặt mẫu nữ hoa bị phong thánh mà theo hồng mông tử khí tiến vào đại đ i ệ cũng là biết rõ ngày sau nữ h a liền là địch nhân một trong mà mấy cái khác lấy được hồng mông tử khí người xem xét nguyên lai cần chính là công đức là được chẳng lẽ chúng ta cũng muốn đi sáng tạo chút chủng tộc chuẩn đề gương mặt khó khăn mà tiếp dẫn cũng là diêu động trong tay hạt châu sáng tạo một chủng tộc nơi nào có đơn giản như vậy nữ hoa đây là gặp v ậ n may chiếm được cựu thiên tức nhưỡng còn có bị đại địa bao dung lúc này mới có thể sáng tạo ra chủng tộc tam thanh cũng là bắt đầu chăm chú suy nghĩ ba chỉ có thái thanh đạo nhân cũng chính là thái thượng lão quân cái này bức thừa dịp người không chú ý l ă lộn đến nhân tộc bên trong nay nhìn nhân tộc tu luyện chi pháp có thiếu do đó chuyển xuống kim đan đại đạo người có duyên có thể tới ngay rằng theo một tiếng to lớn tuyên hiệu âm thanh rơi xuống thái thanh đạo đức thiên tôn ở thiên ảnh hưởng phía dưới cho nhân tộc chuyển thụ tu luyện chi pháp ba nhưng mà cái này kim đan đại đạo cuối cùng tu luyện tới cực hạn cũng bất quá là thiên đạo chó s ă n thôi mà không biết chuyện nhân tộc đều là đang cảm tạ thái thanh đạo đức thiên tôn đương nhiên thái thượng lão quân bản nhân cũng không biết thiên đạo tự nhiên là làm bộ đem công đức lực lượng v u n g số dưới thái thượng lao quân tên này t o ạ nguyện thanh thánh ba nhưng mà một khác sau có là âm thanh to lớn thanh âm chuyển kh ta ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn hôm nay gặp sư huynh thái thanh đạo nhân thành thánh thành lập xuyển giáo phạm là thông tuệ giả thiên địa linh vật biến thành người cũng có thể đến vào tà giáo ngu xuẩn liền đừng tới ngoài ra ta có tiên thiên trí bảo bàn cổ phiên c h ấ n áp khí vật x i y ể n giáo lập ta thượng thanh linh bảo thiên tôn hôm nay gặp đại sư huynh thái thanh đạo nhân cùng nhị sư huynh ngọc thanh đạo nhân đều thành thánh nóng mắt cho nên thành lập tiết giáo t h â n a quỷ a muốn tới thì tới cũng có thể đến vào tà giáo cương điệu một lần ta có tiên thiên trí bảo chu tiên tứ kiếm một cái đánh mấy cái so với ta nhị sư huynh địa bảo tiết giáo lập đương nhiên hai người lời nói không có ngay thẳng như vậy bất quá ý tứ đều không khác mấy mà thiên đạo lập tức im lặng còn em ngươi hai minh đệ các người đến nháo cái gì cho rằng công đức lực lượng là nước sôi để ngộ sao muốn liền sẽ có thiên đạo nguyên bản có ý tứ là muốn mấy người đều là bản thân lĩnh hội hồng nông từ khí sau đó bản thân làm chút ít động tác cuối cùng không phải liền xong rồi sao không nghĩ tới bản thân chỉ cho thái thượng lão quân bật chút hạc các ngươi hai cái liền dập khuôn học theo bất đắc dĩ vì mình đại nghiệp thiên đạo chỉ có thể bất đắc dĩ đem chính mình số lượng không nhiều thiên đạo chi lực gieo rắc sổ dưới kết quả tự nhiên là hai minh đệ thành thánh mà thiên đạo còn cố ý cho linh bảo thiên tôn nhiều hơn một điểm công đức lực lượng nhường hắn thực lực trực tiếp cùng nguyên bản mạnh hắn một đầu nguyên thủy thiên tôn một dạng ba tự nhiên liền để nguyên thủy thiên tôn pha lê tâm không chịu nổi bất quá thiên đạo còn không có t h ở p h à o lại là hai tiếng to lớn tuyên thệ âm thanh chuyển đến ta hồng quân đạo nhân đệ tử tiếp dẫn đạo nhân ở đây tuyên thệ ta hồng quân đạo nhân đệ tử chuẩn đề đạo nhân ở đây tuyên thệ chương hai trăm hai mươi tám cvu viêm hoàng đại chiến liên tiếp hai tiếng hết sức to lớn tuyên thệ âm thanh vang lên toàn bộ hồng hoàng triệt để xôi t r o ba trong vòng một ngày đã có ba vị đại năng thành thánh chẳng lẽ còn sẽ có cái thứ tư cái thứ năm nhìn thấy có thể bọn họ đều là đạo tổ hồng quân đệ tử đồng thời lại có thành thánh tri cơ tự nhiên có thể trở thành t h á n h nhân chỉ hy vọng hồng hoàng không muốn bọn hắn nhất mạch độc đại a vậy còn có thể làm sao long phượng tiệt diệt hiện tại cường đại nhất yêu tộc cùng vũ tộc đều không có t h á n h nhân đạo tổ nhất mạch cường thịnh đã là chuyện chắc như đinh đóng cột ngàn vạn đừng nói như vậy đạo tổ là nhân vật bậc nào lúc trước giảng đạo thiên hạ chúng ta cũng nhận qua không ít cơ duyên đúng vậy a có đạo tổ lãnh đạo thanh nhân lại nhiều cũng chỉ là đại hưng dấu hiệu a t h ô ba hiện tại cả đám đều đi đường tắt hắn không cho còn không được mà đang ở thiên đạo do dự thời điểm tiếp dẫn chuẩn đề hai huynh đệ nhìn xem chậm chạp không đến công đức lực lượng cũng là sắc mặt tái nhật sư huynh chẳng lẽ chúng ta nghĩ sai chuẩn đề liền vội và hỏi không có khả năng hẳn là thực lực chúng ta không đủ phát hạ hoành nguyện không đủ để cho chúng ta thành thánh tiếp dẫn nói xong sau lập tức ánh mắt hơi hơi nghiêm một chút ta tiếp dẫn phát hạ đệ nhị hoành nguyện, nguyện. một đạo to lớn thanh âm lần nữa truyền khắp toàn bộ hồng hoang đại lục ba nhưng mà công đức lực lượng cũng không có hạ bất đắc dĩ hắn chỉ có thể tiếp tục cái thứ hai cái thứ ba hơn mười cái hoành nguyện từ trong miệng của hắn truyền khắp toàn bộ hồng hoang đại lục ba hiện tại rất nhiều đại năng đều là nghi ngờ chẳng lẽ tiếp dẫn không phải bàn cổ chính tông cho nên liền không cách nào trở thành thành nhân mà rốt c u c thiên đạo cũng kịp phản ứng nhìn xem cấp bách đầu đầy mồ hôi tiếp dẫn bất đắc gì hắn vẫn là đem công đức lực lượng vùng x u ố n g dưới phải biết thành tựu một cái thánh nhân cần có lực lượng vô cùng to lớn cho dù là thiên đạo ở một hơi làm ra nhiều thánh nhân về sau hắn vẫn như cũng là có chút lực bất t ò n g tâm theo hắn công đức tung xuống tiếp d ẫ n thành thánh mà chuẩn đề thấy một màn như vậy cũng là vội vang bắt đầu phát đại h o à n nguyện thiên đạo cũng là lại một lần nữa tung xuống vô số công đức bất quá bởi vì công đức lực lượng đã còn thừa không có mấy tiếp d ẫ n vẹn vẹn chỉ là vừa mới trở thành thánh nhân liền đình chỉ cho nên cũng là tất cả bên trong thánh nhân yếu nhất thiên đạo n ư u bức như vậy sao thế mà có thể duy nhất một lần thành nhiều như vậy thánh nhân tần vũ cũng là có chút n g h i hoặc ba phải biết bản cổ cũng bất quá là ở khai thiên hậu kỳ mới nục thể thành thánh thiên đạo tự nhiên không có mạnh mẽ như vậy thật thánh nhân làm sao có thể yếu như vậy phụ thần đại nhân bậc này tồn tại mới thật sự là thánh nhân hơn nữa còn chỉ là mới vào thánh nhân giai đoạn hồng quân đám người cũng bất quá chỉ là ngụy thánh thôi dù cho toàn bộ cộng lại cũng không địch lại phụ thần đại nhân một chỉ hoàng đế lạnh rên một tiếng hoàn toàn một bộ xem thường hồng quân mấy người ý tứ thì ra là thế chắc không được tần vũ khẽ gật đầu mà hình ảnh bên trong kinh lịch một l ầ n này năm người thành thánh hình ảnh về sau hồng hoàng cũng từ từ bước vào quỹ đạo Vô số đại yêu, tinh quái yêu, t mà n có h thứ thần ệ sơn. nông i á thị là thiên đ nhân ó tộc cấm no chữa bệnh vấn đề cũng rất nhanh giải pháp có thể nói nhân tộc lần nữa tiến nhập cực nhanh phát triển tiếp súng dĩ nhiên chính là nhân tộc cường thịnh nhất ngũ đế thời đại hoàng đế thời kỳ n h â n tộc bên trong tổng cộng có ba vị thức tỉnh hỗn độn huyết mạch người đương nhiên tại thời đại kia hỗn độn huyết mạch được xưng là tổ về phần tổ tiên là ai không có người biết được liền là nữ hoa cũng là nghi hoặc mà hoàng đế thời kỳ ba vị tổ mạch truyền thừa giả dĩ nhiên chính là hoàng đế viêm đế cùng với si vu Sivu chính là nhân tộc cùng vu tộc đời sau bởi vì hai loại huyết mạch g i a o hội cho nên thức tỉnh tổ mạch đồng thời thực lực vô cùng c ư ờ n g đại nếu không chết toàn bộ hồng hoang cũng có thể bị hắn k u ấ y động hoàng đế nhìn xem hình ảnh bên trong hết sức vũ dũng thực lực đạt tới kim tiên cấp bậc si vu bất đắc di thở dài vẹn vẹn một trăm năm không tới thời gian trở thành kim tiên bậc này thiên phú có thể nói là toàn bộ hồng hoàng đệ nhất ta ba liền là nhị lang thần tiên thiên thần linh đều không có như thế thực lực ba bất quá ta biết trong lịch sử si vu tựa hồ là ngươi và viêm đế liên hợp chém giết tần vũ nhớ mày từ nơi này nhìn si vu cơ hồ cả một đời đều là đang vì nhân tộc quật khởi làm đấu tranh hắn cùng với viêm đế cùng hoàng đế có thể nói là tay chân bạn tri kỷ vì sao hậu kỳ sẽ trở mặt thành t h ủ mà tần vũ c h ắ hỏi thì là để hoàng đế trở mặc ngươi xem xuống đi liền biết hoàng đế thở dài lập tức không nói thêm gì nữa tần vũ lông mày n h u lại lập tức nhìn xem hình ảnh không nói thêm gì nữa nhân tộc q u ộ c khởi để v u yêu tộc đều là sợ hãi bất quá ở không lâu sau đó v u yêu tộc liền không có cách nào lại cố kỵ những thứ này bởi vì v u yêu đại chiến cũng đến mà xem như v u tộc hậu duệ si v u cũng là xem như tướng lĩnh tham gia chiến tranh kết quả cuối cùng tự nhiên là v u yêu hai tộc đồng q uy vô tận đương nhiên v u tộc hơi kém một chút cuối cùng đại bại vu tộc trừ bỏ si vu dẫn đầu lên tộc bộ lạc còn hàng tồn một bộ phận tộc bên ngoài mặt khác toàn bộ chế i n tử mười hai tổ vu chỉ có hậu thổ sống tiếp được hậu kỳ ở đại địa dẫn đạo phía dưới thiết lập địa phủ mà địa phủ cũng thành trong tam giới duy nhất có thể chống đỡ thánh nhân địa phương bất quá ở cuộc chiến tranh này kết thúc về sau si vu thế mà mang theo một đạo hồng n ô n g tử khí về tới nhân tộc bộ lạc ở đại địa chi mẫu dẫn đạo dưới hoàng đế tới nơi này một cái không gian truyền thừa bên trong lý giải sự tỉnh trước sau mà hắn đem sự tỉnh quá trình nói cho viêm đế cùng si vu Viêm đế t ự nhiên tính i Sivu lại biên nói dối, n tưởng, rằng hoàng nên tạo mà mục là là cho đây đế đ c h đ ú g là vì c i người liền đại chi ế m mông mạnh làm mâu lấy là nhất hồng khí, không thì hắn nhưng là nhân tộc người mạnh nhất ở. Làm sao hắn liền không tình vàng dẫn tử tộc đạt được có đạo. ở, sao Sự địa phía sau tự nhiên là rõ ràng vì để cho si vu không trở thành thiên đạo chó săn viêm hoàng liên thủ hướng về si vu đại chiến đương nhiên cuối cùng hai người vẫn là thắng vì si vu niên kỷ nhỏ hơn hai người còn không có hoàn toàn trưởng thành mà viêm hoàng không đành lòng đánh g i ế t si vu chỉ là ở ngay trước mặt hắn trực tiếp đem hồng nông tử khí dung nhập bên trong lòng đất cho hắn biết mình không phải là vì hồng nông tử khí mà đến đồng thời còn đem si vu nhục thân một phần năm phần phân biệt phong ấn ở địa phương khác nhau ba bất quá hoàng đế lưu một chút tâm nhãn liền là đem si vu nguyên thần cùng đầu lâu đặt chung một chỗ nói cách khác si vu mặc dù là bị phong ấn nhưng lại là một mực tu luyện thì ra là thế thiên đạo nước cờ này nếu là đi đúng rồi toàn bộ hồng hoang ngày sau đều chỉ có thể là hắn nắm trong tay tân vũ biết rõ si vu thế nhưng là dung hợp bản cổ hai dọ a tinh huyết sinh ra kinh khủng tồn tại đồng thời có nhân tộc không có vu tộc cường đại nhục thân cũng có vu tộc không có nguyên thần có thể nói là tam giới đệ nhất thiên tài nếu là thật khống chế ai là đối thủ đúng vậy à thiên đạo có thể nói là toàn bộ hồng hoàng cùng trung định nhân đáng tiếc bây giờ thiên đạo đã không phải là phía trước thiên đạo có thể so sánh chương hai trăm hai mươi chín chủ tiên tử kiếm hồng hoàng đại lục phá thoái hoàng đế lời nói cũng là để tần vũ oanh mắt n g ư n g trọng bất quá cái này cách mình tựa hồ còn rất xa a mà theo viêm hoàng đại chiến si vu thiên đạo cũng đối nhân tộc vung lòng không ít cảnh giác dù sao si vu chết rồi hoàng đế viêm đế cũng không có cái gì g â y gớm đằng sau hoàng đế thoái vị ngũ đế bên trong mặt khác tam đế lần lượt kế vị về sau dĩ nhiên chính là hạ triều thành lập xem như lịch sử phía trên cái thứ nhất triều đại hạ triều tự nhiên là một cái c á i cách tính sự tình vu yêu hai tộc đã xuống dốc nhân tộc có được hoàng đế quy ẩn đại năng tọa chấn một cách tự nhiên trở thành thiên địa đệ nhất đại tộc ba dù sao tam hoàng ngũ đế đều sống s ó t ta chỉ là bị thiên đạo sắc phong về sau không thể tùy ý nhúng tay nhân tộc mà thôi nhưng nếu là chủng tộc khác đến nhúng tay tam hoàng ngũ đế cũng không phải ăn chay bất quá nhân tộc nội bộ đấu tranh mà nói bọn hắn liền không để ý tới mà thương triều cũng là bắt đầu thượng tiến thương triều tiền kỳ hết sức cường thịnh có thể nói đem nhân tộc cường đại phát triển đến thời kỳ cường thịnh bất quá đến thương trụ vương thời kỳ li mà nhắm ngay nơi này thiên đạo bắt đầu lên tiểu tâm tư tất nhiên nhân tộc mạnh mẽ như vậy không bằng đem nó thu làm môn hạ sau đó bắt đầu gieo rắc đại kiếp gông xuống ngôn luận ba trước đó vì để cho tam thanh sáu người thành thánh thiên đạo đã mất đi phần lớn lực lượng sở dĩ nghị muốn bố trí xuống một cái này đại kiếp chỉ có thể bắt đầu lắc lư hồng quân hợp đạo ba hiện tại hồng quân liền là thiên đạo người phát ngôn xem như người phát ngôn lời hắn nói tự nhiên đều là đúng tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề n ữ hoa mấy người tự nhiên là hoàng thánh nhân cũng phải chết đại kiếp ai chịu được a bởi vậy tất cả mọi người lựa chọn đem họa thủy đông dẫn mục tiêu tự nhiên phần lớn đều là nhân tộc. bất quá bận tâm nữ hoa mặt mũi mấy người hợp n h ư u để thương trụ vương diễn đùa dỡ nữ n hoa thạch tượng sự t ì n h phong thần đại kiếp liền triển khai như vậy đại kiếp phía dưới cho dù là thánh nhân cũng là chỉ vì bảo toàn bản thân bởi vậy trọng tình nghĩa linh bảo thiên tôn cũng chính là thông thiên giáo chủ thế nhưng là liền gặp xui xẻo trực tiếp bị hai cái sư huynh lắc lư dẫn đến môn hạ đệ tử hao tổn vô số hậu kỳ còn có không ít bị tiếp dẫn chuẩn đ ể hai cái vất tiện nghi người thừa cơ cho lấy đi không ít cửa、giả. chỉ có nữ hoa trao quyền cho cấp dưới linh châu tử mấy cái tiểu tốt cuối cùng thế mà không huyền n i ệ m chút nào quá quan ba chỉ bất quá linh châu tử cũng là xui xẻo bị nguyên thủy thiên tôn cái này b ứ c cho lắc lư tới cuối cùng đại kiếp hậu kỳ liền muốn bắt đầu phong thần mấy huynh đệ bắt đầu ô m đầu tố khổ lao tử nói bản thân chỉ có một cái đệ tử hao tổn không được a cho nên cùng thông thiên giáo chủ mượn một chút nhân quả cũng chính là mượn không ít thông thiên giáo chủ đệ tử vì đệ tử của mình chết hay nguyên thủy thiên tôn càng là tuyệt sư đệ à, ngươi những cái này sơn tinh dạ quái hoàn toàn không coi là gì a ngươi liền cho thêm chút cho sư huynh ta những cái này thiền tư thông tuệ thiên địa linh thể c à n cản thai họ a thông thiên giáo chủ nghe đến đây lập tức mập bức ta đây là tới tìm các ngươi t làm sao phản ngược lại là các ngươi tố khổ thông tin h ê giáo chủ rốt cục nghĩ thông suốt nguyên bản có thể nói là so thân huynh đệ còn thân hơn hai vị sư huynh ở thành thánh liền biến ha ha ha ha không nghĩ tới a không nghĩ tới lao tử nguyên thủy hai người các ngươi lại vì bản thân tư dục để cho ta đệ tử đi cho các ngươi chịu chết bắt đầu từ bây giờ ta thượng thanh linh bảo đạo nhân cùng ngươi thái thanh đạo đức thiên tôn ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn phân do giới hạn tam thanh liền như vậy giải tán thông tin giáo chủ to lớn thanh em trực tiếp chuyển khắp toàn bộ hồng hoang đại lục trong nháy mắt vô số đại năng bừng tỉnh tam thanh quyết liệt đây chính là lập trời đại sự a thông tin ê người điên nguyên thủy thiên tôn sắc mặt k ỳ biến hắn không nghĩ tới bản thân thành thành thật thật sư đệ một lần này c ư nhiên như thế cương liệt liền là lao tử đều là vẻ mặt n g ư n g trọng tam thanh quyết liệt tuyệt đối là một kiện đại sự tam thanh liên hợp lại tuyệt đối có thể chế phách hồng hoang vô số năm mà bây giờ thông tin ê rời khỏi không có hắn k i ể m chế nguyên thủy chính mình cái này vị trí lao đại không dễ ngồi à. hừ tự giải quyết cho tốt thông tin ê lạnh dên một tiếng trong nháy mắt phá mở hư không biến mất không thấy gì nữa mà một khác sau thông tin giáo chủ lại là đã tới phong thần chi chiến cuối cùng chiến trường nhìn xem đầy g i ấ y bửa bãi đại địa hắn trở mặc chung quanh người đã chết bên trong cơ hồ đều là hắn đệ tử a một khắc sau hắn ánh mắt bên trong buộc phát ra vô tận s á c ý phi đồng phi thiết hiệu phi cương tàng tại tu di sơn hạ tàng bất dụng âm dương điên đ ả o luyện khởi vô thủy hỏa thối phong mang tuyệt tiên biến hóa vô cùng diệu đại la thần tiên huyết nhâm i t h ư ờ n g một tiếng băng lanh thanh â m trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên đ ị a trong nháy mắt nguyên bản còn đang tức giận nguyên thủy thiên tôn cùng lao tổ đột nhiên hù dọa một tiếng này tuyên hiệu ý nghĩa bọn hắn h ế t sức rõ ràng thế mà bay xuống chu tiên kiếm trận nguyên thủy thiên tôn gương mặt s n g lạnh nếu là để mặc cho hắn bay xuống đi hắn đệ tử tuyệt đối toàn bộ phải chết mà liên ở lúc này lại là một đạo to lớn thanh â m chuyển đến ta hồng quân đạo nhân m u ô n hạ thông thiên giáo chủ nhìn thiên địa sinh linh đồ thán không đành lòng lại nhìn quá nhiều giết chóc hiện bay xuống chu tiên kiếm trận mười ngày đại chu một phương nếu là có người có thể xông qua trận này thương chiều túi đầu xưng ơ t h ậ n nếu xông không qua đại chu lui binh thông thiên giáo chủ trong giọng nói bao hàm tràn đầy tự tin chu tiên kiếm trận lấy hắn một cái thánh nhân thực lực bố trí xuống không phải tứ thánh không thể phá tứ thanh a trừ hắn ra toàn bộ hồng hoang cũng chỉ có sáu cái thánh nhân hồng quân sẽ không xuất thủ trừ phi hắn hai người sư huynh liên hợp ba vị khác thánh nhân bằng không hắn đứng ở thế bất bại ba nhưng mà hắn coi thường hắn hai cái sư huynh vô sỉ mười ngày sau lão tử lấy thông thiên giáo chủ nối giáo cho giặc làm lý do mang theo tiếp dẫn chuẩn đề còn có nguyên thủy thiên tôn tứ thánh giáng lâm bốn người hợp kích đem chu tiên kiếm trận bài trừ ba giận giữ thông thiên giáo chủ trong nháy mắt cùng mấy người chiến đấu đến cùng một chỗ năm vị thánh nhân chiến đấu tự nhiên là hủy thiên diệt、địa. mà xem như chiến đấu trung tâm nhân tộc cũng chết tổn thương thảm trọng ba cuối cùng tam hoàng ngũ đế xuất thủ tám vị nhân tộc đại năng liên thủ b ộ c phát ra chiến đấu lực hoàn toàn không dưới một tôn thánh nhân một màn này trong nháy mắt để thiên đạo đều kinh hãi mà thân ở địa phủ hậu thổ cũng gia nhập chiến đấu bùng nổ nàng trực tiếp đem chuẩn đề kéo vào trong địa phủ đánh nát đối phương l ụ c thân đem nó vĩnh viễn cầm t ù ở địa phủ mà thông thiên giáo chủ đã sớm cùng hai vị sư huynh của mình trở mặt thành t h ủ tuy nhiên thiên đạo đã đem hắn tu vi nguyên thần đặt xuống thiên đạo là cấn nhưng nếu là thiên đạo trực tiếp khống chế hắn tuyệt đối sẽ gây nên toàn bộ hồng hoang đại lục chấn động đến lúc đó sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy ba nhưng mà theo thời gian trôi qua hồng hoang đại lục từ từ bị đánh nát. những người này tuy nhiên đều là ngụy thánh nhân nhưng lại vẫn như cũ dính thánh nhân hai chữ tự nhiên là thực lực cường đại hết sức cuối cùng bất đắc dĩ thiên đạo chỉ có thể để hồng quân xuất thủ mà hồng quân xuất thủ trực tiếp đem tất cả thánh nhân chấn áp liền lão tử nguyên thủy thiên tôn cũng không thả qua nay thánh nhân làm loạn đồ thán sinh linh truyền thiên đạo chỉ lệnh hồng hoang đại lục sau này chia làm tiên p h ả m giới bất luận kẻ nào không được hạ phàm làm loạn thế gian thành tiên cũng nhất định phải phi thăng thánh nhân tại c ử u tiêu phía trên không được can thiệp tiên phản giới bất luận cái gì mà theo hồng quân tiếng nói rơi xuống thiên đạo chi lực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phá toái đại địa lớn nhất một khối hồng hoang đại lục hóa thành tiên giới đại lục mà mặt khác bể nát hòn đá lại là phá mở hư không hóa thành vô số tất cả lớn nhỏ vũ trụ những cái này vũ trụ số lượng cho dù là tần vũ đều không thể đếm rõ ràng nhân tộc cũng là bị đánh tan đến từng cái vũ trụ chương 230, hệ thống thiên đạo liền là c ặ t bã nhìn xem hình ảnh bên trong cách tiên giới đại lục vô tận xa từng cái vũ trụ tần vũ lại cũng là hơi hơi cảm khái nguyên lai、like、vũ trụ sinh ra là như vậy đồng thời bản cổ khai thiên tích địa cũng là thật đây chính là sự tình từ đầu đến cuối hồng hoang đại lục sự t ì n h một mực bị lưu truyền ở tất cả nhân tộc huyết mạch đương nhiên cơ bản đều là ở hồng hoang đại lục phá toái phía trước chuyện sau đó mỗi cái thế giới đều sẽ dựa theo bọn hắn thế giới truyền thuyết đến biến dịch hoàng đế sâu kín hướng về tần vũ nói ra tần vũ sau khi nghe bừng tỉnh đại ngộ trách không được người địa cầu đối với chu vương triều trước đó sự t ì n h đều là cận đại mới có một chút ghi lại cho dù là kiến quốc sơ kỳ hướng về những cái này lịch sử nhân loại đều là cho rằng chỉ là cổ nhân h u y t ư ở n g tần vũ nghĩ tới đây cũng là khe gật đầu hoàng đế vung tay lên cũng chậm rãi đem màn này xóa đi Thiên địa đại kiếp về sau, chúng ta tam chúng hoàng đại ngũ đế cũng địa đế sau, kiếp về là ba ị phân đánh đồng biệt bất tới trụ. vũ s u t r ậ nhưng c i mọi ế n nhân n ấy tất ta tộc cả g ờ i c ả h i i ớ đều đánh đến là bị h rớt p ạ mà nhân, cho nên luyện lên. nhưng cho chỉ có thể có từ từ tu luyện lên. Ba m hồng hoang đại lục sở dĩ khắp nơi đều có tiên phật cũng là bởi vì bên trong hồng hoang đại lục kinh khủng nồng độ linh khí mà bây giờ một cái vũ trụ cũng bất quá chỉ là chúng ta ngay lúc đó một cái động phủ lớn nhỏ vẹn vẹn dựa vào ngần ấy linh khí yếu đớt muốn tu luyện tới phi thăng có thể nói là cơ hồ chuyện không thể nào bất quá ngay cả như vậy ta vẫn là ở năm ức năm bên trong tu luyện đến địa tiên cảnh giới cũng chính là như lời ngươi nói chân thần nhưng đã đến đẳng cấp này về sau ta mới phát hiện nguyên lai đến chân thần cảnh giới muốn phi thăng chỉ có thể là dựa vào chính mình đến tiên giới mà lấy ta thực lực ở không có chút nào linh khí thiên địa pháp t ắ c hư không vô tận bên trong phi hành cuối cùng chỉ có thể kiệt lực mà chết rơi vào đường cùng ta chỉ có thể tiếp lấy tu luyện mà khi ta rốt cục trở lại tiên giới đại lục phía trên thời điểm lại là phát hiện ta nhân tộc bên trong nguyên bản không có bị đánh r i ấ c phàm giới người cũng sớm đã diệt tộc mà ta liền là cái thứ nhất phi thăng tới thượng giới người h ạ giới hoàng đế chậm rãi đem những gì mình biết sự tỉnh đại bộ phận nói cho tần vũ mà tam hoàng ngũ đế bên trong mấy người khác cũng là ở vô số năm về sau một lần nữa về tới tiên giới nương tựa theo bản cổ chính tông tổ mạch mấy người trở về đến tiên giới về sau h ẩn nhận tu luyện ba hiện tại hoàng đế thực lực đã sớm vượt qua lúc trước ba dù sao hồng hoang đại lục tuy nhiên nát không ít nhưng lại vẫn như cũ có cường đại uy năng không nghĩ tới ta nhân tộc lúc trước cảnh nộn như thế đáng lo tần vũ k h ẽ thở dài một cái ha ha ha tiểu tử ngươi liền không cần lo lắng hiện tại ngươi nếu tới tiên giới kia liền là tiên nhị đại dù cho đại la kim tiên muốn giết ngươi đều muốn nhìn xem mình có thể hay không chịu được ta mấy quyền hoàng đế ba khí vô song lời nói để tần vũ khẽ mỉm cười từ hoàng đế trong miệng tần vũ cũng được biết từ tam hoàng ngũ đế kết thúc về sau tổ mạch liền đã pha loáng đến không cách nào thất tình đương nhiên cũng có khả năng giống như là tần vũ dạng n à y ngoại lệ đáng tiếc bọn hắn trở vô số kỷ nguyên mới cuối cùng chờ đến tần vũ t ố t không nói nhiều thừa thải tất nhiên ngươi có được tổ mạch kia liền là xem như t a b ả n cổ nhất hệ dòng chính đây là phụ thần lưu truyền xuống bản mệnh tần thông cũng sợ là chỉ có chúng ta có thể đem phát huy đến t ự c hạ hoàng đế nói xong đầu ngón tay một điểm vô cùng vô tận tin tức trong nháy mắt sắp nhập vào tần vũ não hải tần vũ lập tức cảm giác được bản thân n ụ c thể bắt đầu điên cuồng biến lớn vẹn vẹn nháy mắt bản thân n ụ c thân liền mở rộng gấp trăm lần trực tiếp hóa thành một cái hơn một trăm tám mươi m tự nhân ba đồng thời tần vũ trên người lực lượng cũng là tăng vọt gấp một trăm l ầ n không ngừng tư chất tốt lần thứ nhất liền có thể tăng lên gấp trăm lần thực lực hoàng đế hài lòng g ậ t đầu nhưng hắn không biết đây là tần vũ ý niệm đem nó khống chế thần thông thần thông cơ bản giống như là huyết mạch thiên phú một dạng chỉ cần bị kích hoạt liền có thể sử dụng nhưng là muốn khống chế mà nói lại là phải cần một khoảng thời gian chúng ta hiện tại vẹn vẹn chỉ là câu thông một phần trăm thần thông lực lượng liền đã trưởng thành gấp trăm lần chiến đấu lực vậy nếu là câu thông tất cả không phải có thể trực tiếp tăng vọt vạn lần thực lực sao tần vũ cảm giác được điểm ấy về sau có một ít không thể tin được phải biết cái này vẹn vẹn chỉ là bản thân lần thứ nhất sử dụng tùy theo độ thuần thục tăng lên bản thân có thể bộ phát ra thực lực cũng sẽ càng ngày càng cường đại đồng thời hắn còn cảm giác được theo bản thân lục thể tăng vọt hắn thể nội có thể gánh chịu pháp tắc chi lực cũng càng ngày càng nhiều thực lực tăng vọt gấp trăm lần hắn đã có thể gánh chịu một nghìn năm trăm loại pháp tắc chi lực mà cái này vẫn là ở hắn tất cả pháp tắc chi lực đều đã tăng vọt tiền đề phía dưới. pháp thiên tướng địa nguyên lai、like、cái này thần thông lại là bản cổ đại thần bản mệnh thần thông tần vũ biết rõ cái này đại danh đỉnh đỉnh thần thông tên gọi là gì không sai đây chính là pháp thiên tướng địa lúc trước vu tộc người cũng có cường giả gọi khoa phụ tu luyện môn thần thông này hắn b ẹ n b ẹ n chỉ là lấy một môn thần thông chi lực liền đem đế tuấn tiểu nhi t ử đánh bại đuổi đến chạy chối chết bất quá đáng tiếc là đế tuấn tiểu nhi t ử thực lực cũng không yếu cuối cùng lấy trước n h i ệ t chi lực đem khoa phụ tươi sống thiêu chết đây cũng là không có nguyên thần bi a y nếu là có nguyên thần có thể phi hành khoa phụ cũng không đến mức sẽ bị thiêu chết hoàng đế cũng là hóa thành cùng tần vũ cùng kích cỡ đối với tần vũ đáng tiếc nói ra ba phải biết hoa phụ chỉ là một cái đại vu cấp bậc mà đế tuấn tiểu nhi từ đến thời kỳ đó đã lớn lên thành đại la kim tiên c u n g tổ vu đều là một cái cấp bậc dù sao cũng là yêu tộc thái tử thực lực tự nhiên không cho phép xem thường tần vũ nghĩ tới đây cười cười lấy bản thân thực lực chỉ có bản thân nhường đối phương cơ hội không có bị người khác nhường khả năng tốt tổ mạch truyền thừa bên trong đây là thứ trọng yếu nhất ngươi phải nhớ kỹ ở thực lực đạt tới kim tiên trước đó tuyệt đối không nên tự tiện bắt đầu phi thăng bằng không thì ngươi thực lực không cách nào chống đến bay đến tiên giới đại lục hoàng đế ngưng trọng hướng về tần vũ nói ra ta nhớ k ỹ rồi bất quá truyền thừa không có cái gì công pháp loại hình sao tần vũ đông nhiên cười hắc h ắ c hắn nhưng là nhớ trong truyền thuyết cựu truyền huyền công a tiểu từ ngươi ta tổ mạnh người cường đại nhất liền là một thân này huyết đục cựu truyền huyền công kỳ thật chỉ là phòng theo phụ thần đại nhân đục thể tiến hóa phương pháp khai sáng đi ra công pháp nói cách khác ngươi chỉ cần thức tình huyết mạch thì tương đương với gồm nhiều mặt cựu truyền huyền công tất cả phương pháp tu luyện hơn nữa đây là chính bản cùng độ l ậ thế nhưng là không so được hoàng đế chỗ nào không biết tần vũ tiểu tâm tư bất đắc di cười nói ra tần vũ nghe xong lập tức cười đã có vậy là được rồi u y nhưng t ừ a kỳ thật c h là có được hệ i u thống h ký ta tổ chủ có h c thể hoàng đế nói tới tình huống nhưng là có được hệ thống ký chủ có thể hoàn toàn không cần lo lắng bởi vì một phương này đại tiên h thế giới thiên đạo ở hệ thống trong mắt chỉ là cắt bã cắt bã chương hai trăm ba mươi mốt một long c h i lực ngay ở lúc này một tiếng ba khí tuyệt luân thanh âm chuyển đến tần vũ l ô thai tần vũ sau khi nghe lập tức hai mắt tỏa sáng hệ thống đại lao n g ư bức tần vũ âm thầm cho hệ thống điểm khen đồng thời cũng vì hệ thống n g ư bức mà kinh hãi bất quá tần vũ cũng không có nghĩ quá nhiều dù sao hệ thống càng n g ư bức bản thân thực lực thì càng không lo lắng ba cho nên tần vũ hoàn toàn không lo lắng mình bị hệ thống hiện tại liền hiện thế đương nhiên đây là hệ thống đối với mình có âm h i u tiền đề ta hiểu tần vũ gật gật đầu phản phất là đồng ý hoàng đế lời giải thích đúng rồi không biết hoàng đế ngài có thể nghe nói qua diệt thần giả tần vũ đ ỗ n g nhiên tò mò hướng về hoàng đế hỏi bản thân sư phụ diệt thần giả thế nhưng là còn ở thượng giới a. a người vũ trụ cũng có diệt thần giả hoàng đế kinh ngạc xem ra diệt thần giả coi như lẫn vào không sai ngay cả hoàng đế đều nghe nói qua đúng vậy a ta tại hạ giới bái một cái sư phụ liền là diệt thần giả tần vũ khẽ m ỉ m cười cũng không có dấu diếm ba dạng này a nhóm người này cũng không tệ cơ bản đều là một chút thực lực cường đại hơn nữa có can đảm đấu tranh người bọn hắn không thích nhất liền là áp bách ba nghìn nước kỷ nguyên trước đó ta nhàn nhảm chán đem thiên đạo có ý thức sự t ì n h truyền đến diện thần giả liên minh t ổ n g bộ hiện tại những người này hàng ngày nói nhau nhau muốn tiêu diệt thiên đạo hoàng đế lời nói lại là để tần vũ kem chút một ngụm m á u phun tới bất quá suy nghĩ một chút sư phụ mình tính cách có thể cùng hắn lăn lộn ở chung với nhau cơ bản cũng là cái dạng kia à, làm ra loại chuyện này cũng không phải là không được bọn hắn sẽ không bị thiên đạo g i ế n ta tần vũ có chút lúng t ú nói g n ra ha ha ha điểm ấy ngươi yên tâm không có thánh nhân xem như nanh ướt thiên đạo cơ bản cũng chính là một cỗ quy tắc vận hành hơn nữa có phong thần đại kiế tất cả tu sĩ、si、đối với thiên đạo đều có mâu thuẫn tâm lý hoàng đế khẽ mỉm cười thì ra là thế tần vũ gật đầu một cái t ố t trên lệnh thời gian không nhiều ta cũng cần phải trở về một lần này ta tới chủ trì ngươi chuyển thừa lễ mừng thế nhưng là cùng mấy người khác rút thăm mới quyết định ta nếu là lại không đi sợ là phải bị mắng hoàng đế tự hồ là nghĩ đến cái gì vội vàng bất đắc di nói ra t ố t vậy lần sau liền ở tiên giới gặp mặt tần vũ khẽ mỉm cười một cô cường đại tự tin từ hắn thể nội b ộ c phát ra hoàng đế gặp về sau cũng là hài lòng hết sức tức tiên giới gặp hoàng đế cười nói ra đồng thời không gian chung quanh bắt đầu từng tấc từng tấc nước đúng rồi pham giới tử linh giới cùng một cái tên là quang minh vũ trụ vũ trụ có si vưu bị phong ấn tay phải cùng với đầu lâu ngươi nếu là thực lực trưởng thành đến kim tiên thời điểm có thể đi gặp hắn một chút yên tâm chỉ cần là nhân tộc trừ bỏ ta và v i ê m đế hắn đều sẽ không đối bọn hắn làm cái gì hoàng đế thở dài thanh â m truyền đến tần vũ l ô thai một k h ắ c sau đối phương thân ả n h cũng là biến mất không thấy gì nữa vê anh một khác sau tần vũ ý thức trong nháy mắt bị một đạo kinh khủng lực lượng a n h đi ra tần vũ lần nữa mở to mắt lại là phát hiện mình đã về tới trước đó vị trí địa phương trước đó sự tình giống như ảo giác một dạng ba nhưng mà tần vũ toàn thân trên giới buộc phát ra lực lượng kinh khủng lại là để tần vũ biết rõ bản thân trước đó trải qua toàn bộ đều không phải ảo giác thuấn thuấn ba ba từ n g tiếng kinh khủng xương cốt sụp đổ âm thanh ở tần vũ thể nội chuyển đến nhục thể thực lực thế mà đã đạt đến bảy mươi đạo pháp tác p h ù văn trình độ cũng chính là t h á n h vực cấp bậc nhục thể tần vũ cảm thụ huyết nhục bên trong l ẩ n chứa lực lượng trong lòng vô cùng kích động k e n chúc mừng ký chủ ngươi nhục thể thực lực đã đạt đến một thánh chi lực đối với thực lực này ở vũ trụ có quy định rõ tia liền là một long chi lực long. chính là vũ trụ số lượng không nhiều mấy loại thập tinh huyết mạch sinh vật bất quá loại này sinh vật huyết mạch chi lực đã đạt đến thập tinh đ ỉ n h phong tuy nhiên chỉ có hơn một v ạ n đầu nhưng là chỉ cần trưởng thành nhục thể thực lực đều sẽ đạt tới yếu nhất thánh vực cấp bậc bởi vậy đối với đạt tới cái này cấp bậc cường giả lực lượng đơn vị đo lường liền là long chi lực đ ỗ n g nhiên hệ thống nhắc nhở thanh em truyền đến tần vũ l ô thai long ta đi còn có loại vật này tần vũ hai mắt tỏa sáng long a đây chính là trong truyền thuyết tồn tại ba bất quá ta bây giờ nhục thể thực lực đạt đến một long chi lực thực lực tổng hợp sợ là mấy chục ức long chi lực tần vũ âm thầm suy tư dù sao nhân cảnh sơ cấp và nhân cảnh cao cấp thánh vực cường giả t r ê n lệch liền c h ọ n vẹn một nghìn lần mà mình bây giờ thực lực tổng hợp dù cho không sử dụng pháp thiên tướng địa đánh nổ một cái bình thường địa cảnh thánh vực hoàn toàn không cần tốn nhiều sức keng chúc mừng ký chủ ngài phần cứng đẳng cấp tăng lên hiện tại ngài có thể phục chế địa cảnh thánh vực cường giả thuộc tính cùng với pháp tắc chi lực mà theo một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh âm tần vũ khỏe miệng hơi hơi dâng lên nếu là huyết mạch thức tỉnh bậc này đại sự cũng không thể thăng cấp phần cứng mà nói tuyệt đối không hợp với lẽ thường cũng là thời điểm đi ra tần vũ đôi mắt hơi hơi l o a lên lập tức từ bản thân bày ra cái này trận pháp bay ra hai cái thánh vực trận pháp tổ hợp trừ phi là thiên cảnh thánh vực đến v ụ cận nếu không tần vũ thực lực hoàn toàn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm vẫn thần chi địa trong truyền thuyết không gian thần đế tử vong địa phương thực sự là không biết không gian thần đế bậc này tồn tại làm sao có thể chết tần vũ đôi mắt hơi hơi loay lên không gian thần đế xem như tứ đại thiên giai pháp tắc lính mộ giả hắn thực lực vô cùng c ư ờ n g đại đồng thời không gian pháp tắc chi lực có thể nói là bảo mệnh lực ở tất cả thiên giai pháp tắc bên trong cường đại nhất mà bây giờ đối phương thế mà chết thảm ở đây nghĩ tới chỗ này tần vũ dưới chân một điểm lập tức hướng về phương xa giống như là một cái miệng lớn thôn vệ trùng quanh nơi này tất cả lỗ đen bên trong bay đi thế giới này lỗ đen bình thường đều là di tích truyền thừa vị trí lối vào đương nhiên chín thành chín cơ hồ đều là thuần túy lỗ đen rất nhiều tu sĩ nhìn thấy lỗ đen thật hưng phấn sau đó chui vào vận khí tốt tự nhiên là sống sót đi ra vận khí không tốt cũng liền bàn giao ở bên trong cuối cùng hải cốt không còn đương nhiên là có một chút thực lực cường đại đồng thời vận khí n ị c h thiên người đi vào về sau còn chiếm được không ít truyền thừa sau đó mới đi ra đương nhiên vẫn thần chi địa liền là một loại trong đó ở cái này lỗ đen bên trong chính là một khối to lớn tiểu thế giới tiểu thế giới bên trong chính là một cổ chiến trường cũng chính là năm đó không gian thần đế đại chiến không nhất tộc cường giả chiến trường nhưng là rất nhiều người đều nói ở cuộc chiến đấu này bên trong tuyệt đối có chân thần cấp bậc cường giả xuất thủ hơn nữa còn không chỉ một cái tần vũ cũng là rất t i ê n hướng về loại này thuyết pháp dù sao không có chân thần cấp bậc cường giả mà nói muốn đánh giết không gian thần đế tuyệt đối không có khả năng ngay cả đời thứ bảy tử vong thần đế lúc trước đều kém chút chém giết một cái chân thần đừng nói cái này không gian thần đế chính là đời thứ ba mà lúc này tần vũ thân ảnh rốt cuộc đã tới lỗ đen cửa、động. một k h ắ c sau một đạo vô cùng vô tận dẫn lực trong nháy mắt đem tần vũ thân thể điên cồn u g hướng về trong h á c động hấp dẫn ông theo một trận không gian ba động về sau tần vũ lại là lập tức sắp nhập vào trong h á c động chương 232, m i h ể u sát mấy chục thành vực lô đen bên trong kinh khủng dẫn lực tăng thêm vô cùng vô tận xé rách lực lượng để tần vũ nục thể hơi hơi lay động ba cái này dẫn lực khủng bố nếu là ba mươi đạo pháp tác chi lực phía dưới giới hoàng tuyệt đối sẽ trực tiếp bị xé nát tần vũ lập tức im lặng chuyện này cứ nhiên không có ở trước đó bản thân nhìn thấy cái kia nhiệm vụ miêu tả phía trên a cũng may thực lực mình cương đại nếu không còn không có đi vào sợ là liền chết Hoa、wow, hoa、wow, wow. theo không gian chung quanh điên c u ồ n g lôi xé tần vũ nhục thể tần vũ cũng là hướng về lỗ đen bên trong cấp tốc phóng đi nháy mắt về sau tần vũ liền thoát khỏi lỗ đen đi tới một cái không gian khác và mắt tần vũ phía trước đồ vật liền là một mảnh to lớn đại lục lại là đại lục tần vũ khẽ cho mày phía này đại lục so tần vũ thấy qua bất luận cái gì đại lục còn lớn hơn tần vũ vừa bắt đầu còn tưởng rằng một phía này không gian liền là toàn bộ đại lục cấu thành nhưng mà nhìn kỹ lại là phát hiện ở phía này đại lục phương xa còn có vô số mảnh đại lục đồng thời cũng có vô số viên tinh cầu trôi nổi ở trong hư không t vừa mới rơi xuống đất tần vũ liền cảm giác được hậu phương một trận không gian ba động truyền đến mà không gian ba động truyền tới địa phương chính là mình tiến vào cái kia hất động tần vũ lập tức phát động pháp tắc chi lực đem chính mình thân hình nhận dấu đi một khắc sau tần vũ liền thấy lỗ đen bên ngoài bay vào đến từng đầu thân hình vô cùng to lớn hư không nhất tộc mà những cái này hư không nhất tộc cầm đầu thì là một đầu địa giai thánh vực còn dư lại liền là ba mươi bốn mươi đầu nhân cảnh thánh vực nhìn đến đây về sau tần vũ lông mày hơi n h í u nhiều cường giả như vậy tới nơi này làm gì tần vũ có một ít n g h i hoặc dù sao nơi này duy nhất một lần đến như vậy nhiều thánh vực cường giả tuyệt đối không phải bình thường thời kỳ lão đại chúng ta đây đã là gần nhất mười vạn năm bên trong tới nơi này nhóm thứ mười không chi thánh t h u ẩn hiện có phải thật hay không tại sao ta cảm giác giống như là gạt chúng ta đúng vậy a lão đại mười tốt cường giả còn có đối phương vị trí cụ thể làm sao có thể tìm mười vạn năm còn tìm không thấy từng cái nhân cảnh thánh vực cường g i ả bắt đầu đoán trách lên dù sao bọn hắn mặc dù có cơ hồ vô tận thọ nguyên nhưng là cũng không muốn tùy tiện lãng phí a ừ các ngươi biết do cái gì không chi thú hoàng tiến hóa đến thánh vực cấp bậc về sau thực lực tự nhiên là tăng vọt đồng thời còn là không gian pháp tắc lĩnh n ộ giả tuy nhiên vẹn vẹn nhân cảnh thánh vực thế nhưng cho dù là ta liền tính ở hắn một bên cũng không nhất định có thể tìm tới ba lần trước sở t u ầ t đại nhân ở một mảnh kia khu vực bên trong gặp được không chi thánh thú liền vội vàng phong tỏa nơi đó vài trụ cước năm ánh sáng không gian chính là vì đem không chi thánh thú bắt tới nếu là một cơ hội này bỏ lỡ muốn bắt đến nó liền là thần vực cường giả xuất thủ cũng khó khăn hơn nữa phải biết không chi thánh thú thế nhưng là có được thông hướng không gian thần đế truyền thừa chi địa phương pháp ba cầm đầu địa cảnh sơ cấp thánh vực cường giả lạnh dên một tiếng bắt đầu giải thích lên bất quá hắn cũng là biết rõ muốn tìm được không chi thánh thú tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì đi thôi còn có đường rất xa muốn đuổi đây cầm đầu địa cảnh thánh vực hư không thú nói xong sau hướng thẳng đến phương xa cấp tốc bay đi mà mấy cái khác nhân cảnh thánh vực cũng là vội vàng đuổi theo không chi thánh、thú. tần vũ nghĩ tới đây hơi hơi ngưng trọng phải biết không chi t h á n h thu thực lực nguyên bản liền vô cùng cường đại đồng thời lãnh nộ không gian pháp tắc hắn cho dù ở tần vũ trước mặt tần vũ cũng không nhất định có thể phát hiện đối phương ba bất quá cũng may bây giờ đối phương đã bị phong tỏa ở vài t h ụ c cứ năm ánh sáng bên trong ta hẳn là có một tia cơ hội tiếp xúc đến hắn nghĩ tới chỗ này tần vũ ánh mắt lập tức hướng về đầu kia đầu to lớn hư không thú nhìn lại nhìn xem những cái này hư không thú dần dần bay xa tần vũ đôi mắt hơi hơi l ó e lên trước giết các ngươi tăng lên một ít thực lực lại nói tần vũ đông nhiên đôi mắt l ó e lên trong n g á y mắt r ơ i chân hơi điểm lập tức hướng về mấy chục cái hư không thú bay đi mà đang ở tần vũ tiếp cận đối phương thời điểm cầm đầu hư không thánh thú đông nhiên sắc mặt k ị biến có mai phục theo hắn một tiếng q u á lớn mà khác tất cả nhân cảnh thánh vực hư không thú lập tức b ộ c phát ra tất cả lực lượng pháp thiên tướng điện theo quát k h ẽ một tiếng về sau một cái vài vạn mét cao cự nhân lập tức xuất hiện ở mấy cái thánh vực hư không thú trước mặt đương nhiên cho dù là mấy vạn mét ở những cái này thánh vực hư không thú trong mắt vẫn là vô cùng nhỏ bé ba nhưng mà tần vũ thể n ộ i b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng lại là để ở đây tất cả thánh vực hư không thú s á t mặt chẳng bệnh thật mạnh cháy mau không do dự cầm đầu địa cảnh hư không thú nổi giận gầm lên một tiếng lập tức hướng về phương xa chạy đi hắn là tần vũ tần vũ tại sao lại ở chỗ này lanh mắt người nhất thời nhận ra tần vũ thân phận ba nhưng mà bọn hắn nhất định là không biết đáp án muốn chạy chết đi tần vũ quát lạnh một tiếng lập tức toàn thân b ộ c phát ra vô cùng vô tận khí thế khủng bố một k h ắ c sau hắn tay phải một t r ư ờ n g vỗ ra lập tức chung quanh thời không giống như là ngưng trệ một dạng kinh khủng không gian liệt phùng bị hắn một t r ư ờ n g vỗ ra mấy chục vạn năm ánh sáng trong nháy mắt không gian liệt phùng liền đem tất cả thánh vực cường giả báo phủ phốc phốc phốc vẹn vẹn m h á y mắt tính cả địa cảnh thánh vực ở bên trong tất cả thánh vực cường giả trong nháy mắt bị tần vũ đánh ra không gian liệt phùng sẽ rách làm vô số mảnh vỡ hồn đến theo tần vũ quát khẽ một tiếng từng đạo từng đạo linh hồn điên quần hướng về tần vũ vị keng chúc mừng ký chủ liên tiếp máy tính bậc này cường giả thân thể phá toái hoàn toàn sẽ không để cho bọn hắn nhận bao nhiêu uy hiếp tính mạng nhưng là linh hồn bị bắt đó là một con đường chết tần vũ uy áp kinh khủng trực tiếp đem tất cả linh hồn đều áp xúc đến nôi ngay cả một tia linh hồn chi lực đều không bạo phát ra được đừng nói là muốn tự bạo các loại toàn bộ phục chế a chương hai trăm ba mươi ba mười đại nhân tộc cường giả tần vũ lạnh như băng hướng về hệ thống nói ra keng chúc mừng ký chủ phục chế bốn mươi ba cái thánh vực cường giả tất cả t h u tính keng chúc mừng ký chủ khu động thăng cấp nhục thể hai trăm long chi lực linh hồn hai trăm long hồn keng chúc mừng ký chủ phục chế đại lượng tốc độ p h á p tắc tốc độ p h á p tác phủ văn số lượng đề thăng làm tám mươi đạo keng chúc mừng ký chủ phục chế đại lượng quang c h i p h á p tắc quang c h i p h á p tác phủ văn số lượng đề thăng làm chín mươi đạo hô chúc mừng ký chủ phục chế đại lượng thủy c h i p h á p tắc thủy c h i p h á p tác phủ văn số lượng đề thăng làm một trăm đạo liên tiếp hơn bốn mươi âm thanh hệ thống nhắc nhở thanh â m chuyển đến tần vũ não hải mà từ đó tần vũ cũng tìm được một loại cấp tốc trở nên cường đại phương pháp ba nguyên lai thánh vực cường giả có thể tăng lên nhiều như vậy phát tắc chi lực tần vũ trước mắt sáng rõ chỉ cần mình phục chế nhân cảnh thánh vực đỉnh phong cường giả liền có thể đem pháp tác phủ văn số lượng tăng lên tới một trăm đạo còn nếu là tất cả pháp tác phủ văn đều đạt tới một trăm đạo pháp pháp tác chi lực liền có thể để tần vũ thực lực tăng lên trên diện rộng thiên thê bên trong ta bây giờ đối thủ cũng đã tăng lên không í t cũng không biết một lần này có thể hay không trực tiếp xông đến ba nghìn tầng tần vũ đôi mắt bên trong lấp lóe lấy hết sức mãnh liệt và mang trừ bỏ một nhóm này hư không thú bên ngoài tựa hồ còn có chín t ố t hư không thú đã đến mục đích chính đang lục soát nếu là có thể đem những người này toàn bộ phục chế ta thực lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều bất quá đi trước thử xem thiên thử t a có thể xông đến tầng thứ mấy. một khắc sau tần vũ thì là đã tới hư nghĩ vũ trụ hoan nên chủ nhân trở về tiểu linh kích động âm thanh lần nữa chuyển đến tần vũ lỗ thai đã lâu không gặp tiểu linh ngươi trước đưa ta đến tiên thế a tần vũ khỏe miệng hơi hơi dâng lên lập tức trực tiếp phân phó tuân mệnh chủ nhân tiểu linh liền vội vàng nói ra một khắc sau tần vũ thân ảnh liền đi tới thiên thê mà lần trước tần vũ đã là đi tới thiên thê hơn bảy trăm tầng bởi vậy theo tần vũ tiến vào thiên thê hắn thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở thiên thê hơn bảy trăm tầng bên trong thí luyện giả tần vũ ngươi trước mắt vị trí là bảy trăm sáu mươi tầng đồng thời bởi vì ngươi thực lực đã đạt đến thánh vực cấp bậc ngài có thể lựa chọn hai loại khiêu chiến phương pháp bỗng nhiên đúng vào lúc này bên trên bầu trời truyền đến một tiếng thiên thê thanh âm tần vũ sau khi nghe hơi s ư ớ n g sở hai loại nào phương pháp tần vũ có chút hiếu kỳ loại phương pháp thứ nhất liền là cùng phía trước khiêu chiến một dạng một nghìn tầng về sau mỗi qua năm trăm tầng sẽ xuất hiện một cái thiên giai pháp tắc l ĩ n h nộ thần đế trở lên cường giả xem như người bảo vệ mà sau cùng thời gian pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc sẽ tại cuối cùng hai tầng xem như thủ hộ bất quá khác biệt duy nhất liền là đối thủ thực lực sẽ mạnh lên đồng thời mỗi một loại đối thủ xuất hiện số lượng cùng đối ứng pháp tắc chi lực đều là giống nhau thiên thế nói s o n g sau tần vũ khẽ gật đầu cũng chính là không khác nhau chỉ là đối thủ mạnh lên mà thôi vậy loại phương pháp thứ hai là cái gì tần vũ đôi mắt lóe lên hỏi thẳng kiểm chắc đến thí luyện giả tần vũ thực lực sẽ theo đánh bại đối thủ sau mạnh lên đồng thời hư hư thực thực có được phục chế đối phương pháp tác chi lực phương pháp bởi vậy lựa chọn thứ hai sẽ hủy bỏ tuyển thủ tần vũ thời gian nghỉ ngơi cũng chính là sau khi thắng sẽ không có một giờ tăng lên pháp tác chi lực thời gian nhưng là xem như nền bù tổn thất thí luyện giả tần vũ có thể lựa chọn bất luận một loại nào pháp tác chi lực đối thủ xem như thủ con giả đương nhiên thí luyện giả tần vũ nếu là cảm thấy nào đó ba tầng đối thủ thực lực và số lượng cũng không đủ mà nói cũng có thể tự chủ tăng thêm chỉ là không thể hạ xuống độ khó bất quá tương ứng đến đằng sau mấy tầng đẳng cấp đối thủ thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng Ba nhưng mà thiên thê lựa chọn thứ hai lại là để tần vũ lập tức mở to hai mắt nhìn ba chính hắn phục chế đối phương pháp t á c chi lực năng lực điểm ấy bị thiên thê biết rõ tần vũ đã sớm liệu đến dù sao bậc này năng lực ở vũ trụ vô số năm phát triển bên trong cũng không phải chưa từng xuất hiện chỉ là còn lâu mới có được tần vũ khủng bố như vậy thôi nhưng là thiên thê cư n h i ê n nhân tính hóa cho tần vũ an bài nhiều chỗ tốt như vậy cái này khiến tần vũ lập tức ứng phó không kịp Loại loại hai, kiên hai thứ quyết thứ A. nhục thể thực lực tăng lên có được bàn cổ chính tông huyết mạch tần vũ muốn để nhục thể thực lực tăng vọt đơn giản hết sức bởi vậy thiên kiếm chỉ đã vô dụng mà bây giờ thiên thê cũng có thể để tần vũ tùy ý lựa chọn đối thủ pháp tắc chi lực liền số lượng thực lực đều có thể lựa chọn nhất định chính là ở cho tần vũ một loại phi tốc tăng cao thực lực cơ hội a ba dạng này vậy ta dễ tìm không chi thú hoàng a tần vũ khỏe miệng nhịn không được d ư ơ n g lên Tốt, thí tần luyện giả, v� tần vũ thân ảnh lập tức biến mất ở hơn bảy trăm tầng mà lần nữa xuất hiện hắn lại là đã tới tầng thứ nhất bất quá cùng lúc trước một mảnh kim loại đại lục khác biệt một lần này tần vũ đi tới một mảnh hư không thí luyện giả tần vũ n g à i hiện tại vị trí chính là rất khó hình thức tầng thứ nhất mời lựa chọn ngài đối thủ đối thủ thực lực không được thấp hơn nhân cảnh sơ cấp thánh vực đồng thời số lượng không được thấp hơn một cái đúng lúc này bên trên bầu trời thiên thê thanh â m chuyển đến vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất liền cần nhân cảnh sơ cấp thánh vực nhìn đến độ khó trực tiếp tăng lên mấy vạn ước lần a ba bất quá tần vũ lại là không có bao nhiều lo lắng dù sao theo bản thân tần g số tăng lên bản thân thực lực cũng là sẽ tăng lên lựa chọn đối thủ phá hư pháp tắc chi lực l ĩ n h nộ giả địa giai sơ cấp thánh vực số lượng mười tần vũ trực tiếp hướng về hư không nói ra muốn tới thì tới hung ác phải biết phá hư pháp tắc chi lực thế nhưng là hắn cuối cùng l ĩ n h nộ mười loại địa giai pháp tắc một trong chính là không gian pháp tắc thuộc hạ một loại cường đại pháp tắc tăng thêm đối thủ địa giai sơ cấp thánh vực thực lực vẫn là mười cái liền là tần vũ cũng là muốn buộc phát toàn lực mới có thể đánh bại thiết lập hoàn tất sắp bắt đầu tiếp dẫn đối thủ theo một tiếng thiên thê t h a nhâm vang lên tần vũ trước mặt hiện lên từng đạo từng đạo kinh khủng quan mang quan g mang tán đi từng cái cầm trong tay khác biệt vũ khí cường giả xuất hiện ở tần vũ trước mặt nhân tộc chương hai trăm ba mươi b ố phục chế thánh vực cường giả lại là nhân tộc tần vũ sắc mặt hơi đổi một chút hắn không nghĩ tới bản thân đối thủ thế mà lại là nhân tộc nhìn đến cái này thiên thê là từ mặt khác vũ trụ dẫn độ qua đến đối thủ bất quá cũng không biết thiên thê nói tới dẫn độ là trực tiếp đem đối phương ý thức kéo qua hay là đem đối phương hư ảnh đưa tới tần vũ đôi mắt hơi hơi loay lên lập tức dưới chân một điểm trực tiếp biến mất ở hư không một khác sau tần vũ xuất hiện đã tới mười cái nhân tộc cường giả trước mặt tiểu tử nơi này là nơi nào đồng thời tần vũ cũng là chú ý đến thiếu niên này thiếu niên tuổi tác tuyệt đối không cao hơn một vần năm nhưng mà cứ nhiên có được địa cảnh thánh vực thực lực đồng thời tần vũ còn cảm nhận được mặt khác pháp tắc trí lực chỉ bất quá bởi vì khảo nghiệm là phá hư pháp tắc cho nên thiên thê đem nó áp chế ta tại sao không có gặp qua các vị chẳng lẽ nơi này là mặt khác vũ trụ ân hẳn là ta từ não hải lăng không lấy được ký ức biết được chỉ cần giết trước mắt thiếu niên này liền vẫn có thể trở về nhìn đến chúng ta liền là bị kéo tới làm lịch lượn người bậc này năng lực chỉ là nghe nói qua không nghĩ tới thế giới này thật vẫn có bậc này đại năng còn đến phiên trên đầu ta Vi tiểu tử ngươi là cái nào vũ trụ ba từng cái địa cảnh thánh vực cường giả đều là đang thảo luận sau đó còn bắt đầu lẫn nhau giới thiệu nếu là có cơ hội còn muốn đi tìm đối phương các vị ta trước mắt không có quá nhiều thời gian ở trong này hao tổn còn mời động thủ chức ta tân vũ khẽ mỉm cười nói song sau trên thân lập tức buộc phát ra một trận kinh khủng tử v o n g cùng hủy diện pháp tắc chi lực mà trong tay phải của hắn cũng là xuất hiện một thanh trường kiếm theo tần vũ trường kiếm hơi hơi lay động một cố cường hãn kiếm ý ở hư không t ứ n g ư ợ c nhất trọng kiếm ý có thể lấy cái tuổi này đạt tới nhất trọng kiếm ý người đều là tuyệt thế thiên tài tiểu tử thực lực không tệ a một cái nam tử cầm kiếm cười nói ra ha ha ha tất nhiên tất cả mọi người là nhân tộc vậy thì dễ làm rồi động thủ trước a cầm trong tay lưới búa to tráng hắn nói song sau trên thân lập tức buộc phát ra vô cùng vô tận phá hư pháp tắc chi lực mà những cái này pháp tắc chi lực xông thẳng tới chân trời đồng thời còn có một cổ kinh khủng phủ chi ý cảnh ở trên người hắn bộc phát bất quá đồng dạng là nhất trọng phụ ý tạ tần vũ k h ẽ gật đầu lập tức biến mất ngay tại chỗ uống cùng thần chi quyền phá hư chi xích một khác sau mười cái địa cảnh thánh vực đồng thời xuất thủ tất cả mọi người trên thân bộc phát ra thực lực đều là vô cùng khủng bố tần vũ cầm trong tay từ thần chi kiếm điên cuồng cùng từng cái cường giả đối chiến l ụ c thể thực lực từ một long tăng lên tới hai trăm long chi lực tần vũ thực lực tăng v ọ n vẹn vẹn dựa vào ra chỉ một nghìn loại pháp tác chi lực n ụ c thể thực lực liền có thể cùng mười người có nhau đồng thời mười tên cường giả cường đại chiến đấu kinh nghiệm cũng là để tần vũ tự thân kinh nghiệm chiến đấu cấp tốc kéo lên ba dù sao tần vũ thực lực tăng lên hết sức cấp tốc muốn tìm được thế lực ngang nhau người chiến đấu có thể nói rất không dễ dàng tuy nhiên tần vũ mỗi một lần phục chế đều là đem đối phương kinh nghiệm chiến đấu phục chế tới nhưng là phục chế là phục chế sử dụng là sử dụng thời gian từng giây từng phút trôi qua tần vũ cảm giác được bản thân trí nhớ tất cả kinh nghiệm chiến đấu mới hoàn toàn giống như là bản thân lãnh nộ mộ một dạng mà nguyên bản có thể cùng tần vũ chiến đấu đến hòa nhau mười tên cường giả cũng rốt cục từ từ rơi vào hạ phong theo tần vũ một kiếm đem tay cầm trường kiếm kiếm thánh cánh tay đâm thủng qua thời điểm tần vũ thắng lợi thời cơ cuối cùng đã tới keng ký chủ liên tiếp mặt khác máy tính theo một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh âm tần vũ rốt c ụ c cảm nhận được chung quanh thời gian ngừng lại hệ thống toàn bộ phục chế tần vũ ngưng âm thanh hướng về hệ thống nói ra keng chúc mừng ký chủ phục chế đối thủ tất cả thuộc tính k e n chúc mừng ký chủ t í n h keng chúc mừng ký chủ khu động thăng cấp nhục thể năm trăm l o n g tri lực linh hồn năm trăm lòng hồn keng chúc mừng ký chủ phục chế đại lượng phá hư phát tắc phá hư pháp tắc phủ văn số lượng đề thăng làm một chúc mừng ký chủ phục chế đại lượng kiếm c h i ý cảnh kiếm c h i ý cảnh đẳng cấp để t h ă n g làm nhị trọng kiếm ý k h e n chúc mừng ký chủ phục chế thánh thể phá diệt kiếm thể vẹn vẹn phục chế một cái địa cảnh thánh vực cường giả tần vũ nao hải liền truyền đến từng tiếng hệ thống nhắc nhở mà tần vũ cũng là cảm giác được bản thân n ụ c thể đang đ i ê n cùng tăng lên dù sao cũng là lĩnh nộ phá hư pháp t ắ c cường giả thực lực so trước đó tần vũ nhìn thấy hư không tộc cường giả mạnh mẽ hơn không ít vẹn vẹn chỉ là một người mang theo cho tần vũ chỗ tốt liền là những người kia mấy lần mà đối với tần vũ mà nói hiện tại trọng yếu nhất vẫn là thực lực phi tốc tăng lên theo tần vũ thân ảnh lập tức biến mất ở trước mặt mọi người ta một khắc sau lại là một tiếng đâm thủng q u a thanh â m trong đó một cái cường giả trong nháy mắt bị tần vũ một kiếm xuyên tấu h lồng ngực tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng phốc phốc phốc liên tiếp mấy tiếng xuyên tấu h âm thanh cũng là xuyên qua hư không vẹn vẹn nháy mắt thời gian tất cả nhân tộc cường giả đều bị tần vũ xuyên tấu h trái tim đương nhiên đối với bậc này cường giả điểm ấy vết thương không đáng kể chút nào nhưng lại là tương đương với bọn hắn toàn bộ thua keng chúc mừng ký chủ phục chế đối thủ tất cả t h u tính keng chúc mừng ký chủ khu động thăng cấp nhục thể năm trăm long chi lực linh hồn năm trăm l o n g hồn keng chúc mừng ký chủ khu động thăng cấp nhục thể năm trăm l o n g c h i lực linh hồn năm trăm l o n g hồn keng chúc mừng ký chủ phục chế đại lượng thương c h i ý cảnh thương c h i ý cảnh đẳng cấp để thăng làm nhị trọng thương ý theo từng tiếng hệ thống nhắc nhở thanh niên tần vũ cũng là đem bản thân thực lực tăng lên tới năm nghìn long c h i lực đồng thời còn có mười loại kỹ xảo sử dụng phương pháp đều là đạt đến nhị trọng ý cảnh tiêu chuẩn thánh vực cơn giả g tối đa cũng liền có thể lĩnh nộ được tam trọng ý cảnh truyền thuyết tứ trọng ý cảnh tăng thêm thánh vực cực hạn thực lực đã có thể lực chiến thần vực cơn giả các vị đa、tạ. Tần thân ảnh xuất ảnh hiện ở bên ngoài vũ mấy ở chương ụ c km, h người hai i hơi, hơi chắp t địa cảnh trăm h h nhiên n cường vực tự giả biết rõ, đây tần n k h ba mươi lăm tự đại tử vong thần đế c ờ l ạ c cầm trong tay lơi ư búa to tráng hát cười sau đó theo hắn nhận thua bản thân hắn lại là chậm dại biến mất ở hư không mà hắn lời nói cũng là để chung quanh mấy cường giả khẽ gật đầu ta ngự phong vũ trụ lưu niên ta thủy hành vũ trụ huyền cơ ta ba từng cái thánh vực cường giả tự bạo ra môn mà một khắc sau từng cái cũng là biến mất ở hư không đến cuối cùng một cái cũng chính là cái kiệu cầm thương thiếu niên tàn dư vũ trụ trương húc có cơ hội chúng ta toàn lực lại đến một trận trương húc lời nói xong cũng là chậm rãi biến mất ở tần vũ trước mặt tần vũ nhìn xem cao n g ạ o trương húc ly khai cũng là bất đắc dĩ lắc đầu sợ là gặp lại ta đã thành ít nhất thần vực cường giả thí luyện giả tần vũ ngài đã thông qua được tầng thứ nhất khảo nghiệm hiện tại sắp bắt đầu tầng thứ hai khảo nghiệm theo một tiếng thiên thê nhắc nhở thanh em tần vũ thân hình l o i lên đi tới cái thứ hai hư vô không gian Hoàn toàn không toàn biến. gì có cái cải dù sao hiện chỉ cần đem địa giai pháp tắc toàn bộ đưa tới một trăm đạo phù văn cường độ tần vũ thực lực tuyệt đối là tăng vọt một khác sau xuất hiện ở tần vũ trước mặt tự nhiên là mười cái địa cảnh thánh vực cường giả mỗi một cái thực lực đều là đạt đến kinh khủng địa cảnh sơ cấp đồng thời pháp t á c chi lực cùng với mỗi loại ý cảnh lực lượng cũng là vô cùng cường đại ba lần này tần vũ không có cùng bọn hắn lại nhiều nói nhảm bởi vì những cái này đối thủ đều không phải nhân tộc cường giả ba hiện tại nhân tộc ở vũ trụ chỉ có số rất ít vũ trụ có số lớn nhân tộc cường giả mà càng nhiều vũ trụ cường giả lại là đã ở thời gian trường hà bên trong d i ệ t tộc ba cái này vũ trụ nhân tộc cũng là kinh lịch không biết bao nhiêu lần d i ệ t tộc cường đại nhất thời điểm cũng là xuất hiện qua thánh vực đương nhiên đây đều là bao nhiêu kỷ nguyên phía trước sự tỉnh ba lần trước diện tộc vẫn là atlan di tộc mà lần này nếu là không có tần vũ c u ộ thời sợ là ở không lâu trước đó cũng liền bị nhân tộc nội bộ phá đổ ba m ấ y giây về sau tần vũ mấy cái đối thủ đã hoàn toàn tử vong ba đồng thời tần vũ nhục thể thực lực cũng là đạt đến một vạn long chi lực thời gian kế tiếp tần vũ cũng là một tầng tiếp lấy một tầng chiến đấu từ tầng thứ m ộ ư ơ i bắt đầu tần vũ đối thủ đã biến thành địa cảnh trung cấp thánh vực cường giả tuy nhiên tầng thứ một ư ơ i tần vũ bạo phát p h á p thiên tướng điện thời gian từng giây từng phút trôi qua tần vũ nhanh chóng xông qua một tầng keng chúc mừng ký chủ đánh rết địa cảnh thánh vực cao cấp cường giả một nghìn cũng phục chế cả tất t mười vạn long chi lực nhở tương qua đương c t đ với nhục thể thực lực đạt đến nhân cảnh thánh vực trung cấp tần vũ đôi mắt hơi hơi loại lên vẹn vẹn đây là nhục thể thì đến được đẳng cấp này cũng coi là thực lực tăng vọt đồng thời tần vũ đã có hơn 1.000 loại pháp tác chi lực đạt đến một trăm đạo pháp tác p h ù văn trình độ ba hiện tại tần vũ vẹn vẹn dựa vào nhục thể thực lực cùng với g i a trì một nghìn loại pháp tác chi lực miễu s á t một cái địa cảnh thánh vực cao cấp hoàn toàn không có vấn đề phải biết địa cảnh thánh vực sơ cấp cùng cao cấp tranh lệch nhiều nhất thế nhưng là có thể đạt tới mười ước lần chiến đấu lực có thể tăng lên nhiều như thế cũng coi là tần vũ hệ thống vô cùng kinh khủng đồng thời nếu là bộ phát toàn bộ liền là thiên cảnh thánh vực đều có lực đánh một trận người rốt cục trở về Mà đang ở tần vũ thân ảnh mở ớ i thời điểm lại là nghe được một cái vừa vũ thanh đến được nghìn tầng nghe quan Tần một một âm m thuộc. là to mắt lại là phát hiện mình đã tới một mảnh huyết sắc đại lục trên không mà tần vũ phía trước thì là tử vong thần đế cờ lạc đúng vậy a ta lại tới tần vũ khẽ mỉm cười ta còn tưởng rằng người không tới t ử thần cờ lạc khẽ mỉm cười bất quá hắn cảm nhận được tần vũ thực lực con người hơi hơi c rụt lại hắn ở trong này thế nhưng là có thể cảm giác được thời gian trôi qua tần vũ lúc này ra ngoài mấy ngày a thực lực làm sao lại lên nhanh như vậy thiên t h ề đã đem ngươi thực lực trưởng thành tình huống nói cho ta biết nghĩ không ra ngươi thực lực tăng lên nhanh như vậy bất quá tất nhiên ngươi thực lực tăng lên ta cũng muốn động điểm thật c ơ lạc ngưng trọng hướng về tần vũ nói ra một khắc sau trên người hắn tử thần sáo trang điên cuồng bộ phát ra vô cùng vô tận khủng bố khí tức cỗ này khí tức s ô n g thẳng tới chân trời tần vũ lông mày lập tức i h u lại hắn biết mình dù cho có thể đánh bại 2.998 g h n c t c ư ơ ầ n g cờ giả nhưng lại là không nhất định có thể đánh bại c ơ lạc ngươi nếu như cũng đã có thể đánh bại địa cảnh thánh vực cao cấp vậy ta liền dùng địa cấp thánh vực sơ cấp cùng ngươi chiến đấu một lần này ngươi có thể sử dụng ngươi toàn lực ba nhưng mà, c ơ lạc lời nói lại là để tần vũ lập tức ngây ngẩn cả người người xác định tần vũ không thể tin được hỏi ra tay toàn lực cái này bức cũng quá trang bức ca không sai miễn là ngươi có thể đánh bại ta địa cảnh sơ cấp thánh vực ta liền thả ngươi đi qua mà tần vũ sau khi nghe lập tức cười ngươi cũng không nên hối hận tần vũ khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên ba đồng thời tần vũ trên thân bắt đầu bộc phát ra vô cùng vô tận khủng bố khí tức cũng không t ệ lắm chỉ bất quá ta vẫn là có thể cho cợ lạc tự đắc lời nói vẫn chưa nói xong theo tần vũ quát khé một tiếng cợ lạc lập tức sắc mặt ngốc trệ phát thiên tựa theo cái này quát khẽ một tiếng tần vũ nhục thể trong nháy mắt tăng vọt ba đồng thời trên thân tản mát ra khủng bố khí tức trực tiếp đem khí thế chỉ có địa cảnh sơ cấp cờ lạc ép đứng không vững cờ mờ n ở cái này mẹ nó là cái gì thể chất tử thần căn bản liền không biết cái gì là thần thông kinh hãi nhìn xem tần vũ bùng nổ lực lượng cờ lạc thiếp ta một quyền đã buộc phát đến mấy chục vạn mét tần vũ to lớn thanh â m từ phía chân trời chuyển đến một khác sau tần vũ một quyền liền hướng về cờ lạc vị trí địa phương đập xuống tới chương hai trăm ba mươi sáu một quyền tiêu diệt cờ lạc tiểu tử xem t h ư ta c ơ lạc bị bản thân tự đại tức giận đến thổ huyết mà mình đã định ra khiêu chiến quy tắc nếu là mình sử dụng thực lực mạnh hơn bản thân liền trực tiếp t h u a ba nhưng mà hắn ánh mắt lại là nhìn về phía cách đó không xa bộ kia đại bạch cốt ông bạn già ngươi không xuất động ta sợ là phải bị ngược c ơ lạc k h ẽ mỉm cười một khắc sau từng đạo từng đạo kinh khủng từ vong pháp tắc từ hắn thể nội điên cồn g bộc phát ra từ vong pháp tắc chi lực giống như là một đạo hết u y sắc cổ sáng một dạng hướng về to lớn, bạch cốt khô lâu vào tới. to lớn bạch cốt khô lâu đôi mắt bên trong hiện lên một tia đỏ như máu q a n mang ba nhưng mà tần vũ nắm đấm lại là đã tới cờ lạc đỉnh đầu ẩm ấm, ấm long theo một tiếng kinh khủng nổ mạnh vang lên tần vũ nắm đấm cũng ầm vang đập vào c ờ lạc vị trí một tiếng này kinh khủng nổ mạnh vang đập cỡ lạc trí n g q u a n h h ư k h ô n g t ầ n g t ầ n g vỡ vụn khe hở kéo dài đến mấy chục vạn năm ánh sáng bên ngoài ba nhưng mà tần vũ lại là khe cho mày bởi vì hắn nắm đấm đã bị một trôi to lớn bạch cốt cự kiếm chống đối thử linh triệu hoán vật sao tần vũ nói xong dưới chân một điểm lập tức xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn vạn dặm mà phương xa đem cỡ lạc, lạc cười rơi xuống bạch cốt cự nhân đình ẩu cười đối với tần v không biết ngươi sử dụng t ử linh triệu hoán vật có phải hay không b i quy tần vũ hướng về cợ lạc cười cười không tính bởi vì hắn bây giờ đẳng cấp cũng là thành vực cảnh sơ cấp cợ lạc khẽ mỉm cười ai vậy là ngươi làm sao cho là hắn có thể đánh bại ta tần vũ tò mò dù sao b ạ c h cốt cự nhân đã là người chết cho nên tần vũ cũng nhìn không ra đối phương sâu cạn bất quá có thể đem chân thần ba cái tay đều có thể chặt đi xuống tồn tại tuyệt đối sẽ không yếu hắn danh tự có lẽ ngươi chưa nghe nói qua bất quá hắn xưng hào ngươi nhất định là có c h ấ nghe thấy diện thần giả cái này danh hiệu ngươi không xa lạ gì à cợ lạc cười đối với tần vũ nói ra ba nhưng mà cợ lạc lời nói lại là trong nháy mắt để tần vũ biến sắc hắn là diệt thần giả không có khả năng diệt thần giả thực lực tuyệt đối sẽ không liền chân thần đều đánh không lại dù cho hắn đã chết phải biết tử linh triệu hoán vật thế nhưng là có được khi còn sống cơ hồ chín thành thực lực nếu là đối phương là diệt thần giả mà nói thực lực nhất định có thể diệt s á t qua chân thần hơn nữa cợ lạc thực lực hai người tuyệt đối không có khả năng bị một tôn chân thần giết chết là nếu là hắn thật là diệt thần giả mà nói tuyệt đối sẽ không chết ngươi xem như diệt thần giả hẳn biết những cái này mà hắn sư phụ chính là cái này diệt thần giả tựa như là đời thứ năm diệt thần giả cho nên hắn cũng tính nửa cái diệt thần giả a chỉ là ở trên con đường trưởng thành liền bị cường giả đánh chết nếu không phải ta không c ẩ n thận triệu hắn đi ra hắn hắn hiện tại còn ở t ử linh giới bên trong đây c ờ lạc bất đắc dĩ cười một tiếng về phần tần vũ là diệt thần giả chuyện này hắn tự nhiên biết rõ dù sao tần vũ thế nhưng là sử dụng qua diệt thần thương pháp người mà là một m cái nửa diệt thần giả chủ nhân hắn tự nhiên là biết được diệt thần giả một ít chuyện thì ra là thế vậy hắn coi như vẫn là ta sư tổ bối phận tần vũ g i ậ mình t r á c không được cợ lạc tự tin như vậy nguyên lai là có cường giả làm hậu thuận a ba động thủ đi tần vũ Nhìn x e một n g ư ơ khác sau một đạo ngất trời khí tức đem tần vũ không gian chung quanh đều thổi nứt thực lực thật là mạnh mẽ tần vũ đôi mắt lõi lên lập tức trên thân pháp tác chi lực trong nháy mắt bạo động lên một nghìn loại pháp tác chi lực trực tiếp tràn vào thể nội lực lượng kinh khủng như vậy đủ để một quyền đánh nát bất luận cái gì địa gia thành vực dù cho tăng thêm tử linh triệu hoán vật vậy thì như thế nào một phần mười lực lượng cũng đầy đủ đánh nổ các ngươi tần vũ lạnh lên một tiếng trong nháy mắt một q u y ề n hướng về hư không oanh ra một đạo kinh khủng lực quyền hóa thành một đầu gầm thép thần long hướng thẳng đến cỡ lạc v ọ t tới cốt ma thiên mà đã cùng bạch cốt hòa làm một thể cỡ lạc q u á t lên một tiếng trong tay lưới hái tử thần cụ hiện hóa trực tiếp thay thế bạch cốt cự nhân trong tay cự kiếm một khác sau cỡ lạc thao túng bạch cốt cự nhân lập tức hướng về đầu này gào thép mà đến thần lòng chém ra một đao trong nháy mắt hai đạo kinh khủng khí tức đụng vào nhau Giống.、Thần、long nổi giận g nổi Thần ầ một lên m tiếng một miệng lớn một ngụm đêm mấy năm ánh sáng đêm mấy cao khắc ủ n nhân nuốt Vâng. g bố cự nhân trực h tiếp vào. Và một k sau thần long nổ tung vô cùng vô tận sóng xung kích trực tiếp đem không gian chung quanh đều đánh nát vô số tầng sóng xung kích ở toàn bộ không gian quanh quẩn phía dưới huyết hải điên cuồng sôi trào bất quá đầu kia cự đại thủ trưởng vẫn như c ũ sừng sững ở trong hư không dù sao đối phương thực lực thế nhưng là chân thần tần vũ thực lực trước mắt tuy nhiên c ư ờ n g đại nhưng là ở đối phương trong mắt vẫn là run dế mà đồng thời tần vũ cũng là dưới chân một điểm t r u n g quanh trong nháy mắt buộc phát ra từng đạo từng đạo kinh khủng pháp t ắ c chi lực đem cái này sóng súng kích ngăn trở mà theo bạo tạc chậm rãi kết thúc tần vũ cũng là thấy được phương xa đã hóa thành bụi bằng bạch cốt tự nhân kết thúc tần vũ đôi mắt lóe lên nếu không phải hắn thức tỉnh bản thân huyết mạch chi lực mà nói muốn đánh bại một cái thực lực vô cùng cường đại tử vong thần đế có thể nói vô cùng khó khăn dù sao muốn khảo nghiệm thế nhưng là tần vũ tiềm lực tần vũ cảnh giới tăng lên độ khó tự nhiên cũng liền tăng lên đồng thời tần vũ khảo nghiệm thế nhưng là rất khó hình thức xem như từ tiên giới xuống tới thần khí thiên th muốn nhận chủ quả thực hết sức khó khăn tiên giới trí cường thiên tài đều khó mà nhận chủ lại càng không cần phải nói tần vũ chỉ là người hạ giới thứ công pháp võ kỹ phía trên liền có thật nhiều trên l ệ n h người thắng mà liền ở một khắc sau một cái bất đắc dĩ thanh â m từ tần vũ phía trước chuyển đến chỉ thấy cờ lạc thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở tần vũ trước mặt không nghĩ tới dùng từ linh triệu hoán vật vẫn là không phải người đối thủ cờ lạc bất đắc dĩ hướng về tần vũ nói ra ba phải biết hiện tại tần vũ chỉ là giới vương a đây nếu là thành thánh chẳng lẽ liền có thể trực tiếp cùng thần vực cường giả chiến đấu ta tử vong thần đế nhưng cho tần vũ khẽ mỉm cười lập tức tán trên người pháp thiên tướng địa kỳ thật nghiêm trình mà nói tần vũ dù cho không sử dụng pháp thiên tướng địa cũng không nhất định sẽ thua nhưng là tần vũ liền l à ưa thích loại này nghiền ép cảm giác chương hai trăm ba mươi bảy một trăm cái tử vong pháp tắc lĩnh n ộ giả mà tần vũ ý nghĩ nếu là bị cờ lạc biết rõ sợ là muốn bị tức chết tốt tốt tất nhiên thắng vậy liền đi tới tầng tiếp a cờ lạc bất đắc dĩ hướng về tần vũ khoát qua tay chúc mừng thí luyện giả tần vũ thông qua một tầng sắp tiến về một nghìn một tầng xin chuẩn bị kỹ lưỡng mà ở thời điểm này bên trên bầu trời thanh â m cũng mới chuyển đến tần vũ ta bây giờ đang ở hư không chi địa hạch tâm khu ngươi mộ phần ở nơi nào ta vẫn chờ đi nào đây ba nhưng mà tần vũ lại là không có trực tiếp biến mất mà là hướng về cờ lạc cười hỏi cờ lạc nghe tần vũ lời nói về sau lập tức mắt mở thật to ta đi tiểu tử ngươi thật đến hạch tâm khu vực ngươi muốn chết ta cờ lạc đương nhiên biết do hạch tâm khu vực kinh khủng phải biết đây chính là ngay cả thần đế đều sẽ vẫn lạc địa phương tần vũ đi nếu là bị phát hiện tuyệt đối là thập tử vô sinh ta đến cũng đến rồi muốn rời khỏi cũng không phải chuyện một ngày hai ngày ngươi liền nói cho ta biết ta ta muốn chết còn có thể cùng ngươi làm bạn t tần vũ lại là cười Mà cờ lạc n vậy, vậy ta n liền nói sau mắt rời đi trước tần vũ nhìn một chút tọa độ ánh mắt hơi hơi loay lên ạ lập tức hướng về cờ lạc khoát khoát tay biến mất ở một nghìn tầng thiên thê không biết tiểu tử này có thể ở vũ trụ lật lên bao nhiêu sóng gió đáng tiếc ta là không thấy được c ơ t l ạ c bất đắc dĩ cười cười cuối cùng hóa thành quan điểm biến mất ở hư không đồng thời biến mất còn có ở vào 1.000 tầng tất cả sự vật mà lúc này tần vũ lại cũng là đã tới 1 0 0 n g h ì t ầ n g thí luyện giả tần vũ 1.000 tầng đã về không đồng thời giải tỏa tử vong pháp tắc chi lực khiêu chiến đối thủ ngươi có thể xứng đôi l ĩ n h ngộ tử vong pháp tắc chi lực cường giả xem như đối thủ mà đang ở tần vũ mới vừa đến .000 .000 một n g h ì t ầ n g thời điểm bên trên bầu trời nhắc nhở t h a nhâm cũng là vang lên giải tỏa tử vong pháp tắc l i ê n là nói ta bây giờ có thể lựa chọn thực lực chân chính ở thánh vực cấp bậc t ử v o n g pháp tác chi lực lĩnh lộ giả tần vũ nghĩ tới đây nhất thời hai mắt tỏa sáng phải biết cớ lạc cái này bức tuy nhiên sử dụng là địa cảnh thánh vực thực lực nhưng là hắn cảnh giới vẫn là thần đế cấp bậc cho nên tần vũ vẫn như c ũ không cách nào phục chế hắn pháp tác chi lực mà xem như thiên giai pháp tác chi lực t ử v o n g pháp tác chi lực muốn tăng lên có thể nói là phi thường khó khăn ba hiện tại tần vũ t ử v o n g pháp tác chi lực vẹn vẹn chỉ là đạt đến ba mươi tám đạo pháp tác phủ văn tuy nhiên đã so với bình thường pháp tác chi lực bảy mươi tám mươi đạo pháp tác phủ văn cường đại nhưng so với một trăm đạo pháp tác phủ văn lại là yếu không biết bao nhiêu lần xứng đôi đối thủ t ử vong pháp tác chi lực l ĩ n h nộ giả số lượng trăm cái đẳng cấp địa cảnh trung cấp thành vực mà theo tần vũ thoại âm rơi xuống t r u n g quanh hư vô không gian trong nháy m ắ t hóa thành một mảnh núi thây biển máu phải biết t ử vong pháp tác chi lực l ĩ n h nộ giả mỗi một cái đều là đánh chết vô số cường giả mới có một khả năng nhỏ nhoi l ĩ n h nộ tự nhiên mỗi một cái g i ế t qua người cộng lại đều không phải tần vũ có thể so sánh con con con con con theo từng đạo kinh khủng khí tức giáng lâm tần vũ thấy được phía trước từng cái kinh khủng thất ảnh những cái này cường giả tự nhiên không thể nào là một cái vũ trụ Có lẽ là vô số vũ lịch đại tử vong pháp tắc chi lực lĩnh giả hư ảnh. Có người sống tự nhiên cũng có người chết. Cư nhiên triệu chúng ta đến xem như thí luyện giả, các phách. cái vực cánh cấp lẽ là lĩnh luyện vô vũ vong không số sống trụ tử tự triệu ta thí Một trăm thánh trung thật biết pháp hư ảnh. nhiên nhiên hoán như hạ hảo khí đại đến giả thật không biết tiểu tử người người giả, giả, nộ cường xem phận、gì. ừ bất nói nhiều lời động thủ t r ư ớ c giết tiểu tử này lại nói không sai bất kể hắn là cái gì thân phận giết lại nói từng cái bị thiên thê từ bất đồng thời không khác biệt vũ trụ triệu hoán qua đến cường giả khi nhìn đến tần vũ về sau tự nhiên là vô cùng sửng sốt bất quá kinh ngạc đồng thời lại là sát ý nghiêm nghị ba c ố này sát ý không có chỉ là nhằm vào tần vũ mà còn là t r u n g quanh những cái này t ử v o n g pháp tắc lĩnh nội giả nếu là có thể đánh giết mấy cái cấp bậc t ử v o n g pháp tắc lĩnh nội giả đối bọn hắn tự nhiên đều có vô tận c h ỗ t ố t đương nhiên tần vũ tử vong trước đó bọn hắn cũng không thể đối với đối phương xuất thủ tử vong truy luyện tử vong p h o n g bạo s á t lục chi thành mỗi loại cường đại bi pháp cùng với mỗi loại cường hãn kỹ năng từ tất cả t ử v o n g pháp tắc lĩnh nội giả trên thân buộc phát ra vô cùng vô tận khủng bố khí tức để tần vũ sắc mặt hơi đổi một chút c ộ n lại khí tức cư nhiên còn không có một cái cờ là mạnh những cái này t ử vong pháp tắc lĩnh nộ giả đều là hàng lầm sao tần vũ có chút một bước c ợ lạc thực lực cho dù là sử dụng địa cảnh sơ cấp thực lực vẫn như cũ có thể bộc phát ra cảnh đ ỉ n h phong chiến đấu lực nhưng là trước mắt những cái này t ử vong pháp tắc lĩnh nộ giả đều là địa cảnh trung cấp lại không cách nào bộc phát ra địa cảnh đ ỉ n h phong thực lực tối đa cũng liền là địa cảnh cao cấp đ ỉ n h phong mà một trăm cái cộng lại cũng vẹn vẹn chỉ là khó khăn lắm đạt đến địa cảnh đ ỉ n h phong chiến đấu đ ư c thôi ba bất quá cái này thực lực vừa vẫn có thể kiểm chắc một lần ta bây giờ đục thể chiến đấu lực đạt đến bao nhiêu tần vũ khỏe miệng hơi hơi dương lên một khắc sau tần vũ dưới chân một điểm hướng thẳ Đúng. theo tần vũ q u á t khẽ một tiếng toàn thân buộc phát ra vô cùng vô tận khủng bố khí t ứ c từng đạo từng đạo kinh khủng p h á p tác chi lực từ tần vũ thể nội tràn ra ra chỉ ở hắn tất cả vũ khí phía trên hơn một bảy trăm l o ạ i p h á p tác chi lực trực tiếp đem tần vũ từ thần sáo trang trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh xe trong nháy mắt tần vũ đâm ra một quyển theo tần vũ một quyển này phía trước không gian lập tức sụp đổ vô cùng vô tận không gian bắt đầu nhanh chóng đổ sụp lấy ba đậu khủng bố trong nháy mắt đem phía trước mấy chục cái cường giả bao phủ ở trong đó phốc phốc phốc theo từng tiếng âm thanh khủng bố vang lên Từng c á i c ư ờ n g hai trăm t ba mươi tám một trăm linh đạo pháp tác phủ văn tử vong phát tắc tần vũ con người hơi hơi co giúp lại hắn biết do muốn giết chết một cái tử vong p h á p tắc cường giả tuyệt đối là vô cùng khó khăn dù cho bản thân thực lực so với đối phương thực lực cường đại không ít cũng khó có thể giết chết đối phương bởi vì tử vong pháp tắc chi lực chính là tử vong nguồn suối tử vong pháp tắc chi lực người sử dụng cơ hồ không cách nào bị giết chết có thể nói chỉ có thể là phong ấn hoặc là trục xuất dù sao lĩnh n g ộ tử vong pháp tắc thì tương đương với đem tử vong vật này đều n ắ m trong tay muốn làm cho hắn tử vong quả thực chuyện không thể nào đương nhiên muốn giết chết tử vong pháp tắc lĩnh n g ộ giả cũng là có khả năng kia liền là đem đối phương linh hồn nục thể sụp đổ về sau lại đem đối phương tử vong về sau chung quanh tử vong pháp tắc chi lực hoàn toàn rút đi ba chỉ cần thời gian nhất định về sau tử vong pháp tắc chi lực liền sẽ quên cái này lĩnh n ộ giả cũng liền không cách nào lại đem h ắ n phục sinh cuối cùng cũng đã đạt tới giết chết đối phương mục đích tử vong thần đế cợ lạc trước đó liền là bị tần vũ một quyền đánh bể toàn bộ nhục thể đồng thời còn đem đối phương tất cả pháp tắc chi lực rút sạch bởi vậy cũng là qua không ít thời gian tần vũ mới đạt tới đánh giết đối phương mục đích phục sinh sao ta nhìn ngươi có thể phục sinh mấy lần tần vũ khỏe miệng hơi hơi dâng lên một khắc sau trong tay phải trực tiếp buộc phát ra kinh khủng tử vong pháp tắc chi lực anh, theo một tiếng kinh khủng a n h minh thanh âm vang lên tần vũ tay phải lại một quyền oanh ra k i chúc k mừng ký chủ phục chế đại lượng t tử v o n g pháp tác phủ văn số lượng đạt tới một trăm linh đạo、Ken. chúc mừng ký chủ phục chế vô số tu luyện công pháp ký chủ công pháp đẳng cấp đạt tới thánh vực trung cấp từ tiếng hệ thống nhắc nhở thanh âm cũng là tùy theo chuyển đến tần vũ lộ hai ba trước mắt tần vũ pháp t ắ c p h ù văn đã đạt đến c ự c h ạ n nếu là muốn lần nữa tăng lên cũng chỉ có dùng pháp t ắ c tinh thạch ngưng tụ ra thuộc về mình pháp t ắ c ấn ký đến lúc đó liền có thể tăng lên tới thánh vực cấp bậc mà pháp t ắ c ấn ký liền là đại biểu cho mình và loại này pháp t ắ c chi lực hoàn toàn ký kết bất quá nếu là có thể lấy hai loại pháp t ắ c chi lực ngưng tụ pháp t ắ c ấn ký mà nói thực lực tự nhiên là so một loại pháp t ắ c chi lực cường đại không ít nhưng là tăng lên sẽ vô cùng khó khăn bất quá nếu là tần vũ có thể đem ba nghìn loại pháp tác chi lực toàn bộ lĩnh lộ đồng thời tăng lên tới một trăm đạo pháp tác phủ văn trình độ lại ngưng tụ thuộc về mình pháp tác ấn ký mà nói tần vũ thực lực tuyệt đối có thể đạt tới thần vực cấp bậc thực lực mà ở thánh vực cấp bậc thời điểm thực lực tăng lên cũng chỉ có một loại phương pháp kia liền là để p h á p tác ấn ký khắc lục ở tần vũ linh hồn phía trên Chu cột nhất có thể khắc lục một cái liền có thể đạt tới thánh vực cấp bậc mà có thể khắc lục mười cái mà nói liền là nhân cảnh trung cấp hai mươi cái liền là nhân cảnh thánh vực cao cấp ba mươi cái pháp tác ấn ký đại biểu cho nhân cảnh định phong bốn mươi ba địa cảnh sơ cấp năm mươi ba địa cảnh trung cấp cứ thế mà suy ra phía dưới nếu là đạt tới một trăm mười cái pháp tác phủ văn liền là đạt đến thiên cảnh thánh vực cực hạn mỗi nhiều khắc lục một cái pháp tác ấn ký mà nói thực lực cũng liền để thăng cấp hai đây cũng là vì sao mỗi tăng lên một cái tiểu đẳng cấp thực lực trên l ệ n h gần nghìn lần nguyên nhân mà tới thánh vực cực h ạ n về sau muốn để thăng làm thần vực vậy liền khó thần vực cường giả thực lực kinh khủng nguyên nhân liền là đạt tới thần vực cường giả muốn ngưng tụ thần cách đương nhiên cái này thần cách chỉ là thần cách phôi thô thấu quang thạch cũng chỉ là hạ giới cách gọi ở tiên giới cái này được gọi là nguyên thần chân chính thần cách muốn trở thành chân thần thời điểm mới có thể ngưng tụ bởi vậy ở thần vực cường giả yêu cầu ngưng tụ đem t h ấ hải tất cả pháp tắc ấn ký hóa thành một khối nhỏ thần cách phôi thô cũng chính là đạt tới một phần cách ngưng tụ độ nếu là thành công Vậy liền có thể trở thành một tên cường đại thần vực cường giả cùng thánh vực cường giả không sai b i ệ t lắm mỗi tăng lên mười phần trăm thần cách ngưng tụ độ liền có thể tăng lên một cái tiểu đẳng cấp thực lực làm thần cách phôi thông ngưng tụ đến một trăm linh thời điểm cái này thần cách thô liền đã hoàn thành mà lúc này thực lực cũng tương đương với thiên cảnh thần vực cao cấp kế tiếp liền là dẫn độ tiên giới tiên khí đoán thể sử dụng tiên khí đoán thể về sau nhục thể liền sẽ lớn lên thành tiên thể cũng chính là chân thần thể mà đến lúc này thực lực liền là thiên cảnh thần vực đình phong về phần một b ư ớ c cuối cùng kia liền là dẫn động thiên kiếp lấy thiên kiếp lực lượng đem thần cách cùng chân thần thể kết hợp thành công vượt qua thiên kiếp đồng thời thần cách thần thể kết hợp thành công vậy liền có thể trở thành chân chính thần cũng chính là chân thần đến thượng giới cũng chính là trong truyền thuyết địa tiên ba nhưng mà chiến đấu còn chưa kết thúc ngay tại phương xa tử vong pháp tắc chi lực không ngừng d ũ n g động thời điểm tần vũ độc thủ ba trong nháy mắt tần vũ liền trao đổi cơ hồ tất cả pháp tắc chi lực nháy mắt sau đó tất cả tử vong pháp tắc chi lực liền bị tần vũ trực tiếp rút sạch đương nhiên muốn rút sạch một cái địa phương một loại nào đó pháp tắc chi lực liền cần l ĩ n h nộ g loại này pháp tắc chi lực đương nhiên thực lực muốn so những cái này tất cả t ử v o n g pháp tắc l ĩ n h nộ g giảm ạ n h hơn rất nhiều đương nhiên còn có một loại phương pháp liền là lấy tuyệt đối nghiên ép mặc khác pháp tắc chi lực trực tiếp đem loại này pháp tắc chi lực đánh tan tử vong thần đế cờ lạc lúc trước kiểu chết liền là bị chân thần lấy phương pháp này trực tiếp đánh chết theo tần vũ ý niệm điên cuồng p h u n g trào tất cả tử vong pháp tắc chi lực toàn bộ bị tần vũ rút sạch liền là toàn bộ không gian bên trong đều không thể lại tìm ra một tia tử vong pháp tắc chi lực ông theo bên trên bầu trời từng đợn chấn động t Những cái này cái theo vong p á p Sắp tắc lính ngộ giả tồn tại thi tần thông tầng. tiến thứ tầng, t Chúc chuẩn lính luyện ngộ mừng xin hãy h giả giả đi. đã bị bị. xóa qua vũ vào 1.001 1.002 một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh âm tần vũ thân hình lập tức biến mất ở 1 0 0 n g h t ầ n g theo thời gian trôi qua tần vũ cũng là một tầng tiếp lấy một tầng hướng về phía trên phóng đi hơn mười phút sau tần vũ rốt cuộc đã tới 1.500 t ầ n g đến 1.500 t ầ n g bên trong tần vũ không chỉ có đem chính mình hơn 1.500 loại pháp tắc chi lực tăng lên tới một trăm đạo pháp tắc phủ văn đồng thời còn đem bản thân kiếm pháp kỹ xảo thương pháp kỹ xảo đều tăng lên tới tam trọng ý cảnh đẳng cấp đẳng cấp này trừ bỏ t u y ệ t thế thiên tài có thể ở t h á n h vựa cấp bậc l ĩ n h nộ bên ngoài những người khác cũng chỉ có thể đến thần vựa cấp bậc mới có thể l ĩ n h nộ